Nam viên đạn pháo cùng một chỗ đánh ra ngoài, lúc này độc lập đoàn cũng biết phát hiện vị trí bọn hắn, nhưng là bọn họ trong thời gian ngắn không có cách nào phản kích. Năm mai này đạn pháo đem bọn hắn cho đánh sụp. Tiếng pháo dừng lại. A bảo cầu xin vẻ mặt thu hồi mồ hôi. Trên móng đuốc mao quấn cùng mì ăn liền tựa như, nó ngửi ngửi móng đuốc. Cái bột đường ngược ngược tea, vẫn rất hương. Cổng thành hỗn độn sột. Vốn dĩ mở ra cổng thành chấm rất nhắm lại, lấy tinh nhuệ sương danh độc lập đoàn binh sĩ thành chó nhà có tang, nguyên một đám tranh nhau chen lấn chui vào trong. Bọn họ tưởng rằng có quân đội hoặc là tiểu to thổ phỉ thế lực từ phía sau bọc đánh đi lên. Dạng này Vân Tùng trong tay còn giữ lại 10 phát pháo đạn nhưng không dùng được, còn tốt hắn cũng không có sắp tới biến hiện, dạng này mang theo y nguyên thuận tiện. Nhìn vào dưới núi loạn tao tao đội ngũ hắn cười hắc hắc, khua tay nói, "Chúng ta đi, một lần này cho binh phỉ giáo huấn cũng đủ rồi, ta ngược lại thật ra xem bọn hắn về sau còn dám hay không ngang ngược càng rỡ." Đại bổn tượng nói ra, "Phải đợi một lần, để cho ta tháo bỏ xuống sơn pháo." Sơn pháo không tốt nữa, cũng là thời gian cấp bách. Vân Tùng khẽ cắn môi nói thật ra không được không được cái đồ chơi này, con đường tiếp theo cũng là trong núi, sơn pháo đúng là một gánh nặng rất lớn. Đại bổn tượng không được Hắn có nồng đậm tư tưởng tiểu nông, bất kể như thế nào muốn đem sơn pháo gơ nâng lên tới lại đi. Chân nhân, cái khác ta tất cả nghe theo người, cái này lãng phí sự tình không được. Tốt biết bao pháo nha, ta nếu là có con đường bán cho những cái kia tham gia quân ngũ, một cái này sơn pháo bán tiền để cho ta tới cưới vợ, coi như một thằng cưới một cái còn có thể cưới 10 năm đây. Hồ Kim Tử mơ mơ màng màng mở to mắt, hắn hỏi, "Tân nhân, nhà ta tiên nhi cái này pháo đánh thế nào?" Vân Tùng gật gật đầu, "Rất tốt, ta rất hài lòng." Thu thập đồ đạc xong, bọn họ lập tức chuẩn bị Cố Gia Tiên Nhi nói không sai, Cổng Thành bị nổ nơi đó không tinh lực lại đến truy bọn họ. Trên thực tế độc lập đoàn bị đánh về sau căn bản không dám tới đuổi giết bọn hắn, lúc này toàn bộ Đức Lễ huyện đều cũng phong bế. Mà Đức Lễ huyện đa thuộc về kiềm Nam địa phương, đây cũng là Thiên Sơn địa phương, phía sau bọn họ hành trình tất cả trong núi. Đây cũng là Thiên Thủy địa phương, trên núi tuyền nắng nhiều, trên trời nước mưa nhiều, ba người rời đi Đức Lễ huyện về sau ngày thứ 2 thì đụng phải trong núi mưa to. Vân Tùng tìm một con sông lớn, bọn họ dọc theo dòng sông đi. Cổ bên bờ sông thêm cây nhiều, không dễ phát sinh đất đá trôi, dù cho sẽ phát sinh đất đá trôi vậy sớm tại trước kia phát sinh qua, cho nên so với an toàn hơn. Chính là loại địa phương này rất khó đi. Bờ sông có cây xanh tươi không giả, nhưng cũng có chút quá xanh tươi. Nông đậm thực vật xanh lan tràn vô biên vô hạn, gió núi thổi qua, cành lá chập chờn, giống như màu xanh biết sống lớn. Vân Tùng có đôi khi cảm giác mình ở trong biển hành động. Đây là một loại ảo giác, người sinh lực ở loại hoàn cảnh này dễ dàng xảy ra vấn đề. Phập phong gò núi liên miên bất tuyệt, đồng dạng lan tràn vô biên vô hạn. Bởi vì liên tiếp trời mưa, Không khí phá lệ ướt át, nồng đậm khí ẩm bám vào thân thể bên trên liền cùng để cho người ta xuyên một tầng nước non trụ tự như. Còn tốt đã lập thu nhiều ngày, trên núi nhiệt độ không khí hạ xuống, nếu không loại khí trời này có thể đem người cho ngạt chết. Đại bổn tượng giật mình chính là bọn hắn vậy mà không có bị con muỗi nuốt mất. Hắn nói trên núi nước thêm cây cỏ thêm chỗ con muỗi cũng nhiều. Như loại này rừng sâu núi thẳm bên trong con muỗi rất đáng sợ. Con muỗi cũng là kết bẻ kết lũ lấy trăm vạn mà tính, bọn chúng từ trên người một người quét qua, có thể khiến người ta từ đầu đến chân trở thành lại cắp mớ vỏ. Ba người trong lúc đó vậy đụng phải muỗi quần, có thể là những cái này phách lối con muỗi căn bản không dám tới gần bọn họ, thật giống như trên người bọn họ phủn ra ngoài bắn giết chủ tệ, có chút con muỗi đến gần trực tiếp sẽ chết mất. Vân Thùng cầm trong tay một cái huyền nguyệt đao đi ở đội ngũ phía trước nhất, đây là ban đầu ở trong lòng đất chém giết đồng giáp thi lấy được ban thưởng một trong. Vốn dĩ hắn cho rằng ở bây giờ hỏa khí thời đại, từ đồng giáp thi trên người luyện hóa được đại đao thường thường không còn tác dụng gì nữa. Kết quả truyện cũ kể tốt, ngay cả một mảnh giấy vệ sinh cũng có nó công dụng. Giống như kiềm nam trên núi thêm cỏ dại dây leo, căn bản hay không đạo lộ có thể nói. Dù cho có lợi đường cái kia một trận mưa lớn sau đó, Tân Sinh Mã Gia có cây cũng có thể tương đạo đường nuốt trừ lấy. Cho nên có một thanh hiển Nguyệt Đao thì rất trọng yếu, cái đồ chơi này rất thích hợp mở đường. Đương nhiên loại này mở đường thần khí được phối một cái lếm qua thần lực đan máy nam. Không tệ, Vân Tùng chính là như vậy máy nam. Bọn họ lên núi không biết đi bao nhiêu ngày, bởi vì luôn luôn trời đầy mây trời mưa, Vân Tùng cũng lười đi tính toán thời gian. Tóm lại đang lượm lượm trong mưa phùn, kinh qua gian khổ đi bộ lặn lội, Vân Tùng dựa theo AO chỉ dẫn rốt cuộc tìm được một cái ngọn núi. Được lúc này AO trở nên phấn khởi, đứt quãng cùng Vân Tùng Hànuyên cho chuyện Cửu Châu lịch sử, cho chuyện các đại hoàng tộc, hắn đem tự mình đi tới trong rất nhiều năm gặp qua một chút thú vị trải qua nói hết cho ba người. Hồ Kim Tử cùng đại bổn tượng đã biết hắn tồn tại, bởi vì sắp đến quán quán, A O cũng không có cố ý đi giấu giếm sự tồn tại của mình. Hơn nữa, hắn giống như đã không có bao nhiêu thời gian, cho nên cũng không sợ bị người ta biết hắn chân thân tình huống. Theo từng ngày đi tới, hắn thanh đồng trên đầu vết rỉ càng ngày càng nhiều. Mới đầu Vân Tùng tưởng tượng rằng trời mưa khí ẩm trọng nguyên nhân, về sau mới phát hiện, cái này cùng khí ẩm không có hệ, là A O một mực nói chuyện, hắn nói chuyện tựa hồ sẽ tiêu hao tinh lực của hắn. Thế là theo tinh lực sói mọn sinh mệnh lực của hắn cũng ở đây trôi qua. Mà trước đó ở trên xe lựa thời điểm hắn trước đây phát ra rít lên một tiếng đuổi đi mê hoặc Vân Tùng người, một lần kia hắn tiêu hao tinh lực nhiều hơn nữa. Lại một lần nữa là lần trước Thải Vân xuất hiện hắn cũng sống dọ đấy nhỉ, dẫn đến tinh lực tiêu hao lợi hại. Leo lên đỉnh núi, Vân Tùng hỏi, "Ao, đây chính là gia hương người sao? Nơi này có tộc nhân của người sao?" Ao nói ra, "Không, ta ở các ngươi nơi này hay không tộc nhân, nhưng nơi này có cố nhân." Vân Tùng mong bốn phía, ở phía trước trên núi thấy được quen thuộc đồ vật, từng tòa nhà gỗ, từng người từng người binh sĩ. Hắn giơ ống giỏm lên đi về phía trước nhìn. Không sai. Đối diện đỉnh núi xuất hiện một tòa cỡ nhỏ quân doanh. Ở loại địa phương này, quân đội dĩ nhiên là Lộc Kính Thiên sở thuộc, hắn quen thuộc màu xanh thẫm quân trang, đầu hiệu huy hiệu vậy chứng minh điều ấy. Hắn đem phát hiện nói mà ra, bên cạnh A O không nói một lời, chỉ là đứng sừng sững ở cao nhất một gốc cây tùng trên đỉnh an tĩnh nhìn chăm chú quân doanh. Phản phất là đồng điệu. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, sắp trời sắp tối, hắn mới lại bay trở về Vân Tùng bên người. Hay không bất chấp. Thanh âm của hắn trở nên trầm thấp, vậy theo phiến đập đều là thật, Lộc Kính Thiên phát hiện đầu này vẫn long mạch. Ba ý tứ gì? Vân Tùng giật nảy cả mình. Long mạch là thật tồn tại sao? A O nói ra, đương nhiên là thật tồn tại, nó xuất hiện so với các ngươi Cựu Châu hoàng triều còn phải sớm hơn, các ngươi nhân tộc truyền thuyết là có thật, được long mạch người được thiên hạ. Đối diện trên núi có một đầu bỏ hoang long mạch, kia chính là ta Cố Hường, ta xuất hiện ở các ngươi Cựu Châu vị trí thứ nhất, chính là ở long mạch lòng dạ bên trên. Lục Kính Thiên hiển nhiên vậy phát hiện đầu này vẫn long mạch, chúng ta trên đường từng nghe từng tới một chút tin tức, nói Lục Kính Thiên được vị bất chính, là tạo phản cướp một vị khác đại soái soái vị mới có ngày hôm nay, vậy hắn liền là vậy được vẫn long mạch về sau, mượn vẫn long mạch dư uy được đại soái quyền lực. Nói đến đây, A O nở nụ cười khô. Ta ở trong thụ động nhìn thấy tấm hình kia thời điểm thì có dự cảm không tốt, bây giờ dự cảm thành sự thật. Vậy theo phiến đập chính là vẫn long mạch một vùng, lúc ấy ta ôm lấy may mắn tầm tư, suy đoán bọn họ cũng không phải là hướng về phía vẫn long mạch đi. Hiện tại, hay không ảo tưởng, Vân Tùng có thể cảm giác được hắn cảm xúc bên trong xa xút tinh thần, liền đi theo có chút khó chịu. Hồ Kim Tử một bên kia hắc hắc cười, hắn đang lén lén sờ A Bạo nhu tử, tức giận A Bạo muốn đánh chết hắn. Nhưng mỗi lần muốn đánh hắn hắn liền sẽ lấy ra một đoạn non cây chúc cho A Bạo, A Bạo lại sẽ vì vậy mà bỏ qua cho hắn. Vân Tùng tức giận đi lên đạp hắn một cái. Con hàng này quá không có ánh mắt. Hồ Kim Tử trịu một khắc cũng biến thành sa suất tinh thần lên. Ngược lại là AO rất nhanh tỉnh lại, hắn nói ra, không quan hệ, ta đã tới gần cố hương, ở trong này ta có cố nhân, các ngươi tạm chờ ta gọi cố nhân đến, bọn họ nhất định giải nơi đây nội tình, nghe một chút tin tức của bọn hắn a. Hắn nhắm mắt lại. Thanh đồng đầu lâu bốn phía không khí có chút vặn mèo, sau đó khôi phục bình thường. Vẫn tùng không cảm giác được cái gì dị thường, phong như thường lệ thổi, mưa như thường lệ phía dưới, cây cỏ như thường lệ lắc lư. Không đối. Cây cỏ hay không như thường lệ lắc lư. Hắn nhìn bốn phía hoa cỏ cây cối lá cây. Những cái này là cây đang đung đưa, nhưng không phải theo gió lắc lư, mà là lấy vị trí bọn hắn làm tâm điểm, từ bốn phương tám hướng hướng về cái vòng này lòng đang lắc lư. Rất nhiều cành lá đồng loạt lắc lư, phản phất giống như hóa thành lục sắc gợn sóng, mà lục sắc gợn sóng từ bốn phương tám hướng đánh tới bọn họ ở trung tâm điểm. Thấy một màn như vậy Vân Tùng theo thói quen hít sâu một hơi. Hắn lấy kính viễn vọng hướng bốn phía nhìn tới, tức điểm ánh mắt quét qua, hắn nhìn thấy cành lá đều đang hướng về bọn họ lay động. Đây khắp núi đồi hoa cỏ cây cối tựa hồ cũng bị AO cho hiệu lệnh. Đây là hắn tiếp xúc qua mạnh nhất sức mạnh, mà theo lục sóng chợt tròn, thanh đồng trên đầu vết dị càng nhiều. AO bắt đầu tiến hành xuất hiện cổ xưa cảm giác. Trải qua không lâu lắm, một chút thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ ở cây rừng tầm đó chạy tới. Bọn chúng tốc độ là nhanh như vậy, đến mức Vân Tùng mới vừa phát hiện bọn chúng, bọn chúng đã xuất hiện ở AO phụ cận. Chương 119, anh hùng hào kiệt, đoàn tụ một đường. Chương 119, anh hùng hào kiệt, đoàn tụ một đường. Những cái này ở sơn lâm bên trong lặn lội nhanh chóng độ vật hình như người, nhưng nhìn gần liền có thể phát hiện cũng không phải người. Bọn chúng bộ dáng rất quái lạ, cái đầu một thước rơi tà hữu, có điểm giống là đại hầu tử, tuy nhiên lại chỉ có một đầu chân ngắn, một cái rất to, hơn nữa cứt này là hướng sau lưng trưởng cùng người, cùng tất cả động vật cũng khác nhau. So với cơ hình đi đứng, bọn chúng cánh tay cùng bàn tay thì cường tráng thêm. Cánh tay giải mã lại vào mỡ, cổ cổ ngang ngang cùng lực nhét giữa hậu, trên cánh tay kể cận bánh mỳ một dạng. Lưng bạc tinh tinh cánh tay ở trước mặt chúng cũng phải ậm đạm phai mở. Còn nữa cái đuôi của bọn nó vậy rất phát đạt, vừa to vừa dài còn mang theo móc câu, rơi xuống đất sau dồn dập quấn vào trên lưng, liền cùng bên hông quấn lấy từng tầm từng tầng roi sắt tựa như. Bọn chúng mặt như con vượn mà có màu sắc rực rỡ, nhìn thấy AO thuận dịp hé miệng phát ra tiếng lệnh nào, dồn dập chân sau quỵ ở trước mặt hắn. AO vậy phát ra tiếng lệnh nào? Sau đó, đôi Vân Tùng nói ra, "Đây chính là bản địa trên núi Đồn Đại Sơ Tiêu, chúng ta theo chúng nó đi, bọn chúng gặp mang chúng ta đi gặp một số người, những người kia xem như ta cố nhân, hoặc có lẽ là đã từng là tiến đồ của ta." Sơ Tiêu môn quay người hướng Vân Tùng quỳ xuống, đứng lên về sau bọn chúng lại phát ra vang dội tiếng nghẹn nào, sau đó mang lên bọn họ vọt người bay lượn hướng gần nhất tụ mục, vung ra cái đuôi treo lại tụ mục hướng phía trước vọt, hai tay bắt lấy phía trước tụ mục đồng thời thu hồi cái đuôi lại quăng ra ngoài. Cứ như vậy, mượn nhờ cái đuôi cùng cánh tay sức mạnh, bọn chúng ở núi rừng bên trong chạy vọt như gió, nhanh như quỷ mị. Nhưng mà mang theo đại bổn tượng cái kia không được. Nó đã là sơn tiêu bên trong cái đầu lớn nhất, nhưng so sánh đại bổn tượng mà nói hay là mini cùng cơ bắp la lụa một dạng. Thật vất vả cong lên đại bổn tượng nó nhảy lấy đà bắt lấy một cành cây. Sau đó nhấn tới đức. Hai người bọn hắn cùng một chỗ lăn đi dưới núi. Sơn tiêu mang Vân Tùng hai người nhanh chóng vượt qua mấy cái đỉnh núi, đuổi tại màn đêm buông xuống trước đó, bọn họ đã tới một tòa ẩn dấu ở trong núi rừng trại. Nước mưa vẫn còn, Vân Tùng xa xa nhìn về phía trại, nhìn thấy trúc lâu nhà gỗ cao thấp xen vào nhau thấp thoáng đang lượn lờ trong mây mù. Tầy xanh xương trắng, phảng phất giống như tiên tung. Chờ bọn hắn tới gần trại lại nhìn kỹ, Những cái này phong cốc nguyên lai cũng là xây ở trên cây cối, tất cả đều là căn nhà trên cây, vườn quanh trại một vòng cũng là thu mục, thu mục tầm đó lần sinh kinh kích, chỉ có một con đường thông hướng trong trại đầu. Sơn Tiêu dẫn đường, trong trại nam nữ già trẻ toàn thịnh dạ tràn mà ra. Một người mặc vô cùng có dân tộc đặc sắc lão giả bưng lấy đại đồng chén mà ra hỏi, "Xin hỏi chư vị vị nào là Vu sư, hoặc là các ngài cũng là sao?" Những chuyện này A O ở trên đường cho Vân Tùng giới thiệu qua. Hắn năm đó từng tại kiêm địa trên núi sáng lập sớm nhất một cái giáo phái, tên là Thế gia, đã từng là thượng cổ bạch gia tranh minh thời đại mọi người một trong. Hắn là tổ vu Dưới có thánh nữ cũng có vu sư, hắn chính là thông qua vu sư tới thống trị trên núi. Hiện tại Vân Tùng bọn họ đi tới cái sơn trại này đều có dự trại, là thế gia hạch tâm bắt trại đứng đầu. Trại ngươi chủ sự kêu Dự Vương, Vân Tùng liền hỏi lão nhân nói, "Ta là vu sư, ngươi là Dự Vương sao?" Lão nhân kích động đem đồng chén cao cao giơ qua đỉnh đầu, lớn tiếng nói, "Hồi bẩm đại nhân, ta chính là đương thời Dự Vương, thỉnh vu sư đại nhân nhập ta trại." Đồng chén lung lay, bên trong rượu thủy cơ hồ muốn dao động mà ra. Lão nhân quá kích động. Vân Tùng tiếp nhận đồng chén giao cho Hồ Kim Tử, "Đây là cho A O cấm phẩm, không phải cho hắn dùng." Căn từ A O nói tới. Có dược trại đã tồn thế chí ít 2 năm trước, theo lý thuyết trong thôn mọi thứ đều hẳn là phi thường cổ điện mới đúng. Nhưng Vân Tùng đi vào thôn xem xét, trong thôn phong phú, vật dụng đều rất tân, loại này tân không phải mới tinh, mà là không có niên đại cảm giác, một chút không tương xứng. Dược Vương nhìn ra hắn nghi hoặc, chán nản nói: "15 năm trước đó ngoài núi quân phiệt tung binh xâm lấn bản gia thánh địa, chúng ta bắt trại dẫn đầu tin dân liều chết chống cự, nhưng trong bọn họ có tu vị cao thâm tu sĩ, cũng có súng tháo, vũ sứ lại nhân, ngài lý giải súng pháo sao?" Vân Tùng nói ra: "Ta sao bất luận cái gì người đều hiểu, bọn họ có súng tháo" Tương đương nói người bình thường cũng có pháp thuật, hơn nữa còn là lợi hại hơn pháp thuật, lực sát thương phi thường tương đại, các ngươi không cách nào chống cự, có đúng không? Dược Vương thống khổ gật đầu. Súng pháo thật là đáng sợ, đặc biệt là đại pháo, một chút đại pháo hoành kích sau đó, chúng ta một cái trại liền sẽ biến mất. Bản trại vị trí vốn dĩ ở bản sơn chỗ đỉnh núi, nhưng bị đại pháo hủy diệt, chúng ta chỉ có thể hướng xuống di chuyển, ở nơi này trên sườn núi xây lên một tòa tân trại. Vẫn tung hỏi, cái kia thánh địa hiện tại là chuyện gì xảy ra? Thành một tòa quân doanh. Dược Vương nói ra, không, là thành lập Kính Thiên cái địa cường đạo mộ tổ. Cái kia ta tự Đó là hảo một cái tặc tử a. Lão đầu tức giận đến mức cả người run run, mặt đỏ tới mang tai. Hồ Kim Tử lên mau cho hắn thuận mấy hơi thở. Vẫn đúng vậy tranh thủ thời gian an ủi lão đầu, hắn sợ lão đầu một cái chịu không nổi kích thích cho làm ra cái não ngạnh nổi máu cơ tim, vậy coi như gặp phiền toái. Lão đầu nói tạ, sau đó còn nói thêm, "Lộc Kính Thiên cái kia tặc tử Vũ nhục ta thể gia, hắn ở ta thể gia thánh địa dựng lên mộ tổ, cũng mượn dùng ta thể gia khí vận trở thành hoàng đế. Cái này tặc tử." Lão phu cùng hắn thế bất lưỡng lập, lão phu sinh thời nhất định phải chém hắn cầu đầu đi hiến cho tổ Vũ thần. Bọn họ nói ra được dược vương gia phòng ở. Có dược trại phong ốc bảy bố rất không tệ, nhập ra tùy tục, nơi đó không biết là cái gì, thấp nhưng là phá lệ chẳng kiện, đặc biệt thích hợp làm căn nhà trên cây nền móng. Trại dân trên tầng cây dựng lên phong ốc, mỗi một tòa phong ốc đều có đại ban công, ban công từ gian phòng dọc theo đi, phía trên vây quanh một vòng chỗ ngồi, mà ngồi vị trí tại ban công phía ngoài nhất, bọn chúng chỗ tựa lưng tới phía ngoài nghiêng, làm như vậy người rượi vào phía trên thời điểm giống như muốn ngã xuống. Vân Tùng ngồi xuống, hỏi: "Dư Vương, ta có thể nhìn ra ngươi đối Lộc Tính Thiên cực hận, Lộc Tính Thiên đem mộ tổ xây ở chúng ta thế gia thánh địa bên trên quả thực là khinh người quá đáng." Thế nhưng là Hắn ở trong này đồn chú bao nhiêu người tới thủ vệ mộ tổ? Các người mấy năm nay một mực đoạn không trở lại. Dược Vương quỳ trên mặt đất, hắn nước mắt tuôn đầy mặt nói, "Vũ sư đại nhân, chúng ta vô năng, đều tại chúng ta vô năng à, vậy mà để cho tổ vu thần nhận như thế khinh nhẫn. Nhưng chúng ta không có cách nào, chúng ta, chúng ta không phải Lộc Kính Tiên đối thủ. Lộc Kính Tiên ở trong này chú đóng quân đội cũng không nhiều, chỉ có ước chừng 100 người, nhưng hắn cùng chúng ta ước pháp tam trường, chúng ta nếu là công kích bọn hắn người, hắn liền sẽ phát động quân đội đem chúng ta thể thư nhà đồ tất cả sơn trại đều cho phá hủy, đem tất cả tiến đồ đều cho giết chết. Hắn có thể làm mà ra?" Mười năm trước huyết chiến tại điểm, hắn mỗi lần công phá chúng ta sân trại, đều sẽ giết chết mỗi người, mặc kệ niên kỷ, mặc kệ nam nữ, toàn bộ giết chết phân thây đi đút trong núi thú. Vân Tùng tức giận trong lòng. Mẹ cái bức, người này hư hỏng như vậy sao? May mắn bản thân không có nhìn lấy lộc gia tỷ muội đẹp mắt thì loạn hạ, nếu không thì muốn nhận tật làm nhạc phụ. Hắn nói ra, vậy ngươi không nên đem chúng ta đến tin tức truyền đi, không phải chính là chỉ là 100 người quân đội sao? Ta cho ngươi diện bọn hắn. Đến lúc đó ta tận lực làm kín đáo một chút, để bọn hắn điều tra không ra ta với các ngươi liên hệ, dạng này sẽ không liên lụy các ngươi. Dự Vương mãnh liệt ngẩng đầu, Vũ Sư đại nhân lời ấy thật sự. Vân Tùng nói ra, so hoàng kim thật đúng là. Dự Vương lại lộ ra vẻ kích động, thân thể lại run rẩy. Hắn run rẩy đột nhiên bắt đầu tiến hành giập đầu, Vân Tùng tiến lên trước một bước muốn đỡ hắn dậy, hắn lại cố chấp quỳ trên mặt đất. Vũ Sư đại nhân, ta có một chuyện không có báo cáo cho ngài, còn xin ngài thứ tội. Lúc này bạn trại còn có một số giang hồ anh hùng tồn tại, bọn họ vậy chuẩn bị tiến đánh Lục Kính Tiên Chi tổ phân mộ, bây giờ ẩn thân bạn trại ở chế định kế hoạch. Bất quá ta không phải cố ý giấu giếm ngươi, hắn lại tranh thủ thời gian giải thích, là ngài tới đột nhiên, ta không biết ngài đối đãi ngoại nhân thái độ xuất dịp trước hết để cho bọn họ dấu đi, muốn biết được ngài thái độ sau lại đi an trí bọn họ. Nghe nói như thế, Vân Tùng cẩn thận hỏi, ba những người này có thể tin được sao? Dược Vương nói ra, tin được, bọn họ đều cũng cùng Lộc Tĩnh Thiên có huyết hải thâm kỷ, lại là một lòng vì dân anh hùng hào kiệt, chúng ta liên hệ đã vài ngày rồi, bọn họ là chân tâm thật ý muốn hủy Lộc Tĩnh Thiên mộ tổ. Hắn đang muốn cặn kẽ giới thiệu những người này, đột nhiên lại vô trán một cái hỏi, à, đúng rồi, không biết vô xứ đại nhân phải trang hiệu rõ người ngoài núi nói lung mạch. Vân Tùng gật đầu. Dược Vương nói ra, và những người này nói chúng ta thể gia thánh địa chính là một cái long mạch, Lục Kính Thiên có thể có quyền thế hôm nay, toàn bộ nhờ cái này mộ tổ ngượn long mạch bên trong long khí, cho nên bọn họ muốn hủy mộ tổ tiên của hắn, dạng này hắn liền sẽ binh bại như núi đổ. Vân Tùng ngược lại là tiếp nhận thuyết pháp này. AO cũng từng đề cập qua tương tự thuyết pháp, nhưng vấn đề vẫn là cái kia vấn đề cũ, những người này tin được sao? Dư Vương đem những người này cho kêu mà ra, vừa vặn muốn ăn cơm tối, hắn thuận dịp an bài mọi người tại trong thôn tế trận gặp nhau. Lập tức liền là giờ cơm. Đại bổn tượng khập khênh đến. Hắn và A Bảo một dạng từ sẽ không bỏ qua ăn cơm. Đại buồn tượng bờ vai bên trên vấp một cái sờ tiêu. Vân Tùng cho rằng nó ngã xảy ra vấn đề, kết quả trên người nó không có thương tổn, chính là rất nhiều đổ mồ hôi, trừng mắt miệng mở rộng phồng lên mũi to động hổng hộc liều mạng sà hơi. Đại buồn tượng lúng túng nói, nó mang ta đuổi tới chân núi sau đó không có tí sức lực nào. Hồ Kim Tử nhìn một chút thể trạng nói ra, ngươi không đem nó đè chết đã coi như nó sinh mệnh lực cứng ngạnh. Ngươi đã đông đủ Vân Tùng dẫn đầu đi truy trận, sau đó không bao lâu ô áp áp một đám người cùng nhau mà đến. Hắn liếc mắt một cái đang muốn khách sáo một câu, đối diện đột nhiên vọt mà ra một cái dáng lùn hán tử phân khích kêu lên. Hồ huynh đệ, là Hồ huynh đệ. Đại gia Hỏa mau nhìn, đây chính là chúng ta hai cái này tiên cùng mọi người nói rất lộc kính tiên bộ hạ đại tham quan lại đức lễ hồ anh hùng. Hồ Kim Tử mỉm cười hướng hắn ổn quyền, nhưng trong lòng rất có chút nghi ngờ, bản thân quen biết người này sao? Đám người xôn xao, dồn dập giật mình nhìn về phía ba người. Hồ Kim Tử để cho mình bày ra rất có sinh lực nhưng lại tận lực phong khinh vân đạm tư thế, hắn muốn đem bản thân tạo thành một cái coi tiền tại như phân, xem danh lợi như phụ vân giang hồ hảo hiệp. Bất quá hắn không phải là cái có thể đình chỉ nghi ngờ người, thuận dịp lặng lẽ vấn đại bổ tượng, "Các a ngươi nói là người nào đi để lộ tin tức, đem ta một pháo hoành chết lại đức lễ sự tình cho truyền ra ngoài?" Đại bổn tượng có chút sửng sở, ngươi một phá văn chết lại Đức Lễ? Hồ Kim Tử đương nhiên nói ra. Khẳng định, đạo trưởng hiển nhiên không có giết chết lại Đức Lễ, để cho con hàng này chạy tới cửa thành, sau đó bị ta mời tới tiên nhi cho một phá văn chết rồi, bằng không trên giang hồ làm sao sẽ lưu truyền ta giết lại Đức Lễ tí tức. Đại bổn tượng nhìn nhìn hắn hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không có một loại khả năng, là ngươi nghi nhiệm. Bọn họ nói hồ huynh đệ cùng hồ anh hùng không phải ngươi. Cái kia không thể, không phải ta là ai. Hồ Kim Tử đối với cái này rất có lòng tin. Sau đó hắn thấy được người lồn mang một đám người cao hướng bừng bừng vây vặn tụm. Vân Tùng cố gắng luống túng. Tại sao lại ở chỗ này lại gặp được toàn sơn giáp những người này? Một đoàn người đối với hắn rất nhiệt tình, trực tiếp đem hắn cho bao bọc vây quanh. "Hồ đại ca, đây không phải Hồ đại ca sao? Chúng ta thật là có duyên nha. Ta liền nói Hồ đại ca là thật anh hùng, hắn khẳng định cũng muốn đối phó Lục Kính Thiên tên này, sở dĩ không cùng chúng ta hành động, là sợ chúng ta liên lụy hắn." Đại Ngọc Ngươi cũng làm im miệng à, Hồ Minh Chủ là cái loại người này sao? Việc này được quái chúng ta lúc ấy không nói hiểu rõ, ta nói là ám sát Lục Kính Thiên, mà Hồ Minh Chủ là thấy được vấn đề mấu chốt, hắn muốn tới hủy Lục gia mộ tổ, đứng hắn Lục Kính Thiên phong thủy Cái này để cái gì? Nói chúng tim đen, châm kim đá, tỏi xấu thôi thế, châm cứu bằng kim đá, cách sử dụng đã thất truyền, vì với chỉ ra sai lầm để mong sửa chữa. Vân Tùng bị đám người làm ngậm. "Ta, ta không riêng gì anh hùng hay là Minh Chủ." Hồ Kim Tử vận động, hắn vấn đại bổn tựa nói, "Đạo trưởng làm sao sẽ thành Hồ đại ca, Hồ anh hùng, Hồ Minh Chủ?" Hắn, hắn vậy họ Hồ. Không được hắn họ Vân nha. Đại bổn tựa mập mờ nói, "Vân Tùng tự chính là chân nhân đạo hiệu, hắn khả năng tục ra họ Hồ." Hồ Kim Tử nghe xong cao hứng, "Cái kia 500 năm trước bọn ta hay là một nhà đây?" Nói không chính xác, ta gia tộc phủ bên trên còn có tên hắn, có khả năng hắn là ta đường đệ đây. Lúc này Toản Sơn giáp giới thiệu những người khác cho Vân Tùng có biết, giới thiệu được Vân Tùng thời điểm hắn nói ra, đây chính là xuất linh huynh đệ chúng ta chém giết đại tham quan lại đức lễ đại anh hùng, Hồ Ngân Tử. Hồ Kim Tử nghe đến đây nếu là vẫn không rõ Vân Tùng họ Hồ là chuyện gì xảy ra, vậy hắn chính là một cái ngu. Đại bổn tượng vậy minh bạch, mập mờ nói, hành tẩu giang hồ nha, phải để tâm nhiều nha, dùng giả tính danh không có vấn đề nha. Hồ Kim Tử lẩm bẩm nói, cái kia chân nhân còn thật ý tứ, không trực tiếp bắt ta danh tự tới chống đỡ vạ. Dược Vương nhìn thấy bọn họ gặp nhau một đường vô cùng vui sướng, hỏi: "Nguyên lai like các ngươi cũng là con biết." Toản Sơn giáp giữa ngực một cái từ trong đám người trôi mà ra, giống như một đống hành tây bên trong trôi mà ra cái khoe tây, "Đúng, tộc trưởng, chúng ta đều biết, ngươi nói cái này khách quý nha, hắn chính là của chúng ta hảo đại ca." Dược Vương ngạc nhiên nói ra, "Nha, lão phu thực xem như không nghĩ tới đây." Vân Tùng chắp tay một cái, nói thật, huynh đệ ta vậy không nghĩ tới. "Đi tôi có dược trại nhân vật giang hồ đông đảo, được có khoảng 40 người." "Bọn họ là có hệ thống, cái gì đất thuộc bảo ca, cái gì dừng địa hiệp đạo, cái gì hồ tương minh lĩnh?" Cái gì Sơn Điệp Mạch Khách, dù sao tất cả đều là thai to mặt lớn, có danh tiếng hào kiệt. Chính là Vân Tùng một cái chưa nghe nói qua. Mỗi cái tổ chức đều có cầm đầu đại ca. Bao ca hội đại ca kêu phiên giang Long Phan tiểu thủy, Dương Địa hiệp đạo lão đại kêu Thảo thượng phi tầm mãnh, Hồ tướng binh lính lão đại kêu đại quản đối Lưu Du đầu. Sơn Điệp Mạch Khách lão đại là kêu Cửu Hoàn Đao Vương Trần Điệt Đô. Từ nói chuyện với nhau đến xem, những người này xác thực đều có lòng nghiêm nghĩa, nhanh nói khoái ngữ hào hán. Bọn họ hiện tại cũng là có địa vị cũng có gia nghiệp người, nhưng biết được Lộc Gia quân hung ác về sau, bọn họ thà rằng ném nhà cửa nghiệp cũng phải cho kiêm địa dân chúng trừ bọn một phương bá chủ. Nói đến thú vị, trình diện những cái này hảo hán bên trong cách kiêm địa gần nhất là Hồ Tương Bình Lĩnh, kiêm địa các môn các phái đều không có có can đảm đối phó Lộc Kính Thiên. Lưu Du đầu người này là đã từng đi lính, cũng không biết hắn làm sao biết có dạng này một cái tính danh, tóm lại người này rất có mấy phần ánh mắt. Nhắc tới kiêm địa môn phái không có dám phản kháng Lộc Tính Thiên người lúc, những người khác đang mắng nơi đó không có hảo hán, chỉ có hắn khoát tay nói ra: "Chư vị huynh đệ, Chúng ta nói chuyện làm việc đều phải suy bụng ta ra bụng người, nơi này đa số người là có nhất gậu, chúng ta vì sao dám đến nơi đây đối phó Lộc Tĩnh Thiên? Bởi vì mặc kệ thành bại Lộc Tĩnh Thiên bản tay không đến ta trong nhà. Kiệm điệu huynh đệ không giống nhau, bọn họ vợ con già trẻ đều tại Lộc Tĩnh Thiên mỹ mắt nội tỉnh phía dưới, ta tin tưởng bọn họ không sợ chết, nhưng là bọn họ không thể đem một nhà già trẻ ý thức đều cũng treo ở trên LD đắc tội Lộc Tĩnh Thiên a. Vân Tùng gật đầu nói, lưu quan đối nói không sai, Đại văn hảo lỗ tấn đã từng nói qua, vô tình chưa hẳn chân học kiện, thương con như thế nào không trợ phụ, lời nói này chính là cái đạo lý này. Một người thanh niên dáng vẻ học sinh nâng đỡ viên gọng kính tán thán nói, vô tình chừa hẳn chân hào kiện, thương con như thế nào không trợ phù, thương hay thương hay, xin hỏi vị này Lỗ Tấn là ai? Hắn quả nhiên là tài văn chương nổi bật a. Vân Tùng không biết cái thế giới này có phải hay không có Lỗ Tấn, nếu như có mà nói, cái kia nhìn niên đại hắn hẳn là ở văn đàn bộc lộ tài năng mới đúng. Nhưng người ở chỗ này đều không biết cái này lại danh, thanh niên chỉnh giáo một cái nội liễm trung niên nhân, nhân, trung niên nhân, nhân lắc đầu nói, trước mắt ít có lấy thua Lỗ làm họ văn hảo. Vân Tùng liền nói ra, Lỗ thị người này bút danh sử dụng họ, hắn trên thực tế là họ Chu. A, kia liền là Chu Tấn. Thanh niên gật gật đầu, ta ngược lại thật ra quen biết một cái gọi Chu Tấn tiên sinh, hắn cho Thượng Hải cũng lớn báo làm nguyên tập, ngược lại là rất có tài văn chương, không biết là có hay không người này. Ta mánh mở miệng nói, bất kể là Lô Tấn hay là Chu Tấn đều không phải là trọng điểm a. Chúng ta bây giờ không phải thảo luận như thế đi đối Phó Lộc Tính Thiên sao? Chân điệu đô rút ra trên lưng cựu hoàn đại đao hướng trên mặt đất một xử, chứng mắt quát, đối Phó Lộc Tính Thiên cái này sợ còn cần thảo luận. Chúng ta lại không phải đi tiến đánh hắn quân doanh, chính là chỉ đi đảo mộ tổ tiên này thôi. Chúng ta huynh đệ người đông thế mạnh, hiện tại lại có hồ huynh đệ gia nhập, cái này để cái gì? Như hồ thiên cánh Hắn mộ tổ chính là một cái liền ở thủ vệ, hơn 100 người mà thôi, cũng là chỉ có thể khi dễ dân chúng bị bắt nạt, chúng ta số người so với bọn hắn thiếu một nửa nhưng cũng là lấy một chọi 10 hảo hẳn, cho nên không cần đến mưu kế gì, các huynh đệ tìm thời gian giết tới, chém hắn một cái không chừa mảnh giáp chính là một ma đạt. Mạch khách muôn dồn dập giật đầu. Những người này đều cũng đùa nghịch một tay hảo đao. Đại Tây bắt mặt cùng bao cắt đem bọn hắn dưỡng dục thành có thể đấu thiên đấu địa mãnh hãn, mỗi người vào mỡ, trong tay đại đao một cái so với một cái trưởng, một cái so với một cái rộng. Lưu Du đầu nói ra, vẫn là muốn có kế hoạch chiến đấu thì tốt hơn cần biết kiềm địa môn phái lớn tất cả thuộc về nhập Lộc Kính Tiên bộ hạ, Thần Đinh môn, Lục Trai đạo, không thay đổi cổ gia, cương mãnh Tô gia chờ một chút, những môn phái kia thế gia đều có bản lĩnh thật sự. Hắc, những người này không cần lo lắng. Toàn Sơn giáp lại ló đầu ra cười hắc hắc, chư vị huynh đệ tới trong núi sớm, cho nên không biết gây thành tin tức, hiện tại gây thành lộn xộn. Bên cạnh hắn tử gật đầu. Đúng, Thần Đinh môn môn chủ Tào Vạn Toàn con một tư mã Ngọc Long bị Lục Trai đạo trẻ tuổi một đời ba ngọn núi một trong trưởng phong đạo sĩ giết chết, Tào Vạn Toàn bi phẫn phía dưới trực tiếp dẫn người huyết tẩy Lục Trai đạo gây thành đạo tràng. Sự tình còn liên lụy đến Tiên Châu Dương gia. Dương gia trẻ tuổi một đời tuấn kiệt Dương Tử Mỹ tới cửa giải thích, kết quả để cho tạo vạn toàn cũng cho giết, hiện tại Lục Trai đạo cùng Dương gia chính đang nghiêm phát anh hùng tiếp muốn cùng thần đinh môn tới liệu trò cá chết dưới rách. Còn có hắn tử mặt mày hớn hở nói, không chỉ như vậy đây, mẹ nó, càng có ý tứ chính là Lộc Kính Thiên hai khuê nữ tử thượng hải đều cũng được về, Lộc Kính Thiên tự nhiên tìm rất nhiều bảo tiêu đi bảo hộ hai cái này tiểu nương môn. Kết quả các ngươi đoán làm gì? Hai cái này tiểu nương môn bình yên vô sự, nhưng bọn hắn bảo tiêu chết thất thất bát bát, trong đó Bát Tiên phiêu hành thiếu tiêu đầu nghiêm tàm, Ngụy Môn một đời mới tuấn kiệt Ngụy Diễm đi xuống xoe, kết quả cũng đã chết. Cái này có gì có ý tứ? Tam Mạnh nói ra, bọn họ chết to lắm, những người này nối giáo cho giặc, tất cả đều đáng chết. Hắn tử cười nói, có ý tứ chính là, bắt Tiên Phiêu hành cùng Ngụy Môn Trà được hại chết nhà mình hậu nhân cựu nhân là Lộc Kính Thiên chi tử Hiểu Nhân Vương. Người nghe xôn xao, sau đó trong mắt Bát Quái chi hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Vân Tùng vậy đi theo nghe Bát Quái, kết quả hắn nghe được lại có người nói nói, có ý tứ nhất một sự kiện còn không có nói cái gì, Lộc Kính Thiên hai cái nữ nhi một lần này hồi sinh thành là muốn thông gia. Đại nữ nhi muốn gả cho Lộc Kính Thiên bộ hạ đệ nhất sư sư trưởng cũng là nghĩa tử của hắn Kim Tiếu Mân, tiểu nữ nhi không muốn biết gả cho ai, nhưng đều cũng gả không được, hắn đại nữ nhi nói có người trong lòng, mà hắn tiểu nữ nhi càng lợi hại, trực tiếp hoài tình nhân hai tử. Vân Tùng kinh hãi, phúc sinh vô thượng cái thiên tôn, Lộc Kính Thiên tiểu nữ nhi mang thai. Nàng tình nhân kêu cái gì? Hắn Tử Dương Dương đắc ý nói ra, thú vị ngay ở chỗ này, nàng tình nhân là người đạo sĩ, gọi là Vân Tùng, ha ha, Lộc Kính Thiên nữ nhi nhường một đạo sĩ làm cho đại cái bụng. Các ngươi nói có hay không ý nghĩa? Vân Tùng ngây ngẩn cả người. Hắn muốn gì muốn ăn dưa? Kết quả bạn thân biến thành một cái dưa. Chương 120, 120. Hình đô quỷ đạo. Chương 120. Hình đô quỷ đạo. Dựa Vương nhất tộc tự xưng là Thệ tộc. Bọn họ bộ tộc này toàn thể mà nói thuộc về Phật hệ nhất tộc, chưa bao giờ đối ngoại dụng binh lịch sử, thậm chí rất ít cùng tộc khác bách tính phát sinh xung đột, trừ bộ Lộc Gia quân. Cũng là bởi vì thiếu khuyết kinh nghiệm chiến tranh, cho nên Thệ tộc cùng Lộc Gia quân giao chiến về sau thủy chung ở vào Hạ Phong, nếu không phải là bọn họ còn tuân theo tổ huấn tuần dưỡng sơ tiêu, đoán chừng toàn bộ Thệ tộc đã để người ta Lộc Gia quân cho xóa đi. Lộc Gia Quân nước Yếp đã sớm kích thích bọn họ toàn tộc lựa giận, đáng tiếc bọn họ bị Lộc Kính Thiên uy hiếp, không dám vùng ra tay chân cùng Lộc Gia Quân quyết một trận tử chiến. Bây giờ Vân Tùng đám người đến, hơn nữa dòng trống Khua Chieng muốn đi đảo Lộc Kính Thiên gia tổ phần mộ, cái này nhưng làm thể tộc nhân cho sướng đến phát rồ rồi. Dược Vương lập tức tuyên bố muốn lâm thời tiến hành A tế tế điện, cho bọn hắn sắp phát khởi đại chiến đưa lên chúc phúc. Thể tộc một mực thân ở trong núi sâu, bọn họ tất cả còn rất là nguyên thủy, đến nay duy trì lấy tổ vu làm đồ đẳng nguyên thủy sùng bái, lấy cao lớn hỏa tự nước làm đại biểu tự nhiên sùng bái, lấy hổ lộn hoặc thạch đầu sùng bái là chủ yếu hình thức sinh sản sùng bái. Trong đó bọn họ đối tổ Vu Nguyên Thủy sùng bái thần thánh nhất. Dựa Vương tuyên bố tổ chức A Tế Tế Điện, thế là toàn bộ sơn trại công việc lu bù lên. Sơn trại thanh niên bỏ lên trên sơn tiêu lưng, cưỡi sơn tiêu ngoại đi ra tìm bộ lạc đồng tộc, đem tổ chức Tế Điện sự tình truyền ra ngoài. Vân Tùng đám người tạm thời trước gan chí xuống tới. Đại bổn tượng rất cẩn thận, hắn đợi đến không có người về sau vụng trộm vấn Vân Tùng. Chân nhân, những người này tin được sao? Bọn họ có thể hay không tại ngoài sáng trấn an chúng ta, trong bóng tối đi báo tin Lộc Kim Thiên cho ta thiết lập cái bẫy. Điểm ấy Vân Tùng vậy đang phòng bị. Bọn họ muốn đi tiến đánh Lộc Gia Mộ tổ quân coi giữ đảo mở Lộc Gia Mộ tổ. Loại sự tình này tốt nhất là đột kích tiến hành thì tốt hơn. Cam Thứ Dược Vương giới thiệu, thể tổ ca tế tế điện ít nhất phải tiến hành 3 ngày. Trong 3 ngày biến số nhiều lắm, lộc gia quân dã chiến bộ đội thậm chí có thể từ ngoài núi chạy vào. A O lại hưu khí vô lực cho Cam Đoàn, yên tâm đi, Dược Vương nói chuyện thời điểm thái độ thành thẩn, cũng không biết đang gạt các ngươi thậm chí hại các ngươi. Các ngươi trải qua một lần a tế tế điện liền biết hắn tại sao phải an bài như vậy, hắn đang trợ giúp các ngươi. Vân Tùng cảm giác ga ô trạng thái không thích hợp, hắn đem Dược Vương kính hiến mà ra cái kia một bát dược chấp cầm mà ra, sau đó ngây ngẩn cả người, ta như thế cho ngươi đốt vào đi. A Ô giận dữ nói, "Đây không phải uy, là soát ở trên người ta, nhưng là đã không có cần thiết, thuốc này dịch bây giờ đối ta vô dụng." Hồ Kim Tử thận trọng hỏi, "Lời này của ngươi như thế có chút đại nạn buông xuống người vị." A Ô nói ra, "Là đại nạn đã tới." Hắn nói ra lời này về sau thuận dịp không lên tiếng nữa, giống như bình thường thanh đồng điệu. Hồ Kim Tử lại cẩn thận từng ly từng tí vấn vấn tụng, "Chân nhân, ngươi thực sự là Lộc gia tiểu thư người tình a." Mẹ nó cái hay không nói, nói cái rở? Vân Tùng mắt trợn trắng nói ra, ít nghe bọn hắn nói bậy, Vân đạo cùng Lộc gia tiểu thư không hề quan hệ, ngươi về sau đừng có lại hỏi cái này trùng sỏa điều vấn đề. Hồ Kim Tử gật gật đầu, lại hỏi, "Cái kia chân nhân a, ngươi cảm thấy ngươi về sau sẽ có một tiểu tử hay là cô nương?" "Ta tao." Vân Tùng không thể nhịn được nữa rút ra gỗ đao quẹt trượng, "Lão tử hôm nay muốn trừ hết ngươi yêu nghiệt này." A tế tế điện ở hai ngày về sau ngày thứ 3 tổ chức, cho nên những người khác liền tới yêu cầu Vân Tùng ở trong hai ngày chế định ra kế hoạch công kích. Trần Điệu Đô theo thường lệ ấn xuống hắn đại khảm đao thầm nói, "Muốn nga nói kế hoạch kế hoạch gì, chúng ta trực tiếp giết tới đi không được sao?" Đụng ngươi liền chặn, gặp phân mộ thì hủy đi, bọn họ hơn 100 cái dựa sợ còn có thể làm được qua chúng ta. Cái khắc mạch khách tin phục gật đầu, một ma đạo Tào Mẫm sở lấy đầu chọc nói ra, các ngươi hay là thành thành thật thật ăn thịt kẹp bánh bao không nhân a, loại này động não sự tình cùng các ngươi bát tự không hợp. Lưu Du đầu đưa tay nói, Tào huynh đệ lời nói này cũng là không đúng. Hắn lo lắng Tào Mẫm mà nói quá quá mức sẽ làm bị thương được mạch khách môn tự tôn, cho nên vượt lên trước nghi hóa giải một cái. Kết quả Trần Điệu đâu người này, lòng dạ khoáng đạt căn bản không đem Tào Mẫm mà nói để trong lòng, ngược lại hắn bị lời này khơi gợi lên thêm muộn. Từ khi rời đi Nga môn lão tiệm, Nga môn huynh đệ trườn đến qua nướng qua lựa bạch cắt bánh bao không nhân, hàng ngày ăn cao lương cơm ăn bánh bột ngô nhiều lắm ăn gạo cơm, thực sự là đủ. Lưu Du đầu bất đắc dĩ, được rồi được rồi, cùng Đào Lộc Kính Thiên Mộ Tổ, huynh đệ mời các ngươi đi ăn mà nói bạch cắt bánh bao không nhân, chúng ta hiện tại trước thảo luận an bài chiến thuật, được không? Trần Điệu Đô bĩu môi nói ra, ngươi ở đây toàn bộ kiêm địa cũng không tìm tới mà nói bạch cắt bánh bao không nhân, ngươi thỉnh nga môn ăn cái rắm. Lưu Du đầu nói ra, ta tìm sư phụ cho các ngươi xây lò, đến lúc đó cho ngươi mặt cùng mỡ, chính các ngươi nương, được sao? Trần Điệu Đô vui vẻ nói ra, hành, vậy liền quyết định, đào họ Lộc Mộ Tổ, nga môn bản thân nương bánh bao không nhân ăn. Đến, các ngươi thương lượng cái này chiến thuật a. Sau đó một đoàn người bắt đầu tiến hành thương thảo. Cuối cùng thương thảo kết quả là trước hết nghĩ biện pháp đi tiếp xúc trong mọi đại đội tham dò bọn họ chiến lược phân bố cùng hỏa lực tình huống, lại nghĩ biện pháp thừa dịp bóng đêm sờ gần một địa điểm, đến lúc đó nghĩ biện pháp cấp tốc rút ngắn bọn phỉ khoảng cách cùng bọn hắn tiến hành cận chiến. Những cái này tham gia quân ngũ toàn bộ nhờ hỏa thương chiếm tiện nghi, chỉ cần cùng ta triển khai vật lộn, chúng ta muốn tiêu diệt bọn họ còn không đơn giản. Lưu Du đầu giải quyết dứt khoát. Chân địa đâu nghe hùng hăng sở cái ót, cái này cùng Nga vừa rồi chú ý có chuyện gì khác biệt? Không phải chính là xông đi vào một trận trận sao? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn thảo mai nói chuyện, vẫn là rất không giống nhau. Ngươi nhìn chúng ta hiện tại kế hoạch này có cái tìm hiểu địch tính giai đoạn, ai đi tìm hiểu địch tính? Chân Điệu Đô cười ha ha, ai đi người đó chết, cái này Hoang Sơn Dã Linh cấp ngươi đi tìm quân đội tra hỏi. Đây không phải con chuột liếm nhóc, muốn chết sao? Toản Sơn giáp than thở nói, đáng tiếc không đủ thời gian, cũng đáng tiếc cái này lăng mộ là ở trong núi. Nếu là trong đất liền tốt, cho ta chút thời gian, huynh đệ có thể cho các ngươi đào ra mấy đầu trống động, đến lúc đó ta trực tiếp giết tới bọn họ trong đại doanh đầu, cho bọn hắn một cái thần binh trên trời rơi xuống. Chân Điệu Đô nói ra, nếu là Lộc Kính Thiên ở ta trước mặt không phải tốt hơn. Ngang một đao tử nãm chết hắn. Bảo ca hội dẫn đội Phan Tiểu Thủy trầm ngâm nói: "Tìm hiểu địch tình không phải việc khó, ai có thể nghĩ biện pháp bắt bọn họ một người, thủ hạ ta có huynh đệ hội trợ mặt, có thể trở thành bọn họ binh lính bộ dạng, đến lúc đó chui vào đi một vòng liền biết tình huống." Trần Điệu Đô cảm giác hứng thú hỏi: "Còn có nghề này bạn lĩnh đây?" Phan Tiểu Thủy cười vẫy tay, một cái mang theo nón lá hán tử đi tới xốc lên cái khăn che mặt trên mũ lộ ra khuôn mặt. Rõ ràng là một tấm cùng Trần Điệu Đô 78 phần tương tự khuôn mặt. Hán tử nói ra, chứng đương ra, thời gian ngắn lại hạ thủ chân vội vàng khó tránh khỏi kỹ nghệ không tinh, ngài thì tấu hòa xem một chút đi thanh âm của hắn cùng Trần Điệu Đô gần như giống nhau, ba ngoại trừ khẩu âm có chút khác biệt. Trần Điệu Đô trị phục. Bọn họ lại bắt đầu khí thế ngất trời thảo luận như thế đi bắt tụ binh, lúc này Vân Tùng chủ động tiến lên nói ra, "Chư vị huynh đệ nghỉ ngơi dưỡng sức là được, cái này tìm hiểu tin tức sự tình giao cho Tiểu Đạt a." Những người này trưởng nghĩa là trưởng nghĩa, nhưng đều không phải là rất đáng tin bộ dáng. Hắn chủ động ôm lấy chuyện này, những người khác tự nhiên cao hứng. Thừa Dịch không có người chú ý đại bổn tượng tìm được sẽ biến mặt hắn tự tò mò hỏi, "Đại ca, ta mạ muội hỏi thằng một việc, ngươi đừng tức giận, chính là ngươi có hay không sư tỷ sư muội cái gì?" Hắn tử mở miệng, "A, Đại bổn tượng vụng trộm cho hắn một ánh mắt, ngươi không phải sẽ biến mặt cái này tuyệt chiêu sao? Ngươi có hay không sư tỷ sư muội sẽ biến mặt? Hắn từ lắc đầu nói, không có, ta đây là gia truyền tuyệt chiêu, trừ bỏ ta chính là cha ta cũng sẽ trợn mắt, động. Đại bổn tượng cười khàn nói, không có gì, đại ca ngươi xin cứ tự nhiên. Ăn xong cơm tối đem xuống, Vân Tùng thì trở thành diễm cứ lạc đầu thị bay lên quân doanh. Quân doanh bốn phía âm phong gào thét, trong rừng cây hờn ẩn, ẩn có quỷ ảnh đang lay động. Các binh sĩ đô thành thành thật thật co đầu rụt cổ ở trong doanh phòng, bọn họ phi thường cẩn thận, nếu như dựa theo mọi người kế hoạch tiến hành cái kia rất khó bắt được Tú binh. Lục Kính Thiên vì thủ vệ mộ tổ là xuống tay bạc. Trong mộ chi này lại đội là bộ đội tinh nhuệ, vũ khí rất tân tiến, Vân Tùng thấy được mấy cái súng máy chất điện. Trong mộ địa bốn phía đều có vọng lâu, vọng lâu bên trên nổi cơn thịnh nộ đứng sừng sững lấy tiểu pháo, có tinh cương pháo tối cũng có mang theo tiếng nhặt súng phóng lưu đạn. Lợi hại hơn là mộ địa một vòng bố trí, hắn không biết bố trí ở chỗ này cái gì ta trận, bên trong âm phong đại tác, bạch quỷ dạ hành, có chim đêm ngộ nhập trong đó, trong nháy mắt liền bị quỷ lôi xuống tới chết điểu ở. Vân Tùng xem xét cái này còn cao đến đâu? Nhìn hắn không đi lên tìm hiểu địch tình. Tranh thủ thời gian hạ xuống lấy ra tiền con mắt cùng phản hồn dương khởi công. Chơi gái miễn phí cơ hội đã đến. Một lần này khả lắm. Lưu Lyến trong rừng đầu quỷ dồn dập bị tiền con mắt cho câu dẫn mà ra, bọn chúng liền cùng cốc nhẹ cầu một dạng hướng phản hồn trong dương chui. Vân Tùng có thể xác định, một đợt này rất béo tốt. Hắn chính đang đắc ý, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Hắn chợt xoay người, nhìn thấy bốn phía trên cây chậm rãi bất chấp mà ra từng chươn mặt. Gầy gò trắng bệ, như dây trắng che lại đầu lâu mặt. Những cái này mặt biểu lỗ nọc trẻ, đều tại rũ cụp lấy mặt, rũ cụp lấy con mắt theo dõi hắn chặt, khóe miệng rũ cụp lấy ngủ nước giống như là đối với hắn kèm nhỏ dãi, Vân Tùng thầm kinh hãi, quỷ chết đói, cây bên trong ở quỷ đói. Đây là ngạ quỷ đạo tam quỷ đói một trong, bọn chúng bị phong cấm tại rừng sâu núi thẳm trong cây cối, gió núi thổi tụm mục đối bọn nó mà nói chính là cường phong vỡ thân thể, ánh mặt trời chiếu tụm mục đối bọn nó mà nói chính là thiên hỏa thiêu thân thân thể. Ngoài ra tụm mục phải bị sâu kiến sệp thiết đại khổ, đối bọn nó mà nói đây chính là phanh thây xé xác chi hình. Tóm lại cây bên trong ở quỷ đói chỉ cần đi tới nhân gian giới, liền sẽ có cực kỳ thống khổ tam ngộ. Loại thống khổ này dạy vào phía dưới bọn chúng hết sức không tàn. Vân Tùng nhìn thấy bốn phía xuất hiện nhiều như vậy, cây bên trong ở quỷ đó cũng khó tránh khỏi té cả ra đầu. Khó đối phó. Hắn ý thức được bản thân rơi vào một cái bẫy bên trong, cũng không phải có người thiết kế hắn, mà là có người đã sớm chuẩn bị bẫy dập, vốn dĩ lấy diễm cứ lạc đấu thị bản lĩnh không đến mức gặp rơi vào cạm bẫy này. Vấn đề là Vân Tùng vừa rồi nổi lên tham nghiệm vậy mà chạy đến người ta cạm bẫy bên trong tới giờ chó quỷ, một câu, hắn lấy được người ta lợi tức, người ta chuẩn bị làm hắn tiền vốn. Còn tốt bây giờ hắn thực lực phi phàm. Ý thức được bản thân rơi vào bẫy dập trong nháy mắt hắn thu hồi ra hỏa thập biến thành lưu minh kỵ. Một tia xích hắc quỷ kỵ xuất hiện ở hắn dưới khố, thân thể của hắn đột nhiên tăng cao, cánh tay thon dài kết hợp một chỗ lấy hai tay bắt lấy thượng phương trảm mã kiếm xoay tròn liền hướng vào chặt, giống như cầm trong tay tuyên hoa đại phủ. Cây bên trong ở quỷ đói cùng nhau hướng hắn đánh tới, hắn không lùi mà tiến tới, quỷ mã gào thét một tiếng trở hắn hướng quỷ đói trong đám phóng đi. Kỵ binh ngay cả khai hướng. Thượng phương trảm mã kiếm quang mang như mặt trời rực rỡ, nó xoay tròn chém xuống đi, giống như một vòng mặt trời nhỏ rơi vào trong bóng tối. Vọt tới cây bên trong ở quỷ đói tốc độ cực nhanh, giống như báo một dạng nhảy lên tấn công hắn. Vân Tùng cầm kiếm chém vào, một kiếm đưa nó cho chém xuống trên mặt đất. Đằng sau có quỷ đói bọc đánh đánh lén. Quỷ mã giơ chân đá ra, một tay lấy quỷ đói đá lăng không bay lên. Vân Tùng lại vặn eo trở lại vung mạnh một kiếm, quỷ đói còn chưa rơi xuống đất liền bị đánh tan. Quỷ mã thu chân tiếp tục xông về phía trước, tốc độ nhanh như cuồn phòng. Tây bên trong ở quỷ đói dồn dập nào lên, nhưng hoặc là vô hộ hoặc là bị Vân Tùng lấy thần kiếm cho đánh tới, ngắn ngủi mấy giây chúng quỷ mã chạy ra khỏi vòng vây của bọn nó. Mà vào lúc này Vân Tùng chú ý tới trong rừng có một cái bóng trắng đang nhanh chóng lấp lóe. Có thứ lợi hại theo hắn, nhưng cái này bóng trắng cũng không có công kích hắn, xuất hiện trong nháy mắt nó liền biến mất ở cây rừng bên trong. Thật giống như vẹn vẹn cái khách qua đường. Vân Tùng biết không phải là, cái này bóng trắng nếu như không phải tà trong trận quỷ đói, đó chính là một mực theo dõi hắn người. Hắn biết rõ một mực có người đi theo bản thân, nhưng hắn không có cách nào tìm ra người này. Khi hắn xông ra mảnh này rừng, rất nhiều cây bên trong ở quỷ đói thuận dịp quay trở về cây bên trong. Từng cây từng cây lão thụ trên cành cây lộ ra từng chương khô lâu mặt. Bọn chúng y nguyên lại dùng thèm thuồng ánh mắt nhìn Vân Tùng. Vân Tùng chững ngâm một chút, nói ra, "Mã Lặc Qua bích nhìn cái gì vậy? Lần sau lão tử lại đến mang lên dầu hỏa, đem các ngươi cho hết đốt rủi, để cho các ngươi không nhà để về." Tây bên trong ở quỷ đói dùng ánh độc ánh mắt cừu hận nhìn hắn chằm chằm, hận không thể đem hắn xé nát nuốt mất. Vân Tùng xem xét những hàng này cố gắng nước tiểu tính. Hắn phân tích một chút. Thiên con mắt rất lợi hại, khả năng hấp dẫn ác quỷ lệ quỷ. Nhưng phản hồn dương không lớn như vậy bà lĩnh, nó chỉ có thể hấp dẫn cô hồn dã quỷ hướng vào trong làm cừu một chủng, đoán chừng không có cách nào khóa lại những cái này cây bên trong ở quỷ đói. Cây kia bên trong ở quỷ đói đối với hắn liền không có tác dụng. Hắn có thể trực tiếp giải quyết hết những vật này. Thế nhưng là nơi này cây bên trong ở quỷ đói số lượng phong phú mà lại sức chiến đấu dũng mãnh, cũng chính là hắn có quỷ kỵ chạy nhanh, nếu như hay là hất cuồn mà nói, vậy hắn đêm nay liền bị cây bên trong ở quỷ đói cho cái chết. Nó như vậy hắn giải quyết như thế nào rời cây bên trong ở quỷ đói đây? Nhắc tới cũng đơn giản. Cây bên trong ở quỷ đói là không thể rời đi giam cầm bọn chúng tụ mục quá xa khoảng cách, cho nên hắn chạy đến nơi đây về sau, quỷ đói môn cũng chỉ có thể không tình nguyện trở lại cây bên trong. Thế là hắn từ tích ngoài dĩa tụ mục bắt đầu tiến hành tiến lên, áp dụng thiết lập sườn chiến thuật tới đối phó những cái này quỷ đói. Hắn từ từ tới gần cây kia mục, nói ra, "A Ta tiến vào. Khoảng cách tụ mộ góc chừng chừng 20 bước xa thời điểm, cây bên trong quỷ đói trui mà ra lấy lao ưng vồ tỏ tư thế hướng hắn đánh tới. Vân Tùng mãnh liệt lùi về sau một bước. A, ta đi ra. Cây bên trong ở quỷ đói nhào tới bên cạnh hắn về sau bất đắc dĩ dừng thân ảnh, lấy ánh mắt toán độc nhìn hắn chằm chằm một cái chuẩn bị đi trở về. Yêu ma chạy đi đâu? Vân Tùng tung mã phi nhanh xông về phía trước, thượng phương chẳng mã kiếm bộ ra, cây này bên trong ở quỷ đói trực tiếp bị đánh xiên. Cây bên trong ở quỷ đói tính tình hung tàn tàn nhẫn, vậy mà không sợ võ lực của hắn quay đầu cùng hắn đại chiến. Sau đó bị quỷ mã đá một cước bị thượng phương chạm mã kiếm bổ một trận, tan thành tro bụi. Vân Tùng hấp thu quỷ đói mang tới âm khí, lại phóng nửa tới gần đằng sau một cái cây. A, ta lại tiến vào. Quỷ đói đánh tới. Quỷ mã lui lại. A, ta lại đi ra ngoài. Lần này hắn chơi cái cực hạn thủ đoạn, cả hai cơ hồn là mặt đối mặt. Quỷ đói dương nhanh múa đuốt, sau đó Vân Tùng một kiếm bổ ra đem nó bổ cái nằm đó đất. Cứ như vậy, hắn hướng vào trong mã ra, mã ra hướng vào trong, rất có kiên nhẫn lần lượt đi đánh cây bên trong ở quỷ đói. Nhưng mà cái này ta trận rất lợi hại, quay chung quanh doanh địa một vòng, vân tùng rết tới ánh bình minh vừa ló dạng cũng không có rết hết. Hắn đành phải đi trước về đi. Một đêm này hắn thu hoạch không nhỏ, không chỉ nhận được 10, 20 con quỷ một chủng, còn chặt một đống quỷ đói cho U Minh, kỵ tăng thêm tu vi. Hiện tại U Minh kỵ cái đầu so lúc đầu đại tầm vài vòng, thần kỳ là thượng phương chảm mã kiếm có thể theo hắn thân thể biến lớn mà biến lớn, hoặc có lẽ là theo hắn tu vi tăng lên mà biến lớn. Bất quá hắn nỗ lực vậy rất nhiều, đây là hắn lần đầu lấy quỷ thân hiện hiện trong một đêm thời gian, trong cơ thể hắn dương khí bị ép khô, nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi. Lúc trước hắn đã nhớ kỹ bên ngoài trại lính vây bố trí, trở lại trong sơn trại hắn vẽ một địa đồ dạng giải cho mọi người, sau đó đem quỷ đoán tình huống nói mà ra. Nghe hắn mà nói, những cái này các hảo hán bị giận mình, bên trong một đống quỷ trên đói. Vậy chúng ta không thể chậm đi lên dạ chiến. Trong những người này có tinh thông huyền học tu vi cao nhất một người đã có hóa nguyên cảnh, chính là cái kia đứng đầu văn hóa tiểu áo tôn trung sơn trung nhân nhân. Trung nhân nhân kêu phù mệ ảnh, làm người rất điệu thấp, rất ít chủ động cùng người nói chuyện với nhau, nhưng là rất thân mật, có người tìm hắn mà nói vậy hắn tuyệt sẽ không mặt lạnh đối với người. So sánh đám kia giang hồ tên lô mãng Phùng Mạch ảnh hiển nhiên đối yêu ma quỷ quỷ càng hiểu hơn. Đám người lũ ra lũ giũ kết thúc, hắn trầm giọng nói ra, Lộc Kính Tiên thủ hạ có lợi hại người, đây không phải tầm thường ta trận, Hồ Minh chủ gặp phải là Hình Đồ Quỷ Đao. Nghe nói như thế Trần Địa Đồ dũng mãnh nói ra, Hình Đồ Quỷ Đao? Đây là cái gì đao? Chưa nghe nói qua, Nga sư phụ đã từng cùng Nga nói một câu, chỉ cần là chưa nghe nói qua đao pháp, hết thảy làm tròn hoang thiên là được, đại đao phách lên đi, chỉ cần khí lực lớn, cái gì bộ không ra. Vân Tùng bật cười, Trần lão đại đây là đại lực xuất kỳ tích. Phùng Mạch ảnh thở dài nói, Trần lão đại khí lực lớn, đao pháp lợi hại, cái này không có vấn đề. Nhưng ta không phải nói quỷ đạo là quỷ đạo. Cái gì gọi là quỷ đạo? Quỷ đạo là hòa thượng đầu trọc thuyết pháp, tiếng phạn còn gọi là ti đế lệ, là tam đường một chồng, nam thú một chồng, lục đạo một chồng. Tiếp trước tạo ác nghiệp, thêm tham tham lam người, chết rồi sinh vị quỷ đói, thường khổ vì đói khát, khốn tại quỷ nói. Hồ Kim Tử vừa nói một bên vụng trộm ở A Bảo con gà con bên trên gậy một cái tử. A Bảo tức giận kẹp chặt chân xoay người sang chỗ khác tìm hung thủ. Lúc này Hồ Kim Tử nhìn cũng không nhìn nó một cái, nói rất chân thành. Hình đô quỷ đạo thế nhưng là cái lợi hại đồ vật, tu sĩ rồi có đôi lời, nói là hình đô so môn, thịt người mì hoành thánh công việc đồn ngu nước, sinh thân quỷ đói, cho nên hình đô quỷ đạo chính là dấu rất nhiều quỷ đói một đầu, một con đường a. Còn có một câu cùng tương tự, gọi là hình đô so môn, luôn luôn oan hồn. Công việc đồn ngu nước, ban ngày thấy ma. Ý gì đây? Hình đô quỷ đạo bên trong có nhiều oan hồn, mà ở địa phương này ban ngày một dạng có thể nhìn thấy quỷ. Vân Tùng giật mình nhìn về phía hắn, ngươi còn hiểu những cái này? Hồ Kim Tử Dương Dương đắc y ôm quỷ nói, đà tạ đà tạ, ta ở Quan Đông thời điểm ta ra ra ban ngày buổi tối không ngừng cho ta nói những cái này lao trên giang hồ đồ vật, cho nên hoặc nhiều hoặc ít vậy nhớ kỹ một chút. Lưu Du đầu hỏi Cái này hình đô quỷ đạo rất lợi hại. Chúng ta có thể hay không lội qua đi?" Phong Mạch Ảnh trầm giọng nói, "Rất khó, bất quá ta nguyện ý làm tiên phong, đi cho các vị huynh đệ chuyến địa lôi." Lúc này đang giúp đỡ cho bọn hắn rót nước một cái có dược trại thanh niên nói ra, "Các ngươi nói là thánh địa phía ngoài quỷ trận pháp sao?" "Cái này không cần lo lắng, ngày kia chúng ta thuận dịp tổ chức á tế tế điện, đến lúc đó chúng ta dược vương sẽ cho các ngươi tế hỏa, có tế hỏa nơi tay, những quỷ này là không dám tới gần các ngươi." Đám người rất lạ mừng rỡ, dồn dập ông quyền, làm phiền có dược trại huynh đệ. Vẫn tùng cảm thấy có dược trại không cần lao lực như vậy. Hắn biểu thị ngày hôm nay một buổi tối trời sáng một cái buổi tối, liên tục hai cái buổi tối thêm tăng ca, đoán chừng không sai biệt lắm có thể đem tất cả cây bên trong ở quỷ đói cho chém chết. Chương 121, Song Hỉ Lam Môn. Chương 121, Song Hỉ Lam Môn. Đang sau 2 ngày Vân Tùng là thật vất vả. 3 ngày hắn phải liều mạng luyện tuấn dương luyện khí quyết tới góp nhặt dương khí, đến buổi tối hắn muốn đi ra ra vào vào làm quỷ đói. Theo U Minh Kỷ tu vi tăng tiến, sử dụng nó cần có dương khí cũng thay đổi thêm. Vân Tùng một cái 3 ngày có khả năng góp nhặt dương khí không đủ, hắn thường thường chịu đựng được đến nửa đêm liền không có cách nào tái sử dụng quỷ thân. Còn tốt kinh qua cố gắng của hắn, cây bên trong ở quỷ đói bị diệt trừ 78 phần. Đám hàng này cùng cậu một dạng, có là Cybergy ẩn Husky không đầu óc, có là một bên mục rất thông minh. Còn dư lại chính là một bên mục, Cybergy ẩn Husky đã bị hắn làm không còn, còn dư lại quỷ đói không tốt câu, nguyên một đám núp ở cây bên trong không động đậy. Chỉ là từ đầu đến cuối đôi ánh mắt của hắn không có đổi. Vẫn lạ như vậy toán độc cửu hận. Ta đánh không lại ngươi, nhưng ta chính là không phục ngươi. Nhưng mà Vân Tùng cũng không cần bọn chúng trị phục, dù sao ta chỉ muốn lộng chết các ngươi. Đi tối có dự trợ trại ngày thứ tư. AT tế điện muốn bắt đầu. Kinh qua báo tin thệ tộc các đại bộ lạc, các đại sơn trại đều tới người, có dựượng trại bắt đầu tiến hành thay đổi được trên vai thiết cánh. Thông qua mấy ngày này lý giải, Vân Tùng đã đối hệ tộc cái này chưa từng nghe nói qua dân tộc tiểu số có hiểu một chút. Bọn họ sớm nhất là ở tại trong núi đi săn dân tộc, đối lựa cực kỳ sùng bái, đầu tiên là lựa cho cuộc sống của bọn hắn mang đến to tiện, đệ nhị là hắn môn Thở Phụng Tổ Vũ thần bắt đầu từ thiên hỏa bên trong đi mà ra. Bởi vì Tổ Vũ thần thông thân thể như thanh đồng, bọn họ liền cho rằng Tổ Vũ thần là thiên hỏa rèn đúc thần đồng mà thành. Điểm ấy là chính bọn hắn suy đoán, a o đối với cái này tránh, cho nên Vân Tùng đối với thân phận của nó cũng chỉ có thể suy đoán. Hắn cho rằng Ao là cái người ngoài hành tinh. Tóm lại tại sớm nhất thời điểm thể tộc vẫn không có cụ thể trở thành một dân tộc, bọn họ là rất nhiều trên núi bộ lạc nhỏ đứt quãng liên lạc. Những người này không hiểu rõ lửa. Bọn họ cuộc sống phải dùng được lửa, thế nhưng là khống chế không nổi lửa, có đôi khi thu đông quý trời hành vật khô, một trận sơn lửa xuất hiện liền có thể thiêu hủy một cái bộ lạc. Loại tình huống này bọn họ bắt đầu tiến hành lúc đầu cao lớn bái hỏa, bọn họ cho rằng lửa là có linh tính, bình thường là cho bọn họ lấy thuận tiện, khi bọn hắn phạm sai lầm, lửa liền sẽ trừng phạt bọn họ. Sớm nhất thời điểm bọn họ không phải tin tưởng vào ngưỡng mộ Tổ Vũ Thần, mà là tin tưởng vào ngưỡng mộ Hỏa Thần, bọn họ đem đối lựa thần tế tự kêu A Tế, hy vọng tế tự Hỏa Thần có thể tiêu trừ tai họa, lớn mạnh bộ lạc, thu hoạch được tất tưởng. Đương nhiên cái đồ chơi này không chứng dụng. Thẳng đến có một lần cử hành A Tế tế điện thời điểm, trời trong xuất hiện sét đánh, một trận thiên hỏa giáng lâm dẫn hỏa địa hỏa, A O liền từ đại địa chi hỏa bên trong đi ra. Việc này là có quan phương đi lại, có dược trại mỗi một giới dược vương đều phải đọc thuộc lòng A Tế tiên cơ, đây là một tiên rất dài thơ tự sự cùng tế tự tự, chỉ cần ở trên A Tế tế điện đọc A Tế tiên cơ Bọn họ có thể có được chữ Tà thần hỏa, bởi vì thần hỏa đến từ tế điện, cho nên kêu tế lửa. A tế tế điện sớm nhất cũng tế là Hỏa thần, về sau thành Tổ Vũ thần, bọn họ bắt đầu tiến hành tín phụng Tổ Vũ thần thời điểm, để tỏ lòng đối Tổ Vũ thần trung thành, thuận dịp tại tế điện tăng thêm cái trọng yếu hoạt động. Nhóm Lửa thần. Bọn họ sẽ lấy trên núi một loại hoa khô chế tạo ra một cái Hỏa thần, hoa khô tên là Xích Lực Cấm Du, trong đó sức đẩy là Tổ Vũ thần khâm điểm sớm nhất một vị dư vương. Hắn phát hiện trên núi có một loại hoa, hoa này có hình có hoàn có rõ ràng hắc, nhưng chỉ cần phơi khô liền có thể rất mạnh liệt thiêu đốt. Hỏa thần chính là dùng sức lực cấm dư cho cấm chế mà thành, nó từ trong ra ngoài cũng là loại này hoa khô, bên ngoài là màu vàng, đi đến là hồng sắc, lại sau đó là màu trắng, một điểm cuối cùng hoa khô tại hỏa thần bên trong là hắc sắc. Dạng này hỏa thần tựa như một đóa thiêu đốt hỏa diễm. Thiêu đốt phân tầng hỏa diễm. Ngày đó trại đặc biệt náo nháo, nữ nhân ở chuẩn bị hàng dài yến hội, nam nhân lại chuẩn bị tế điện đại hội. Trong đó hàng dài yến hội đối đại buồn tượng cùng á bảo tràn ngập sức hấp dẫn. Cái đồ chơi này là ở trại trung gian trải lên lá chuối tây, dùng rộng lượng lá chuối tây tầng tầng phô ra một đầu lục thảm, sau đó đem đồ ăn bày ra trên đó. Đến lúc đó tất cả mọi người có thể tùy ý ngồi xuống tùy ý ăn, tại một cái địa phương ăn đủ liền tùy ý đổi vị trí. Rất hăng hái, A Bảo đã rất sớm ngồi xong, nó lựa chọn một cái thượng vị chỗ, tiến có thể ăn lui có thể ăn. Nó ngày hôm nay nếu là không thể bề trên một cân thịt, nó thì cho là mình ăn quá ít. Tràn đầy trong trại đầu vui mừng hớn hở, phơi ánh mặt trời Vân Tùng cứ việc mỏi mệt mỏi, nhưng sau khi thấy cũng không nhịn được cao hứng. Phong Mạch Hành đi tới đưa cho hắn một cái hộp, nói ra, đạo trưởng ngươi nhìn qua có chút hư nhã, ngươi phải chú ý một chút thân thể. Vân Tùng trầm giọng nói, Phục Sinh vô thượng tiên tôn gần nhất vẫn đạo dạ xem sao trời vất vả quá độ, cho nên thể nội dương khí không đủ khả năng. Hắn mở hộp ra xem xét, bên trong là mười mai trắng trắng mập mập đang dược. Đây tuyệt đối là hảo đan dược, bởi vì hộp vừa mở có một cỗ tươi mát tự nhiên mùi đập vào mặt, để cho người ta mừng rỡ. Phùng Mạch ảnh cười nói, ngươi bây giờ khuyết dương tức giận, có thể dùng một lần bổ khí đan, đây là kiến khang tư mã gia gia đan dược, dược hiệu rất tốt. Vân Tùng nói lời cảm tạ, nhặt lấy đan dược không có trực tiếp ăn. Sự tình rất không thích hợp. Vô sự mà ân cần, không phải gian chính là gian. Phùng Mạch ảnh hiếm thấy đối với hắn biểu hiện ra chủ động tính. Nhìn hắn tiếp nhận đan dược thuận dịp ngồi ở bên cạnh nói ra, "Đạo trưởng tu vi có chút cổ quái, có vẻ như vẹn vẹn đệ nhị cảnh luyện khí cảnh, nhưng ngươi tức giận cũng rất bá đạo." "Thỉnh đạo trưởng thứ tội, hai ngày này ta một mực quan sát ngươi lực khí, nếu như ta suy đoán tốt mà nói, ngươi tu lên là thuần dương luyện khí quyết." Vân Tùng gật đầu. Phùng Mạch Ảnh nói ra, "Thuần dương luyện khí quyết là đánh nền tảng pháp môn tu luyện, rất không tệ, nhưng chỉ có thể dẫn mặt trời chi khí bên trong râu ria không đáng kể, cũng chính là một chút tạp khí." "Mà ngươi trong hô hấp tức giận lại mang theo mãnh liệt bá đạo cảm giác, để cho người ta nhìn mà phát khiếp." Vân Tùng tự nhiên hào phóng nói ra, Điều đạo tại con đường tu luyện bên trên không có cái gì thiên phú, có thể đi vào luyện khí cảnh cũng không phải dựa vào bản thân, mà là dựa vào một đầu 500 năm rắn hiệp trợ mà thành. Hắn trong đan điền tức giận trùng cũng không phải tầm thường tức giận, là giao long chi tức. Cho nên hắn chỉ là để nhị cảnh tu vi lại có thể chèo chống hắn sử dụng lệ quỷ thậm chí tà linh cấp bả cảm thân. Cái này âm thân sử dụng cũng không phải là không có hạn chế, nếu như hắn sớm nhất không có tu vi lúc kia liền trực tiếp biến thân thành u minh kỵ, lúc kia trực tiếp bị u minh kỵ hao hết dương khí mà chết. Phùng Mạch ảnh nghe nói như thế về sau cũng không kỳ quái, hắn gật gật đầu nói, đây không phải là một cái tầm thường 500 năm rắn Đó là một cái được đại đạo chuẩn giao. Đạo trưởng thực sự là cơ duyên tốt, ta nghe được Đường huynh truyền tin nói ra ngươi trải qua sau đó còn có chút không tin, hiện tại tin. Vân Tùng tâm lý chấn động. Hắn liên tưởng đến Phùng Mạch ảnh dòng họ, liền hỏi: "Ngươi họ Phùng, Phùng Trừng Thanh?" Phùng Mạch ảnh cười nói: "Đúng vậy, hắn là ta Đường huynh." Thì đạo trưởng không được kiêng kỵ với ta, ta đối đạo trưởng tuyệt đối không có một chút ác ý, chỉ có tôn sùng. Vài ngày trước ta nhận được ta Đường huynh một phong thư, trong thư rất cặn kẽ nhắc tới đạo trưởng, Đường huynh đối đạo trưởng khen không dứt miệng, hơn nữa cảm ơn đại đức, bởi vì ngài trợ giúp hắn giết chết doanh ma cấp Ta không nghĩ tới sẽ ở cái này kiêm điệu trong núi sâu gặp được ngài, cho nên trước đó chúng ta gặp mặt về sau ta cũng không nghĩ nhiều, hay là hai ngày qua này ta xem ngươi luyện khí cảm thấy ngươi tức giận bên trong có giao long bá chủ đạo, lại kết hợp hình tượng của ngươi cùng đại bổn tượng danh tự, lúc này mới dám xác định thân phận của ngài. Vân Tùng cũng cười, nói ra, thực sự là duyên phận, ta cũng không nghĩ tới có thể ở trong này đụng phải cố nhân người thân. Phùng Mạch Ảnh nói ra, kỳ thật ngài chuyện không nghĩ tới vẫn rất hềm, ta đưa ngài cái này hộp đan dược cùng ta đường huynh không có quan hệ, là có người khác để cho ta đối với ngài ngỏ ý cảm ơn. Vân Tùng hùng nghi Phùng Mạch Ảnh lại lộ ra nụ cười giật giỡ, nói ra, là cổ thành Mã Đại Du sự tình, nói cảm tạ trưởng cho Mã Đại Du báo thủ rửa hận, lại là hắn thu lại thi thể. Lời này có chút vượt quá Vân Tùng nói trước, nhưng lại hợp tình hợp lý. Lúc trước hắn tại cổ thành thời điểm còn nghĩ tới Mã Đại Du cùng Phùng Trưởng Thành có co quan hệ, rời xa cổ thành đi tới kiêm địa, hắn đem chuyện này quên mất. Dựa vào Phùng Mạch Ảnh mà nói, hắn hỏi, các ngươi cùng Yếu Phạn Chu Môn có quan hệ? Phùng Mạch Ảnh cười nói, đạo trưởng đối ta Phùng gia lưỡng độ có đại ân, ta cũng thì không giối gật ngài, kỳ thật chúng ta xem như Yếu Phạn Chu Môn ngoại thích thế gia. Mã Đại Du là thế gia chi thứ nhất. Chúng ta là chi thứ hai, tự lập môn hộ họ Phùng, Nhị Ma Phùng, Lầu Son, Chu gia, Chu gia ngoại thích, Mã gia. Vân Tùng Lâm vào chấm 4, cái này Lầu Son như thế cùng địa cầu Trung Hoa văn minh trong lịch sử một cái vương triều như vậy giống đây. Phùng Mạch Ảnh vẫn còn nói mà nói, còn nói thêm, đạo trưởng có lẽ không hiểu rõ thể tổ gia tế tế điện. Cái này tế điện đối chúng ta tu sĩ là một cơ hội, ta xem bọn họ phi thường tôn sùng ngươi, đợi chút nữa tế điện bắt đầu tiến hành, ngươi tận lực đi tới gần hỏa thần, nếu như ngươi vận khí tốt, vậy ngươi gần nhất hao tổn dương khí có thể lập tức toàn bộ bù lại. Lúc này kèn sừng trâu thổi lên, a tế tế điện muốn bắt đầu. Tế trận tại đỉnh núi. Thệ tộc Hán Tử cởi xuống y phục hoàn toàn trần da, trên người bọn họ vẽ đầy màu sắc rực rỡ đường cong, từ cổ chân mãi cho đến đỉnh đầu, đầu gối, đùi, bả vai, trước ngực, phía sau lưng tất cả đều là họa diễm. Mặc kệ họa diễm hình tượng, bên trong đều sẽ có một cái hình tượng quái dị người, một cái màu vàng xanh đặc người. Nó mọc ra ngay ngắn mặt, cái lỗ tai lớn mắt to, hơn nữa thân thể không hề tầm thường cao to, cổ hướng xuống giống như thô, vẫn không có ý tứ thô. Nhìn y thức là A O. Đây là Vân Tùng lần thứ nhất nhìn thấy A O ảnh toàn thân. Thế tộc các Hán tử trên người họa chính là AO từ Thiên Điệu thần hỏa bên trong đi mà ra chẳng cảnh. Đám người xếp hàng, Vân Tùng đám người đi ở phía trước, mà Vân Tùng lại đang phía trước nhất. Hắn là vũ sứ. Sơn trại nơi cửa bày phòng cái bàn, trên mặt bàn là nguyên một đám bát rượu. Dược Vương ra lệnh một tiếng, từng vị thân mang trang phục lộng lẫy tiểu a muội mang theo xấu hổ ý cười đi lên cho đưa rượu. Những cái này tiểu a muội cũng là thế tộc thái nữ, cũng là đến được trại Vân Tùng mới biết được, thế tộc không xuất giá cô nương đều gọi thành nữ. Không cần đến AO yêu cầu. Vân Tùng bất động thanh sắc đem sau đầu đầu tóc kéo ra một chút. Hắn hiểu rất rõ lao sa bí Lúc này cho hắn đưa rượu tiểu A muội đã đến trước mặt. Dựa theo quy củ nàng là thế tộc thánh nữ bên trong mỹ mạo nhất một vị. Trên thực tế cũng là. Cô nương này đầy người ngận sức, người mặc màu đỏ chốt cầm ý điệp, mái tóc tản ra như hạt thác nước rơi xuống, hạt dưa khuôn mặt nhỏ lượt thi phấn trang điểm, ngũ quan thanh tú mà tinh xảo, da thịt hồng nhuận phân phất có sǎn bóng, toàn thân trên dưới tràn ngập mai con một dạng sức sống. Ngài, Thái Vân. Vân Tùng Khiếp sợ kém chút nâng cốc vậy vào đối diện cô nương trên mặt. Đây chính là hạ bạn Thái Vân. Kết quả tiểu A muội biểu tình mơ mịt, nói ra, "Tôn sứ ngài khỏe chứ? Ngài nói Thái Vân là có ý gì?" Văn Tùng buồn bực chỉ về phía nàng nói ra, "Ngươi không cần cho ta giả bộ hồ đồ, ngươi chính là Thái Vân." Tiểu A muội ủy khất nói, "Tôn sư, ta không phải Thái Vân, ta là Atinu." Nàng sau khi nói xong lời này bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, lấy tay che miệng hốt hoảng lùi về sau, giống như nai con bị hoảng sợ. AU cười dâm nói, "Nha, Văn Tùng tử, ngươi có thể nha, ngươi có tứ phụ rồi." Văn Tùng hồng y, "Nói gì vậy?" Một bên có không ít thánh nữ tại cho mọi người đưa bát rượu, các nàng vốn dĩ cười nói yêu kiều, kết quả đột nhiên không cười, dồn dập quay đầu nhìn Văn Tùng. Rất quỷ dị. Lùi về phía sau, cô nương còn cười ngượng yêu kiểu, sau đó các nàng phát hiện có đồng bạn không nói lời nào vậy không cười chỉ là nhìn Vân Tùng liền hiểu kỳ vấn. Những người này châu đầu ghét hai, từ từ đều không nói lời nào, cùng một chỗ trừng mắt nhìn Vân Tùng. Dược Vương cũng ở đây nhìn Vân Tùng. Vân Tùng cảm giác toàn thân run rẩy, hỏi: "Thế nào?" Dược Vương biểu lộ có chút nhỏ xíu suýt, hắn nói ra: "Tôn sứ, ngài nhưng có phu nhân." Vân Tùng lắc đầu. Dược Vương nhẹ nhàng thở ra, nói ra: "Ngài hiện tại có phu nhân." Hắn chỉ hướng A Thi Nhu nói ra: "Nàng đem tên của mình nói cho ngài, dựa theo chúng ta thể tộc quy củ." Thánh nữ đem danh tự nói cho một người, vậy liền đại biểu đây là nàng ngựa thích người, nàng muốn gả tại người. Nhưng là, nếu như thánh nữ tên là bị người ép buộc vẫn mà ra, hoặc là bị người lợi dụng vẫn mà ra, cái kia người này chính là chúng ta thể tộc cùng chung định nhân. Vân Tùng mở ra tay. Hắn có thể nói cái gì? Thái sinh cây cỏ a. Bên cạnh đại bổn tượng rơi vào trầm tư, hắn nhìn về phía trước người cô nương, trong lòng có chút nóng lòng muốn thử. Ngay sau đó hắn phát hiện trước mặt cô nương cũng ở đây nóng lòng muốn thử, nàng trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, đỏ bừng khuôn mặt bên trên là cảm giác hưng phấn. Đối với hắn nóng lòng muốn thử, cái này không thích hợp. Bản thân không có xoá đến họp để cho một cái đáng yêu tiểu a muội nhau nhau muốn thử cấp độ à. Đại bổn tượng tự nhận vẫn rất có bức đến. Thế là hắn lập tức lộ ra ký hiệu cười ngây ngô, hỏi: "Em gái, xin hỏi nếu như chúng ta phía ngoài năm người biết tên của các ngươi, cái kia nhất định phải cưới các ngươi sao?" Cô nương nhau nhau muốn thử gật đầu. Đại bổn tượng lại hỏi: "Cái kia cưới các ngươi mà nói, có cái gì quy củ hoặc là yêu cầu sao?" Cô nương nói ra: "Các ngươi được lưu tại trong nhà của chúng ta, thành vị nhà chúng ta đỉnh một thành viên." Đại bổn tượng lập tức tỉnh táo. Hắn đang thương đối Vân Tùng nói ra: "Chân nhân, người muốn ở rể." A bảo cùng hỉ. Nơi này rất nhiều cây trúc, ta muốn vào rồi." Hồ Kim Tử nói ra, "Nói bậy gì đấy, chân nhân sao có thể ở rễ ở chỗ này?" Mọi thứ hướng hảo bên trong nghĩ, "Có lẽ cái này A Thi Nhu cô nương không phải tự nguyện nói ra dành tự đây, nàng có thể là bị ta chân nhân cho lừa dối mà ra nha." Vân Tùng nhìn hằm hằm hắn, "Ngươi đổ chó hoang cái này để mọi thứ hướng hảo bên trong nghĩ. A Thi Nhu bên này hoàng." Hai con ngươi trong nháy mắt nước mắt thủy dung hiện, từng hạt nước mắt thanh lệ trong suốt, theo đỏ thấm ra thịt chảy xuống, từng hạt ngã nát tại trên tấm đá. Vân Tùng đối A Thi Nhu nói ra, "Đừng hoảng hốt, ngươi có hay không đổi tên kế hoạch?" Ngươi cải cái tên, đem A Thi Nhu làm, làm vô danh. A Thi Nhu căn bản không để ý tới hắn, chính là ng ngên lên tay áo xóa sạch con mắt, bối rối bất lực nhìn về phía Dược Vương. Dược Vương nói ra, ngươi nhìn Vu Sư đại nhân trẻ tuổi vừa anh tuấn, hắn còn chiếm được tổ Vu hữu hái, còn rất có bản lĩnh, cũng không có thế thiếp, cho nên ngươi hẳn là cao hứng, ngươi gặp một vị như ý lang quân. A Thi Nhu nói ra, thế nhưng là ta không phải tự nguyện nói ra ta danh tự. Ngươi chính là tự nguyện nói ra. Dược Vương kiên định nói ra, ta vừa rồi đều nghe gặp a, ngươi là kìm lòng không được nói ra tên mình, vì sao lại kìm lòng không được đây? Bởi vì đây là tổ vu thần cho ngươi ban thưởng nhân duyên. Hắn dùng sức vỗ tay, trong tộc người dồn dập đi theo vỗ tay. Có người hô, hô một cái. Vân Tùng giờ phút này chỉ muốn chém chết hổ kim tử. Mặc dù cái này bên là năm cuốn họ̣ng tại nói chuyện, nhưng hắn vẫn là nghe đi ra ngoài là con hàng này đang quấy rối. Dược Vương vui mừng mà cao hứng tiến lên. Hắn một tay nắm chặt Vân Tùng cổ tay phải, một tay nắm chặt A Thi Nhu cổ tay trái, lớn tiếng dùng thổ ngữ hô lên. Vân Tùng nghe không hiểu hắn nói cái gì, liền thấy dân bạn sứ dồn dập reo hò. A Thi Nhu cúi đầu hụ khất trông mong nói ra, "Hôm nay là chúng ta thể tộc mở a tế tế điển ngày vui." Liên ở cái này thời kỳ, chúng ta vô xứ đại nhân lại cùng Athinyu cô nương vui kết liên cảnh, đây là mừng vui gấp bộ nha. Những người khác đi theo nói, mừng vui gấp bội. Dược Vương lại nói, lại nói, câu nói kế tiếp lại nói không đi ra, Tiểu A muội bất lực ngẩng đầu, hờ hững mí mắt, nước mắt trong suốt. Vân Tùng cảm giác mình thấy được tình yêu. Nó khả năng không phải người, là cái tiểu mỹ nhân. Nhưng hắn không có thấy sắc liền mở mắt, hắn đối Tiểu A muội nói ra, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đừng cất giấu che, liền nói lời nói thật tốt rồi. Ta không biết thân phận chân thật của ngươi là cái gì, không biết ngươi tên thật là cái gì. Nhưng ngươi trước đây hóa thành qua thải Vân tới gần ta, có đúng không? Nếu như là dạng này, vậy ngươi thừa nhận tốt rồi, ngươi gần kề ta có mục đích gì? Con người của ta rất dễ nói chuyện, nếu như ngươi cần ta giúp ngươi làm chuyện gì, vậy ngươi nói thẳng, ta có thể làm đến ta nhất định giúp bọn ngươi. Tiểu A muội bất lực mà mờ mịt nhìn xem hắn, hai cái tay nhỏ giảo cùng một chỗ, hay là nước mắt lưng tròng bộ dáng. Ta không biết ngươi nói cái gì, ta không phải thải Vân, ta không muốn tìm ngươi hỗ trợ, cũng không muốn tìm ngươi làm chuyện gì, vì cái gì sẽ dạng này? Ta chỉ là đến đem cho các ngươi mời rượu nha. Hiện thực không có cho Vân Tùng bất bách cơ hội của nàng. A Thế Thế Điện là có nghiêm khắc thời gian yêu cầu, Dược Vương đơn phương tuyên bố hôn nhân của bọn hắn sự thật, sau đó để cho người ta đem A Thinyu cho dẫn đi. Hắn dùng thổ ngữ cùng mấy cái phụ nữ dặn dò Mo Fen, "A O nghe xong vội vàng nói, "Đêm nay ta muốn cùng ngươi ngủ một cái phòng, ta ngủ trên tủ đầu giường." Vân Tùng ngạc nhiên, "Ngươi ý gì?" A O lần thứ hai cười dâm đãng, "Dược Vương muốn cho các ngươi xử lý hôn sự, hắn để cho tộc nhân cho A Thinyu tắm rửa thay đổi cởi giả trang sau đó đêm nay đem người đưa đến người trên giường đi." Nghe lời này một cái đại bổn tự động đội và nói, "Cái kia thiệp cưới lên ta ngồi tiểu hài một bản kia, đại nhân một bản ta ăn không đủ no." Hồ Kim Tử nói ra, ta ngồi lão nương môn bàn kia. A Bảo Lỗ hai run một cái tích cực nhìn về phía bọn họ, còn có hiến hội. Cái kia chính ta một bàn, gần nhất ăn quá tốt, có thể phải trưởng thịt quá nhiều, nó lâm vào hạnh phúc phiền não. Vân Tùng để cho hai người lăn. A Bảo híp mắt hạnh phúc ôm lấy chân của hắn muốn đơn độc mà bàn, Vân Tùng nhấc chân để nó miễn phí ngồi một lần thổ máy bay. Chỉ có lệnh hồ cha an tĩnh ngồi một bên. Vân Tùng sờ sờ đầu của nó thở dài, hay là cha ngươi tốt nhất. Lệnh hồ cha an tĩnh suy tư, ta ngồi cái bàn kia đều được, dù sao ta không ăn thịt, ta ăn dưa. A tế tế điện rất là trang trọng. Bọn họ đường lên núi bên trên bày khắp lá tùng, mỗi người trong tay đều có một chén rượu. Em gái môn trang phục lộng lẫy rót rượu, các hán tử kêu to vang nâng cốc chúc mừng ca. Tiếng ca to rõ mả phang khoáng, nhiệt tình để cho người không uống cũng không được. Từng uống rượu bọn họ hướng trên núi đi. Sau đó một đường đi lá tùng thuận dịp một đường bắt đầu cháy rừng rực. Bọn họ nhất định phải đi xoá so lá tùng tiêu đốt càng nhanh. Lên cận đỉnh núi thời điểm có thể nhìn thấy đứt gãy thiêu hủy tụ một cùng tan vỡ núi đá, đây là cổ trại trải qua đại chiến lưu lại di hài. Đỉnh núi hoang đạt, cuồng phong gào thét. Trên người quấn đầy các loại dây leo rực vươn tiến lên hô to. Có sơn tiêu nâng lên xích lực cấm dư bay vọt mà đến, một đốm lửa rơi vào hoa khô bên trên. Hỏa diễm trong nháy mắt thì cuồng dã bốc cháy lên. Vân Tùng cảm giác được có dư thừa dương khí hướng bốn phía quần quật, A O nói ra, đây là ta tặng cho ngươi cái thứ nhất tạ lễ. Tiếng nói của hắn rơi xuống, tán loạn dương khí đột nhiên hội tụ thành một khối khí lưu sông vào hắn cái hốc, theo trong đầu hắn thiên tiểu lượn vòng một vòng. Đi kỹ kinh bát mạch, tứ chi bách hải, khắp toàn thân. Trong cơ thể hắn vận hành dương khí hội tụ cỗ này tức giận về sau trong nháy mắt lớn mạnh, tuần hoàn một tuần sau tức giận trùng cũng thay đổi lớn, theo dương khí từng lần một vận chuyển, tức giận trùng cùng tội khí cầu một dạng phòng lớn cuối cùng tức giận trùng lớn mạnh giống như phụ đẩy đan điền của hắn, Vân Tùng cảm giác mình bụng nhỏ tràn đầy tất cả đều là tức giận. Lúc này Dương khí vẫn còn tiếp tục tràn vào, cùng gia tràn vào. Vì để tránh cho đan điền bị bốc nát, hắn tại kỳ kinh bắt mạch bên trên huyết đạo từng cái mở ra, sau đó bọn chúng biến thành ổ gù dạ khó, đem những cái này dương khí cho hết thu dấu đi. Dương khí, luân khí về sau, tức giận chi tam cảnh cảnh giới thứ ba xuất hiện. Tố khí. Chương 122, nhẹ nhàng ta đi. Chương 122, nhẹ nhàng ta đi. Sức lực cấm du quả nhiên là thần hoa. Nó thiêu đốt về sau hỏa diễm mãnh liệt mà lại tập trung cũng không biết hướng bốn phía lang tràn, dù là gió núi cuồng dã thổi tới, hỏa diễm y nguyên hướng về sức lực cấm du hoa khô quần đi tụ hợp. Thượng như một cái siêu cấp số lớn bật lửa trong gió. Nó thiêu đốt đưa ra hàng loạt dương khí. Đợi đến tế điện kết thúc, Vân Tùng cảm giác mình tinh lực dồi dào, sức sống mười phần. Quét ngang suy yếu, nhất trụ bình thiên. Sức lực cấm du loại hoa này thiêu đốt được cuối cùng tự nhiên sẽ đốt rụi, thế nhưng là hỏa diễm sẽ không dập tắt, cuối cùng sẽ lưu lại một hỏa thần hình dạng hỏa diễm trong hư không ngậy lên. Nó không có hoa bản thể, nhưng lại y nguyên bảo lưu lấy hoa hình dạng, hay là giống như từng đóa từng đóa sức lực cấm du hoa tụ hợp lại cùng nhau. Rất thần kỳ, bọn chúng giống như là không cần có thể đốt vật liền có thể tiêu đốt. Phùng Mạch Ảnh nhìn thấy Vân Tùng trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên liền hỏi: "Ngươi chưa nghe nói qua Thệ Tổ Tế Lửa sao?" Vân Tùng lắc đầu. Phùng Mạch Ảnh giới thiệu với hắn nói: "Cái này hỏa diễm có thể thiêu đốt rất lâu, ở trên A Tế Tế Điện sức lực cấm du hoa thiêu đốt về sau sẽ lưu lại loại này giống như hư không hỏa diễm một dạng đồ vật, tên là Hư Nhiễm. Thệ tộc trước đây chính là lấy cái này hồn diễm thiêu đốt thời gian là năm, bọn họ lại ở A Tế Tế Điện về sau lấy được Thệ Tổ Tế Lửa mang về thần tử cung phụng, lúc nào cựu lửa tắt diệt, bọn họ thì lúc nào lại tổ chức một lần A Tế Tế Điện." Sau đó đây chính là một năm thời gian. Nhưng mà thế tộc đã nhiều năm không có tổ chức qua á tế tế điện, cho nên bọn họ một năm thời gian này khoảng cách thật lâu vậy rất khó chịu, bọn họ trong năm ấy tao nộ quá nhiều gặp trắc trở. Vân Tùng nói ra, chúng ta đến lúc đó chính là mang theo cái này tế lựa đi tiến đánh lộc gia mộ tổ. Phùng Mạch Phảnh nói, không tệ, tế hỏa năng xua đuổi yêu ma quỷ thú, chỉ cần tế lựa mang theo, chúng ta không cần phải lo lắng bất luận cái gì yêu ma quỷ quái quá nhiều. Vân Tùng còn muốn hỏi như thế mang lên một đám lựa đi tác chiến. Lúc này Dược Vương cho bọn hắn tiến hành biểu thị. Hắn thân thể trần truồng lộ ra hai tay, đi lên giơ lên hồn diễm. Hỏa diễm xuất hiện ở trên tay hắn, lại không có đốt bị thương da thịt của hắn. Phùng Mạch ảnh kính sợ nhìn vào tế lửa nói ra, nếu như trong truyền thuyết đạo gia thần hỏa thật tồn tại, cái kia thể tổ tế lửa nhất định là một cái trong số đó. Dược Vương nâng lên hỏa diễm, thể tộc hắn tự vung vậy nắm đấm phát ra tiếng hoàn hô nhiệt liệt. Bọn họ vây quanh Dược Vương xuống núi, có hai cái đại hán giơ lên cực lớn kèn sừng châu phát ra tín hiệu, chiêu cáo toàn bộ trại 50 đến. Theo tiếng kêu tiếng truyền xuống trại, trong trại sôi trào. Cách thật xa Vân Tùng liền có thể nghe được trong trại dân chúng rúng động lên một tiếng. Bọn họ một đường đi xuống dưới, ven đường hội tụ trong thôn từng nhà phụ nữ. Khả năng bởi vì ao cái này, lao sắc bí làm tổ vu mu nhân, thể tộc nữ nhân là rất có địa vị, cũng bình thường trong núi dân tộc thiểu số hoàn toàn khác biệt. Các nữ nhân giờ bó đuốc tới lấy tân lửa, thể tổ tế lửa không thể đốt cháy người da thịt, lại có thể dẫn hỏa tụi. Đây là một trận long trọng mà vui sướng ngày lễ khánh điện. Các phụ nữ ở nơi này 3 ngày tiến hành tổng vệ sinh, trong nhà quét sạch sẽ, bọn họ còn cần nguyên thủy lò sưởi nhóm lửa, quanh năm suốt tháng lò sưởi bên trong lửa là không thể tắt, dù là chỉ có một điểm hỏa trùng cũng không thể dập tắt, nếu không thì cho rằng là ác ngữ. Nhưng ngày hôm nay ngoại trừ Theo biểu tượng tân thần lửa đạn sinh tiếng kèn truyền xuống sơn, các phụ nữ đem trong nhà lò sưởi lửa cho dập tắt, đổi lại hoàn toàn mới tủ tháng tủi. Các nàng ở trong tay dược vương nhóm lửa về sau vui rướng trở về, lúc này cửa nhà thường thường có người ở chờ lấy, đã gặp các nàng mang bó đuốc trở về liền sẽ đem đổi lại lò sưởi cho tàn cho ném đi. Điều này đại biểu trong nhà góp nhặt 1 năm vận rủi cùng suối quẻ toàn bộ bị ném bỏ, các nàng thương nên tới hy vọng mới. Phùng Mạch ảnh không cho được giải có dược trại phong tục đám người dạng giải khánh điện bên trong các hạng cử động ngủ ý, trấn địa đô sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like là ý tứ này a, nga còn cho rằng các nàng là có mới núi cũng liệt. Hàng dài yến hội chính là khai niên yến, Dược Vương đem hỏa diễm cất giữ trong thần từ trung hậu liền tới chủ trì yến hội. Thệ tộc nam nhân bắt đầu tiến hành biểu diễn bản thân vũ dũng, hàng dài yến hội đất trống nơi đốt lên lửa trại, không ngừng có người từ trên lửa nhảy qua. Còn có toàn hỏa quyển, một lần này một dạng là các thiếu niên tại tiến hành. Vân Tùng nhìn về phía A Bảo. A Bảo chính ôm một tra canh tán tỉnh mang ăn vui vẻ, nó cảm giác được Vân Tùng ánh mắt thì nghiêng đầu nhìn xem hắn, lại lộ ra a sĩ gấu đặc tù biểu lộ, ngu xuẩn nhìn gì chứ? Vân Tùng bị nó ánh mắt toàn bộ tức giận trong lòng, thuận dịp chỉ hướng vòng lửa nói ra, ngươi cũng đi chui. A Bảo lui về phía sau hơi ngựa đầu lộ ra chấn kinh chi sắc, ngươi muốn mất đi người yêu mến nhất phụ thân sao? Lúc này Phùng Mạch Ảnh bị nó phong phú bộ mặt biểu lộ hấp dẫn, cười hỏi, "Đạo trưởng, ngươi hành tẩu giang hồ mang theo cái thực thiết thú làm cái gì?" Vân Tùng lạnh lướt nói ra, "Làm lương thực dư." A Bảo tối đầu mãnh cật mãnh hắc, "Làm lương thực dư coi như lương thực dư à, chỉ cần có thể quản ta ăn uống no đủ là được." Dược Vương giơ chén rượu đi tới, hắn trước hướng Vân Tùng mời rượu, sau đó cho Giang Hồ Hào Kiệt môn lần lượt mời rượu. Hắn là thực mời rượu, mỗi người cũng là một chén rượu làm tiếp. Vân Tùng bị hắn rộng lượng cho kinh hãi. Mặc dù rượu này mùi vị giống như rượu trái cây không quá liệt, nhưng là một cái người một chén rượu đánh như vậy một vòng cũng quá đã huyễn, hắn tự nghĩ chính là uống nước cũng uống không dưới nhiều như vậy. Dược Vương lượn vòng sau lại đổ trở về cho hắn một giọi rượu, hỏi: "Vũ sư đại nhân, chúng ta trải quả dại rượu thế nào?" Vân Tùng gật đầu nói: "Mùi vị rất tốt, chua chua ngọt ngọt quá tuyệt vời." Dược Vương cười nói: "Ta từng tại đi sơn con buôn trong tay mua qua các ngôi ngoài núi rượu mạnh thậm chí là phương tây rượu, ngoài núi rượu mạnh sắc thực rất liệt rất thơm, phương tây rượu cũng rất khó uống." Vân Tùng nói ra: "Ngươi uống chẳng lẽ là bia?" Món đồ kia đối không tói quen người mà nói sắc thực cùng nước tiểu ngựa một dạng. Hồ Kim Tử một bên đảo thịt băng vừa hàm hồ mà hỏi: "Ca a, ngươi uống qua nước tiểu ngựa sao? Bằng không ngươi động biết rõ bọn chúng một dạng?" Vân Tùng không vui nói ra: "Ta biết nước tiểu ngựa cái dạng gì liền phải uống qua nước tiểu ngựa. Vậy ta cũng biết cứt là dạng gì, tỉ như ta nói ngươi đào lấy ăn cái đồ chơi này giống như cứt một dạng thì đại biểu ta nếm qua cứt sao?" Hồ Kim Tử trầm mặc nhìn vào nửa bát thịt băng rơi vào trầm tư. Dược Vương cười ha hả cười nói: "Vũ sư đại nhân nói không sai, cái kia phương Tây rượu sát thực cùng nước tiểu ngựa một hạng." Tóm lại bọn chúng cũng là xa xa không hơn chúng ta quả dạ rượu, ngài có lẽ không biết, núi này rượu trái cây chỉ có chúng ta thể người mới có thể ổn đến, bởi vì bọn chúng là sơn tiêu sản xuất. Vân Tùng tò mò hỏi, sơn tiêu còn sẽ tất rượu? Chẳng lẽ là hầu nhi tiểu? Dược Vương gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu, sơn tiêu tại hạ thu hai mùa sẽ cho đi hái trái cây dự trữ tiến trong thụ động làm mùa đông tồn lương thực, có đôi khi trong thụ động trái cây dự trữ không làm liền sẽ sản xuất thành rượu, bọn chúng không uống rượu, thế là liền tiện nghi chúng ta, ha ha. Vân Tùng tán thán nói, sơn tiêu thật tốt. Dược Vương nói ra, đúng vậy a chúng ta thể tộc có lương bảo, thánh nữ cùng sân tiêu. Thánh nữ của chúng ta môn vậy rất tốt, các nàng chịu khổ nhọc, kiên cường, biết lo việc nhà cũng sẽ đau lòng nam nhân. Hắn lúc nói lời này hung hăng liếc Vân Tùng. Túy ông chia ý bất tại tiểu. Vân Tùng điều ớt nói ra. Dược Vương có lẽ không biết, chúng ta người ngoài đối à, cốt hôn nhân này đại sự có chú trọng, coi trọng phụ mẫu chi mệnh mua giới chi ngôn. Cái này mua giới chi ngôn không có gì, nhưng là cái này phụ mẫu chi mệnh nha. Dược Vương sau lưng hắn tự cười nói, "Vô sư đại nhân đừng lo lắng, A Thi Nhu phụ mẫu chết sớm, là chúng ta trại nuôi lớn, chúng ta Dược Vương liền có thể cho hôn sự của nàng làm chủ." Nếu nhắc tới cái đề tài này, Vân Tùng thuận dịp vội vàng hỏi, "Athinu thật sự ở các ngươi trại lớn lên?" Hắn tự đương nhiên nói ra, "Đó là hiển nhiên, ta từ bé nhìn vào nàng lớn lên, cái này có thể có lỗi sao?" Nhắc lên chúng ta a địch Lê trại sắp hot chim sơn Ka Athinu, chung quanh trại ai không biết lắm. Dược Vương gật đầu nói, "Không tệ, sắp hot chim sơn Ka Athinu, cái này đại danh vậy truyền đến chúng ta trại, nàng trước đây mê đạo một cái lên núi giá ngoại công tử ca, công tử kia ca tương truyền hay là hoàng tộc về sau đây." Xem bọn hắn nói chắc chắn, Vân Tùng nghi ngờ, "Athinu thật không phải là Thái Vân?" Hắn lại nghĩ tới lúc trước cùng truyền lão đại hòa các thủy thủ ở chung với nhau thời điểm, những người kia vậy lời thề son sắt nói Thái Vân là bọn hắn chủ thuyền nữ nhi, có lẽ song phương xác thực không là một người. Có lẽ chủ thuyền một đoàn người cũng có vấn đề. Thái Vân thật là chủ thuyền nữ nhi. Nếu như dạng kia, hắn có điểm muốn cung kính không bằng toàn mệnh. Không có cái nào, A Thi Nhu là thật đẹp. Loại kia thanh xuân cùng thanh thuần là hắn chưa từng có thể nghiệm. Hắn trước đây tuổi trẻ khinh cuồng cũng ở đây ổ cứng bên trong thu nữ 3000, nhưng không có một cái nào có thể A Thi Nhu đánh. Vẫn đúng là thật đối A Thi Nhu bề ngoài chỗ khuynh đảo. Thế nhưng là suy đi nghĩ lại, mặc kệ Athinu có phải hay không cùng Thái Vân có quan hệ, hắn cuối cùng vẫn cảm giác không thể đột vào. Hắn thực muốn về tới địa cầu đi gặp cha mẹ, nhưng muốn làm chuyện này khẳng định rất khó, vẻn vẹn là tìm kiếm về nhà giấu vết liên phải vào Nam Gia Bắc không biết bao nhiêu năm. Dạng này hắn sao có thể có gia đình? Nếu như hắn và Athinu yêu nhau, cái kia hai người bọn họ sẽ trở thành hai bên giằng buộc. Nghĩ như thế, Vân Tùng đột nhiên có chút mất hết hứng thú. Hắn khẩn thiết nói ra: "Dựa Vương, trại chủ, Athinu đúng là một rất tốt cô nương, nàng tương lai sẽ có lương nhân làm bạn, nhưng cái này lương nhân không phải ta, ta không thể cưới nàng." A Địch lê chạy chạy chủ gấp gáp, hỏi: "Tôn sư, ngươi là chướng mắt chúng ta trong núi Dã Nha đầu sao?" Lời này nhưng là nói quá lời. Vân Tùng đội vàng khoắt tay, ngài hiểu lầm, là ta có khó khăn khó nói. Nghe lời này, một cái Dược Vương cùng chạy chủ trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Chính đang gấp thức ăn phùng mạch ảnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Khó trách Đường huynh tại trong phong thư nhiều lần nhắc tới Vân Tùng đạo trưởng rất ưa thích buổi bổ, bồ. khó trách hai ngày này hắn càng ngày càng suy yếu, nguyên lai like là dạng này. Dược Vương mỉm cười nói ra: "Vũ sư đại nhân, xin hỏi ngươi là dương hư bất lực hay là dương yếu xấu gì? Ngài là chúng ta thể tộc Vũ sư?" Vậy dĩ nhiên biết rõ ta đây Dược Vương là làm cái gì. Không tệ, Tổ Vũ thần truyện nhận chúng ta mạch này ý thuận, trong đó liền có riêng biệt trị ngươi tật xấu này. Không phải, không phải. Vân Tùng nghe xong hắn càng nói càng quá phận mau đánh đoạn hắn mà nói, các ngươi hiểu lầm ta ý tứ, thân thể ta không có vấn đề. Hắn muốn tìm thứ gì chứng minh mình một chút cường hãn sức mạnh, thế nhưng là đây là bữa tiệc, bốn phía chỉ có đồ ăn cùng rượu, hắn tìm không thấy có thể chứng minh công cụ của mình. Còn tốt á bảo ở bên cạnh. Á bảo là vạn năng bà bảo. Vân Tùng một tay đem nó xách lên, đứng dậy chính là một cái thiên vương thất tháp, các ngươi nhìn, ta không có vấn đề. Hắn kỳ thật còn muốn đem a bảo ném ra cho mọi người nhìn nhìn bản thân sức mạnh, nhưng hắn cân nhắc được trên núi này hoàn cảnh hiểm ác, hắn đem a bảo ném ra nói chuyện khả năng nhạt sắc không thuận tiện lắm, cho nên dịp từ bỏ ý tưởng này. Phùng Mạch hành đi lên ân cần nói ra: "Đạo trưởng, người đối với chúng ta phụng gia có ơn tình, cho nên ta muốn nhiều lời vài câu, hơn nữa ta liền không khách khí. Chúng ta người hắn đều biết giấu bệnh sợ thời không được, ý của ta là, thể tộc sắc thực chân tảng có đông đạo có thể tăng tiến dương khí trong núi bảo, dược vương vậy đúng là điều trị nhân thể âm dương thần ý, ý." Nói ngắn gọn, thử hỏi nhân sinh có thể có mấy lần tốt như vậy cơ hội, ngươi còn không mau nắm chầm nó? Vân Tùng cười khổ nói: "Phùng lão ca, ngươi chính là khách khí a, các ngươi thực hiểu lầm, ta nói nan luôn tri ận." Hồ Tiên, Trím Hồ, Giá Liễu, Mãng Sả cây roi, Dương Cởi Thạch, Thái Dương Thảo, Tử Tuân Hoa, thậm chí chúng ta còn có dấu một khối hiệu tụ cốt. Dược Vương tiến đến Vân Tùng bên thai nói ra nhà mình bị bảo. Vân Tùng mà nói yểm mặt mà dừng. "Mẹ liệt tất cả đều là bảo bối a." Đúng là tăng tiến dương khí cơ hội tốt. Hắn suy nghĩ một lần, dù sao đây là một cái cùng ngăn cách ngoại giới sơn trại, mình ở nơi này cái gì danh tiếng căn bản không trọng yếu, lại không thể truyền đi. Ngược lại hắn tại trong trại bồi bổ dương khí tăng cao tu vi rất chậm yếu, đây là có thể làm bạn hắn đi chân trời góc biển độ vật. Thế là hắn kiên quyết đổi giọng, "Tới đi, biểu diễn, cho ta dùng sức bổ a." Đại bổn thượng gián đến ấp úng nói ra, "Có thể hay không cho ta cũng bồi bổ?" Dược Vương bình tĩnh gật đầu. Sau đó cảm thán một tiếng, "Có kỳ chủ tất có kỳ bổ a." Hắn còn đối Hồ Kim Tử nói ra, "Yên tâm, ngươi cũng có một phần." Hồ Kim Tử tại chỗ thim ngậm, "Ta ta là thuần gia môn, ta muốn món đồ kia làm a." Dược Vương tràn đầy phấn khởi rời đi, hơn một canh giờ về sau cho Vân Tùng đưa tới một cái sữ bát, bên trong tràn đầy cũng không biết hầm cái gì. Dù sao Dương Kỳ rất gay hấn, Vân Tùng vừa ăn một bên đối rược Vương nói ra, ta là thực cho rằng Athinu là cái rất hảo cô nương, nhưng ta hiện tại có khó khăn khó nói, sát thực không tiện đi cùng với nàng. Ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Rược Vương sắc mặt phức tạp nói ra, nhưng ngươi không nên nạn chí cũng không cần đợi oải, ngươi phải có lòng tin nha, ta có thể giúp ngươi chớ khỏi cái này nan luôn chi hận." Vân Tùng nói ra, nhưng là không có thời gian nha, chúng ta đêm nay liền muốn đi tập kích lộc gia mộ tổ, đây là một trận trận đánh ác liệt, sinh tử khó liệu, ta không thể đi thay họa Athinu." Rược Vương còn phải thuyết phục, Vân Tùng vội vàng nói. Như vậy đi Ngươi để cho Athena chờ ta một năm, ta đây một năm nếu là có thể sống sót còn có thể chữa cho tốt Nan luôn tri ận, vậy ta liền trở lại tìm nàng, nếu không ngươi liền để nàng tìm người trong lòng gà a. Nhìn hắn thái độ kiên định, Dược Vương chỉ có thể hậm hực gật đầu, nhưng hắn cũng làm khó. Athena đã chủ động đem danh tự cáo chi của ngươi, căn cứ chúng ta tụ huấn, ai, nàng hiện tại liền là của ngươi ngươi, ta với tư cách đương đại Dược Vương không thể đi phá hư tụ huấn. Bằng không ngươi cho nàng viết một phong thư à, đem sự tình nói rõ ràng, ta không tốt lắm lẫn vào loại sự tình này. Vân Tùng nghĩ nghĩ vui vẻ đáp ứng. Hắn tìm một tấm giấy giấy Dùng than tủi ở phía trên đơn giản viết nỗi khổ tâm riêng của mình. Dược Vương nói ra, "Chúng ta có bút, ngươi vì sao dùng than tủi đi viết ư?" Vân Tùng giải thích nói, "Ta không cần quen bút lông, nhưng chúng ta có phương tây mực nước bút cùng cỡ dạng phít bút." Dược Vương vô tội nói ra, "Vân Tùng." Hắn lưu loát viết một phong thư. Tiểu cô nương thực sự dáng dấp xinh đẹp, hắn không cẩn thận thì viết thêm. Viết xong về sau hắn tổn thức không thôi. Tạo hóa cái này kỵ nữ quá sẽ trêu người, nếu như ở địa cầu thời điểm hắn có cơ hội có thể lấy A Thinhu dạng này cô nương, vậy hắn chính là bản thân cũng sẽ cưới. Động tình phía dưới, hắn còn tại tin cuối cùng viết một bài thơ, gọi là một cái tình tâm ý thiết. Mặt trời chầm rãi xuống núi, ban đêm đến. Một đoàn người mặc vào tự mang y phục dạ hành trở xuất phát. Hồ Kim Tử ngạc nhiên nói, chúng ta không có y phục dạ hả nha? Trần Điệu Đô rất nhiệt tình đi nhặt than xám, cho hắn cùng đại bổn tượng trên người xóa sạch cái sơn đen nhá hắc. Vân Tùng trở về sau kinh ngạc nhìn về phía đám người hỏi, các ngươi xuyên y phục dạ hành làm cái gì? Lưu Du đầu bó tay rồi, Hồ Hưng Đệ, ngươi không phải không biết dạ chiến khiếu môn a? Vân Tùng nói ra, tiểu đạo biết rõ, y phục dạ hành tại dạ chiến thời điểm có thể giảm xuống bị phát hiện tỉ lệ. Đúng. Đám người gật đầu. Thế nhưng là chúng ta đêm nay phải dẫn tế trên lửa sơn nha." Vân Tùng còn nói thêm, "Tế lửa không thể đụng vào được có thể đốt vật, nếu không sẽ dẫn hỏa, nhưng nó có thể bám vào ở trên thân thể con người, chỉ cần là nhân thể là được. Có dược trại người sử dụng tế lửa trừ tà thời điểm cũng là lấy tay bưng lấy, bọn họ phải làm chiến tự nhiên không thể lãng phí tay dây vào tế lửa. Nhưng tế lửa là dùng rất nhiều sức lực cấm du hồn diễm tạo thành, cho nên dược vương cho bọn hắn gia chú ý, bọn họ có thể mỗi người mang một đóa hồn diễm đi xua đuổi tà ma. Như thế mang đây, đem hồn diễm ngậm lên môi. Bộ dạng này xuyên ý phục dạ hành không cần thiết chút nào." Bọn họ nguyên một đám liền cùng cá ông cụ cá tựa như, Lộc Gia Quân cho dù có bệnh quáng gà chứng cũng có thể phát hiện bọn họ. Hồn diễm cùng nhân thể tiếp xúc chẳng những không nóng thậm chí có chút ít lạnh buốt, bọn chúng vô hình nhưng hữu hình, chỉ cần há một ngậm lấy cuốn hoa nơi liền có thể. Một đoàn người xuất phát, vừa vận trong miệng ngậm lấy tế lửa có thể không cần lên tiếng. Dược Vương cho bọn hắn tiến đưa, hắn đứng ở trại cửa ra vào cho kính qua người bên cạnh tối đầu, Địch Vân Tùng thời điểm hắn nói ra, ta sẽ đem tin giao cho Athinu, nàng sẽ chờ ngươi. Vân Tùng vẻ mặt bi thốn gật đầu. Hắn là thực cực kỳ bi ai. Athinu dứt ken. Dược Vương đưa mắt nhìn bọn họ rời đi đứng tại chỗ hội hội lâu bất động. Thời gian thật dài về sau, hắn mới chán nạn trở dài, cũng là hảo hán tự a, tối nay về sau, không biết còn có thể tồn thế bao nhiêu. Phía sau hắn người thấp giọng nói, Dư Vương, đóng lại cửa trại a. Dư Vương lắc đầu nói, đêm nay không thể quan cửa trại, có lẽ bọn họ chiến sự không thuận muốn rút lui, dạng này chúng ta tốt xấu cho bọn hắn lưu một đầu đường lui. Thế nhưng là Lộc Kính Tiên đã cảnh cáo chúng ta. Bọn họ cảnh cáo chúng ta không phải đến tiến đánh đánh đánh địa, chúng ta đêm nay lại không có tham dự tiến đánh đánh đánh địa luận ngũ. Về phần thu nạp những người này tiến trại. Ừ, Lộc Kính Tiên còn quản được chúng ta trại thu nhận người nào không? Dự Vương vắt tay áo rời đi, đi tìm người dẫn đường được đều chạy thánh nữ ở tạm bên ngoài. Hắn gõ cửa một cái, A Thiu Nhu thanh âm thanh thủy vang lên, mời đến. Dự Vương hướng vào trong đem một phong thư đưa cho nàng, thấp giọng nói, "Vũ Sư đại nhân muốn lấy ngươi, nhưng là hắn có khó khăn khó nói, được rồi, chính ngươi nhìn tin a, hắn muốn nói với ngươi nói chuyện đều tại trong thư đầu." A Thiu Nhu tiếp nhận giấy viết thư mở ra. Nàng ngáy thủy nhượng mắt to dần dần xem hết, nhìn thấy cuối cùng lông mi dài rũ lên, thì thầm, "Nhẹ nhàng ta đi." Ba chính như ta nhẹ nhàng tới. Ta nhẹ nhàng với tay. Từ biệt Tây Thiên đám mây. Nghe nàng đọc lên bài thơ này, Dược Vương thân thể chấn động. Hắn đưa mắt nhìn A Thi Nhu một cái giúp đi, sau đó đi tìm A Địch Lê trại trại chủ, "A Taklai, A Thi Nhu làm thật là các ngươi trong trại thành nữ." A Taklai ậm ừ nói ra, "Đúng, là, cái kia chúng ta sắp host chim sơn ca, Dược Vương đại nhân nên là biết đến. Ta xác thực biết rõ cái cô nương này, thế nhưng là nàng làm sao sẽ quen biết người Hán Văn tự?" Dược Vương nói ra. A Taklai khẽ miệng không kiềm hãm được nhảy lên, đột nhiên ủ rũ. Dược Vương biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, "Ngươi nói, chuyện gì xảy ra?" A Taklai hạ giọng nói ra. "Dược Vương đại nhân ngài nói nhỏ chút." Cô nương kia sắc thực không phải chúng ta support chim sơn ca, nàng la giả đóng vai Athena tới có dự trại. Dược Vương sắc mặt đại biến. A Tak Lai vội vàng nói bổ sung, "Ngài đừng đợi, nàng không giống như là người xấu, nàng là giúp chúng ta trừ đi quỷ xà sơ tặc, sau đó mới yêu cầu giả trang Athena, cũng không phải thượng môn thì uy hiếp chúng ta, cứ việc nàng có được phá hủy chúng ta trại năng lực, nàng cũng đã nói, nàng đối chúng ta không có ác ý, nàng là muốn cùng Vũ Sư đại nhân gặp mặt." Trên đường còn có một cái người rất lợi hại đi đi tìm nàng, ta nghe lén bọn họ mà nói, giống như Vũ Sư đại nhân cùng với nàng thực sự là một đôi. Nhưng Vũ sứ đại nhân mất trí nhớ, nàng muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Dược Vương cả giận nói, "Vậy ngươi không đem những chuyện này sớm nói với ta hiểu rõ. Ngươi sợ hại nữ nhân này sau lưng sức mạnh." A Tak Lai khổ sở nói ra, "Người hắn có câu nói tốt, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Đại nhân, ta hay là chớ lẫn vào chuyện của bọn hắn, bọn họ đều rất lợi hại, ta không phải sợ hại nàng sau lưng sức mạnh, ta là sợ hại nàng." Cái này Athenum là lệ loi một mình diện trừ quỷ xà sơn tặc. Một tên cũng không để lại, quỷ xà sơn tặc toàn bộ để cho người ta cho hút khô dương khí hóa thành thời khô mã chết. Dược Vương quả quyết nói, chúng ta không thể có lỗi với Vu Sư. Ta cũng không hề có lỗi với các ngươi Vu Sư. Một cái thanh âm bình tĩnh tại ngoài cửa sổ vang lên. Ngay tại 10 ngày trước ta còn đã cứu các ngươi Vu Sư, nếu không phải ta từng tại đoạn giang cản trở quỷ thuyền độ tàu, bọn họ sớm bị quỷ thuyền cho đưa vào một tòa quỷ vực. A Tắc Lai Dọa đến nhảy dựng lên. Dược Vương hay là bình tĩnh, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ hỏi, thật sự, ngoài cửa sổ một tiếng cười lạnh, 10 ngày trước, các ngươi Vu Sư cùng một đám đồ đần đồng hành. Những cái kia đồ đần bắt một cái thủy đặc tế ti lại không tranh thủ thời gian giết người mà là dạy vào hắn, kết quả bị thủy đặc tế ti lấy tính mệnh làm dẫn từ một tòa quỷ vực gọi một chi quỷ truyền đội tàu, là ta đoạn gian cản trở bọn chúng chủ lực hành trình, cuối cùng chỉ có một chiếc tân tiến quỷ thuyền có thể thông hành. Các ngươi không tin ta mà nói, cùng đằng sau chúng ta gặp các ngươi vô sứ đại nhân về sau đến hỏi hắn, bất quá, đến lúc đó các ngươi không thể bại lộ thân phận của ta. Lúc này lại có một thanh âm vang lên, là một cái sa sút tinh thần giọng nam. Ngươi không cần lưu lại nơi này chờ hắn, tối thiểu tại trong một thời gian ngắn không thấy được hắn, hắn sẽ không hồi trại. A Thi Nhu âm điệu đột nhiên nâng lên, Hắn không có mất trí nhớ. Hắn nhìn thấy ta về sau muốn chạy. Nam nhân cười khổ vang lên, hắn xác thực không nhớ rõ ngươi, ta giúp ngươi tại Bỉnh Giang bờ sông dùng trận pháp vây khốn hắn vài ngày, ngươi còn chưa có xác định điểm ấy sao? Là lần này dạ tập gặp nguy hiểm. Dược Vương lo lắng hỏi. Nam nhân vẫn là ở cười khổ, các ngươi cái gì đều không biết, hắn đang giúp các ngươi tổ vu thần tìm một vật, vật kia không ở các ngươi thánh địa, cho nên hắn sẽ không trở về, bọn họ sẽ tiếp tục tìm kiếm. Ngươi đi theo ta đi, quẻ tượng không sai mà nói, bọn họ sẽ đi Sơ Thành, Sơ Thành cái kia cậu thí đại soái phải có phiền toái, ngươi có thể sớm đi nhà bọn họ chờ đợi. A Ty Nhu nói ra, hắn đi xây thành làm cái gì? Hiện tại xây thành rất loạn, Đại Đức Tào Thị cái kia phản nghịch đột nhiên tại xây thành đại khai sắc giới, đại kim tràn đầy thị thật vất vả tại xây thành bảy bố để giành được một chút vốn liếng đều bị hắn cho giật trừ, bọn họ tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Ma Lộc Kính Tiên là đại uy nhất tộc nâng đỡ thế lực, Đại Đức Tào Thị cái kia phản nghịch quả thực là tìm đường chết, bất quá hắn bây giờ là đại uy nhất tộc người ở rể, một lần này đại uy nhất tộc phải có phiền toái. Nam nhân cười khan vài tiếng, một đám chó điên cắn loạn mà thôi, chết càng nhiều càng tốt, cũng không là độ tốt. Ta phải đi, ngươi có đi hay không tùy ý a, thực sự là nhàm chán anh em đi xa." Dược Vương đẩy cửa ra ra ngoài nhìn. Bên ngoài trống không. A Tác Lai nghi ngờ hỏi, "Dược Vương đại nhân, bọn họ vừa rồi là nói cái gì?" Dược Vương trầm ngâm nói, "Ngươi nghe không hiểu, bởi vì ngươi không hiểu rõ thiên triều lịch sử cùng bây giờ trên Cửu Châu đại địa thế lực khắp nơi. Đơn giản nói với ngươi một lần, thiên triều lịch sử phía trên có rất nhiều vương triều, những cái này vương triều thay đổi nhưng dòng dõi không có diệt tuyệt, ngược lại ẩn vào dân gian hành trình muột cỗ thế lực cường đại, vị trở thành gi hoàng tộc, hiện tại loạn chiến quân phiệt chính là bọn họ đến đỡ lên. Lục Kính Thiên cái kia tặc tôn tử là đại ý gi hoàng tộc nâng đỡ." Nhưng tiền triều đại Kim Di hoàng tộc tại thẩm thấu Lộc Kính Thiên thế lực, bây giờ hai phe này thế lực giống như muốn làm đi lên, nói cách khác, Lộc Kính Thiên có phiền phức rồi. Chương 123, toàn tuyến đột kích. Chương 123, toàn tuyến đột kích. Ban đêm đường núi khó đi, còn tốt có tế lửa chiếu rọi, một đoàn người vậy cũng không đến mức sợ sọang đi đường. Còn chưa tới tác chiến khu vực, bọn họ không cần cầm trong tay vũ khí, cho nên liền dồn dập lấy tay nắm tế lửa. Dạng này bọn họ có thể nói chuyện, Tả Minh Liệp nhìn sắc trời nói ra, mây đen gió lớn, đêm nay không phải thời tiết tốt nha. Có thể hay không biểu thị téo gì không tốt dấu hiệu. Tiến lên thanh niên Vương bằng lo lắng nói. Toàn Sơn giáp cùng đại khoai tây tựa như lén qua đến, nói ra: "Sắc trời này cho phải đây, ở chúng ta nghề kiêng kỵ nhất là ánh trăng sáng rõ, đối chúng ta sống mà nói cũng là dạng này, bởi vì chúng ta muốn đi đào người ra mộ tổ, trong mộ đầu khẳng định có tử thi, tử thi kiêng kỵ nhất gặp nơi quang. Chờ một chút, các ngươi nghề. Có người bỗng nhiên kịp phản ứng, huynh đệ ngươi là tên trộm mộ a? Từ xưa trộm mộ là tối kỵ. Dù sao người khi còn sống bị dạy vợ, ai cũng không muốn chết về sau còn bị dạy vợ." Có người nhìn về phía Toàn Sơn giáp ánh mắt thì không tươi đẹp lắm. Nhưng Toản Sơn giáp rất cơ trí cười một tiếng, nói ra, "Chúng ta tổ mộ nhưng không phải tặc, chúng ta chỉ tổ mộ hồn quân tham quan, làm giàu bất nhân, cậu đại hộ gia mộ." Vân Tùng dẫn đầu vỗ tay, "Ngươi thật đúng là cái cơ linh tiểu quỷ." Lưu Du đầu là cổ vũ chúng nhân nói, "Chúng ta hiện tại cũng là tổ mộ, hơn nữa đối chúng ta tổ mộ mà nói, như hôm nay công tác Mỹ, chúng ta trận chiến này nhất định thành công." Hắn rất có lãnh tụ khí chất, đám người dồn dập gật đầu. Vân Tùng quen việc dễ làm tại phía trước dẫn đường, vì có thể tập kích bất ngờ quân doanh, bọn họ không có đi có thể thông bên trên thánh địa đường núi, mà là từ nhất hiệp trở sơn phong một bên tiến hành leo lên. Người ở chỗ này đều có bản lĩnh thật sự trong người cao thủ, treo leo lội suối tự nhiên không nói chơi. Duy nhất thân thủ bên trên kém điểm chính là Vương Bằng, hắn tinh thông xạ thuật, không quá sẽ leo núi, nhưng là đại bổn tượng thân cao người mập mà lại thiên sinh thân lực, trên lưng hắn Vương Bằng. Đại bổn tượng từ nhỏ ở trong Vân Khởi Sơn sờ bơi lội. Hắn tự nhiên cũng là leo núi cao thủ. Ba trước đó mấy cái buổi tối cực khổ là vất vủng, đêm nay liền muốn vất vả đại bổn tượng. Hắn muốn đưa Vương Bằng lên núi, sau đó còn phải xuống núi tìm Hồ Kim Tử. Hồ Kim Tử dưới chân núi nhấc lên sơn pháo tới trợ giúp đám người bọn họ. Sơn pháo cái đồ chơi này là thật lợi hại. Đây là Vân Tùng Đòn Sát Thủ. Một phen leo lên về sau bọn họ tiến nhập hình đồ quỷ đạo, xuất hiện trước nhất chính là cây bên trong ở quỷ đói chỗ tập tụ ngoài lâm. Vân Tùng tăng giờ làm việc làm ba cái buổi tối, cây bên trong ở quỷ đói bị hắn làm rất bi tê hại, lúc này trong núi rừng không có bao nhiêu quỷ đói. Hắn đã nhắc nhở qua đám người dừng cây tình huống, cho nên đám người đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là trong rừng ghé qua một hồi không nhìn thấy có quỷ, đại ra hỏa khó tránh khỏi lòng sinh tư dãn. Ngay tại lúc này, mới từ đại buồn tượng trên lưng xuống tới không lâu vương bằng miệng há ra phát ra một tiếng kinh hô. Hắn ngậm tế lựa lập tức rơi xuống đất. Trên mặt đất có lá rụng, tế lửa trực tiếp dẫn hỏa một chiếc lá. Vân Tùng tay mắt lênh lế đoạt nổi lên tế sống mái với nhau đạm tắc hỏa diễm. Vương Bằng vội vàng nói tạ, bên cạnh Trần Địa Đô nói ra, không phải đã nói không cho phép mở miệng, ngang ngáy. Hắn đầu óc không phải rất nhẹ quang một lần này, mở miệng trong miệng tế lửa vậy rất trên mặt đất. Những người khác lấy đó mà làm gương, không ai dám mở miệng, đều dùng trách cứ ánh mắt nhìn hai người. Vương Bằng tiếp nhận tế lửa bất đắc dĩ nói, "Chư vị ca ca thứ tội, ta là lần đầu tiên đụng phải loại này sinh trưởng ở cây bên trong quỷ, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi giận mình." Hắn chỉ hướng trước mặt cây, trên cành cây lộ ra một tâm trắng bệnh khô lâu mặt. Khâu Lâu mặt dùng đoán độc ánh mắt hung ác xem bọn hắn, giống như nhìn cừu nhân không đội trời chung. Vương Bằng bị nó nhìn tâm lý hốt hoảng, không nhịn được lùi về sau một bước. Vân Tùng khinh thường, "Lão tử mấy ngày trước buổi tối làm các ngươi làm không đúng chỗ sao? Lúc này trừng mắt với ai hai đây?" Hắn đi lên trừng mắt cây bên trong ở quỷ đó nhìn. Cây bên trong ở quỷ đó hướng hắn lộ ra một cái nhế răng cười, mắm nhiếp, cực điểm tàn nhẫn. Ngay tại nó hé miệng thời điểm, Vân Tùng đưa trong tay tế lưỡi trực tiếp nhét hướng vào trong. Tê này bên trong ở quỷ đó ngộng. Nó tấm kia màu trắng bệch mặt lập tức thì trở nên hồng, đốt cháy. Vân Tùng phất phắt tay, đám người tiếp tục lên đường. Phùng Mạch ảnh thở dài nói, đây thật ra là chỗ tốt nha, nhiều như vậy cây bên trong ở quỷ đó tụ tập ở một chỗ, được phải xét đánh tiên nhất định sẽ có xét đánh bọn chúng, đáng tiếc không có cây đào, nếu không có thể có được xét đánh gỗ đào. Lời này để cho Vân Tùng dần bình. Thiên Mộc quỷ kỳ đàm bên trên giới thiệu qua lôi kích mục, nói ngắn gọn bị xét đánh qua tụ mục chính là lôi kích mục. Bởi vì vật này là cựu tiên lôi điện chỗ bộ ra, quỷ hồn sâu sắc sợ, là mạnh mẽ nhất độ tránh ma quỷ pháp vật. Đặc biệt đối về đến nhà mà nói lôi kích mục nhất là hữu dụng. Bởi vì bị nhà mình đại tiên lôi công đột tới, vậy vậy tại phủ chú thuật bên trong có tiên tiên trấn sắt tránh ma quỷ công hiệu. Lấy lôi kích một chế pháp khí rất chân quý, như sấm kích gỗ táo ấn, sét đánh kiếm gỗ đảo. Vân Tùng rơi xuống đám người phía sau, sau đó thấp giọng hỏi A U, ta sét đánh kén cái túi có thể hay không chứa đựng cây bên trong ở quỷ đói. A U không có mỹ nữ có thể nhìn thời điểm cuối cùng sẽ trở nên nguy bại, hắn hồi một cái có thể, ngoài ra lời gì không nói. Nhưng lời này là đủ rồi. Vân Tùng tâm tư nhanh nhũ. Hắn bắt đi cây bên trong ở quỷ đói, đến lúc đó để nó chui vào cây đào ở đây phía dưới, ngày nào sét đánh Hắn làm một nhân công dẫn sét đánh trên ngọn cây này, vậy hắn không thì có sét đánh gỗ nào. Việc làm tốt. Dù sao nhân công dẫn lôi đơn giản, thời đại này có dây đồng cũng có rìu, hắn học pháo diễn cỡ lìn là có thể đem lôi điện dẫn xuống tới. Thừa dịp không có người chú ý, hắn trước dẫn dụ một cái cây bên trong ở quỷ đói hiện thân, sau đó hóa thành diễm cứ lạc đầu thị đối với nó một chặt đặm. Sét đánh kén túi đen bị hắn sớm mở ra, cây bên trong ở quỷ đói bị bức phải bất đắc dĩ, chỉ có thể tự chui vào trong đó. Dạng này Vân Tùng hài lòng. Lại mập Hình đồ quỷ đạo không phải chỉ có cây bên trong ở quỷ đói, đi vào trong còn có thật nhiều quỷ, bọn họ ở trong rừng hành động, không biết bao nhiêu quỷ thuận dịp vây quanh bọn họ ở bên ngoài thèm thuồng cùng. Nhưng có tế lựa trừ tà, bọn chúng không dám tới gần. Hưu Kinh vô hiểm xuyên qua hình đồ quỷ đạo. Bên trong chính là Lộc Gia mộ tổ cùng quân doanh. Lộc Gia mộ tổ ở một nơi bên trong sân động. Sơn động lẫn cận sơn phong đỉnh núi, quân doanh từ sườn núi bắt đầu tiến hành một mực thẻ được đỉnh núi. Sườn núi cùng đỉnh núi cũng bằng phẳng, thiết trí súng máy vị thậm chí hụ súng, mà ở trong lúc này thì là đảo ra nguyên một đám sơn động, mỗi cái sơn động nhỏ bên trong cũng cất giấu binh sĩ. Nói ngắn gọn, ngọn núi này từ sơn núi đi lên thành cái đại lô cốt, khó trách Lục Kính Tiên không sợ có người tới chống mộ. Nhà hắn mộ tổ tại thâm sơn bên trong, đại quân rất khó giễu tới, muốn đi vào chính là đám bộ đội nhỏ. Nếu như cái này đám bộ đội nhỏ là binh lính bình thường, vậy bọn hắn căn bản qua không được hình đồ quỷ đạo. Nếu như đám bộ đội nhỏ là người trong tu hành, vậy bọn hắn căn bản công bất phá trong mộ quân đội phòng tuyến. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ đụng tới Vân Tùng biến số như vậy. Vân Tùng có thể biến thành quỷ, xác thực mà nói có thể biến thành cương thi. Cương thi là hắn âm thân trung thích hợp nhất đối phó quân đội lựa chọn. Một đại đội binh lính tinh nhuệ tụ tập ở một chỗ có dương khí lạ rất khoa trương, lấy quỹ thân xem bọn họ dương hỏa, cái kia đầy khắp núi đồi cũng là lửa, mặc kệ lạc đầu thị hay là u minh, kỵ cũng không dám nhẹ vết phơ mang. Cường thi là ngoại lệ, bọn chúng đối dương hỏa lại thụ độ cao hơn, thậm chí tại dưới ánh mặt trời một dạng có thể luyện chuyển để múa. Vân Tùng ở trên đường thì rõ ràng nói cho một đoàn người, nói bản thân hiểu cản thi thuật có thể điều động cường thi tác chiến, cho nên hắn phụ trách xung phong. Bây giờ đám người nấp kỹ, hắn liền từ đỉnh núi bắt đầu tiến hành công công. Đỉnh núi có tháp quan sát, Vân Tùng trực tiếp từ tháp quan sát bắt đầu tiến hành hướng. Hắn đổi vị trí hóa thành diễm cư lạc đầu thị bay lên đỉnh núi, các binh sĩ hội tụ về sau dương khí bao phủ mảnh này đỉnh núi để cho hắn có chút khó chịu. Nhưng hắn rất nhanh rơi vào trên tháp quan sát hóa thành cương thi. Tháp quan sát bên trên binh sĩ rất cảnh giác, lập tức nghiêm nghị nói, phía trên là chuyện gì xảy ra? Có binh sĩ muôn tiếng còi. Tháp quan sát đỉnh tháp phá toái, vận dụng trực tiếp đập mạnh khai rơi xuống, cánh tay quét ngang, phía trên binh sĩ kêu thảm bị quét bay ra ngoài. Phía dưới trại gác lập tức phát giác dị thường, bén nhọn còi huýt đâm thủng bầu trời. Quá đêm an tĩnh đỉnh núi bị đánh thức. Mấy cái đèn pha trước sau sáng lên, có trong sơn động vang lên cuồng dã hoành long tiếng. Đây là có máy phát điện đang làm việc. Vân Tùng dậm chân rơi xuống, trực tiếp rơi vào lần cận súng máy vị bên trong. Đây chính là làm bài tập chỗ tốt. Súng máy vị bên trong binh sĩ coi như dũng mãnh, nhìn thấy hắn rơi xuống lập tức lấy ra thứ đao đâm đi lên. Mấy lần thứ đao liên tiếp đâm vào Vân Tùng trên người. Đinh đinh đang đang một trận vang. Các binh sĩ bản tay băng rú lên. Vân Tùng tiếp tục vung tay quét ngang, binh lính bình thường thực sự không phải bao cương đối thủ, bị hắn 2 3 lần cho hết đà bay. Có đèn pha chiếu hướng hắn vị trí, một người sĩ quan giơ súng lục lên nghiêm nghị nói, tay súng máy, đe ảnh. Viên đạn đâm rách bầu trời đêm quét tới. Nhưng chỉ là thông thường một phát súng, tay súng máy do dự nói ra, "Hai, nơi đó có huynh đệ ta, có cái giẫm, tới không phải người, lão nô bọn họ chết hết." Quan quân gầm thét lên, nhanh ngươi sao nổ súng. Súng máy rốt cục khai hỏa, nhưng Vân Tùng thân ảnh đã biến mất. Cường Thi được Mao Cường tu vi tốc độ kia cũng rất nhanh. Xoẹt xẹt tiếng súng kèm theo sĩ quan tiếng gầm gừ vang lên, nhanh báo tin đại đội trưởng, lập tức thượng thiên sư ban. Không phải người đối thủ không phải người. Thượng thiên sư, phốc phốc. Một tiếng vang trầm cắt ngang hắn mà nói, đầu của hắn trực tiếp bị Cường Thi thiết thủ cho đập nát. Số mấy vị hơn 5-6 cái binh sĩ vô ý thức quay đầu nhìn. Vừa lúc đèn pha đang tìm kiếm biến mất Vân Tùng từ bọn họ nơi này khé quét mà qua. Bọn họ thấy rõ Ngạo Cương dáng vẻ. Vân Tùng biết rõ mình bây giờ bộ dáng không dễ nhìn, nhưng không nghĩ tới có thể dọa được những tiêu binh này, hắn tướng ngạo ngạo kiêu thảm. Cường thì, hắn mấy ngày nay nghe thêm lộc ra quân đối trên núi Bạch tính chế tạo huyết án, cho nên ra tay không lưu tình chút nào. Những binh lính này cùng thổ phỉ không có khác biệt lớn. Hắn nhấc chân đá ra, binh sĩ bị đá được phun máu tươi tung tóe, xương cốt đứt gãy. Những binh lính khác xác định thân phận của hắn về sau không lưu tay nữa, nghe được chiến hưu tiếng hú tiếng kêu thảm thiết bọn họ đánh giá ra Vân Tùng vị trí, mặt khác hai cái súng máy vị lập tức quát tới. Viên đạn cùng nước mưa tới phía ngoài hắt vẫy một dạng. Vân Tùng bị đánh liên tiếp lui về phía sau, dứt khoát trước ghé vào cái nải súng máy vị công sự che chắn về sau chờ đợi cơ hội tốt. Trong mộ quân tổng cộng 6 cái súng máy vị, 6 thanh súng máy, hắn đã bắt ta rơi 2 thành, còn có 2 thanh tại sườn núi nơi, núi này đỉnh còn tựa lại 2 cái súng máy vị. Mà bọn họ dùng súng máy là súng máy hạng nhẹ, hỏa lực mãnh liệt nhưng là bởi vì dùng hộp đạn dẫn đến tính liên quán chưa đủ. Quả nhiên Súng máy một vòng quét tới từng ngòi, Vân Tùng ôm lấy hắn bên này trên trận địa súng máy đằng không nhảy lên. Mắt khắc hai cái súng máy vị ở chỗ đó hắn vô cùng rõ ràng. Đỉnh núi phía trên số lượng binh lính không ít, cũng là không ai cho tới cái này, Tà Ma Yêu Ma cũng sẽ dùng thương hơn nữa còn là súng máy. Bọn họ vì thuận tiện nhắm chuẩn cũng đem thân thể từ công sự che chắn về sau cho bất chấp đi ra. Dạng này Vân Tùng một con thoi súng máy viên đạn quét qua hoặc nhiều hoặc ít có thể quét đến người, hơn nữa đỉnh núi tất cả đều là thiệt đầu, viên đạn rơi xuống thành lự đại, có một cái súng máy vị bị Vân Tùng tập kích, người bên trong toàn bộ vỡ. Còn lại một cái súng máy vị mộng, bên trong lão binh quán là cương thi bên trên pháo tối, bên trên pháo tối ầm ளோa. Vân Tùng nhanh chóng hướng về bọn họ bay lượn, có quan quân thủ đoạn được áp, trực tiếp đối với hắn tiến hành vị trí chạy dự đoán, vậy mà chỉ huy bộ hạ đưa tay lựu đạn ném vào súng máy vị bên trong. Viên đạn đối cương thi tác dụng không lớn, phải dùng thuốc nổ đi chiên. Nhưng hắn đồng dạng sẽ không nghĩ tới, đêm nay cái này cương thi là có đầu óc, nó không phải chỉ dựa vào bản năng đuổi theo người sống. Tình hình chiến tranh hỗn loạn, Vân Tùng nhìn thấy khá hơn chút lựu đạn toàn bộ ném vào súng máy vị bên trong thời điểm có chút chấn váng, hắn trong lúc nhất thời không hiểu rõ những người này làm sao sẽ lục đục. Tóm lại hắn lập tức lui về sau, sau đó tay lưu đạn liên tiếp bạ tạc. Đỉnh núi sau cùng súng máy vị bị chính bọn hắn người cho bắt ta rơi. Dù là quan quân thủ đoạn độc ác giờ khắc này vậy sợ, hắn đứng lên vừa nổ súng một bên kêu to, cũng rút lui rút lui rút lui kêu gọi pháo binh dùng pháo tối ẩm. Rút lui a thiên sư ban đây đều chết sao? Tê dạy con chó thiên sư ban nhanh lên. Nói còn chưa dứt lời hắn lão đạo nhất bộ đạo. Vương bằng nhìn từ phía dưới được hắn, một thương bọc rơi sau gáy của hắn. Súng máy vị ném một cái, trên núi binh sĩ liền không có tính thần. Bọn họ tinh nhuệ là châm vào niên đại này loạn quân mà nói, trên thực tế bọn họ chỉ là một đám tiêu binh, một đám thổ phỉ, đánh xuôi gió trận chiến xoang so lang đều ác, ngược ngược gió thời điểm chạy xoang so lang đều nhanh. Dưới núi rốt cục độc viên, có một đám binh sĩ quần áo lộn xộn chạy mà ra, hàng đầu người kêu lên, "Mọi người đừng hoảng." "Một cái cương thi mà thôi, ta có thiết giáp đại cương, nhìn ta chừng trị nó." Phụ nữ có mang lục đỉnh, thần binh trên trời rơi xuống, nhìn ta thần đinh môn bản lĩnh. Lại có người ly nghiêm giọng to. Còn có người nghiêm nghị nói, "Ta khu âm phủ ác quỷ tới tác chiến, đại ra hỏa tránh ra, miễn cho bị tai họa." Hai bị nắp quan tài trước sau bay lên, lại có mang theo zét lạnh mùi ác quỷ từ cây rừng bên trong bay mà ra, thấy vậy trong lòng các binh lính nhất định. Lưu Du đầu nhìn thấy đỉnh núi hấp dẫn phía dưới hỏa lực, thuận dịp phất tay quát, "Các binh đệ, làm!" Chân địa đôn là một đầu thảo hãn, vung lên cửu hoàn đại đao hướng phía trước nào, rơi xuống đất cùng lốp xe một dạng mãnh liệt nhảy lên mấy cái lăn giết tới bên ngoài trong binh lính, đại đao tung bay, chuyên chém người chân. Toàn Sơn giặc một đoàn người đứng dậy nổ súng, còn có ném lự đạn, từ một bên khác triển khai cường công. Phùng Mạch ảnh sơ soạn bước nhanh ngăn tại rừng ngoại, ác quỷ mà ra hai tay của hắn giao hợp trầm giọng nhanh chóng nói ra, "Điện mẫu nuôi công!" nhanh dáng thần thông, canh kim lạc mục lôi nổi lên, hai tay biến pháp quyết, lòng bàn tay tỏa sáng, tiếng sấm quần quật mà ra, nhẹ nhàng mà ra ác quỷ vẫn không có biểu diễn vẻ hung ác của nó, vào đầu một cái lôi liền đem nó trên cái mặt mày sám xịt. Kéo dài khoảng cách về sau, Phùng Mạch ảnh chủ động đuổi theo, hắn toàn thân sóng nhiệt cuộn, trong miệng thấp giọng quát, Vô thượng ngọc thành vương, thống thiên tam tập lục, Cửu thiên phổ hóa bên trong, hóa hình thập phương giới. Tóc dài kỳ kỳ lân, khiếu phong cây roi lôi đỉnh, có thể lấy chí tuệ lực, vây phục trừ ma tinh. Lôi bộ trừ tướng quân nghe lệnh. Tam ngũ thiết diện hỏa xa tướng quân, Thái thuế đại tướng quân Ta ngũ Thiệu Dương chủ soái tướng quân, Lưu Kim Hỏa linh đại tướng quân, hạ xuống thiên lôi. Khai! Á quỷ đắp lên một cái trưởng tâm lôi đánh lui về sau mới vừa thông thả lại sức một lần nữa giết tới, sau đó thì đụng vào một cái lôi pháp. Mà một đạo này lôi càng lợi hại. Oanh long một tiếng vang, quỷ này bị thiên lôi ầm ầm vặn, trực tiếp tan thành mấy khói. Đuổi quỷ binh sĩ lùi sau một bước hé miệng phun ra huyết, khàn khàn cuống họng kêu lên, có cao thủ. Bao ca hội, mạch khách cũng là ngôn nhân. Bọn họ hung hãn không sợ chết giết tới đoạt một cái súng máy vị. Sau đó hổ tương binh lính đuổi tới. Bọn họ đều am hiểu dùng thường, một cái sở viên đạn ép hợp đạn. Một cái ôm lê súng máy bắt đầu tiến hành quét ngang. Vẫn dùng dọn sạch đỉnh núi binh sĩ về sau chỉ hoán qua tay đến, hắn ôm lê súng máy từ đỉnh núi hướng xuống quét, đèn pha soi sáng chỗ nào hắn liền đánh chỗ nào. Thanh này đèn pha thao tác binh sợ tệ ra quân. Mà những binh lính khác nước tiểu cảm nhanh, bọn họ trực tiếp kêu to, ngọ mẫm lão lục người mẹ nó giám chiếu qua đèn tới ta thao người tổ tông. Chân địa đô nói không có vấn đề. Lục gia quân một đại đội binh lực thoạt nhìn thật nhiều, nhưng chỉ là nhiều hơn bọn hắn gấp đôi mà thôi. Mà bọn họ số người mặc dù ít một chút, nhưng đều là có bản lĩnh thật sự nơi tay nhân vật hung ác, một khi thành công cùng Lục gia quân đánh giáp lá cà. Mất đi phòng tuyến lộc gia quân căn bản không phải là đối thủ. Súng máy vị đều bị địch nhân khống chế, hơn nữa bị người từ trên dưới hai bên bao vây, lộc gia quân lập tức lộn xộn. Quan quân dẫn đầu chạy trốn, binh sĩ chỉ lo chạy trốn. Một trận huyết chiến cứ như vậy qua loa hạ màn kết thúc. Trần Điệu Đô chống đại đao đứng ở một tòa công sự che chắn bên trên cười to nói, "Thường khoái, đau nhức." Vương Bằng đem hắn ngã nhào xuống đất. Tiếp theo có tiếng súng vang lên. Tào Minh xoay người nhảy lên vung tay ném ra một thanh phi đao. Phi đao tinh chuẩn chui vào lỗ súng người con mắt. Vương Bằng kêu lên, hiện tại chiến sự còn chưa có kết thúc, đều phải cẩn thận, cẩn thận chó cùng rất dữ dội. Dưới... Vẫn từng biến trở về thân thể nói ra, không tệ, sư tử vô thọ cũng đem hết vào lực. Đại gia hỏa phải cẩn thận, không được thời khắc sống còn như xe bị tô xích. Bọn họ lấy bẻ cánh làm đơn vị quét sạch quân doanh, đao thương kiếm côn toàn bộ bên trên, chọn vẹn bận rộn được nửa đêm về sáng mới tính dọn dẹp sạch sẽ. Súng máy, súng trường, súng lục, thứ lao, lưu đạn bọn họ thu thập ra to lớn hùng, thanh này đám người cho sướng đến phát rồ rồi. Đây đều là hiếm thấy chiến lợi phẩm. Trần Địa Đô cầm lên một ổ súng máy cười nói, chính là cái đồ chơi này đoạt chúng ta ra môn cơm ăn. Được rồi, về sau ta cũng có cái này bất quá bây giờ vẫn là đem súng cho hổ tương binh lính huynh đệ, bọn họ sẽ đuổi mục súng, để bọn hắn canh giữ ở bên ngoài, những người khác tranh thủ thời gian hướng vào trong Đập Lộc Kính Thiên cái kia tiểu cậu nhật mộ tổ. Nghe lời này một cái Lưu Du đầu thủ hạ không vui. Bọn họ cũng muốn hướng vào trong đảo Lộc Kính Thiên mộ tổ, một là cho Bạch Tính xả giận, hai là Lộc Kính Thiên là đại quốc viện, trong mộ tổ đầu không thể thiếu đồ tốt, bọn họ muốn kiếm một đợt. Trần Điệu Đô nói ra, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, bên trong cũng là sơn động tử, các ngươi sẽ đánh súng hướng vào trong không dùng được, phải xem Nga môn đuổi địch đại đao. Đây cũng không phải là Nga chủ ý của mình, là Dương lão bản chủ ý. Tào Mạnh không vui nói ra, "Trần Lao Ca ngươi thế nào còn cầm Dương lão bản mà ra đệ người đây? Dương lão bản là xuất tiền cho ta không giả, nhưng là hắn cũng không phải ta lão đại, ta dựa vào cái gì nghe hắn?" Nghe được bọn họ nói nhau nhau âm thanh, ở bên ngoài chỉ huy thủ hạ quét dọn chiến trường lưu du đầu tranh thủ thời gian trở về, "Được rồi được rồi, cũng đừng nói nhảm, Dương lão bản như thế căn dặn các ngươi." "Các ngươi làm cái gì vậy?" Trần Điệu Đô cùng Tào Mạnh mà người, một cái nói, "Trận này huyết chiến đem na làm kích động, nhịn không được hổ ngôn loạn ngữ vài câu." Một cái khác nói ra, "Nơi này lại không có người ngoài, cũng là ta huynh đệ sinh tử." để bọn hắn biết rõ Dương lão bản sự tình cũng không có gì nha." Lưu Du đầu giận dữ nói, "Tóm lại các ngươi im đi a, ta người ta tới an bài." Hắn người này có cái nhìn đại cục, huống trước lệnh thủ hạ tỉnh táo, sau đó đem bọn hắn điều ra ngoài, chỉ huy thủ hạ kết nối nổi lên tân súng máy tương lai phụ trách phòng ngự. Bảo ca hội Phan tiểu thủy cũng là người hiểu chuyện, hắn để cho huynh đệ Phan nhóc mang bảo ca hội bên trong am hiệu dùng thương người lưu lại phối hợp hộ tương binh lính, dạng này những người khác tiến vào mộ đạo. Cũng là bảo ca hội một đám người gần như lưu manh, bọn họ không có hộ tương binh lính tính kỷ luật, sau đó Phan nhóc một nửa này người lại không vui mà một mực không vui hổ tương binh lính thừa cơ gây chuyện, nhất định phải hướng vào trong một nửa người khai lộc ra mộ tổ. Nhìn vào đám người làm ổn cơ hổ muốn đánh lên, Vân Tùng không nhịn được lắc đầu. Từ xưa dành chính quyến khó, phân thiên hạ càng khó. Người giang hồ có thể cùng trung hoàn nạn, cũng rất khó cùng phú quý. Hắn đành phải để cho toàn sơn giáp mấy người cũng ở lại bên ngoài làm thủ vệ, dạng này đổi lấy một nửa hổ tương binh lính có thể đi tham dự bài trừ lộc ra mộ tổ. Đồng thời hắn vấn toàn sơn giáp, bọn họ nói Dương lão bản là ai? Toàn Sơn Giáp mở miệng nói, ta không biết. Chúng ta vốn muốn đi ám sát Lục Kính Thiên, nửa đường gặp Tào Đại Hiệp, là Tào Đại Hiệp mang chúng ta tới nơi này đảo lục ra mộ tổ tiên. Vân Tùng còn muốn đến hỏi Trần Điệu Đô, kết quả Trần Điệu Đô đánh lên ha ha, nói chính là một cái có tiền lão bản, biết được bọn họ muốn tới vì dân trừ hại, thuận dịp bỏ vốn tài trợ bọn họ lần hành động này. Cửa sơn động chợt hẹp, kinh qua nhân công tạo hình về sau cũng liền cùng tầm thường nhân gia đại môn tương tự. Càng là đi vào trong nó bắt đầu tiến hành càng mở rộng rãi. Vân Tùng dò xét sơn động, này sơn động cũng không phải là một mạch, nó rụt hồi cự khúc, đi mấy bước thì có một chỗ chuyển biến chỗ, cho nên đội ngũ kéo không ra, đi quanh co khúc hủy. Hẹp bức Miên Sơn động bốn vách tường là men ngông cổ điện nham thạch, vào tay thô ráp, độ ẩm rất lớn, đến mức trong nham động có xương trắng phiêu miểu. Tiếp tục đi vào trong độ ẩm càng lớn, như vậy thì không chỉ xương trắng, vách núi cùng trong lòng đất xuất hiện nước chảy. Nước chảy đá mòn, mà nói cùng vách đá bị dòng nước cọ rửa bắt đầu tiến hành tinh tế tỉ mỉ. Vân Tùng Súc Tu đi bước về, lạnh buốt bôi chân, giống như vừa mới tại lãnh tuyển bên trong tắm rửa qua thiếu nữ da thịt. Nghĩ như vậy hắn lại nhiều sờ mấy cái. Sau đó hắn cảm giác mình chiếm cái này cổ động tiện nghi. Tí tách thanh âm bắt đầu tiến hành xuất hiện, thỉnh thoảng có nước từ đỉnh động rơi xuống nhỏ tại người trên cổ lách để cho người ta một mạch rụt cổ. Đến nơi này người hoạt động dấu vết giảm bớt, hang đá càng thêm khó đi. Dọng nơi như phòng, hẹp nhất chỉ chứa người nghiêng người mà qua. Có rừng địa hiệp đạo nóng vội đi ở phía trước, hắn tại thông qua một chỗ đường rẽ lúc, không nghĩ tới đường rẽ về sau là sườn dốc, dốc đứng vừa ướt trượt. Dạng này đột nhiên chật chân một cái, kêu thảm một tiếng. Ta nhanh phản ứng nhanh, nhấc chân đá một cái vách tường phi thân lên, phất tay ném ra một sợi dây thường đem người cho vắt được. Đám người chính nhẹ nhàng thở ra. Lúc này bị treo ở sườn dốc hạ người kia hoảng sợ nói, thật là lớn địa động, thật là lớn long. La Long, Long, La Long. Chương 124, một tiếng vang minh. Chương 124, một tiếng vang minh. Cái này một tiếng kinh hô kinh động đến tất cả mọi người. Đám người chen chúc hướng về phía trước, tiếp sau hướng phía trước chen, trước mặt lùi ra sau, trong lúc nhất thời loạn cả một đoàn. Nhường một chút đường, nơi nào có lòng, để cho Nga nhìn một chút. Người trước người gái vách qua tải, bóp chết lão tử. Lão tử sắp hãm xuống dưới đi. Chớ đẩy chớ đẩy, nơi này là cái hố sâu, rơi xuống muốn chết người. Mặt trước cái kia ngồi xuống để cho chúng ta tiếp sau nhìn một chút, chúng ta vậy dính một lần lòng khí chính là vùng để cho chúng ta vậy chấp nhất long khí, Lộc Tính Thiên Đồ chó hoang chính là chiếm long mạch làm mộ tổ mới có khả năng đại xoái, ta dính vào long khí không làm được đại xoái làm một huyện trưởng cũng được, đương nhiên, ta làm thành tiên đại lão ra. Một đoàn người rộn rộn rảng rảng chen đi lên, Vân Tùng ló đầu nhìn vào trong. Bên trong đen kịt một màu, khó trách đằng trước hiệp đạo kém chút rơi xuống. Có người đi đến ném bó đuốc, bó đuốc chiếu rọi xuống, một màn dọa người tráng cảnh hiện lộ mà ra. Sơn động đến nơi này đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, khoáng đạt mà bất ngờ đất lở để cho người ta sinh ra lòng tiên khí. Đất lở cùng hai bên vách núi cũng hiện lên sâu cạn không đồng nhất hung sắc, mà vách núi thạch đầu hình thế của quái, không phải khối lớn, mà là từng tầng từng tầng, độc lỗ nhìn lại cực lớn vách núi giống như là một quyển chồng chất lên thạch đầu sách. Khám nạm tại thạch tầng chúng là một hàn rải. Nó ngẩng đầu vung đôi, thân thể cao to mà lại trắng tiện, vải rông rọng tung thình, long trảo tùy ý, toàn thân mang theo cùng vách núi một dạng đỏ tươi, giống như là dục hỏa trui ra huyết long. Sau đó nó sẽ không động đậy, cũng không phải là chết, mà là thạch đầu chất liệu. Ý thức được điểm ấy về sau hiện trường trầm mặc. Tào Minh hướng mới vừa kéo lên hán tử kia chính là một bàn tay, "Ngài ngươi thân lão tử, lòng a." Lớn như vậy một đầu rồng. "Thạch đầu long." Người con mẹ hắn vừa chợt gần mình, một chợt giật mình làm gì đây? Những người khác thổn thức, dồn dập chế giễu hiệp đạo ánh mắt. Hán tử bị khuất tiêu lên, cái này đích xác là một đầu tượng đá long, nhưng ta nhìn thấy không phải cái này, "Các ngươi cẩn thận một chút đi xuống dưới." Nhìn cái này đất lở, đất lở bên trong có long. Đất lở cũng không phải là rất trơn trượt, nơi này không có nước, núi đá lân tuân thô ráp, đám người có thể tùy tiện tìm được điểm dừng chân. Bọn họ giẫm lên đất lở đi xuống dưới, bó đuốc quét trên mặt đất, lại lộ ra từng mảnh từng mảnh vảy rồng cùng từng đạo long thân. So sánh phía dưới đầu kia thạch điêu cự long, những cái này vảy rồng cùng long thân cái đầu phải nhỏ hơn nhiều, bọn chúng cũng khảm nạm tại trong viên đá, có người duỗi tay lần mò lập tức thất vọng, cũng là đá, cũng là hằng giả. Vân Tùng Định thân nhìn lại, trong viên đá quả thật có đông đạo long dấu vết, nhưng đây không phải nhân công điêu khắc, bọn chúng là hóa thạch. Hắn sợ lấy trên tảng đá vảy rồng làm ra cái suy đoán này. Thạch đâu ngoại hiện lộ mà ra những vật này hoàn toàn không có người công việc dấu vết, thậm chí có thể nói bọn chúng chính là từ trong viên đá trưởng mà ra. Vào tay cảm giác rất thô lệ, hơn nữa đục lỗ thấy bọn nó chất liệu liền có thể nhìn mà ra, những vật này cùng bên người thạch đầu chất liệu một dạng, liền thành một khối. Vương bằng nâng đỡ con mắt nằm xuống nhìn kỹ, nói ra, "Đúng, đây chính là hóa thạch, chúng ta ngày này màn truyền thụ tại trên lớp biểu diễn qua, phùng tiên sinh, ngài đến xem một chút, cái này có phải hay không hóa thạch?" Phùng Mạch ảnh từ phía trên cẩn thận nhìn xuống, cuối cùng gật đầu nói, "Theo ta kiến giải vụ về, thứ này đúng là hóa thạch, đây là cái gì hóa thạch?" Thoạt nhìn không phải long hóa thạch. Lúc này Vân Tùng vậy phát hiện, đất lở bên trên long hình hóa thạch nhiều. Nhưng mặc kệ từ cái đầu nhìn vẫn là từ hình dạng nhìn đều không tính là chơn long, đa số là long thân mọc ra một cái đầu cá. Phan Tiểu Thủy tại bảo ca hội kiến thức rộng rãi, hắn nói ra: "Căn cứ ta lấy được tin tức, nơi này đã từng là một cái long mạch, bây giờ là một đầu bỏ hoang long mạch, cái tiết như thế nào là long mạch? Sinh long chi mương là long mạch, cái kia có thể hay không đây đều là không thành công sinh ra long." Phùng Mạch Ảnh nói ra. Cổ thư nói: "Long tính nhất dâm, cho nên cùng lưu dao thì sống lân, cùng luận dao thì xuống tượng, cùng ma dao thì sống, sống lẫm mã, chính là phụ nhân gặp, cũng đầy hứa hẹn kỳ trô Âu người. Cho nên Ta muốn những cái này, long hình dị thú có phải hay không là long mạch bên trong long cùng với những cái khác trùng chỗ giao mà thành quái thai?" Chân Điệu Đâu Ngạc nhiên nói, "Cũng là những vật này cũng là đầu ca, à, long cùng cái gì giao sinh ra nhiều như vậy đồ vật? Cùng cá. Long còn sẽ ngài cá? Cũng ngày như ngày chứ, ngày cá còn không bình thường sao?" Ta Mãnh nói ra. Còn có người hỏi, "Phùng Tiên Sinh vừa rồi nói, long gặp được phụ nữ cũng có thể giao, cái này sinh ra là cái gì?" Vân Tùng tùy ý nói ra, "Tiểu Long Nhân." Chân Điệu Đâu là trong lòng hơi hồi hộp một chút, "Không được chúng ta tự xưng chuyên nhân của long, có phải hay không là long cùng phụ nhân chỗ giao đời sau?" Cái kia Long nếu là gặp được đẹp mắt các lão ra đây. Không biết là ai hỏi ra một vấn đề như vậy. Hiện trường lặng im. Vân Tùng rất ngạc nhiên đám người kia trong đầu cũng giả trang cái gì. Chúng ta không phải tới đào lộc Kính Thiên mộ tổ tiên sao? Có người rốt cục nghĩ tới chính đề. Bọn họ lại tranh thủ thời gian đi tiếp. Vân Tùng nói ra, đại gia hỏa nhất định cẩn thận, Lộc Kính Thiên nếu đem mộ tổ chọn ở địa phương này, vậy hắn không có khả năng chỉ ở bên ngoài bố trí lên một chi quân đội, hắn rất có thể sẽ ở cái này long mạch bên trong sơn động mai phục hạ bấy giờ. Đây là khẳng định. Trần Địa Đô gật đầu, Nga Đầu Vốc đơn giản Nga cũng biết nơi này khẳng định có mai phục. Đại gia hỏa khẳng định cẩn thận đây, một đám mạnh khách vừa đầu, một ma đạo. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí trong sơn động đi tiếp, sơn động mạch núi cùng dưới chân thỉnh thoảng liền có hình thù kỳ quái long hình hóa thạch xuất hiện, nhưng đều không phải là chân long, cũng không có gặp được nguy hiểm. Dưới sơn động hành là khắp nơi động đá, bốn phía đều có tích thủy, nước ngầm lạnh buốt, hội tụ trên mặt đất trở thành băng tuyền. Người nơi này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy động đá, bọn họ ra phủ đỉnh treo ngược thạch nhũ chấn động. Có chút thạch nhũ là có thể phát ra ánh quang, quang mang mờ nhạt, không phải rất sáng, thế nhưng chủng mơ hồ quang cảm vẫn là để người sợ hai thán phục. Đạo lộ xuyên qua động đá, Có chút động đá có khe gắn, giống như nguyên một đám cung cửa. Lục Kính Tiên ở trong này sửa chữa cửa đá, trên cửa viết đầy chữ, Vân Tùng Sán tới xem xét, có tiếng Trung, có tiếng Anh, có pháp văn còn có tiếng Nhật. Thấy vậy hắn sợ hãi thán nói, rất nhanh thất thời a, đây là để phòng liên quân tám nước đi vào trộm nhà hắn mộ. Trần Điệu đố hỏi, "Hồ huynh đệ, trên cửa đây là viết cái gì chứ?" Vân Tùng nói ra, "Nhập cái này môn người, thiên ma cuốn thân, cả nhà chết mất." Trần Điệu Đâu cười ha ha nói, "Thực con mẹ hắn nói nhảm, hắn Lục Kính Tiên nếu có thể khu động thiên ma, cái kia còn có thể ngay cả cái xây thành cũng không qua được." Lại nói, "Tu cửa đá thời điểm Chẳng lẽ không có người đi vào sao? Đi vào người khó mà đạo cả nhà đều chết hết sao? Hắn lời nói nói rất vay toàn, nhưng không có vội vã xông đi vào, mà là trước tra xét rõ ràng trong môn phía sau cửa khả năng tồn tại bẫy dập, xác định không có bẫy dập mới dẫn người tướng môn cho đập ra. Phía sau cửa có vỏ cao su mang kéo thương trận, từng thanh từng thanh súng nhắm ngay cửa ra vào, đại môn vừa mở, viên đạn tung bay. Nhưng mọi người cũng làm xong phòng hộ chuẩn bị, cũng không có bị thương. Qua cái này đạm môn còn có một đạm môn. Trên cửa đồng dạng viết lời chữ. Trịnh trọng cảnh cáo, tiến bên trên đạm môn còn có đường sống, lại vào cửa này, chết mất vô sinh đã người cười. Bọn họ liên tiếp xuyên qua bảy cái động đá, bảy phiến dạng mai môn. Phía trên cảnh cáo một câu so một câu ác độc, đến cuối cùng thậm chí giống như lời nguyền. Mỗi một đạo môn về sau đều có bẫy dập, nhưng là ở đây lão giang hồ làm toàn bộ chuẩn bị, trừ bỏ có thằng xui xẻo đang chênh né quá trình bên trong chảy ra, đa số người không chút tổn hao nào. Cuối cùng một đạo môn mở ra, một đội người mặc áo giáp, tay cầm đao thương vạm vỡ mãnh sĩ ra hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn họ sắc mặt đen điện, làn da khô giáp, kiếp mắt lại, vẻ mặt sắc khí, nhưng là không thể động đậy. Tà Mách nhìn thoáng qua tự tin nói ra, đây là hình nộm bằng uống, bình thường chôn cùng tự Phùng Mạch ảnh ném ra một cái hộ thân phù, hộ thân phù đụng vào hình nộm bằng gốm về sau rơi xuống đất, thấy vậy hắn nói ra, không phải quỷ vận. Vân Tùng xuyên thấu qua mảnh sứ hình nộm bằng gốm đi đến nhìn. Da đầu có chút tê dại. Bên trong chất đầy người, cửa ra vào là làm hảo chuẩn bị chiến đấu tướng sĩ, bên trong thì là đủ loại màu sắc hình dạng người. Có thần thái khiêm tốn, khung núng nô bộc. Có cười nói tự nhiên, ăn mặc sườn xám vũ nữ. Có thần sắc hân trương, bận rộn vội vã đồ biết. Không lô động đá voi bên trong tất cả đều là loại người này. Vân Tùng không muốn đem bọn chúng gọi là hình nộm bằng gốm, bởi vì bọn chúng làm quá giống như thật chỉ có hắn từng tại máy tính bên trên nhìn thấy qua những cái kia người bằng sắt giống như mới có thể giống như thật vậy. Hình nộm bằng gốm số lượng có mấy trăm, bọn họ cùng một chỗ góp thành một cái hiến hội. Có biểu diễn, có làm đồ ăn, có hô hạ, cũng có tới làm khách. Trong động đá voi ngồi một bàn bạn người, bàn chính là một đôi vợ chồng già, bốn phía bồi ngồi tất cả đều là quan lớn cự phú. Điểm ấy theo bọn nó quần áo có thể nhìn mà ra. Bọn chúng xuyên không phải tướng quân phục thì là thượng hạng tơ lụa áo khoác ngoài, nhưng đối mặt vợ chồng già lại trên mặt cười lấy lòng, vạn phần khách khí. Vợ chồng già mặc chính là áo liệm. Bọn chúng phía sau là từng ngụm quan tại cùng một tấm cực lớn bản đồ. Bản thờ bên trên thả rất nhiều bài vị, cũng là hiệu chữ mở đầu. Vân Tùng nhìn vào một màn này trong lòng sinh ra cảm giác không thoải mái. Những người này thực sự quá giống như thật, thậm chí ngay cả màu da cũng bắt chước người sống bắt chước rất tốt. Duy nhất không tốt là biểu lộ. Người đứng cũng mặt không biểu tình, người đang ngồi cũng mặt mũi tràn đầy đĩnh ngọ. Mà trên chủ tọa vợ chồng già lại cười, cười tà. Trần Điệp Đô nhìn vậy không thoải mái, hắn vuốt vuốt trái tim thầm nói, đây là cái quái gì? Lục Kính Thiên nghĩ rất tốt, tìm một đống người chết đến cho hắn gia tổ tông chung cùng. Cũng là đào người, không phải người chết. Phùng Mạch Ảnh lắc đầu. Phan Điểu thủy hỏi: Những vật này có cái gì nói ra sao? Phung Mạch Ảnh lại lắc đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chính là thông thường đào người mà thôi, Lục Kính Thiên hao hết trăm cây nghìn đắng làm một đống vật này ở bên trong làm gì? Vân Tùng đi tới đám người phía ngoài cùng thấp giọng hỏi Ao, Ao không có cho hắn đáp lại, chính là để cho hắn quay đầu đặt bạn thân đem toàn bộ động đá nhìn một vòng. Sau đó hắn thở dài nói ra, đi thôi, Lục Kính Thiên rất lợi hại, hắn vậy mà có thể tìm tới mang đi Long Mạch đầu của người, chúng ta phải đi tìm hắn. Vân Tùng trợn tròn mắt. Hắn hỏi, ngươi có ý tứ gì? Đây không phải quê hương của ngươi sao? Ao nói ra, quê hương của ta là Long Mạch cuối tâm nhãn. Vốn dĩ cái kia tâm nhắn tự ái bên trong cái kia quan tài lớn vị trí, hiện tại nó đã không còn, bị Lộc Kính Thiên mang đi. Để những người này rời đi nơi này à? Lộc Gia Mộ tổ khẳng định không ở địa phương này, những vật này nên là bẫy dập. Vân Tung hỏi, "Long mạch nội tâm còn có thể bị mang đi? Đây rốt cuộc là cái gì? Trước ngươi không phải cho rằng Lộc Kính Thiên không có khả năng tìm được long mạch tâm nhắn sao?" A O nói ra, "Đầu này sơn động không phải long mạch, về phần long mạch cụ thể là cái gì, cái này ta không cách nào giải thích cho ngươi, ngay cả chính ta vậy không biết rõ nó rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể chờ đợi ngươi tìm được nó về sau." Chính ngươi hướng vào trong tự mình trải nghiệm. Mà Long mạch tâm nhắn mới là tiến vào Long mạch môn, nó cùng Long mạch lại là nhất thể, thông qua nó có thể đi vào Long mạch, mang đi nó vậy chẳng khác gì là có thể mang đi Long mạch. Nhưng là chỉ có đặc thu người mới có thể tiến vào Long mạch, mang đi Long mạch, ngươi là một cái đặc thu người, ta tìm kiếm rất nhiều năm mới đợi đến một cái ngươi, hiện tại đến xem Lộc Tính Thiên vận khí rất tốt, hắn cũng tìm được một cái giống như ngươi đặc thu người. Vẫn Tùng trong lòng còn có thật nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ không phải nói chuyện phiếm thời điểm, hắn thuận dịp tạm thời nhẫn nhịn lại trong lòng nghi hoặc khuyên những người khác rời đi. Vẫn Long mạch không ở nơi này, Lộc Gia mộ tổ vậy không ở nơi này. Nơi này hiển nhiên chính là một cái bẫy. Lục Kính Thiên sử dụng một đại đội binh lực tới thiết trí cái bẫy này, vậy cái này bẫy dập nhất định rất lợi hại. Hắn muốn khuyên đám người rời đi. Thế nhưng là những người này thật vất vả tìm được Lục Gia Mộ Tổ, không hủy nơi này như thế cam tâm. Lại nói theo bọn hắn nghĩ nơi này chính là Long mạch, bọn họ còn muốn nhìn một chút Long mạch diện mục chân thật. Vân Tùng khuyên bảo bọn họ nói nơi này không phải Lục Gia Mộ Tổ, Trần Điệu Đôn một câu bắt hắn cho hỏi khó, làm sao ngươi biết? Tào Mạnh vậy chỉ hướng lao đầu lao thái thái hình nộm bằng gốm sau lưng, nói, đây không phải là Lục Gia bài vị sao? Lục Gia bài vị ở chỗ này Cái này nên chính là nhà Hán mộ tổ, hơn nữa chúng ta một đường đi tới cũng nhìn thấy, nơi này đúng là một đầu phế lam mạch. Một người Hán tử không kiên nhẫn nói ra, chúng ta nếu như cũng đã được địa đấu, cái kia còn lo lắng cái gì? Kệ gì ma sua, đập lộc ra mộ tổ lấy đi đáng tiền đồ vật a. Đám người tha thiết đáp ứng, dồn dập lấy ra vũ khí chuẩn bị đột thủ. Phan tiểu thủy ngăn cản xung động đám người, hắn cẩn thận mang theo đám mãnh cấp cao thủ bốn phía điều tra, tìm kiếm khả năng tồn tại bẫy dập. Vân Tùng trong lòng có dự cảm không tốt. Hắn quát to, các ngươi cùng quỷ mê tâm thiếu sao? Lộc Kính Tiên có thể trở thành kiêm địa đại quân thiệt, hắn tất nhiên là cái cổ tay cực kỳ tàn nhẫn, tính tình cực kỳ giàu hoa người. Các ngươi nhìn mộ tổ tiên của nhà hắn, chúng ta một đường đi vào cơ hồ không có gặp được cái gì lợi hại bẫy dập, cái này bình thường sao? Tam Mạnh không vui nói ra, "Hồ huynh đệ ngươi nói có đạo lý, thế nhưng là chúng ta cũng không cần quá xem trọng hiếu đồ đao, hắn là cái quân thiệt, cũng bất quá là một quân phiệt mà thôi." Phan Tiểu Thủy cũng nói, "Chúng ta đã đến trên địa đầu, chẳng lẽ cũng bởi vì cố kỵ cái gọi là bẫy dập sau đó tay không mà về." Vậy chúng ta đêm nay tiến đánh nơi này còn có là ý nghĩa gì?" Trần Điệu Đô nói ra, muốn nga nói Bấy vị huynh đệ nói chuyện đều có lý, hồ huynh đệ kia cũng kỵ càng là có đạo lý. Nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển nhìn về phía Vân Tùng, "Hồ huynh đệ, có một việc ngươi đã quên, Nga Môn lần này tới hủy diệu đồ đau mộ tổ lại ôm hẳn phải chết quyết tâm, liền không có nghĩ đến còn có thể sống sót. Cho nên coi như nơi này có bấy dập thế nào. Dù sao Nga Môn đã tìm được nhà hắn mộ tổ, mặc dù chết cũng không tiếc." Cái này Tây Bắc hán tử lại nói nói năng có khí phách. Vân Tùng không cách nào phản bác. Chết ở chỗ này cũng không có việc gì. Lại có người cười, "Dù sao nơi này là một cái lộc mạch, ta chết ở chỗ này vậy chôn ở nơi này." Cái kia ta hậu nhận khẳng định đại phú đại quý nha, đáng giang hồ hảo kiệt, không sợ sinh tử. Vân Tùng không có cách nào khuyên bảo bọn họ nói đầu kia trong truyền thuyết long mạch không còn nơi này. Bằng không bọn hắn hỏi thăm hắn làm sao biết điều ấy, hắn căn bản không có cách nào trả lời. Nhìn thấy hắn không nói gì thêm, đám người thuận dịp không còn để ý không hỏi hắn, bắt đầu tiến hành thanh lý lục soát lục gia đại mộ. Những người này không sợ chết có thể sẽ không chủ động muốn chết, bọn họ vẫn là rất cẩn thận, liền cùng trước đó mở cửa mở dạng, nếu như không phải có vạn toàn chuẩn bị bọn họ sẽ không loạn động đồ bên trong. Bọn họ muốn di chuyển hình nội bằng uốn, một tiếng kinh hô vang lên, nhanh dập tắt nó. Vân Tùng một mực đề phòng, cho nên khi nghe đến tiếng kinh hô trong nháy mắt thì hóa thành diễm cứ lạc đầu thị bay lên. Những người khác không có bản lĩnh của hắn, nghe được tiếng kinh hô đều tại mở mịt ngẩng đầu nhìn. Cơ hồ tất cả mọi người cũng còn không biết xảy ra chuyện gì. Tiếp theo một tiếng oanh minh, hình nộm bằng gỗ vỡ nát. Ầm. Sóng xung kích tại động đá voi bên trong bắt đầu tiến hành lập đi lặp lại trùng kích. Bạo tạc liên tiếp xuất hiện. Cuối cùng cái này đại động đá voi bên trong hình nộm bằng gỗ bên trong tất cả đều là thuốc nổ. Sự tình xảy ra bất ngờ. Trong động đá voi bộ xuất hiện từng cái một vụ nổ lớn. Sóng xung kích từ cuối cùng cái này động đá một đường tới phía ngoài bạo, núi đá vỡ nát, đất rung núi chuyển. Động đá vui bên trong các hán tử không có làm ra phản ứng, sau đó thân thể bị nổ vỡ lại bị sóng xung kích mang theo bay loạn. Vân Tùng lúc này không để ý tới những người khác, chỉ có thể đem hết toàn lực tới phía ngoài phi. Diễm Cứ Lạc Đầu thị tốc độ ngược lại là nhanh. Cũng là sơn động phong bế, thuốc nổ đốt bạo về sau nhiệt độ quá cao, bạo tác quá mạnh, hình thành dương khí rất là khủng bố, dọc theo sơn động hung hăng xông ra ngoài, đến mức Diễm Cứ Lạc Đầu thị cũng gánh không được. Vân Tùng không có cách nào, đành phải trước trở thành vô kỵ mao cương hai tay nổ đầu rụt đỉnh động thạch nhũ băng đương ầm hưởng xuống đập, toàn bộ sơn động đều phải sụp đổ. Liên tục bạo tạc sinh ra sóng xung kích kéo dài một đường, đem thông đạo triền một lần. Rất nhiều đoạn đường đã nổ sụp hãm. Còn tốt Mao cương lực phòng ngự cường hãn, trên người hắn mặc dù bị đập đông đạo thạch nhũ, nhưng tốt xấu không có tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Hắn quay đầu nhìn về phía sau cùng động đá. Động đá cơ hồ hoàn toàn sụp đổ. Bên trong không có một tia sinh khí. Chết xảy ra bất ngờ. Vân Tùng ngồi ở tại chỗ sững sờ một hồi lâu. Sau một hồi lâu hắn chỉ hoãn đang nghi thần, trở thành diễm cứ lạc đầu thì yên lặng tới phía ngoài phi khá hơn chút địa phương thông đạo sụp đổ, nhưng thạch đầu rơi xuống ngăn chặn sơn động lại ngăn không được quỷ, diễm cư lạc đầu thị bay ra ngoài. Hắn không có tử cửa động ra ngoài. Bên ngoài động khẩu có tiếng kêu thảm thiết, có tiếng kinh hô có gào khóc căm thành, càng nhiều hơn chính là hồ tương binh lính cùng bảo ca môn thống khổ tiếng kêu. Hắn từ đỉnh động rời đi, sau khi rời khỏi đây nhìn thấy Lưu Du đầu tại dẫn người điên cuồng đảo thịt đầu. Chân điệu đô chân điệu đô. Ngươi sống sót, ta con mẹ hắn vẫn không có cho ngươi đóng lọ, còn thiếu ngươi nướng bánh bao không nhân. Vân Tùng Lặng Yên không tiếng động rời đi. Hắn không biết loại tình huống này bản thân như thế xuất hiện, cũng không biết xuất hiện sau như thế đi đối mặt tình huống này. Lộc Kính Thiên trong sơn động chôn thuốc nổ bí ẩn mà lại số lượng nhiều, cả ngọn núi bị nổ có chút sụp đổ. Đại bổn tượng cùng Hồ Kim Tử tại trên sơn đạo luận nào. A Bảo trên cổ vác lệnh hồ tra chạy vẻ mặt bẽ hoạch. Nó đang chạy nhanh quá trình bên trong phát hiện một căn non cây trúc, thế là thì dừng lại muốn đào cây trúc ăn. Đại bổn tượng tức giận cho nó trên đầu quét một bàn tay, An An An. Chân nhân đã xệ ra chuyện, ngươi chính là An An An. Lệnh hồ tra mê mang ngẩng đầu nhìn về phía nó, A Bảo An An An, ngươi đánh ta làm gì? Nơi xa có rực trong trại hỏa diễm hung hực, một chi đội ngũ dơ bó đuốc như lửa lòng một dạng vội vã chạy đến. Vân Tùng hiện thân ngăn cản đại bổn tượng cùng Hồ Kim Tử. Song Phương đối mặt, đại bổn tượng mừng rỡ như điên, "Chân nhân ngươi ngươi không có sao? Vừa rồi làm ta sợ muốn chết." Hồ Kim Tử nói ra, "Đúng thế, vừa rồi cái kia trên núi thế nào? Chúng ta cũng không náo phá nhà." Vân Tùng Thương cảm lắc đầu nói ra, "Là thuốc nổ bạo tạc, Lộc Kính Thiên tại trong mộ tổ chôn hàng loạt thuốc nổ, thuốc nổ bạo tạc nổ chết rất nhiều người." Hồ Kim Tử hít sâu một hơi, "Ta tao, tại nhà mình mộ tổ chôn thuốc nổ. Liên tiếp ngoại nhân cùng tổ tông cùng một chỗ chiến a." Ngoại nhân? Vân Tùng không biết nên giải thích thế nào, liền nói, "Chúng ta bị lừa rồi, đại gia hỏa bị gài bẫy." Đây không phải là Lộc Gia mộ tổ. Được rồi, có dược trại người sắp đến, chúng ta đi trước đi, chuyện này quay đầu lại nói tỉ mỉ. Chuyện ngày hôm nay thực sự là phong vân bất biến, làm hắn đến bây giờ vậy chưa kịp phản ứng. Hắn đoán được Lộc Kính Thiên sẽ trong sơn động thiết hạ bẫy dập, lại không nghĩ rằng cạm bẫy này rực khoát như vậy lênh lẹ mang đến đi tất cả sinh mệnh. Những người khác càng là đoán không được Lộc Kính Thiên lại ở bên trong trên chôn nhiều như vậy thuốc nổ, tựa như hổ kim từng nói, nào có người tại nhà mình trong mộ tổ đặt cạm bẫy ngay cả mộ tổ cho một nỗi lên giật đi. Chương 125, súng chọc lục cậu. Chương 125, súng chọc lục cậu. Một đầu gặp lệnh đường vòng quanh núi đường uốn lượn tại trong núi lớn. Thế núi rắp đứng, núi đá lân tuân, thật giống như ngọn núi này mọc đầy nếp núi một dạng. Tứ phương đều có bò đầy dây leo cỏ xanh vắt đá, một cái ngọn núi liên tiếp một cái ngọn núi, dặm dạc mênh mông không thấy cuối cùng. Mặt trời chiều ngã về tây, trên hồng ánh chiều tà vừa vặn bày khắp một mặt dốc núi, tràn đầy sơn núi cũng là bích lục tụ mục, giống như thời tiết vẫn không có tiến vào mùa thu. Nhưng trong núi sâu đã có thu vị. Mặt trời treo cao, ánh nắng không còn rực rỡ. Vân Tùng đứng ở trên sườn núi nhìn ra phía ngoài, tịch dương quang nhu hòa. Đồi khắp núi đồi hồng hoa cỏ xanh tại nó trong ánh nắng chiều phá lệ sinh động xinh đẹp. Gió núi thổi lợi hại, gợi lên cây cỏ quay cuồng tựa như từng đạo từng đạo lục sóng. Mảnh này thâm sơn biến thành hải, đỉnh núi sóng phong, sơn cốc lạ sóng cốc. Hồ Kim Tử đi tới nói ra, "Ca, phía trước có cái bá tử, chúng ta nếu không đi bá tử bên trong qua đêm." Vân Tùng lắc đầu nói ra, "Không đi, nơi này rất tốt, ngươi nhìn, cái này cảnh sắc thêm đẹp, nhìn hơn vài lần, tiếp qua cái 8100 năm loại này tình cảnh thế nhưng là dùng tiền cũng không thấy được." "Vậy khẳng định," Hồ Kim Tử cười nói, "Tiếp qua cái 8100 năm ta sương cốt cũng nát thành xám." Đừng nói dùng tiền không nhìn thấy cái này tình cảnh, ta đến lúc đó nghĩ dùng tiền cũng tốn không được. Đại bổn tượng đem hắn bật mở, đưa cho Vân Tùng một cái túi nước, "Chân nhân, đại khuya ngày hôm trước sự tình ngươi đừng để ý, cũng đã mấy ngày, đi Giang Hồ sinh tử còn không phổ biến sao? Lại nói, việc này đừng nói ngươi không nên oán chính ngươi, ta thậm chí chẳng trách Lục Kính Thiên. Lục Kính Thiên trong sơn động đầu làm cái mộ tổ, kết quả một đám người nhất định phải đi đào nhà hắn mộ tổ, dạng này hắn đem những người này nổ chết có cái gì tốt nói?" Vân Tùng hầu nghi nhìn về phía hắn hỏi, "Lời này của ngươi là cho Lục Kính Thiên đứng đại a, có phải hay không bởi vì ngươi đối Lục gia tỷ muội tặng tâm bất tử?" cho nên mới nói như vậy. Đại bổn tượng cười khan nói, "Chân nhân hỏa nhãn kim tinh, đem ta lập tức nhìn thấu." Hồ Kim Tử nói ra, "Đại thượng lời có đạo lý, ca, chuyện này nói đến cùng chính là một cái quân phiệt ỷ vào thế lực cường đi đoạt người ta địa vị bản đưa cho chính mình làm mộ tổ." Một đám giang hồ hào kiệt nhìn không được muốn bên vực kẻ yếu kết quả bị quân phiệt đánh. Thượng đạo Miễ đã nói, "Những cái này giang hồ hào kiệt là thật đàn ông, là thật thánh tử, bọn họ đây là chết có ý nghĩa." À, đúng, bọn họ nếu muốn đối quân phiệt động thủ, vậy khẳng định làm xong không quân định phiệt mà chết cho bị. Lời nói này cùng Trần Điệu Đô nói một giọng. Vân Tùng hí hừ nói, nhưng ta kỳ thật có thể tránh khỏi cái chết của bọn hắn. Hắn một mực đối điểm ấy có chút tháy náy. Hồ Kim Tử vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, "Ca à, loại lời này đừng nói là, chờ ngươi xông xáo giang hồ cái mười mấy hai mươi năm lại quay đầu xem chuyện này, nhất định sẽ cười một tiếng mà thoải mái." Vân Tùng liếc xéo hắn nói, "Ba ý tứ gì? Đến đến lúc đó ta thấy thêm sinh tử cũng không để ý chuyện như vậy." Hồ Kim Tử nói ra, "Không phải, qua 20 năm nữa bọn họ thì đầu thai lớn lên lại là một đầu hào hán, đến lúc đó ngươi cho bọn hắn kính một chén rượu, việc này liền đi qua." Lời này ngược lại là thực an ủi Vân Tùng. Vẫn đúng phát hiện thế giới này một cái chỗ tốt, thế giới này là thật có âm sai có quỷ, như vậy cũng hẳn là thực có thể lợi thay. Giống như Trần Điệu Đô một đoàn người cũng là giang hồ nghĩa sĩ, bọn họ chết rồi có lẽ có thể đầu thai chỗ tốt. Đại bổn tượng nói ra, chân nhân, ngươi nếu là trong lòng dễ chịu hơn, cái kia ta phải đi bắt chút thịt rừng đêm đó bữa ăn, mấy ngày nay lương thực dư đều ăn sạch sẽ. Để cho A Bảo đi bắt. Hồ Kim Tử tích cực nói ra, hai ngày này thì nó khẩu vị ăn ngon nhiều, ngày hôm nay nó còn chống tiêu chạy. A Bảo lăn trên mặt đất chơi sỏi lá. Ta vẫn là cái bảo bảo. Vân Tùng thói quen nhấc chân chuẩn bị mở đạp, A Bảo tranh thủ thời gian đứng lên trốn. Loại địa phương này bị đạp bay cái tia rơi xuống dưới núi ngay cả xương cốt cũng liệu không được đầy đủ. Vân Tùng dẫn nó đi săn. Hắn muốn đánh cái hiệu A Sơn Dương A các loại đại động vật, trên núi ngược lại là có những vật này, nhưng hắn thanh nghe quá văng rọi, mà lũ gia thú lại quá cảnh giác, luôn luôn khi hắn vẫn không có tới gần liền sẽ phát hiện ra trước hắn sau đó chạy trốn. Đối với cái này A Bảo khinh bị hướng hắn thổ nức bọn. Đây là nó trước đây không lâu cùng giang hồ các hảo hán học kỹ năng. Thấy vậy Vân Tùng liền đem A Bảo phái đi ra hành động đơn độc, ngươi lưu bước ngươi đi, đi tìm có thể ăn. Tốt nhất là lạc đản, chúng ta có thể không bắn súng thì không bắn súng." A Bảo bên ngoài lấy husky kiểu ánh mắt nhìn hắn. Nói đại đại trong đầu chỉ có một cái nho nhỏ đầu, không hiểu được Vân Tùng mà nói. Vân Tùng đành phải nói liên tục mang khoa tay tiến hành giải thích, A Bảo giật mình gật đầu, cuối cùng hiểu rõ ý đồ của hắn. Nó lung lay bắt đầu tiến hành to mập lên cái mông vào núi. Không lâu sau đó nó chạy đến tìm Vân Tùng, hướng hắn hất đầu ra hiệu cùng bản thân tiến tới. Vân Tùng cởi giày ra đi chân trần giẫm ở trên núi đá xoay người cùng lên. Sau đó A Bảo dẫn hắn trốn ở một khối đá về sau nhìn về phía trước rừng khu vực biên giới, nhìn, ta phát hiện một đầu lạc đản lão hổ. Vân Tùng nhìn thấy cái kia lão hổ về sau thì ý tĩnh. A Bảo đắc ý nằm ở một bên bắt chéo hai chân trên không, ra làm sao? Ta phát hiện cái này lớn không lớn. Vân Tùng đưa nó đầu nhấn xuống đi. Đây là một đầu tráng niên mãnh hổ. Hắn vẫn là đừng đi tìm kích thích. Đương nhiên hắn không phải sợ hãi, hắn Vân Tùng không sợ, chủ yếu là cân nhắc đến lão hổ thịt không thể ăn, rất tủi mùi tanh rất nặng. Hơn nữa hắn vừa rồi thừa dịp lão hổ duỗi người liếc qua, liền một cái một đường nhỏ, cho nên đây là một đầu cục cái, không thể chẳng dương, không có săn giết cần phải. Đang sau mặt trời xuống núi, hắn đủ dữ cúi đầu mang theo A Bảo trở về. A Bảo lẳng ngẩng đầu ưỡn ngực giễu võ Dương Ai, nhìn thấy đại bổn tượng hai người về sau, A Bảo lập tức đứng lên khinh bị rối trào chỉ hướng Vân Tùng, hắn không được, ta cũng là là tìm được một cái đặc biệt lớn lạc đàn dã thú, hắn không dám đi công kích người ta, đồ hèn nhát, lại nổ nước miếng. Kết quả trong doanh địa mùi thơm phiêu dãng, đại bổn tượng nướng hai cái thỏ rừng, thơm một cái núi hoang gà. Đây đều là hồ kim tử chiến lợi phẩm. Hồ kim tử đối với cái này biểu thị chút lòng thành, tại bọn ta quan ngoại trên núi, tên địa có thể ăn tắc kéo nhiều, ta liền không nói bọn ta quan ngoại đảm bảo, ta liền nói một chút ngốc háng, hừ, cái này chơi thị tốt bao nhiêu ăn. Tuần nữa trở bắc. Tối nay là hắn khoác laptop xâu thời gian. Trời sáng ngày thứ 2 bọn họ rời lên đường, dạng này cách xây thành thị không xa. Lúc Xế Triệu bọn họ bắt đầu tiến hành nhìn thấy người ở, một ngọn núi trên lưng hướng phía trước mở rộng ra khối lớn đất bằng, trên đất bằng lặng lặng nằm lấy từng tòa âu ngồi tấm ván gỗ phòng. Nhất bên ngoài một tòa nhà phía trước là cái rộng rãi bao la sân nhỏ, cửa viện có tươi tốt rừng trúc, một ông già ngồi ở rừng trúc bên cạnh thản nhiên quất lấy thuốc lão nhìn phía xa như sóng như biển của sơn. Mùa thu mặt trời không còn được gắt, ánh nắng chậm rãi chiếu rọi tại trong rừng trúc bị lá trúc cùng cành trúc sẽ rách thành mảnh vụn, sau khi hạ xuống bởi vì gió thổi cành lá mã lộng lay chập chờn. Hai đầu con chó vàng nằm ở bên người lão nhân, bọn chúng vẻ oải ngoắc ngoắc cái đuôi, sống rất tiến tĩnh. Vân Tùng không rõ hâm mộ lão nhân. Hàn Yên ổn sống cái này một sắp dậy nên kỳ, sau đó tại cái tuổi này có thể nhìn vào sơn, với ngày mùa thu tà dương, có thể nằm ở cửa nhà mình, cây trúc tu trên ghế nằm đùa với hai đầu tự nhỏ nuôi lớn cậu. Tuyết Nguyệt ngay tại Hàn An Tĩnh nhìn chăm chú bên trong từ thong dong dung chạy xuôi. Ba người xuống núi hướng cái này sân thôn, chờ bọn hắn đổi phương hướng sau lại nhìn xem thôn này thì càng đẹp. Phía sau thôn là sơn. Phía sau núi có sườn đồi, một đầu bạch luyện tử bao trùm lấy bích lục là trên vách núi chạy thẳng xuống, chạy vào một đầu thác nước cọ giữa mà ra trong núi trong lòng sông. Đường sông từ thôn trước chạy qua, mang theo màu trắng bột nước, thanh tĩnh lại chạy xiết. Một vài hài tử vậy không sợ cái này chạy xiết nước chảy, quang lưu lưu ở bên trong đùa giỡn, còn có trên đầu bọc lấy màu xanh khăn tay phụ nữ ngồi xổm ở bờ sông trên tảng đá một bên đánh y phục vừa dùng thổ ngữ cao giọng nói giỡn. Hồ Kim Tử hâm mộ nói ra, cuộc sống của các nàng qua thật tốt, thực sự là khoan thai tự đắc. Đại bổn tượng lắc đầu nói, "Các nàng bước lên mặt trời đã khuất điển bị phơi cùng một con chó một dạng thời điểm ngươi không có nhìn lấy mà tôi, nông ra thời gian nào có thật." Cũng là rất chắc. Hồ Kim Tử Si ngốc nhìn vào bờ sông phụ nữ cùng những cái kêu nào hài tử, trên mặt lộ ra chưa từng có buồn vô cớ, trong mắt ngươi thời gian khổ cực, là bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám nghĩ ngày tốt lành. Vân Tùng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn nhanh liệt run run một lần chê cười nói, "Vừa rồi ta là vờ ngớ ngẩn bước sao?" Vân Tùng lắc đầu nói ra, "Không nói, là ngươi trong lúc lơ đãng lộ ra chưa tỉnh, Kim Tử, ngươi có cố sự." Hồ Kim Tử nghĩ che giấu cái gì? Cuối cùng chán nản khoát tay một cái nói, ai không có cố sự đây, nơi đó không có đường bằng, trong thôn đồng ruộng cũng là khai khẩn ở trên núi ruộng bậc thang, còn con dốc núi, một đạo lại một đạo. Trong ruộng bậc thang đầu chính đang bận rộn, lúa nước đã bị thu, rất nhiều ăn mặc lam sắc vài dệt thủ công xiêm áo nam nữ tại đồng ruộng bên trong chậm rãi kéo lấy nâng cụ, cũng không biết đang làm cái gì. Trong trại nhà bằng đất bên cạnh, các nữ nhân tại dệt vải. Tiếp mắt lão nhân tại dưới bóng cây sống sót tưởng lẫm hạ nói chuyện phiếm. Tất cả theo ba người xuất hiện mà lưu lo đình chỉ. Điền Lý Hán Tử cầm lên xin thép giết mà ra. Bọn nhỏ ở khẩn trương ghé vào ven sông bên trên lén lén liếc bọn họ. Trong tay bọn họ đều bắt được đá quý. Vân Tùng đem chuẩn bị xong đồng bạc thật cao ném lên. Ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, ngân quang lóng lánh. Hắn nói ra, các ngươi hiểu hắn ngữ sao? Các Hán tử nắm chặt trong tay xích thép, trong thôn vang lên tiếng bước chân dồn dập, bắt đầu tiến hành có cung tiến ló đầu ra. Thấy vậy Vân Tùng thở dài. Hắn đem đồng bạc ném cho Hán tử dẫn đầu, sau đó lấy ra khẩu B21, một rẹt, chủng tiên bắn một phát. Hán tử nhặt lên đồng bạc rất nhiệt tình gọi bọn họ vào thôn, sẽ nói một chút chút, sẽ nói một chút, quý khách nơi nào đến? Vân Tùng một bên Latin một bên cười nói ra, các ngươi không cần thần trương. Chúng ta không phải người xấu, ngươi nhìn ta, Tiểu đạo là người đạo sĩ." Đại bổn tượng thật thà nói ra, "Ta là công nhân mộc vác." Hắn buông túng xuống lau mồ hôi, không cẩn thận lộ đi ra đen nhánh tóc pháo. Người trong thôn vội vàng đem trong tay binh khí toàn bộ ném, có cậu đi lên hung tàn tề, bị người lập tức cho bó viện chó. Vân Tùng cười híp mắt nói ra, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, Tiểu đạo dọc đường quý thôn, chỉ là muốn tới nghỉ cái chân, sau đó hỏi một chút đường, nơi này cách xây thành vẫn còn rất xa." Hắn tự lệnh hốt cười nói, "Còn phải một ngày lộ trình đây, các ngươi muốn đi xây thành." "Vậy ta có thể cho các ngươi dẫn đường." Vân Tùng nói ra, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, Ngươi là người tốt, đạo tổ sẽ phù hộ ngươi. Xem ở hắn khẩu B21, mùa dẻ, mặt mũi, người sống trên núi rất nhiệt tình. Còn nữa là Vân Tùng xuất thủ hảo phóng, hắn không sợ những người này đối với mình giở trò quỷ, cho nên vào thôn trực tiếp vỗ xuống năm cái đồng bạc nói phải thật tốt ăn một bữa, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận. Chiều đãi Vân Tùng bọn họ hắn tự kia kêu, kêu khởi nhạc, hắn đã giết trong nhà hai con dê, sau đó thỉnh ba người uống canh dê. Đã là mùa thu, trong núi ban đêm vẫn đủ lạnh, nếu không Vân Tùng vậy sẽ không muốn vào ở trong thôn. Loại thời điểm này rất thích hợp uống canh dê, ăn hầm thịt dê. Trong núi Thửa Thái Gia Hành Một năm trận hành là cắt thành hành thái giải vào canh dê bên trong, lại giải lên trong thành mua được hồ tiêu phấn, một bát hương đồng lại tươi đẹp canh dê liền có thể xuống bột. Nơi đây thôn kêu bá tử, cái này bá tử tên là Đại Tinh, khởi nhạc tự xưng bọn họ tại bản điệu rất có thinh dành, bởi vì bọn họ cô nương tiểu tử rất biết nhảy nhả ấm. Vân Tùng xuất thủ hầu phóng được tôn sùng là khách quý, khởi nhạc gọi tới ăn canh dê tiểu tử cô nương cho hắn nhảy nhả ấm nhìn. Thế là có người thổi khèn, có người khiêu vũ, dạng này Vân Tùng uống vào canh dê HK, được không vui vẻ. Sau đó ngày thứ 2 bọn họ đụng phải cửa bốc. Sáng sớm hắn còn đang ngủ đây. Bá tử bên trong dỗng nhiên vang lên bắt ta tiếng chiêng, sau đó toàn bộ bá tử liền cùng đánh trận một dạng bắt đầu tiến hành hỗn loạn. Vân Tùng nhanh đi ra ngoài nhìn, nhìn thấy bá tử bên trong lão nhân ôm lấy tiểu hài, nam nhân đuổi nổi lên dê bỏ dồn dập hướng trên đỉnh núi chạy tới. Trên đỉnh núi có hang động, cửa động của dãy này xinh bất ngờ, rã cây sinh trưởng, thoạt nhìn rách nát mà ẩn ấp. Khởi nhạc gọi bọn họ vào sơn động, lại kiến sơn trong động đầu sáng tỏ thông suốt, tự nhiên thông đạo rộng lớn mà lại nhẹ nhàng, hướng vào trong, có lỗ lớn, có lỗ nhỏ, lỗ lớn bộ lỗ nhỏ, lỗ nhỏ chui lỗ lớn, giống như một cái mê cung. Đây là kiêm địa trên núi thường gặp động đá. Vân Tùng đi theo ngơ ngơ ngác ngác chạy vào về phía sau hỏi: "Thế nào? Khởi nhạc nói ra, gia xanh quỷ lại tới vơ vét chúng ta." Gia xanh quỷ thuyết pháp Vân Tùng nghe qua, có rượt trại thì sung hô như vậy lộc gia quân. Hắn hiểu được là lộc gia quân đến, đã nói phục khởi nhạc ra ngoài nhìn. Quả nhiên, chờ hắn đến bá tử bên trong một đội vác lấy vơ súng, treo yêu đao binh sĩ thì xuất hiện. Các binh sĩ nhìn thấy hắn về sau đại hỉ, chỉ vào hắn kêu lên: "Nơi này có một cái không chạy." Hắc, phía sau hắn còn có một đầu tiểu cẩu hùng, bắt đi trở về an tay gấu. Vân Tùng lấy ra khẩu B21, mồ rẹ, trực tiếp điểm tại nói chuyện binh lính trên bàn chân. Hắn thấy máu nhiều, trải qua có nhiều việc, hiện tại xuất thủ tàn nhẫn, trực tiếp phế bỏ dẫn đội binh lính chân. Cũng hắn sao cho đạo gia quỳ xuống. Hai tay đặt ở đạo gia có thể nhìn thấy chỗ. Ai dám luận động đạo gia đánh chết hắn đồ chó hoang. Vân Tùng là đánh qua lộc gia quân độc lập đoàn cùng trong mộ con người, hai chi này đội ngũ xem như lộc gia trong quân tinh nhuệ, mà những cái này tới trong thôn vơ vét lương thực chỉ có thể coi là lỏa binh. Bộ đội tinh nhuệ bị hắn tấn công mạnh về sau cũng là đụng một cái thì đổ, huống chi những loạn binh này. Vân Tùng sờ mó ra khẩu B21, một rẹt, tới bọn họ thì trợn tròn mắt. Hồ Kim Tử cùng đại bổn tượng đi lên đem một đoàn người cho hết tất vũ khí, đầu lĩnh binh sĩ ôm bắt chân lăn lộn, lăn qua lăn lại trên thảm. Vân Tùng đi lên dùng thương chỉ vào đầu của hắn nói ra: "Đạo gia ghét nhất nghe người ta thề, cho nên bây giờ ngươi có hai con đường, hoặc là ngươi chủ động ý miệng, đưa cho chính mình một cái thể diện, hoặc là đạo gia giúp ngươi ý miệng, ngươi không thể thể diện cái kia đạo gia để cho ngươi thể diện." Binh sĩ cắn răng hít vào khí lạnh không còn dám kêu to. Vân Tùng chỉ vào còn lại binh sĩ hỏi: "Các ngươi bộ đội nào?" Bị điểm tên binh sĩ cầu xin vẻ mặt nói ra: "Chúng ta là lộc gia quân bảo an sư đệ 2 đám đệ bạn doanh." "Được rồi được rồi." Không cần phải nói cặn kẽ như vậy. Vân Tùng cắt ngang hắn mà nói, Kim Sụp Mạn doanh trưởng các ngươi biết không? Vĩnh Sĩ ngẩn người hỏi, đại xoá cảnh vệ đoàn 1 doanh Kim doanh trưởng. Vân Tùng gật gật đầu nói, đúng, chính là hắn, đạo gia đã cứu mệnh của hắn, mang đạo gia đi gặp hắn. Đây là hắn sau đó phải làm sự tình. Gần cây lộc Kính Thiên, tìm được lộc gia mộ tổ vị trí thực sự. Ao nói vẫn long mạch lòng dạ bị lộc Kính Thiên liền tìm người mang đi, mà nó muốn đi vào đầu này bỏ hoang long mạch bên trong, cho nên Vân Tùng liền phải đi tìm được đầu này phế long mạch. Vừa vặn hắn đối lộc gia tỷ muội có ơn tình, đó là cái tiếp xúc lộc Kính Thiên cơ hội tốt về phần đến lúc đó, như thế đi tìm được lộc gia mộ tổ. Bên trong tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay. Tới cửa binh sĩ đúng lúc là cho Vân Tùng đưa tới hướng dẫn du lịch kiêm culi. Binh phỉ môn dẫn hắn đi xây thành, dẫn đầu binh phỉ bắt chân thế, bọn họ tìm một cái chúp túi nghĩ giơ lên hắn. Vân Tùng áp bách binh phỉ không có chút nào áp lực tâm lý, thế là hắn cự tuyệt để cho các binh sĩ dùng chúp túi giơ lên bị thương bắn trưởng, mà là phải cầu giơ lên bản thân. Hắn ngồi chúp cố kiệu thoải mái nhàn nhã lên đường. Thu thương binh sĩ kia bị hắn lưu tại trong trại. Hàn Duy Vinh Sí nói về sau cái này trại An Uy chính là do hắn tới phụ trách, nếu là ngày nào tự mình biết trại bị người cho trả thù, vậy hắn liền trực tiếp đem người binh sĩ này cho đánh chết. Bảo an sư không phải trú đóng ở Tây Thành, nhưng mà Vân Tùng mặc kệ, hắn liền muốn để những người này đem hắn mang lên Tây Thành đi. Bọn họ đoạn đường này thực sự là từ buổi sáng đi đến buổi tối, rời đi đường núi lại tiến vào đường núi, đoạn trách trở lại dài đằng đẵng. Kiêm địa đường núi bất quá là chạy lên đá gặp lên đường nhỏ, khắp nơi là núi cao đường hiểm, lui tới bạch tính quần áo lam lũ, đã là mùa thu, trên đường đa số hải tử vẫn là mông trận. Thì từ điểm đó mà xem Vân Tùng liền biết Lộc Tính Tiên là cái rắc rưởi. Lân Cận Xây Thành về sau địa hình liền biến, vẫn là cao điểm, nhưng xuất hiện nguyên một đám đất đai bằng phẳng, địa chất bên trên hay là thuộc về nham thạch bồi, trong địa hình lại không còn như vậy dốc đứng hiện trợ. Từ địa thế đến xem, Xây Thành một vùng nam bắc rất thấp, có hai đầu đại giang từ hai cái phương hướng chia ra đi về phía nam hướng bắc chảy xuôi, thành thị xung quanh có được bằng phẳng rộng rãi thổ địa, nơi xa hay là núi vây quanh quây trung quanh. Thấy được thành thị tương đương thấy được phồn hoa, Xây Thành tại trung nguyên đại địa đều trong đại thành thị xem như không quá hành, nhưng chung quy là một tỉnh tỉnh ngoại, trên đường nhiều người, mà nhiều Giống như Vân Tùng dạng này chúc túi cùng tán trẻ cũng nhiều. Đương nhiên, để cho binh sĩ làm tiểu phu vẫn là rất thiếu, cụ thể mà nói liền hắn một cái. Dạng này trên đường đi không ít người đều tại lén lén lướt hắn, muốn nhìn một chút hắn là thần thánh phương nào. Chờ hắn rời đi sau những người này ngay tại phía sau đâm hắn của sống. Nhanh đến nơi thành thời điểm có một cỗ xe tại rầm rập mở mà ra. Vân Tùng tự xưng là là gặp người thể diện quá lớn, nhưng nhìn đến đại này xe tại hắn vẫn là kinh hãi. Chưa thấy qua dạng này xe. Xe tại kích thước không lớn, tạo hình có điểm giống là xe trường học, nó đầu xe có rõ ràng dân quốc phong, đần độn mũi to. Sau đó nó ống khói rất lợi hại, vừa to vừa dài, bất chấp mà ra khói đen kịt nồng đậm, hơn nữa còn kèm theo đố lửa. Đây là xe cho quân đội, thùng xe hai bên có bàn đạp, mỗi một bên cạnh đều có 4-5 cái binh sĩ lay lấy thùng xe đứng ở phía trên. Nhìn thấy đại này xe cho quân đội một cái bảo an sư binh sĩ thì kích động, nhanh lên đi phất tay. Xe cho quân đội khẩn cấp thắng xe dừng lại, phía trên nhảy xuống tên lính giơ súng lên nghiêm nghị nói, không muốn súng nữa. Làm cái gì? Bảo an sư binh sĩ khẩn trương cúi chào hô, trưởng quan tốt, TT trước là bảo an sư đệ nhị. Ngươi muốn làm gì? Không thấy được chúng ta công vụ mang theo sao? Binh sĩ các ngang Hàn Quốc. Tay lái phụ bên trên nhô ra một cái đầu, hắn nhìn về phía Vân Tùng kinh ngạc hỏi, "Là Vân Tùng tử đạo trưởng?" Vân Tùng nhớ lại người này là Lộc Gia tỷ muội bảo vệ trong đội sinh đôi binh sĩ một trong, tên là Trái Nhị. Huynh đệ bọn họ sớm nhất bị ma quật vô cho ngật, nhưng chỉ có Trái mỗi lần bị hại, hắn về sau cứu công tôn vô phòng đám người thời điểm đem còn sống Trái Nhị cho cứu lại. Nhìn thấy Trái Nhị sự tình thì dễ làm, Vân Tùng hạ chúc túi chắp tay thí lễ, Trái Nhị tranh thủ thời gian xuống xe cho hắn tối chào. Rất tôn sùng tối chào. Trong xe những binh lính khác thấy vậy vậy mau xuống hành lễ. Sau đó trên đường đâm vân tùng cổ xương sống càng nhiều, một trận gió thổi qua còn có người nói thầm đạo sĩ túi về sau sinh lư nhi trưởng nữ tử, sinh nhi tử trưởng tiên danh. Chương 126, chúc thành loạn. Chương 126, chúc thành loạn. Vân Tùng nhìn thấy Tạ Nhị về sau khá là mừng rỡ, hắn nói thẳng mình là tìm đến công tôn vô phong. Nghe được lời nói của hắn Tạ Nhị có chút kinh ngạc, chân nhân, thi chức có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngài tìm công tôn tiên sinh cũng có chuyện gì sao? Vân Tùng nói ra, phúc sinh vô thượng tiên tôn, bần đạo cùng công tôn sư huynh có hẹn gặp nhau chế tâm tình nghị. Trước đây ước định bần đạo nếu có thể tới chúc thành nhất định phải tìm hắn, lần này cố ý tới đến nơi hẹn. Tạ Nghị có chút muốn nói lại tôi. Hắn muốn nói cho Vân Tùng cái gì, nhưng lại khó xử. Vân Tùng nhìn ra điểm ấy thuận dịp hỏi thăm. Tạ Nghị không có nói thẳng, chỉ là thận trọng thấp giọng nói, Công tôn tiên sinh hiện tại tình cảnh sợ là không tốt lắm, đạo trưởng ngươi nếu là cùng hắn kết giao, vậy tính xin bo bo giữ mình. Vân Tùng hồng nghi. Hắn tiếp xúc Công tôn vô phòng lạ bợ vì lộc chặt chặt. Dựa theo suy đoán của hắn, lộc chặt chặt lại không ngừng tìm Công tôn vô phòng. Dạng này hắn chỉ cần làm thật bóng đèn, vậy làm sao lấy cũng có thể từ Lộc Trạch Trạch trong miệng biết một chút liên quan tới Lộc gia mộ tổ tiên tin tức. Thậm chí nếu như vận khí tốt, hắn thậm chí có thể thông qua Lộc Trạch Trạch thành lập quan hệ cùng Lộc Kính Tiên dính líu quan hệ. Nhưng hiện tại xem ra Công Tôn Vô Phong gặp phải phiền toái. Hắn đầu tiên nghĩ tới chính là trúc thành tứ môn tứ phái, hỏi, là bởi vì Công Tôn sư huynh không thể mang thật đội ngũ dẫn đến mấy vị kia công tử ca chết. Tạ Nhị lắc đầu nói, thần đinh môn tảo môn chủ đám người sát thực vì vậy mà nổi trận lôi đình thậm chí giận chó đánh mèo chúng ta đại soái, nhưng bọn hắn trước đây đã nhận qua Công Tôn tiên sinh nhân tình, ngược lại là không có đoán hắn. Bài trừ một sai lầm tuyệt hạng, còn giữ lại chính là chính xác tuyệt hạng. Lục Trạc Trạc tình cảm. Trên đường Lục Cẩm Khê cùng các binh sĩ vụng trộm nói chuyện với nhau thời điểm nói tới, Lục Tĩnh Thiên có ý định đem Lục Trạc Trạc gả cho Hán Bộ Hạ đệ nhất sư sư trưởng Kim Thành Sơn. Kim Thành Sơn tại Kiềm Nam một vùng thanh danh rất nổi danh, hắn là Lục Tĩnh Thiên nghĩa tử cũng là Lục gia quân đại tướng, chấp trưởng Lục gia quân nhất dũng mãnh phi thường, trang bị tân tiến nhất đệ nhất sư cùng Lục Tĩnh Thiên thiết vệ đoàn, nói là Lục Tĩnh Thiên dòng chính tâm phúc cũng có một chút vấn đề. Trước chừng 10 năm trước đó, thống trị Kiềm Địa quân phiệt còn không phải Lục Tĩnh Thiên làm một cái gọi tần bắc người. Lúc ấy Lộc Kính Thiên là tần gia quân bên trong lần soái, mà khi đó Kim Thanh Sơn là tần Bắc cận vệ đoàn phó đoàn trưởng, từ cái này có thể nhìn mà ra cái này Kim Thanh Sơn là một nhân tài. Sự thật cũng là như thế. Tại Lộc Kính Thiên phản tần thời điểm, Kim Thanh Sơn suy dục cận vệ đoàn trước đây lẫm xuống đại công, Lộc Kính Thiên về sau thượng vị đại soái làm chuyện thứ nhất chính là bổ nhiệm Kim Thanh Sơn vị trí mình cảnh vệ đoàn đoàn trưởng cũng nhận hắn làm nghĩa tử. Kim Thanh Sơn đối với cái này cũng không phải là rất nóng lòng, bởi vì hắn muốn làm Lộc Kính Thiên có rẻ. Lộc Kính Thiên đối với cái này ngược lại là nhạc kiến kỳ thành, vui mừng khi thấy. Kim Thanh Sơn người này tại Lãnh Minh đánh trận bên trên rất có thiên phú, hắn 16 tuổi tiến vào Tần Gia quân, 20 tuổi trở thành Tần Bắc cận vệ đoàn phó đoàn trưởng, năm đó nếu không phải Tần Bắc không tin được lòng trung thành của hắn cùng tất cả đại soái đều hữu dụng thân thích kết thân sĩ quan tự truyền thống, cái kia Kim Thanh Sơn tại 18 tuổi liền có thể làm cận vệ đoàn đoàn trưởng. Sự thật chứng minh Tần Bắc không tin được hắn là đúng, bất quá hắn quả thật có thể đánh có thể dẫn đội ngũ, đến mức cuối cùng hắn đem cận vệ đoàn cho toàn thể sứ dục quy thuận lực tính thiên. Lục Kính Thiên rất coi trọng Kim Thanh Sơn, hắn từng tại tiếp nhận báo xã phỏng vấn thời điểm đối với hắn khen không dứt miệng, nói Lục gia quân nếu có thể nhất thống Tây Nam nhất định là Kim Thanh Sơn làm soái. Sau đó Điền thiếu cùng đất thuộc quân phiệt cũng đều là nguyên nhân, phát hiện Kiêm Địa có như thế soái tài về sau, bọn họ lập tức liên thủ đối Kim Thanh Sơn triển khai ám sát. Nhiều lần ám sát chung Kim Thanh Sơn góc nhặt một thân tổ thương, đến mức bây giờ hắn bất lực theo quân lặn lội đường xa tác chiến, đây cũng là Lục Kính Thiên thủ hạ có như thế hắn tướng, nhưng là nắm giữ Kiêm Địa về sau lại không thể xuất binh viễn chinh hắn một trong những nguyên nhân. Vân Tùng trong đầu đem liên quan tới Kim Thanh Sơn tin tức qua qua một lần. Sau đó thăm dò hỏi một câu, "Là Kim thiếu đem?" Tạ Nghị trầm mặc gật đầu, Vân Tùng nở nụ cười, nói ra, "Kim thiếu đem làm người bần đạo có chỗ nghe thấy, giang hồ bằng hữu đều nói người này trị quân có phương pháp, yêu binh như hình, đức dày lưu quang, mị đức." Cho nên mặc kệ hắn cùng với công tôn sư huynh có quan hệ gì, tiểu đạo tin tưởng hắn sẽ không làm có ta. Hắn lại hỏi Tạ Nghị nói, "Các người bây giờ muốn đi nơi nào? Là có cái gì nhiệm vụ khẩn cấp sao?" Tạ Nghị thở dài, nói ra, "Thần đình môn điên, Tào môn chủ vì cho Tư Mã thiếu môn chủ bảo thủ, hiện tại bốn phía gây thù hằn, hắn nghe đã qua cùng Tư Mã thiếu môn chủ người có thủ hoán." Sau đó từng cái hoài nghi, không ngừng tiến đánh người ta. Ba lần này là chúng ta chúc thành hạ hạt kim chiếm giữ huyện huyện trưởng cầu cứu, con trai nàng trước đây bởi vì một cái thượng hải đều tới Vũ nữ cùng Tư Mã thiếu môn chủ trở mặt, kết quả Tả môn chủ thì an bài nhân thủ muốn ám sát con trai nàng, Lộc đại soái an bài chúng ta đi bảo vệ bọn hắn một nhà an uy. Nhiệm vụ của bọn hắn rất khẩn cấp, nhưng Tả Nghị hay là trước yêu cầu Vân Tùng lên xe tiện hắn đi gặp Công Tôn vô phong. Vân Tùng lên xe, tài xế vác một túi đồ vật lên nóc xe, sau đó ầm ầm thanh âm ở phía sau vang lên. Hắn hỏi, đây là đang làm gì? Tả Nghị Tiêu Nạo nói: Hắn lại cho hòm nhiên liệu bên trong thêm than tủi. Vân Tùng ngạc nhiên hỏi, cái này xe này đốt than tủi, không phải đốt mỡ? Tạ Nghị nói ra, đốt mỡ bình xe chỉ có thể từ phương Tây nhập khẩu, những cái kia phương Tây bạch cầu tự phi thường tham lam, chào giá rất cao, cho nên chúng ta từ Thượng Hải cũng mua rồi loại này đốt than xe. Vân Tùng biết rõ đốt than đá đốt than có thể khu động hỏa xa tàu thủy, cái này còn là lần đầu tiên biết rõ đốt than đá đốt than cũng có thể khu động ô tô. Hắn hỏi, đốt than mà nói, xe động lực được không? Một cây số tiêu hao bao nhiêu, bao nhiêu than? Nghe nói như thế Tạ Nghị kính lễ giơ ngón tay cái lên, đạo trưởng ngươi là hiểu việc. Hai vấn đề này thế nhưng là xe hơi mấu chốt. Hắn cho Vân Tùng giới thiệu một chút, xe này kỳ thật không phải đốt than đá mà là đốt hơi ga. Mỗi lần lái xe trước tài xế muốn dao động phong sinh hỏa sinh ra khí ga, ô tô dựa vào tiêu đốt khí ga chạy. Đốt khí ga động lực kém chút tinh thần, xe này vận tốc nhanh nhất có thể đạt tới 40 km, không sai biệt lắm từng km tiêu hao 1 cân than thủi. Phải biết kiêm địa không xí mỡ, nếu như là đốt mỡ xe mà nói, vậy bọn hắn còn phải từ ngoại giới mua mỡ, một khi nổi lên chiến sự để cho người ta phong tọa hậu cần đường tiếp tế, xe hơi kia chỉ có thể nằm sập ổ. Mà kiêm địa nhiều núi thêm tây, nơi này than đá nhiều. Cho nên khi xe cơ hội cũng là đốt than. Đốt than xe vậy không độ, xe này kỹ thuật sản xuất vẫn là từ cao lô tư than dẫn vào đây. Công tôn vô phong ở tại trúc thành khu vực biên giới, gặp nước mà ở. Lịch sử phía trên trúc thành là có tường thành, Lục Kính Thiên nắm giữ kiểm địa quân chính quyền hành về sau đối thành thị quy hoạch tiến hành quyết đoàn cải cách. Trong đó lớn nhất cải cách hạng mục chính là hủy đi tường thành đổi thành xây dựng hoàn thành đường cái. Tạ Nghị cho Vân Tùng giới thiệu, bọn họ đầu này đường cái dài 20 dặm, rộng 10 m, có hai bên cùng đại giang đụng vào nhau, trên sông dọc theo đường mở bên tàu, cái này đại đại thuận tiện những nơi cư phí. Năm đó Lục Đại Soái không chỉ có vận dụng số lớn nam nữ dân công, thậm chí nội thành đóng quân, đều giáo học sinh cũng bị tổ chức tham gia sửa đường, có thể nói toàn thành huy động, ngoênh ngoênh liệt liệt, bây giờ thành chúng ta chúc thành một cảnh. Vân Tùng từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Chúc thành diện tích to lớn, chiếm diện tích cực lớn, hai mặt vòng dạng, thành thị vòng một đầu đường lớn, trên đường lui tới cỗ xe vậy mà không ít, đương nhiên đa số là xe bò xe ngựa xe lừa, xe con hiếm thấy, sau đó hắn thấy được một cỗ xe điện. Cái này xe điện là màu xanh biếc, đầu xe treo đại lục lạc, có người treo ở cửa ra vào nắm lấy lục lạc hạ dây thừng. Một khi có người xuất hiện ở làn xe bên trên hắn liền sẽ dùng sức lung lay dây thừng. Sau đó đinh đinh đương đương thanh âm thì vang lên. Vân Tùng to mò nhìn về phía xe điện, thứ này tại chúc thành tuyệt đối là nhất tân thời phương tiện giao thông, bởi vì trên xe hành khách tràn đầy mà lại áo mũ chỉnh tề, nhìn tấu liền biết bọn họ đều là kiềm điệu kẻ có tiền. An mặc hơi phổ thông một chút muốn ngồi xe thậm chí vào không được thùng xe, bọn họ chỉ có thể một chân đứng ở thùng xe ngoài lề, lấy hai tay giữ chặt xe điện khung bên trên. Lâm Giang một vùng cũng là nhà mới, ngay ngắn trật tự, đây là lập tức niên đại trang cảnh phòng. Vốn dĩ vùng này là dọn trở lại phòng. Hủy đi tưởng thành xây đường cái quá trình bên trong vậy hủy đi rất nhiều dân cư, đằng sau chính phủ tổ chức đẩy lại thống nhất nhà mới, đem bách tính lui về phía sau đi rồi. Nhưng là kinh qua các quyền quý thao tác, cuối cùng những bố trí này hợp lý, chất lượng đáng tin phòng ốc đều bị phân chia hết, cái này dẫn đến chúc thành trong khoảng thời gian ngắn nhiều hơn rất nhiều kẻ lang thang. Công tôn vô phong gia là cái tinh xảo trang nhã sân nhỏ, chiếm diện tích độ lớn khá lớn, trước cửa chính là tiểu bến tàu, quay chung quanh bến tàu có quán cơm, có quán trọ, có cửa hàng, xem như một cái tiểu khu dân cư. Ven đường có ăn mặc đơn giản hải đồng đang chơi náo, không biết ai ngẩng đầu lên, bọn họ bắt đầu tiến hành tê lên thuận miệng chuẩn mắt. Lộc Soái làm chủ hội đi tường thành, các vị bảo đảm đồng tới thương lượng. Các vị bảo đảm đồng thương lượng xong, một trận gà bay chó chạy tường. Nam công việc phụ nữ vô kỳ sổ, tay cầm đện chùi vang linh đường. Hội đi thật nhiều thật nhà dân, chiếm thật nhiều thật điển trang, đào thật nhiều phần mộ khuyết mộ, hủy thật nhiều bãi tốt phượng. Cửa đông hội đi đến tây môn truyện, đại thập tự hội đi được sừng trưng. Đến giờ hội đi tới đệm đường đi, đại cửa ngõ hội đi ở giữa thật từ đường. Tạ Nghị xuống xe hung thần ác sát phất tay, mau mau cốt, nhà ai tiểu hài ở trong này nói linh tinh. Đại nhân đâu? Nhanh lăn tới đem người mang đi, kiếm chuyện đây. Đám trẻ con nhìn thấy binh sĩ xuất hiện, la đến như ong vỡ tổ trò tán hết. Lúc này bên đường tiệm mì hình thành, sau phòng dưới bóng cây bỗng nhiên đứng lên mấy người, bọn họ đi lên thì vây xe cho quân đội, tay nhấn hung eo, dưới quần áo có súng ngắn giấu vết. Vân Tùng sợ ngây người. Chút thành dân chúng ác như vậy sao? Nhi nữa bị khi dễ thì rút súng, hơn nữa dám hướng quân đội rút súng. Tạ Nghị nhìn thấy những hán tử này về sau nhíu mày, hỏi: "Khâu Phong Tử, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hán tử bên trong dẫn đầu một người lạnh lùng nói: "Lời này nên là ta hỏi ngươi." Tạ Thiếu Úy, ngươi con mẹ hắn tại sao lại ở chỗ này đây? Ngươi cũng vừa rồi những hài đồng kia là quan hệ như thế nào? Vì sao cứu bọn họ? Tả Nghị không giải thích được nói ra, ngươi uống nước tiểu ngựa uống chó à? Lão tử ở nơi nào có liên quan gì tới ngươi? Còn có cái gì kêu vì sao cứu bọn họ? Ngươi cái này là nói cái gì nói chuyện? Khâu Phong Tử mặt âm trầm nói ra, "Hành, lão tà ngươi vẫn là như vậy ngang tàng, các binh đệ, đi lên đem bọn hắn thương hạ, cùng một chỗ mang đến ta Lộc Giác nhà tù." Các binh sĩ nghe lời này một cái lập tức có chút hoảng, lập tức có người tới gần Tả Nghị khẩn trương hỏi, "Ai làm sao bây giờ?" Tả Nghị chỉ vào Khâu Phong Tử hung hăng nói, "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" đem lời cho lão tử nói rõ ràng, đừng con mẹ hắn ra vẻ cao thâm. Các ngươi lộc giác vệ đừng quá phế lối, cái này chúc thành là lộc đại soái chúc thành, không phải nhà ngươi hiếu thiếu soái chúc thành." Khâu Phong Tử nói ra, "Ngươi cho chúng ta ở trong này chấp hành quân vụ là của ai an bài?" Chính là Lộc đại soái thủ dụ. Hắn lấy ra một phong thư ném cho Tả Nghị, Tả Nghị mở ra nhanh chóng xem hết sau đó đưa cho bên cạnh binh sĩ, "Đây là viết cái gì?" Binh sĩ nhìn kỹ lại, từ từ sắc mặt bắt đầu tiến hành chứng bệnh. "Hai, đúng là đại soái thủ dụ, nói là sắp tới trong thành xuất hiện phản tặc, hắn giao trách nhiệm lộc giác vệ đến điều tra việc này." Tất cả mọi người bất kể là quân là chính đều phải phối hợp điều tra, Phạm La giám theo lộc giác vệ cứng đầu, một mực làm phản tác sử theo quân pháp. Tả Nghị sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn hỏi, "Khâu Phong tử ngươi đem sự tình nói rõ ràng, ngươi cũng biết chúng ta trước đó vài ngày đi đón hai vị tiểu thư gần nhất vừa trở về, trong thành đây là xảy ra chuyện gì?" Khâu Phong tử nói ra, "Các ngươi trước tiên đem xuống cho ta hạ, sau đó ta liền nói cho ngươi nghe." Tả Nghị vô dai lưng muốn nổi giận. Lúc này một bên đại môn mở ra. Công tôn vô phong Ngọc tụ lâm phong thân ảnh xuất hiện, "Lão tạ, các ngươi là bị hiểu lầm, trước tiên đem thương hạ, việc quan hệ khẩn cấp, không thể làm lỡ chuyện." Khâu Phong Tử một nhóm tựa hồ đối công tôn vô phong còn khá là tôn kính, bọn họ dẫn đầu thu hồi súng. Tạ Nhị do dự một chút, vậy chủ động đem súng thả lại trong xe. Khâu Phong Tử theo dõi hắn nói ra, vừa rồi đám kia hải đồng trong miệng thuận miệng chuẩn mất, ngươi đều nghe được. Tạ Nhị gật gật đầu, thế nào? Khâu Phong Tử cười lạnh một tiếng nói ra, thế nào? Còn có một đoạn ngươi không có nghe được, một đoạn này là: Phá nhà đào mộ thật thế lương, Bách Tính đành phải làm loạn đảng, ngày nào ra chân mệnh chủ, thiên hạ thái bình không hoàn hốt. Đường cái tu được rộng vừa dài, hai bên trồng cây từng hàng. Ngày nào cây con cao lớn, phụ lên nổi hiệu tiên địa quang cho dù Tả Nghị không có cái gì văn hóa, thế nhưng là nghe xong còn dư lại thuận miệng chuẩn mất về sau vẫn là minh bạch vấn đề của nó. Đây là một bài thơ phản, hơn nữa nhắm thẳng vào Lục Gia, muốn đem Lục Gia toàn bộ chật đầu treo ở trên cây giữa đường đèn cho thiên địa chiếu quang. Hắn nuốt nước miếng một cái hỏi, cái này thuận miệng chuẩn mất là nơi nào truyền mã ra? Khâu Phong Tử híp mắt nhìn xem hắn nói ra, ta cũng muốn biết, Thiếu Soái cùng Đại Soái cũng muốn biết, cho nên Đại Soái để cho Thiếu Soái dẫn đầu chúng ta lục giác vệ đến điều tra việc này. Chúng ta vốn dĩ một mực theo dõi những hài đồng này, kết quả để cho các ngươi giật mình hù, những hài đồng này toàn bộ chạy thoát rồi. Phong cái giấm vào mặt mẹ ngươi. Tạ Nhị tức giận cắt ngang hắn mà nói, "Ngươi đây là cái gì nói nhảm? Ý ngươi là ta cùng những cái này đồ chó hoang tiểu thú trùng có liên quan?" Khâu Phong tử lạnh lùng nói ra, "Có liên quan hay không ngươi đi lục soát trong lao nói rõ ràng, thiếu soái hiện tại tự mình tọa trấn lao ngục, ngươi nếu là trong sạch, hắn sẽ cho ngươi thanh bạch." Tạ Nhị tức giận nói, "Lão tử không có thời gian, ai thích đi người đó đi, lão tử không đi, lão tử còn phải đi kim chiếm giữ huyện chấp hành nhiệm vụ." Khâu Phong tử miệng méo cười một tiếng, "Hành, vậy các ngươi đi thôi." Công tôn vô phong đốc nhanh đi lên bấm Tạ Nhị bà bay, thấp giọng nói, "Trở đi, gần nhất chúc thành loạn thất bát tao, đại soái rất tâm phiền." Đừng cho thiếu soái bắt được các ngươi thiết vệ đoàn ngựa điểm, đừng cho thiếu tướng gây phiền toái, các ngươi cùng bọn hắn đi là được, ta đi cho các ngươi thông báo kim doanh trưởng." Tạ Nhị nghe lời này một cái tối hạ mặt, hắn hung tận đối Khâu Phong tử nói ra, "Lão tử không thẹn với lương tâm, việc này chính là suối quẩy mới gặp phải mà thôi, muốn điều tra vậy liền điều tra, nhưng các ngươi lỡ đại soái sự tình, nhìn lại soái đến lúc đó như thế thu thập các ngươi." Khâu Phong tử phất tay, mấy cái hán tử đi lên hạ các binh lính xuống để bọn hắn bên trên thùng xe. Lúc này bọn họ lại nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng âm trầm hạ mặt. Á Bảo thấy vậy lập tức bày ra băng quyền tư thế. Công Tôn Vô Phong đi lên cùng Khâu Phong Tử thấp giọng nói vài câu, Khâu Phong Tử nhìn về phía Vân Tùng ánh mắt bỗng nhiên mang tới kính sợ, hắn chủ động gật gật đầu cười làm lệnh một tiếng, sau đó vung tay dẫn người lái xe rời đi. Xe tại khói đen bốc lên phun đốm lửa rời đi. Một chút hài đồng không sợ chết ở phía sau truy, xe hơi nhỏ, tí tí tí, Hoa Mã Lan nợ hóa 21, nhị năm 6, nhị năm 7, 28 đôi tháng 9 năm 31. Công Tôn Vô Phong nhìn vào xe bóng lưng tờ dài, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Vân Tùng, "Đạo trưởng, sao ngươi lại tới đây?" Vân Tùng cười nói, "Công Tôn tiên sinh không hoan nên phải không?" Công Tôn Vô Phong cười càng là sán lạn, nói Hoàn nên, quả hoàn nên, mau mau mời đến, bất quá ta có thể đem một câu chuyện xấu nói trước. Chúc thành đoạn thời gian gần nhất rất loạn, bên trong có bộ đội bất ngờ làm phản, bách tính báo động, môn phái công kích, bên ngoài có cường địch vây quanh, đại quân ác cảnh. Vân Tung hỏi, tại sao có thể như vậy? Công Tôn vô phong thở dài nói ra, ai biết được. Tóm lại là phong vũ dục lai à, cho nên ngươi coi Lộc đại soái vì sao lại đột nhiên đem hai vị tiểu thư từ nơi khác tiếp trở về. Bọn họ vào cửa. Ngoài phòng thấy rõ nha hữu tĩnh, bên trong càng lạ vô cùng đơn giản. Không có cái gì đồ dùng trong nhà càng không có đồ điện gia dụng, bọn họ đi phòng khách, trong phòng khách đầu chỉ có một cái bàn cùng một vòng cái ghế. Công Tôn Vô Phong hô một tiếng, một cái lao tẩu run run rẩy rẩy mà ra cho bọn hắn dâng trà. Tay của hắn run run lợi hại, mang theo nước nóng hũ lay động liền cùng cái lục lạc tựa như. Vân Tùng lo lắng hắn ngã ấm trà, Công Tôn Vô Phong cười nói, đàng bá tay rất ổn, yên tâm đi, hắn hầu hạ người đã nhiều năm rồi, sẽ không ra ngoài ý muốn. Kết quả ngoài ý muốn hết lần này tới lần khác phát sinh. Đàng bá cho bọn hắn từng cái chén trà, đến viên hồ kim tử thời điểm hũ năm tay đột nhiên nứt. Dạng này ấm trà quay cuồng, một nhà nước nóng vãi hướng Hồ Kim Tử. Hồ Kim Tử chân dẫm một cái mà ngồi xuống cái ghế thuận dịp lui về phía sau trở ra. Lúc này trên đất Á Bảo nhìn thấy nước nóng vung vãi sau đó không biết nó náo mạch khiến là chuyện gì xảy ra, nó vậy mà đột nhiên xuất thủ muốn đi tiếp được nước nóng. Sau đó Vân Tùng cho nó dùng nước lạnh hướng lúc giữa ẩn ẩn người thấy một chút mùi thịt. Bạch trước tay gấu. Công Tôn Vô Phong trong nhà rộng rãi, Vân Tùng ba người thuận dịp tạm thời ở lại nơi này, sau đó chờ đợi tiếp xúc Lộc Tính Thiên cơ hội. Cơ hội này tới rất nhanh. Vẹn vẹn ngày thứ 2 buổi chiều một cỗ xe con đứng tại nhà bọn họ phía trước, lộc chạc chạc thân ảnh xuất hiện. Lộc Trạc Trạc một mà ra thuận dịp lại có đại hán hiện thân, một người trong đó khách khí mà nhún nhường nói ra, "Nị tiểu thư ngài ở trong này nha." Nị Di Thái tìm ngài một hồi lâu, nàng chuẩn bị cho ngài phương tây áo cưới đưa đến, "Xin ngài hồi đi thử một lần." "Xéo đi." Lộc Trạc Trạc không chút lưu tình nói. "Nói cho Nị Di Thái, đa tạ hảo ý của nàng, nhưng áo cưới của ta chính ta chuẩn bị, hôn sự của ta cũng là chính ta làm chủ." Người này cười khổ nói, "Nị tiểu thư, lời này tiểu nhân cũng không dám cho ngài truyền đạt, bằng không ngài tự mình đi cùng Nị Di Thái nói đi." Lộc Trạc Trạc khuôn mặt trầm xuống nói ra, "Ngài muốn ngata Người này vội vàng nói: "Ô hô, tiểu nhân cũng không dám. Đừng nói có dám hay không, ngài đây không phải tại ngăn cản ta sao? Ta tới tìm công tôn tiên sinh nhưng có việc quan hệ đại soái thân gia tính mệnh đại sự, ngươi nếu là làm trễ lại chuyện này, đến lúc đó khó chịu thế nhưng là Kim Thanh Sơn." Lộc Trạc Trạc trên mặt lộ ra một cái nụ cười gằn. Người này túi đầu không lưng, khum núm, nhưng chính là không chịu để cho mở cửa đường. Lộc Trạc Trạc không kiên nhẫn, nhanh liệt trở lại từ cảnh vệ viên trên người rút ra một khẩu súng chỉ hướng người này. Người này trên mặt lộ ra vui mừng ý cười, tiểu nhân cái chết có thể hoàn thành nhị di thấy nhắc nhở, cũng coi là đáng giá. Vân Tùng nghe tiếng mà tới nói nói, "Nhị tiểu thư, Phúc Sinh vô thượng tiên tôn, đã lâu không gặp." Lộc Trạc Trạc nhìn thấy phía sau hắn sắc kinh hỉ, "Vân Tùng đạo trưởng. Ngài, ngài cũng tới chúc thỉnh. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, nhà ta quỷ sự tỉnh có biện pháp giải quyết." Chương 127, Long Duệ. Chương 127, Long Duệ. Lộc Trạc Trạc tìm đến Công tôn vô phong thật đúng là không phải là vì tư tình. Lộc gia xác thực đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện hay là Lộc Kính Thiên? Lộc Trạc Trạc đối bọn hắn giới thiệu nói, "Năm ngày trước ban đêm, phụ thân ta bỗng nhiên đứng dậy mập mờ, Chuyện này phát sinh rất đột ngột, căn cứ phụ thân ta cảnh vệ viên nói tới, hắn nửa đêm trước vẫn còn ngủ say, đột nhiên đứng dậy hướng đi hoa viên. Sau đó tìm được một cây đại thụ bắt đầu tiến hành xoay quanh. Hắn một bên xoay quanh còn sẽ vừa nói, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi là ta làm quá quá mức đội tận rất tuyệt, ta đem lệnh bồi thường cho các ngươi." Trong miệng hắn lập đi lặp lại nói câu nói này. Chuyện này liên tục vài ngày, mỗi ngày đều là đến hạ 1 giờ sáng đồng hồ bắt đầu tiến hành đi hoa viên, dù hắn làm sự tình một dạng, vẹn vẹn vây quanh một gốc lão thụ xoay quanh sau đó nói xin lỗi. Nhưng tối hôm qua bắt đầu tiến hành không phải như vậy, tối hôm qua hắn không biết từ nơi nào tìm đến một cây bướu Đổng Nhiên bắt đầu tiến hành mài nồi lên lửa. Hồ Kim Tử nâng má nói ra: "Hắn mài bữa làm gì? Muốn chặt bạn thân sao? Thế nhưng là cái này cũng không thể nào nói nổi a. Ai tự sát biết dùng lửa, cho nên hắn muốn chặt cây này a. Nếu hắn muốn chém đứt vây quanh chuyển cây các ngươi liền để hắn." Ách, mọi người vì sao cũng nhìn ta. Vân Tùng nói ra, bởi vì đại gia hỏa rất giật mình, giật mình ngươi cái này, Đổng Tiểu Hỏa Tử không phải là người cầm đây. Hồ Kim Tử buồn bực nói: "Ca a ngươi ngáo ngáo ngươi nói lời này, ngươi cái miệng kia dáng dấp thật đáng yêu, làm sao nói ra lời nói xấu như vậy áp đây. Ta đây không phải đang vì Lộc tiểu thư giải quyết vấn đề nhà." Lục Trạc Trạc trừ bỏ đối đãi Công Tôn Vô Phong thời điểm rất ôn nhu, lúc khắc rất có tiểu thư phái đoàn. Nang lạnh lùng nói ra, đã tạ tiên sinh, nhưng lại chuyện này không cần đến tiên sinh quan tâm. Hồ Kim tự rụt cổ một cái ra ngoài, thầm nói, ai, chó cắn lư động tâm, không biết lòng tốt ta. Hắn đi ra cửa đi, ở bên ngoài phơi nắng đàng bá vẻ phải nói ra, để cho người ta chép đi ra. Ai, bao nhiêu người, không ngại mất mặt a. Công Tôn Vô Phong cau mày nói, chuyện này nếu phát sinh năm ngày, vì sao cho tới hôm nay ngươi vừa muốn biện pháp giải quyết. Lục Trạc Trạc bất đắc dĩ nói, ta cũng không có biện pháp, bởi vì ta là tối hôm qua mới biết được chuyện này. Từ 5 ngày trước đó, vụ thân ta phòng ngủ xung quanh nổi lên một đạo sương trắng, cái này sương mù dày đặc của quái, chỉ cần là vật sống hướng vào trong liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Phụ thân ta cùng hắn bọn cảnh vệ cũng rơi vào trạng thái ngủ say, trong ngoài không thông tin báo, đến sau khi trời sáng sương mù mới có thể biến mất. Việc này rất cổ quái, nhưng phụ thân ta lại đè ép chuyện này không cho phép tới phía ngoài truyền, cho nên chúng ta cũng không biết mấy ngày nay ban đêm nổi sương mù về sau trên người hắn chuyện phát sinh, hay là buổi tối hôm qua hắn một vị đội trưởng cảnh vệ từ trong sương mù khói trắng đi mà ra, hắn trong đêm tìm chúng ta huy ngụ. Đem mấy ngày nay bản đêm phát sinh sự tình nói cho chúng ta biết, chúng ta mới biết được phụ thân ta tao ngộ. Hắn nói là cổ thụ đầu độc phụ thân ta, để cho chúng ta chém đứt cổ thụ, thế nhưng là phụ thân ta lại kiên quyết không cho. Hơn nữa hắn nói, hắn nói Dạ Du không phải hắn, là ta nhị nương. Ban đêm mài bữa cũng không phải hắn, đồng dạng là ta nhị nương. Công tôn vô phóng hỏi, cái kia đại thiếu gia là có ý gì? Lộc Trạc Trạc cười lạnh nói, ba ý tứ gì? Hắn nói nếu phụ thân không cho chúng ta quản chuyện này, điều này đại biểu phụ thân bản thân có sở so đo, sau đó không cho chúng ta nhúng tay, nói cái gì muốn thuận theo tự nhiên. Vì theo tự nhiên không có chí tiến thủ mà trị." Công Tôn Vô Phong lắc đầu nói, "Lộc Đại Soái thiên mệnh ở chỗ đó, hắn có thiên đạo chính khí che chở, tăng thêm hành quân đánh trận nhiều năm, trên người lại có sát khí, theo lý thuyết bình thường quỷ quái không thể gần hắn thân. Nhưng vấn đề là," Lộc Trạc Trạc đang muốn nóng nảy nói chuyện. Công Tôn Vô Phong cắt ngang nàng nói tiếp, "Vấn đề là hiện ở trên người hắn xác thực đã xảy ra quỷ dị sự tình, cái này không tốt lắm, bởi vì bình thường quỷ quái không thể gần hắn thân, điều này đại biểu một khi có năng lực gần hắn thân quỷ quái thì không tầm thường. Cho nên đại thiếu gia thuận theo tự nhiên là sai lầm." Lộc Trạc Trạc không cao hứng nói, Đối với hắn mà nói cũng là không lạ sai lầm, hắn ước gì phụ thân ta tranh thủ thời gian sẽ ra chuyện để cho hắn thượng vị đi làm đại soái. Nói ra lời này về sau nàng đột nhiên như đưa đám, phụ thân ta nhiều năm qua làm nhiều chuyện bất nghĩa, hắn nếu là xảy ra chuyện cũng coi là trừng phạt đúng tội, dạng này đến xem, có lẽ ta cũng không nên đi nghĩ biện pháp giúp hắn, có đúng không? Vân Tùng nghe lời này một cái chớp mắt. Lục gia có thể a? Cả sảnh đường đã hiểu. Làm con trai nghĩ lão tử tranh thủ thời gian chết bạn thân dễ làm đại soái, làm khuê nữ vậy không nhớ tới lão tử tốt, nhưng mà đây coi như là trái phải rõ ràng trước mặt tự hiểu rõ. Công Tôn Vô Phong cười khổ nói: "Nhi tiểu thư ngươi nói gì vậy? Lộc đại soái bất kể như thế nào cũng là phụ thân của các ngươi, hắn chưa từng thua thiệt các ngươi. Hắn thua thiệt chúng ta rất nhiều." Lộc Trạc Trạc cứng rắn nói: "Nếu như không phải hắn ôm mê quyền hành, chúng ta một nhà hiện tại nên ở nông thôn sinh sống rất tốt, chúng ta Lộc gia nên là hạnh phúc mỹ mãn." Là hắn một lòng muốn trèo lên trên, một lòng nghĩ năm cửa lớn, lúc này mới hội dẫn đến ta đại ca hai chân đều gãy, dẫn đến ta tứ đệ sinh non ngu rốt. Hiện tại hắn còn phải hy sinh ta và muội muội hạnh phúc đi cho hắn đổi lấy quyền thế. "Ngươi nói, đây không phải thua thiệt chúng ta sao?" Công Tôn Vô Phong trầm mặc không nói. Lộc Trạc Trạc dõng nhiên đi lên thân thủ nắm chặt cổ tay của hắn, hỏi: "Ngươi trả lời ta, ta có phải hay không không nên cứu hắn?" Bị tay của nàng đụng phải, Công tôn Vô Phong giống như bị rắn cắn một lần tựa như tranh thủ thời gian vùng tay. Hắn mặt mày rũ xuống nói ra: "Nhi tiểu thư, huynh xảo phía dưới, chứng có an toàn." Lộc đại soái nếu là xảy ra chuyện, trừ phi Kim thiếu đem nguyện ý toàn lực cùng hộ đại thiếu ra tiếp nhận làm xoá, nếu không các ngươi người nhà họ Lộc đều không có kết cục tốt. Lộc Trạc Trạc nghe nói như thế về sau khuôn mặt dõng nhiên bạch, nàng đau thương cười một tiếng hỏi: "Ngươi sợ bị chúng ta người nhà họ Lộc cho liên lụy?" Cũng đúng vừa trước đây suýt nữa liền làm kiềm điệu chính đạo khôi thủ. Không phải, Công Tôn Vô Phong bất đắc dĩ ngẩng đầu, "Nhi tiểu thư, ngươi không cần phải nói loại này lời vô vị tới nổi lên ta." Hắn buồn vô cơ nhìn về phía trời xanh, cuối cùng cắn răng nói ra, "Nhi tiểu thư, ta không hi vọng ngươi sẽ ra chuyện, vậy không hi vọng Tam tiểu thư cùng tứ thiếu gia sẽ ra chuyện, ba người các ngươi bạn tính ta đều hiểu rõ, ba người các ngươi cũng là người tốt, phải có hòa báo. Thế nhưng là một khi lộc đại soái quyền thế khó giữ được, các ngươi toàn bộ lộc gia đều không người có thể giữ được, ta cũng không giữ được." Lộc Trạc Trạc nghe nói như thế lộ ra vẻ mừng rỡ, nói ra, "Công Tôn, ngươi biết Từ khi ta sau khi thành niên tuận dịp không tiếp tục dựa vào phụ thân ta quyền tài đi cuộc sống, ta tại yến kinh là dựa vào bản lĩnh của mình ăn cơm. Ta thiếu nợ ta phụ thân chỉ có một cái dưỡng dục chi ân, cho nên nếu ta có thể cứu hắn một lần nguy nan, vậy cái này dưỡng dục chi ân coi như báo đáp, đến lúc đó ta có thể thoát ly lục gia. Công Tôn Vô Phong cười khổ nói, "Nhị tiểu thư, ngươi như thế như thế ngây thơ." Đối người bên ngoài mà nói, ngươi sinh là Lục gia nhị tiểu thư, chết cũng là Lục gia nhị tiểu thư. Ta không quản." Lục Trạc Trạc ánh mắt lựa nóng nhìn về phía hắn, ta mặc kệ người khác nhìn ta như thế nào, ta cũng không sợ người khác như thế đối phó ta. Chúng ta kiểm địa có đại sơn 10 vạn, ngươi chỉ cần nguyện ý dẫn ta đi, chúng ta nhất định có thể tìm được một ngọn núi đi ẩn cư. Công Tôn, ngươi ưa thích ngân hạnh ta thích cúc hoa, đến lúc đó chúng ta ẩn cư thâm sơn gieo xuống cây ngân hạnh cùng cúc hoa, mùa hè có bóng cây che đợi mùa thu có cúc hoa cũng là tượng, cuộc sống như vậy hẳn là mỹ hảo. Công Tôn vô phong bất lực nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng toàn tâm toàn ý nghe bắt quái. Hắn chỉ hận bây giờ không có cái dưa có thể gặm. Bất quá hắn có thể lột lệnh hồ tra. Lệnh hồ tra hàng năm ăn dưa, đầu của nó có dưa mùi vị. Hắn lột lấy lệnh hồ tra cái ót cũng có ăn dưa cảm giác. Công Tôn Vô Phong thực sự không có cách nào, khẩn thiết nói ra, "Chúng ta đi trước giải quyết tra ngươi cái này Dạ Du Mi Cơ, được chứ?" Lục Trạc Trạc thất vọng nhìn xem hắn nói ra, "Ngươi không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ cao chạy xa bay." "Công Tôn, ngươi biết, ta đã 30 tuổi, ta chờ ngươi 15 năm." Không sợ Vân Tùng đạo trưởng chế cười, nàng nhìn về phía Vân Tùng, biểu lộ thống khổ, "Ta 15 tuổi thời điểm mới biết yêu liền muốn gả cho Công Tôn, lúc ấy Công Tôn thế tử còn tại, ta thậm chí không ngại đi làm tiếp." "Đừng nói nữa." Công Tôn Vô Phong đột nhiên nắm chặt nắm đấm, sắc mặt trong nháy mắt căng đến đỏ bừng. Hắn rất nhanh vậy lộ ra thống khổ thần sắc. Tiểu Lộc Nhi, là ta xin lỗi ngươi. Cả đời này, ta chỉ hi vọng ngươi có thể sống thật khỏe, cái thế giới này tốt bao nhiêu, ngươi không đỡ xoắn xuýt tại cha ngươi hành động, cũng không cần độc tiếp nghĩ đến ta cái này vị vong nhân. Ngươi hẳn là đi xem một chút thế giới, mùa xuân đi Tây vực kỵ lạc đà nhìn phi thiên thần nữ, mùa hè đi tái ngoại phóng ngựa chân thả bệ cửu, mùa thu đi Giang Nam chèo thuyền du ngoạn thải ngó sen, mùa đông đi quan ngoại tuyết sơn đào tố. Lục Trạc Trạc kiên quyết nói, chỉ cần có ngươi, ta nguyện ý đối tại một cái địa phương cả một đời. Công tôn vô phong xa suốt tinh thần khoát tay nói ra, ta không đáng giá, thực, Tiểu Lộc Nhi, ngươi gần kề ta chỉ biết tổn thương chính ngươi. Ngươi biết, ngươi không nên gần kẻ ta." Lục Trạc Trạc phát điên kêu lên. "Chuyện cho tới bây giờ ngươi nói những thứ này nữa có tác dụng gì? Ta đã gần cái ngươi, ta liền muốn gần cái ngươi. Ta không muốn gả cho Kim Thanh Sơn. Kim Thanh Sơn rất tốt, nhưng ta không thích hắn, ngươi có biết hay không? Ta chỉ cần vừa nghĩ tới ta muốn cùng hắn cùng giường chung gối ta liền, ta liền." Nàng Chung Quy là nữ nhi gia, không có ý tốt đem lời nói tiếp, nhưng nàng dương lõm mà ra điên cuồng khí chất đã rất đáng sợ. Không sợ hai thượng cổ hung thú dục dục hướng Vân Tùng trong lòng ngự trôi. Vân Tùng cho đại bổn tượng mấy mắt, thấy không? Nhiều nữ nhân đáng sợ. Đại bổn tượng không thể nhịn được nữa, hắn đối Công Tôn Vô Phong nói ra: "Công Tôn tiên sinh, người của này ta ăn nói vụng về lại đần độn, ta không biết nói chuyện, chỉ có thể làm việc, dù sao nếu như có một nữ nhân giống như Nhị tiểu thư đối với ngươi dạng này thật tâm thật ý đối ta, ta nguyện ý vì nàng móc tim móc phổi, máu chảy đổ rơi. Con người của ta là tục nhân, với ta mà nói tốt nhất thời gian chính là lão bà hài tử nhiệt tháng đầu, gia đình ấm ấm, nếu có nữ nhân giống như Nhị tiểu thư cùng ngươi dạng này khăng khăng một mực phải cùng ta, cái gì đó cũng ngăn không được ta mang nàng đi tâm, sơn cản ta ta liền khai sơn, hải cản ta ta liền lấp biển." Vân Tùng nghe nói như thế nhịn không được vỗ tay. Xinh đẹp, đệ đệ, lời này của ngươi châm rực, ngươi là sợ bọn họ hai tầm đó không đủ luận a? Đại bổn tựa lời nói này tại trước mắt hoàn cảnh rất có sức cuốn hút. Lục Trạc Trạc muốn nổ tung, vẫn dùng tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, nói ra, nhị tiểu thư, ngươi còn không có nhìn đi ra sao? Kỳ thật giữa các ngươi sự tình có biện pháp giải quyết. Dạng này, chuyện cũ kể tốt, thiên giai nơi nào không có thơm, cần gì đơn phương yêu mến một cánh hoa. Ngươi nhìn công tôn luôn luôn trốn tình cảm của ngươi, mà ta đại thượng huynh đệ lại là một lòng chân thành, vậy ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đại thượng huynh đệ khắp nơi thử xem? Lục Trạc Trạc ngây mẩn cả người. Công Tôn Vô Phong vậy ngây ngẩn cả người. Hiện trường không khí đột nhiên thì thật lạnh, có không đè nén được tiếng cười từ bên ngoài truyền vào. La Hồ Kim Tử lại cười, Vân Tùng nhún nhún vai nói, "Ta cho rằng ta rất hài hước." Lục Trạc Trạc không cùng hắn đi số so đo, nàng ngược lại hướng Vân Tùng nói một tiếng cảm ơn, sau đó đối Công Tôn Vô Phong nói ra, "Đạo trưởng đều nói ra dạng này lời quá đáng, ngươi vẫn là không có phản ứng." À, nàng đột nhiên cười một tiếng, "Ta hiểu được, cho tới nay là ta suy nghĩ nhiều quá, ta không nên nghĩ như vậy." Vân Tùng nhiên lặng nói ra, kỳ thật vừa rồi lời kia ta là nghiêm túc. Đại buồn tượng Liễu Mạn muốn cưới tức phụ, Lục Trạc Trạc Liễu Mạn muốn gả ra ngoài, vậy cái này không phải trời đất tạo nên một đôi sao? Lục Trạc Trạc tâm chết rồi, nàng không có đối với chuyện này tiếp tục dây dưa, đổi giọng đàm luận hồi chính sự, để hai bọn hắn người chuẩn bị một chút cùng bản thân đi đại soái phủ. Công Tôn Vô Phong nói ra, đại soái phủ không phải nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào sao? Lục Trạc Trạc bình thản nói ra, việc quan hệ mạng người, sự cấp tầm quyền. Hai người đi theo lên xe. Hồ Kim Tử truy mà ra hô, "Uy, ta đây, các ngươi xác định không mang theo ta đi sao?" Nhị tiểu thư trong nhà của ngươi chuyện này ta cũng là lão rõ ràng ngạo. Đàng Bá chắp tay sau lưng run run rẩy rẩy đi mà ra, nói ra: "Lão hổ, ngươi đừng mỏ mẫm càn cối tham gia náo như ta, hảo hảo sống 2 năm không được sao? Như thế không phải dậy vào đây?" Lục gia cùng Công tôn gia sự ngươi không sen tay vào được. Ở ngoài cửa ngắm nhìn lại bổn tượng nghe nói như thế giật mình, tranh thủ thời gian nhìn về phía hai người hỏi: "Các ngươi trước đây có biết?" Đàng Bá lập tức khoát tay, "Không biết." Hồ Kim Tử thở dài nói ra, "Quen biết." Hai người chăm miệng một lời. Sau khi nói xong hai người lẫn nhau, Hồ Kim Tử tranh thủ thời gian còn nói thêm, "Không biết." Đàng Bá là đồng thời nói ra, "Quen biết." Đại buồn trợn ngây ngẩn cả người. Hồ Kim Tử tức giận đến muốn mạng, thân thủ chỉ hướng Đàng Phong Phú nói ra, "Lý Đằng, ngươi là không phải cùng ta đối nghịch. Đàng Bá dựng râu trừng mắt, "Ta vừa rồi muốn giúp ngươi gạt chúng ta thân phận đây, ai ngờ đến ngươi sẽ chủ động thừa nhận." Hồ Kim Tử nói ra, "Cái này có gì thật gạn? Ta cùng với ta tốt lắm đại ca cùng một chỗ cũng không phải nghĩ làm chuyện xấu xa gì, lại nói các ngươi lý ra cùng bọn ta hồ dạ quan hệ gần đây, ta biết ngươi có vấn đề gì. Cái này có gì sợ để người ta biết?" Lý Đằng nghe nói như thế toét ra dụng hết răng miệng nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy chế giễu, "Hảo đại ca, ngươi thực sự là không biết xấu hổ." Cút đi. Hồ Kim Tử mắng hắn, hắn hừ hừ hỏi, "Tốt a, vậy ngươi đi theo ngươi cái này tốt đại ca muốn làm gì?" Hồ Kim Tử nói ra, "Bảo Ân, hắn cứu nhà ta một cái bảo gia tiên nhi, mà khác hắn muốn du dạng giang hồ, vừa vặn ta cũng phải đi trên giang hồ đi một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm được năm đó một số việc trăn tướng, dạng này chúng ta thì kết bạn mà đi." Ngược lại là ngươi, các ngươi ly ra để cho Võ thị một đám nữ nhân ép tới cùng Tôn tử tựa như, ngươi không lĩnh lấy nhà các ngươi tiểu nhân đi chống lại, đối ở địa phương này làm cái gì?" Lý Đằng nói ra, "Công Tôn lão gia năm đó đã giúp chúng ta lý ra một đại ân, bây giờ Công Tôn thiếu gia cần giúp đỡ." Ta lão Lý Hà có thể khoanh tay đứng nhìn. Hồ Kim Tử nghe nói như thế lo miệng, hắn hướng đại bổn tượng chen chớp mắt nói ra, có ý tứ, chúng ta tới chúc thành cũng thật là đổi kịp tốt thời điểm. Đại bổn tượng mờ mịt nhìn vào hai người, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta như thế một câu nghe không hiểu. Hồ Kim Tử khinh bị nhìn xem hắn nói, lựa, ngươi tiếp tục lựa, các ngươi Long Duệ biết đến sự tình nhiều nhất. Câu nói này đại bổn tượng nghe hiểu. Hắn đột nhiên kích động, đi lên bắt ở Hồ Kim Tử cánh tay hỏi, ngươi ngươi ngươi nói cái gì? Ta ta, ngươi nói ta Long Duệ, ta là Long Duệ, ngươi biết tộc nhân của ta, ngươi ngươi thực biết rõ. Ta có lai lịch, ta là cái gì Long Duệ? Ta là Long Duệ." Hồ Kim Tử theo dõi hắn mà nhìn, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Lý Đăng. Lý Đăng hỏi: "Ngươi không biết ngươi là ai?" Không biết mình huyết mạch ngọn nguồn. Thức. Đại bổn tượng kêu lên: "Ta làm sao có thể biết rõ? Ta là Cô Nhi a, là ở lão. Ngươi là Cô Nhi?" Hồ Kim Tử đội vàng cắt ngang hắn mà nói: "Nửa khí rất khoa trương, ngươi thật là Cô Nhi. Ngươi không phải lựa phỉnh chúng ta a?" Đại bổn tượng giơ tay lên lời nguyền phát tệ. Nếu như ta nói lời nói dối để cho chúng ta cả nhà đều chết hết, để cho ta cha mẹ đi ra ngoài rơi trong hố ngã chết ở nhà bị hỏa thiêu chết chết rồi không được đầu thai vĩnh viễn không thoát thân được." Hồ Kim Tử giật mình nói, "Thần kỳ, Long Duệ hầu duệ ít như vậy, làm sao sẽ đưa ngươi ném ở bên ngoài Lãm Cô Nhi?" Lý Đăng hướng về Hồ Kim Tử nói ra, "Ngươi một cái lao tiểu tử không hổ là cây cỏ qua hồ ly người, ngươi so hồ ly còn nhỏ ta. Vừa rồi ngươi cắt ngang hắn là cắt đứt cái gì?" Hắn lại nhìn về phía đại bổng tượng, "Tiểu tử, ngươi nói ngươi lão gia là nơi nào?" Hồ Kim Tử kéo đại bổng tượng nói ra, "Đi mau, chớ cùng lão gia điên này. Không phải nguyên quán." Lý Đằng căng cớ Hồ Kim Tử phản ứng tuận dịp đã đoán được bản thân nói ra có sai lầm tin tức, "Ngươi nói lão, Lão trấn. Ngươi xuất từ Lão trấn?" Đại bổn tượng gật đầu. Lý Đằng lập tức nở nụ cười, "Ta biết ngươi vì sao trở thành cô nhi." Hồ Kim Tử nói ra, "Ngươi biết cái đế gì?" Đại bổn tượng kích động mà lại lo lắng hỏi, "Vì sao?" Lý Đằng nói ra, "Ngươi trước đáp ứng một sự kiện, ngày hôm nay ta giải đáp cho ngươi những cái này nghi hoặc, tính ngươi nợ ta một món nợ ân tình." Hồ Kim Tử lập tức nói ra, "Lão trấn có chuyện luân nô, bọn họ riêng biệt đối phó các ngươi Long Duệ, ngươi là mượn nhử, bọn họ ném ở Lão trấn mượn nhử." khả năng từ ngươi xuất sinh đến ngươi lớn lên trong lúc đó, tộc nhân của ngươi đi đi tìm ngươi, nhưng đều bị chuyển luân nô giết chết. Lý Đằng tức giận lại bắt đầu dựng râu. Đại bổn tượng cảm giác mình thực biến thành một đầu đất tượng, hắn mở miệng vung lấy đại đầu hỏi, "Long duyệt, chuyển luân nô, đây đều là cái gì?" Lý Đằng nói ra, "Lão hổ, đến, ngươi giải đáp cho hắn a. Ha ha, ta ngược lại muốn xem xem ngươi một cái quan ngoại dã nhân biết rõ chúng ta chung nguyên bao nhiêu bí sự." Hồ Kim Tử có chút ăn quá đắng. Lý Đằng đang muốn rêu cực hắn, đại bổn tượng lại là người thông minh. Hắn theo hai người cho ra tin tức bắt đầu tiến hành suy đoán, nói ra Các ngươi nói cái gì truyền luân nô đem ta vây ở lao trấn là vì hấp dẫn tộc nhân của ta đến thợ săn giết bọn họ, nhưng ta không có cảm giác được bị khống trụ, hơn nữa ở ta ly khai lao trấn trên đường là rất thuận lợi, vì sao? Là tộc nhân của ta đã bị săn giết kết thúc, ta không có giá trị lợi dụng. Không, nếu như vậy bọn họ hẳn là sẽ giết ta. Là những cái kia truyền luân nô chết sạch hoặc là đột nhiên rời đi. Vấn đề của hắn nhấc lên mà ra, hai cái một mực là mặt muối tràn đầy ta biết tất cả mọi chuyện người trẩn tròn mắt. Lý Đằng nói thẳng, Long Duệ cùng truyền luân nô lịch sử là một đoạn bí ẩn, nhưng đối với nhân viên tương quan mà nói không cái gì cần giấu giếm. Long Duệ chính là dưới gầm trời này sớm nhất vươn tộc, bọn họ trước kia cuộc sống côn lôn nhất mạch, lấy thần tư thái đi dẫn dắt các bộ lạc người phát triển cùng tiến lên. Các người Long Duệ có được vượt qua chúng ta người thể trạng cao lớn và vỡ, lực lớn, nhanh nhanh mà lại thông minh, tại bộ lạc thời kỳ, các người giống như thiên thần. Về sau không biết nơi nào đến chuyện tuần luno, tuần luno riêng biệt săn giết các người Long Duệ, trong này có rất phức tạp một đoạn lịch sử, tóm lại các người Long Duệ đánh khung lại tuần luno, về sau vượt biển đi đông doanh, nhưng mà trước đây ít năm lại bắt đầu quay lại Cửu Châu. Tốt rồi, ta trên đại thể giải đáp ngươi thân thế bên trên nghi hoặc về phần ngươi vì cái gì có thể liên ổn rời đi lao trấn, đầu tiên ta phải hỏi ngươi một câu. Ngươi lặng như thế rời đi lao trấn. Đại bổn tượng nói ra, đi theo Vân Tùng chân nhân đi mà ra. Lý Đằng nghe nói như thế thân thể chấn động, hắn nhìn Hàm Hàm Hồ Kim Tử nói ra, ngươi còn nói ngươi là xuất phát từ báo ân mới đi cùng với hắn. Hắn là Vân Tùng. Khó trách cái này Long Duệ tiểu tử có khả năng rời đi lao trấn, nhất định là Vân Tùng mang mà ra, nút trong bóng tối chuyển luân nô không dám đối phó bọn hắn, có phải hay không? Nhưng mà cái này Vân Tùng là doanh thị cựu thái bà mới đúng, hắn như thế trở thành cái tiểu đại sĩ. Hồ Kim Tử khoát tay nói, Có lẽ chỉ là trùng tên, hắn không phải doanh thị Cửu Thái Bảo, ta thực sự là bởi vì hắn cứu nhà ta Tiên Nhi mới cùng hắn kết bạn đồng hành, hơn nữa ta có thể hướng ngươi phát tệ, ta không nhìn ra một chút hắn cùng doanh thị Cửu Thái Bảo liên quan dấu vết. Nói thí dụ như Tu Vi, Tu Vi này cũng không thể làm bộ a. Cái này Vân Tùng Tu Vi là rất kém cỏi, vài ngày trước tại có dự trại mượn nhờ AT tế điện mới thăng làm đệ tam cảnh, mà doanh thị Cửu Thái Bảo mỗi người cũng là nhân trung trì lòng, Tu Vi không dưới người ta. Lý Đằng nghi ngờ nói ra, cũng đúng, chẳng lẽ chỉ là trùng tên? Nếu như là trùng tên, Vậy hắn cũng có thể trấn nhiếp chuyển luân nôm mà từ bọn họ không coi vào đâu mang ra một cái long dược. Hắn đến cùng là ai? Chương 128, Đại Soái phủ. Chương 128, Đại Soái phủ. Dừng lại, các ngươi là ai? Còn chưa tới Đại Soái phủ, Vân Tùng đi theo lộc chạc chạc đến Soái phủ ngoại đầu đường liền bị ngăn cản, có quan quân đặt câu hỏi, mà hắn binh lính sau lưng là đi lên thì giơ lên túi dao. Lộc chạc chạc mặt không thay đổi hỏi, như thế, chứ vị ngay cả ta cái này lộc gia nhị tiểu thư bộ dáng vậy không nhận ra. Quan quân chào tiểu quân đội một cái ba dùng sức dậm chân một cái, nói ra: Bẩm báo nhị tiểu thư Ngài hình dạng ti trước cùng nhớ cho kỹ, vĩnh viễn không giáng quên, nhưng ngài dẫn đầu hai vị tiên sinh lại là khuôn mặt sắc lạnh, ti trước có quân lệnh mang theo, không thể không cản kẻ kiểm tra. Lộc Trạc Trạc nói ra, không cần cản kẻ kiểm tra, bọn họ là bằng hữu ta. Nàng đưa tay đẩy thứ lao, các binh sĩ tranh thủ thời gian thu lao, nhưng cũng không lui lại, mà là chần chờ nhìn về phía quan quân. Quan quân lại là ba dùng sức giậm chân một cái chào một cái. Còn xin nhị tiểu thư rộng lòng tha thứ. Ti trước cùng có quân lệnh mang theo, phàm tiến đại soái phủ người cần phải kiểm tra sáng suốt mới có thể thả người tiến vào, đây là đại soái khiến cho điều lệ Còn xin nhị tiểu thư bỏ qua cho ty trước các loại, quân lệnh như núi, ty trước không dám kháng lệnh. Hắn một phen lời nói chém đinh chặt sắt, biểu hiện trên mặt cũng giống đúc bằng sắt thép mà ra một dạng, rất có thiết quân phong phạo. Vân Tùng thật bất ngờ. Cái này lộc gia quân một đám phị binh vẫn còn có như thế quân kỷ. Xem ra Lộc Kính Thiên có thể bắt ổn kiểm địa chính quyền binh quyền đúng là có một bộ. Sĩ quan âm vang khí phách cùng tận chức tận trách thái độ làm cho hắn khá là tán thưởng. Nhưng mà dạng này chẳng khác gì là Bắc Lộc chặc chạc mặt mũi, Lộc chặc chạc lập tức cười lạnh một tiếng nói ra. Đại soái phủ có cái gì quy củ bạn tiểu thư hiểu rõ? Lục Soái quân lệnh chú ý là phòng ngự không minh bạch người lẫn vào soái phủ, ngươi ngăn cản bọn tiểu thư bằng hữu, đây ý là bạn tiểu thư mang không minh bạch người tiến soái phủ." Quan quân trầm giọng nói, "Tỳ chức không dám, nhị tiểu thư thứ tội, tỳ chức chú ý." "Được rồi, nhị tiểu thư, hắn là quân vụ mang theo, để cho hắn điều tra chúng ta chính là, lại nói ta có con trước, cái này tra một cái thuận dịp thanh." Công tôn vô phong thuyết phục Lục chặn chặt. Có người từ bên trong cửa kinh qua, nhìn thấy bọn họ về sau thuận dịp vội vã rời đi. Rất nhanh một người mang theo nó lá, An Mặc Thẳng quân trang nam tử giẫm lên đụng chiến bạc bạc bạc đi tới. Nam tử tướng mạo bình thường, thân thể mập mạp, Nhưng khí chất cực giai, trên người không cần bất kỳ vũ khí nào làm nổi bật, cả người liền có một cỗ quân tiên phong trị thiết huyết khí thế. Hắn vừa xuất hiện quan quân cùng các binh sĩ lập tức thu tay lại đứng sang bên cạnh đứng, đi trước cùng tham kiến thiếu tướng. Thiếu tướng, Kim Thanh Sơn. Vị thiếu tướng này không phải quân hàm, mà là một loại tôn xưng, cùng đại soái, thiếu soái xưng hô ý nghĩa mở rộng, là kiêm địa cho số 2 nhân vật thực quyền tôn xưng. Vân Tùng không nghĩ tới kiêm địa quân chính nhân vật số 2 lại là cái này bộ dạng. Ở hắn biết rõ Kim Thanh Sơn tồn tại về sau liền muốn qua người này hình tượng. Trong lòng hắn Kim Thanh Sơn hẳn là một cái mài kiếm mắt sáng. Mặt mày như ương chim cắt thanh niên Nhật Trại, có anh tuấn tướng mạo, thẳng dáng người, lãnh khốc khí chất, tựa như hắn thấy qua nữ sinh quần đóng cưới trong tiểu thuyết nam nhân và chính. Hiện tại gặp mặt hắn chỉ muốn nói một câu gặp nhau không bằng hoàn niệm. Hơn nữa hiện tại hắn cũng hiểu lộc chạc chạc muốn gả cho Công Tôn Vô Phong tâm tình. Công Tôn Vô Phong chỉ là lớn tuổi một chút, tướng mạo của hắn khí chất cũng là tốt nhất nhân duyên, thả tới trên địa cầu đây chính là tiêu chuẩn tổng tài đại thúc, loại người này hướng quán ăn đêm bên trong đi một vòng liền có thể câu dẫn ra một đám thiếu nữ tiến hành không phạm pháp tính chọn phi hoạt động. So sánh với Kim Thanh Sơn bề ngoài kém không phải chỉ là một chút Làm cái tương tự mà nói, đem hai người Nhan Trị Tư thái nữ tính hóa về sau, Công Tôn Vô Phong là hoa nhường người thẹn, xinh đẹp tuyệt luân nhân gian vưu vật, Kim Thanh Sơn thì là thô lỗ vũ bệ, thùng nước eo chân voi hoàng kiệt bạ. Vân Tùng đệ tay lên ngực tự hỏi, để cho mình chọn bạn tân hội chọn cái nào? Vũ Lương tâm nói, hắn sẽ chọn có tiền cái kia. Không phải hắn hái tải, là hắn làm người ăn mềm không ăn cứng, chỉ có thể ăn bám. Hắn chính ở chỗ này hồn du thiên thoại, Kim Thanh Sơn đáp lễ đi tới bọn họ bên cạnh hỏi, nhị tiểu thư cùng Công Tôn Thiếu Tá tại sao lại ở chỗ này? Lộc Trạc Trạc hướng Công Tôn Vô Phong bên người nhích lại gần. Tự nhiên hào phóng nói ra, "Bẩm báo Kim thiếu tướng, ta trong nhà có một chút việc tư, ta cần mang công tôn cùng một người bạn đi gặp phụ thân ta." Kim Thanh Sơn bình thản nhìn một chút Vân Tùng hỏi, "Vị bằng hữu này là?" Vân Tùng chắp tay hành lễ nói ra, "Phúc Sinh vô thượng tiên tôn, Vân Đạo Vân Tùng tử bái kiến Kim thiếu đêm." Kim Thanh Sơn khách khí đáp lễ, hắn cười hỏi, "Nguyên lai là Vân Tùng đạo trưởng, xin hỏi đạo trưởng đạo chẳng nơi nào? Tu chính là cái gì đạo?" Vân Tùng nói ra, "Bần đạo tại Tứ Mục Quan tu đạo." "Tứ Mục đạo trưởng là gì của ngươi?" Kim Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Ở trong này lại nghe được cái này quen thuộc mà xa lạ danh tự, Vân Tùng tâm run run lập tức Hắn nói ra, tứ mục đạo trưởng là gia sư, Kim Thiếu đem chẳng lẽ biết hắn. Kim Thanh Sơn gật đầu nói, đánh qua mấy lần quan hệ, nhưng ta tại sao không có nghe tứ mục đạo trưởng nhắc qua ngươi? Vân Tùng nói ra, cái này bần đạo không biết lắm, gia sư tâm tư tà đoàn không cho phép. Kim Thanh Sơn khách khí với hắn vài câu lại nhìn về phía Lộc Trạc Trạc. Lộc Trạc Trạc lặng lặng đứng ở bên người công tôn vô phòng, một cái là ngọc thụ lâm phòng, một cái là băng thanh ngọc khiết, rất hợp. Kim Thanh Sơn nụ cười trở nên có chút miễn cưỡng, hắn nối quan quân khoác khoát tay nói ra, nhị tiểu thư mang người tự nhiên tiến được, để cho nàng cùng Vân Tùng đạo trưởng đi vào đi. Lục Trạc Trạc nhăn lại mày ngài nói, "Kim thiếu đem đây là ý gì? Muốn đi vào cũng không chỉ ta và Vân Tùng đạo trưởng, Công Tôn cũng phải hướng vào trong, cũng muốn gặp phụ thân ta." Kim Thanh Sơn lắc đầu nói, "Hắn không cho tiến vào xoái phủ, đây là thiếu xoái yêu cầu." Lục Trạc Trạc đột nhiên phẫn nộ, nàng nghiêm nghị nói, "Công Tôn vì sao không cho phép tiến nhà ta? Ta đại ca rựa vào cái gì như thế yêu cầu?" Kim Thanh Sơn tiếp tục lắc đầu, "Ta không rõ lắm, nhưng đây là thiếu xoái nghiêm lệnh căn dặn chuyện của ta, ta sở dĩ tới cũng không phải là trùng hợp, mà là có người cho ta biết tới ngăn lại Công Tôn thiếu tá." Lục Trạc Trạc còn muốn lên tiếng Công Tôn Vô Phong thân thủ giữ chặt cánh tay của nàng thấp giọng nói, "Đừng nói nữa, nếu là đại thiếu gia nghiêm lệnh yêu cầu, vậy ta thuận dịp không vào, ngươi cùng Vân Tùng đạo trưởng hướng vào trong chính là, đạo trưởng tu vi cao thâm, phải giải quyết trong nhà người sự tình nên là có hắn là đủ." Kim Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía hắn nắm lấy Lộc Trạc Trạc khuỷu tay tay. Công Tôn Vô Phong đội vàng thu tay lại. Lộc Trạc Trạc lại trở tay cầm tay của hắn, ngửa đầu đưa tình nhận tình nói, "Vậy ngươi đi tìm trà lâu chờ một chút, ta biết mau chóng mạ ra tìm ngươi." Công Tôn Vô Phong trầm mặc gật đầu. Hắn muốn vùng ra tay, nhưng Lộc Trạc Trạc nắm thật chặt. Vân Tùng vụng trộn hung hăng cau mày. Cái này hổ lão đêm môn, Công tôn vô phong nếu như không rất cứng mà nói có thể bị lộc chạc chạc bị hại chết. Kim Thanh Sơn sắc mặt không dễ nhìn lắm, hay là Vân Tùng chủ động đập vỡ trầm mặc đi qua cổng. Kết quả quan quân lại đem hắn cản lại, nói ra, đạo trưởng xin mời dừng bước, ngài cái này trên lưng thế nào còn treo một đầu, một đầu dã thú? Vân Tùng đem mang theo người lệnh hổ tra lấy xuống, ung dung treo ở trên đầu. Lệnh hổ tra chủ động ôm lấy đầu hắn, hắn giải thích nói, tiểu đạo đây là một đỉnh ngũ gia. Quan quân nghi ngờ nhìn về phía hắn. Đạo sư kia là ngốc trên sao? Hắn còn nói thêm, vậy mời đạo trưởng giang hai cánh tay đứng sang bên cạnh. Xin ngài phối hợp kiểm soát của chúng ta, chúng ta muốn kiểm tra trên người người có hay không đeo vũ khí, có thể hay không cho đại soái phụ chế tạm nguy hiểm. Không cần tra xét. Kim Thanh Sơn mãnh liệt hét lớn một tiếng, để cho hắn hướng vào trong, tranh thủ thời gian hướng vào trong. Quan quân quật cường nói ra, xin lỗi, thiếu tướng, đây là có lệ. Là đại soái quân lệnh vậy thì các ngươi đại thiếu gia vụng trộm lệnh. Kim Thanh Sơn các ngang hắn lạnh lùng nhìn xem hắn. Quan quân do dự một chút lựa chọn lưỡng bộ, nhưng hắn cũng có kiên trì. Hắn kiên quyết không cho phép Vân Tùng mang A bảo tiền bảo. Hắn nói thực thiết thú rất nguy hiểm. Có vua hổ nuốt sói dữ mạnh. Vân Tùng liền đem a bảo giao cho Công Tôn vô phòng, Lục Trạc Trạc hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú Công Tôn vô phòng, thấy vậy Kim Thanh Sơn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Quan quân nhân lặng lui về trại gác cho đi. Vân Tùng đi theo Lục Trạc Trạc đi vào trong. Nguy nga đại soái phủ dần dần biểu hiện ở trước mặt của hắn. Đại soái phủ toàn thể tọa bắc chiều nam, hắn một đường đi tới quan sát vách tường có thể xác định đây là trước mắt thời đại hiếm thấy cốt thép lăn lộn bùn đất kết cấu. Đây là một tòa cổ điện truyền thống lồng lực điện tiểu kiến trúc, chiếm diện tích mênh mông, độ lớn hùng vĩ, trọng môn sẽ cấu. Vân Tùng muốn đi qua cố cung người. Cái này đại soái phủ tại cấu tạo bên trên vậy mà không thể so cốt công kém rất nhiều. Liên nói cửa phủ, môn này có đầu môn, nhị môn, nghi môn phân chia, trong đó đầu môn cùng nhị môn cũng là bên trong Tả Hữu Ba Đạo rộng rãi môn tạm thành. Sau khi vào cửa chính là toàn thân phủ đệ. Lộc Trạc Trạc đối với hắn khá là nhiệt tình, rất chủ động giới thiệu với hắn nổi lên đại soái phủ lối kiến trúc. Mặt tường loại hình thức này kêu cảm tuyến, phía dưới dùng chính là tẩy cục đá tu di tỏa, có vạn vật chi uy, có thể ngăn quỷ quái xâm nhập. Ngươi nhìn phía trước kiến trúc nóc nhà, đây là chúng ta kiềm địa truyền thống Nghĩ Sơn kiểu xám ông mái tấm, hai bên là thanh kiểu lũ cùng, màu giá vẽ phương. Có mái cong lăng không thuyết pháp. Vân Tùng một bên nghe một bên nhìn, đây thật là khai nhàn giới. Đại Soái phủ không chỉ có ba đạo cửa chính, tại hai mặt đông tây còn đều có một đạo đại cửa hàng rào, cửa hàng rào bên trên có bức hành, có đánh dấu viên môn hai chữ. Vượt qua phía trước đại viện chính là đại sảnh, đường mặt rộng năm tẩm gian, độ sâu bảy chiếc, đơn mái hiên nhà chọc sắt tạo, minh gian mặt rộng hẹn 6 mét nửa, nội bộ lương trụ cháng kiện hùng cử, lại hướng một bên có triệu kiến tới trong phủ bãi phòng quan viên dùng để nghỉ ngơi văn quan sảnh, quan võ sảnh cùng nhân viên làm việc cùng vệ đội ở lại ký túc xá. Ngoài ra đại soái trong phủ còn có lầu canh, phòng khách, đỉnh tại ban công. Vườn hoa các loại, thậm chí phủ về sau còn xây một ngôi miếu. Nhìn thấy ngôi miếu này, vẻ sau lộc chạc chạc trên mặt lộ ra một tia thương cảm, thấp giọng nói: "Mộ thân của ta ngay tại trong miếu tổ phần, năm ngày đêm vì ta phụ thân, cho chúng ta huynh muội niệm kinh cầu phúc, vì ta phụ thân chịu tội." Nghe nói như thế Vân Tùng cười. "Tội? Chỗ ngươi sao tội đây?" Chỉ nhìn cái này đại soái phủ nguy nga xa hoa liền có thể biết được Lộc Kính Tiên một nhà này sinh hoạt xa hoa lãng phí, bọn họ dựa vào cái gì có thể như thế xa hoa lãng phí? Còn không phải dựa vào hút quản lý phía dưới máu của dân chúng? Đại soái trong phủ có diễn binh trận, Lục Kính Thiên ngày hôm nay không có đi hắn tổng đốc nha môn làm việc đúng giờ, hắn mấy ngày nay trạng thái không tốt, thay mặt đang diễn binh trong trảng thao luyện hắn thiết về đoàn. Lục Trạc Trạc dẫn Vân Tùng tiến đại sảnh, nàng để cho vệ binh dâng trà, sau đó bản thân đi tìm Lục Kính Thiên trở về. Vân Tùng uống trà nhìn quanh tạ hữu. Đại sảnh ngoại môn đỉnh trang sức một vòng bạch lan can đá cản tướng ngây, kết cấu nghiêm cẩn, bên trong là gỗ lim toàn thân cấu tạo, trong thính đường ngoại không nói kim bích huy hoàng nhưng có thể nói là tráng lệ. Lúc này một loạt tiếng bước chân vang lên, hắn tưởng rằng Lục Trạc Trạc đem Lục Kính Thiên gọi tới, thuận dịp đặt chén trà xuống khách khí đứng dậy. Kết quả đi vào là bốn vị thanh niên, bọn họ giơ lên một tấm mềm giường, một cái mặt mũi tuấn tú nhưng thần sắc che lớp thanh niên nằm nghiêng ở phía trên. Vân Tùng đoán ra đây chính là Kiềm Điệu Thái tử gia. Lục Kính Tiên cho cái này đại nhi tự nổi lên rất bá đạo danh tự. Lục Nhân Vương. Tên này Vân Tùng rất quen, hắn ở địa cầu thời điểm thường xuyên nghe bằng hữu nói muốn đi đánh đường Nhân Vương, hiển nhiên danh tự nổi lên quá trang bức không được, dịch dung bị đánh. Lục Nhân Vương vậy chịu qua đánh đập, hai cái đùi đều bị đánh gãy. Chính là bởi vì hai chân đều gãy, cho nên Lục Nhân Vương mới cùng đệ đệ muội muội không hợp nhau. Lúc trước bọn họ đi chúc thành trên đường từng chịu đựng mấy lần phục kích, mỗi lần phục kích bảo vệ đội đều sẽ hoài nghi nói là đại thiếu gia người. Lúc kia Vân Tùng đối quân phiệt nội chiến không có hứng thú chút nào, thuận dịp không có hỏi thăm nội tình, hiện tại đến chúc thành hắn mới biết được Lộc gia hỗn loạn. Lộc Nhân Vương người này không tính là gì rất có bản lĩnh nghĩ lại, nhưng mà Hoa Hạ đại địa bất kể là đế vương gia hay là đại hộ nhân gia đều có trưởng tử kế nhiệm gia tộc quyền to chế độ. Bình thường mà nói Lộc gia quân nếu như có thể nhịn đến Lộc Kính Thiên chết mà không giải tán, cái kia Lộc Nhân Vương chính là lần kế đại soái. Thế nhưng là trước đây Úy tam Lộc Nhân Vương bị tập kích cắt đứt hai chân, cái này cho hắn kế nhiệm chế tạo rất đại biến đến. Bây giờ thế nhưng là luận thế, ăn thịt người luận thế. Lộc Kính Tiên thật không dám đem mình vất vả cả đời thành quả giao cho một cái không chân tàn tật. Hiện tại ngoại giới thị truyền, Lộc Kính Tiên triệu Kim Thanh Sơn làm con rể, chính là muốn bồi dưỡng nữ nhi làm nữ đế. Cho nên vừa rồi tại cổng bên trên ngay cả một cái nho nhỏ quan quân cũng dám đắc tội Lộc chặt chặt. Vì sao? Kim Thanh Sơn đã cho ra đáp án, sĩ quan kia là Lộc Nhân Vương người. Dạng này Vân Tùng vừa mới tiến đại sảnh Lộc Nhân Vương liền đến liền có thể thuyết phục, hiển nhiên là có người đem Lộc Trạc Trạc dẫn người tiến đại soái phụ tin tức bẩm báo cho hắn. Lộc Nhân Vương tiến vào đại sảnh về sau rất khách khí ôn quyền, tứ mục đạo trưởng cao độ Vân Tùng đạo trưởng. Vân Tùng chắp tay hành lễ, Phục Sinh Vô Thượng Tiên Tôn, chính là bản đạo, bản đạo bái kiến đại công tử. Lộc Nhân Vương cười một cái nói, không cần đa lễ, nói đến chúng ta thế, nhưng là tính nửa cái đồng môn đây, ngươi tiểu sư thúc cũ mắt đạo trưởng trước đây truyền thụ qua ta mấy tay tuyệt học. Vân Tùng giật mình, ta người tiểu sư thúc này xem ra không phải là cái gì hảo điệu, vậy mà cho quân phiệt đệ tử truyền thụ tuyệt học. Đây không phải đánh mặt mình sao?" Lục Nhân Vương lại hiểu lầm tâm tình của hắn, cười nói, "Tha hương gặp cố nhân, kinh hỉ a." Vân Tùng tán thán nói, "Lão vui mừng." Lục Nhân Vương gật đầu nói, "Ta cũng rất kinh hỉ, cho nên được ngươi đã đến tin tức về sau thuận dịp tranh thủ thời gian tới nhìn một cái ngươi." Vân Tùng nghe vậy tranh thủ thời gian lại đi lễ, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Kỳ thật trong lòng của hắn đang suy nghĩ, ngươi rắp ngươi mã chúng đây, ngươi âm trầm cái mặt đây là tới gặp đồng môn. Ngươi đây là tới cho đồng môn viếng mộ ma a?" Lục Nhân Vương thái độ đối với hắn ngược lại là khá là hài lòng, hắn nhiều hứng thú hỏi, "Vân Tùng đạo huynh Ngươi tới chúng ta quý phủ là vì chuyện gì? Cái này không cần giấu giếm." Vân Tùng đem lộc chạc chạc khai báo chuyện của hắn đầu đuôi nói mà ra. Lộc Nhân Vương nghe xong sắc mặt nghiêm to lên. Hắn nói ra, "Đạo huynh ngươi bị ta cái kia muội muội đồ bẩn, nàng không có nói cho ngươi biết tình hình thực tế. Toàn bộ tình hình thực tế?" Vân Tùng giật mình, "A." Lộc Nhân Vương nói ra, "Mấy ngày nay cũng không chỉ là ta phụ thân mộng du hoặc là ta cái kia mẹ trẻ mộng du, là hai người bọn họ cũng mộng du. Chuyện này rất quỷ dị, quỷ dị chỗ ở chỗ." Phụ thân ta nói cho ta nói ta nhỏ mẹ Mộng Du, Mộng Du thời điểm thuận dịp vòng quanh hoa viên một gốc lão thụ xoay quanh, cho nên đêm qua hắn mải dịu muốn chém đức lão thủ kia. Mà ta nhỏ mẹ nói cho ta biết nói chuyện không giống nhau, nàng nói là phụ thân ta Mộng Du, hơn nữa một khi lâm vào Mộng Du thời điểm rất đáng sợ, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hành tẩu động tác cứng ngắc, giống như cương thi. Nói đến đây hắn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Vân Tùng, ta nhị muội chỉ nói cho ngươi một bộ phận tình hình thực tế, chỉ sợ lòng mang ý đồ xấu. Đây là rõ ràng tới gây sự. Vân Tùng biểu thị tức giận đến phát run. Phục Sinh Vô Thượng Tiên Tôn, Bần đạo nghe đại thiếu gia nói chuyện thực sự là tức giận đến toàn thân phát run, ngay nóng bức toàn thân mồ hôi lạnh tay chân lạnh buốt, giữa người và người còn có thể hay không tốt rồi. Bần đạo đến cùng muốn làm thế nào mới có thể để cho nhị tiểu thư tin nhiệm, nàng vì sao như thế đối bần đạo? Lộc Nhân Vương nghe nói như thế về sau khẽ cười. Hắn cảm giác người tiểu đạo sĩ này rất đáng yêu, bị bản thân một phân phối thì rơi vào cái bẫy. Vẫn tùng lại hỏi, đại thiếu gia, cái kia đại soái cùng nhị di thái mà nói đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người nào nói là sự thật? Lộc Nhân Vương trên mặt lộ ra biểu tình méo hoặc, nói ra Cái này ta cũng khó có thể kết luận, thực không dám giấu giếm, đạo huynh, nhà ta chuyện này rất phiền phức, cho nên ngươi tốt nhất đừng đi nhúng tay. Vân Tùng trầm mặc. Lộc Nhân Vương thuận dịp còn nói thêm, ta cũng không phải là không cho ngươi giúp ta cái kia muội muội, mà là chân tâm thật ý muốn vì ngươi tốt. Nhà ta chuyện này không phải đơn giản như vậy, ngươi lại nghe ta nói tỉ mỉ a. Vừa rồi ta nói cho ngươi biết chỉ là một chút liên quan tới ta phụ thân cùng ta tiểu nương sự tình, muốn cho ngươi biết muội muội ta không có nói với ngươi lời nói thật. Còn có một số sự tình ta chưa kịp nói, đầu tiên ta phải hỏi một chút đạo trưởng, ngươi tiến vào chúng ta đại soái phủ hẳn là có thể phát hiện, trong phủ các nơi có hàng loạt đội quỷ trừ tà pháp khí, phù lục, đúng không? Thật không dám giấu giếm, đây đều là phụ thân ta thỉnh các nơi tu sĩ cao nhân cho tố pháp tạo thành, trong đó liền có ngươi thiên mục môn trấn ma thệ mắt, chính là nhà ngươi cựu mắt đạo trưởng cách làm. Loại tình huống này, đại soái trong phủ không có khả năng nháo quỷ nháo yêu quái, ở nhà ta trước đó tần đại soái ở qua nơi này, kỳ trước kiểm tỉnh tổng đốc vậy ở qua, chưa bao giờ nháo quỷ truyền văn. Nhưng bây giờ liên đối truyền văn xuất hiện. Vân Tùng nói ra, Phúc Sinh vô thượng tiên tôn Bản đạo minh bạch đại thiếu gia có hảo ý, đại soái trong phủ nếu là nháo quỷ, cái này quỷ rất lợi hại. Lộc Nhân Vương chậm rãi nói ra, chỉ sợ không phải quỷ thậm chí không phải linh, là địa sát, là thiên ma. Vân Tùng sợ hãi cả kinh. Lộc Nhân Vương rất hài lòng biểu hiện của hắn, nói ra, "Đạo huynh, nếu như ngươi cho rằng ta suy đoán rất đáng sợ, vậy ta kế tiếp còn phải nói cho ngươi một chút chuyện càng đáng sợ hơn. Mới vừa rồi ngươi hỏi ta liên quan tới ta phụ thân và ta nhỏ mẹ tại hai bên Mộng Du trong chuyện này thuyết pháp cái kia có thể tin ta không có trả lời, đây cũng không phải là ta muốn cố làm ra vẻ huyền bí, mà là ta cũng không biết đáp án." Hai người bọn họ trạng thái chúng ta không cách nào quan sát đến, bởi vì đến ban đêm chúng ta hậu hoa viên liền sẽ nổi lên sương mù, sau đó phụ thân ta, ta nhỏ mẹ còn có hắn cảnh vệ viên tất cả đều biết mất đi ý thức. Chỉ có đêm qua một cái cảnh vệ viên bỗng nhiên thức tỉnh lại, hắn đi tìm chúng ta huynh muội, đem chân tướng cáo tri chúng ta, ngươi đoán kết cục của hắn là cái gì?" Vân Tung hỏi, hắn đã kể ra chuyện. Lục Nhân Vương lạnh lùng nói, "Chết." Buổi sáng hôm nay có người phát hiện hắn không biết lúc nào cũng không biết hắn như thế lần tránh mở trong phủ người con mắt, vậy mà mình ở trong hoa viên đào cái hố đem chính mình chôn vào, nửa người trên vùi sâu vào trong đất mà xuống nửa người lộ ra bên ngoài. Ngươi có thể tưởng tượng cái kia tình cảnh sao? Rất quỷ dị, rất đáng sợ. Không chỉ như vậy, Lục Nhân Vương sánh đến đối Vân Tùng thấp giọng nói ra, kỳ lạ nhất cho ở chỗ hắn lúc ấy đào hố lưu một chút thổ trên mặt đất, sau đó quay chúng quanh thi thể của hắn bốn phía thổ địa bên trên có dấu chân. Tất cả đều là nho nhỏ, đứa bé dấu chân. Sau khi nói xong hắn âm trầm cười, "Đạo huynh, ngươi nói ta cái kia muội muội có phải hay không muốn hạ ngươi? Loại sự tình này nàng vậy mà tìm ngươi đến giải quyết, cái này dụng tâm có phải hay không có chút tác động?" Vân Tùng trầm trọng gật đầu. Lục Nhân Vương thừa dịp hắn túi đầu khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, không nhịn được miệng méo cười một tiếng, "Ngươi làm bản thân là cái gì thì dám đến lẫn vào chúng ta lục gia chuyện bên trong, không biết sống chết?" Chương 129, dễ có kim tương ngọc, khó được kim quý tế, mùa thu đến. Chương 129, dễ có kim tương ngọc, khó được kim quý tế, mùa thu đến. Vân Tùng không biết Lục Nhân Vương lời nói này có hay không khoa trương. Nếu như tất cả là thật mà nói, vậy chuyện này vẫn là rất phiền phức. Hắn muốn chạy đường, nhưng hắn biết rõ Lục Trạc Trạc không đến mức hại bản thân, lại nói vốn dĩ Lục Trạc Trạc là muốn để cho hắn cùng Công Tôn Vô Phong đến giải quyết chuyện này. Nàng ý tứ là mình cứu Lục Kính Thiên một lần sau đó xem như báo Lục Kính Thiên dưỡng dục chi ân, sau đó nàng liền có thể cùng Công Tôn Vô Phong cùng một chỗ cao chạy xa bay, anh anh em em. Loại tình huống này nàng không có khả năng để cho Công Tôn Vô Phong lâm vào trong nguy hiểm. Thế là Vân Tùng thí nghi ngờ. Sự tình rõ ràng rất khó xử lý, Lục Trạc Trạc vì sao đối với hắn có lòng tin cảm thấy hắn có thể giải quyết chuyện này, hoặc là nàng đối Công Tôn Vô Phong có lòng tin. Ý tưởng này tại trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Không thể nào, Tu Vi sẽ không đặt người, Công Tôn Vô Phong không phải cao thủ rất lợi hại, điểm ấy Vân Tùng có thể chắc chắn. Lại nói trước đó Công Tôn Vô Phong dẫn đội hộ tống các nàng tỷ muội trở về thế nhưng là náo ra nhiều lần nguy hiểm, không phải hắn Vân Tùng Trượng nghĩa xuất thủ, bản lĩnh cao cường, đám người kia sớm nằm đo đất đã không biết bao nhiêu lần. Ba ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, hắn không nhìn ra Công Tôn Vô Phong có cái gì lợi hại bản lĩnh. Mà cho dù là dáng dấp đẹp trai điểm này, hắn tự tin vậy không thể so Công Tôn Vô Phong kém bao nhiêu, tướng mạo chấm điểm mà nói thang điểm 100 Công Tôn Vô Phong có thể đánh cửu năm chia, hắn Vân Tùng không khách khí nói là có thể đưa cho chính mình đánh cửu sáu chia. Thêm một phần cho tự tin. Hắn kéo kéo kỳ kèo rốt cục kéo tới lộc chạc chạc trở về. Lộc Trạc Trạc vào cửa mang đi Vân Tùng, trên đường dàn dò: "Đạo trưởng, ngươi cẩn thận anh ta người này, hắn giỏi về tâm kế lại thủ đoạn mưu lạ, ngươi cùng hắn liên hệ nhất định phải nhắc lên 12 vạn phần tâm tư, cẩn thận bị hắn gài bẫy." Vân Tùng là đem Lộc Nhân Vương nói cho hắn quỹ sự tình tình hình cụ thể nói một lần. Lộc Trạc Trạc sau khi nghe xong nhíu mày, như thế, tại sao có thể như vậy? Ngũ Bính chết. Trong chuyện này nhiều như vậy nội tình. Lời này để cho Vân Tùng tâm lý lạnh. Hắn ngạc nhiên hỏi: "Ngươi ngay cả cha ngươi tao nội chuyện nội tình đâu không biết lắm, liền đi tìm người tới làm việc?" Lộc Trạc Trạc nói ra, Ngũ Bính là anh trai ta người Kỳ thật đại soái trong phủ ngoại đa số là anh ta người, chuyện này người phát hiện ngũ bính cùng ta quan hệ bình thường, cho nên hắn chỉ là đối ta nói đơn giản chuyện đã xảy ra, nên là cùng anh ta nói tình hình cụ thể. Ta biết cha ta gặp được quỷ sau đó, liền muốn tìm người trong tu hành đến giải quyết chuyện này, ta sớm nhất không phải tìm các người, buổi sáng sau khi ra cửa ta đi trước thần đinh môn, kết quả bây giờ thần đinh môn bốn phía sắp phạt, bọn họ không rảnh quản ngoại nhân sự tình. Môn phái khác cũng là dạng này, thần đinh môn đối kiểm địa đồng môn đại khai sắc giới, chúc thành bên trong môn phái khác tất cả đều bận rộn xử lý chuyện này, bọn họ môn phái bên trong cao thủ đồng dạng không rảnh quả ta. Cho nên ta cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể đi tìm Công Tôn giải quyết chuyện này, vừa vặn ta muốn nếu như Công Tôn có thể giải quyết chuyện này, ngươi coi như báo cha ngươi sinh dưỡng tri ân, liền có thể cùng Công Tôn sư huynh cao chạy xa bay. Vân Tùng nói tiếp nói ra, lộc chạc chạc trầm mặt gật đầu. Vân Tùng nghe hai cổ rung động rung động. Giới Nương Môn làm việc cũng là không đáng tin cậy a, nhưng hắn hiện tại lên thuyền rặc, nghĩ xuống thuyền không tốt phía dưới, hơn nữa hắn cũng không thể hạ, hắn được tiếp xúc người nhà họ Lộc, cha gia Lộc gia mộ tổ tiên chân chính ở chỗ đó. Nghĩ vậy sự kiện, Vân Tùng trong lòng mãnh liệt chấn động một cái. Chờ một chút, Nhị tiểu thư, Lộc đại soái lần thứ nhất xảy ra chuyện là thời gian nào? Lộc Trác Trác nói ra, Ngũ Bính nói là ước chừng 5 ngày trước 2 giờ đồng hồ, một lần kia phụ thân ta mộng du là nhẹ nhất, hắn chỉ mộng du 1 giờ thuận dịp trở về. 5 ngày trước nửa đêm 2 giờ đồng hồ. Vân Tùng cẩn thận khảo chứng, đây không phải là Lộc gia dạ mộ tổ nộ tung thời gian sao? Bọn họ là từ nửa đêm đối trong mộ quân phát khởi tiến công, chiến sự rất nhanh kết thúc, đằng sau bọn họ tiến vào động đá hao tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng lúc nộ không sai biệt lắm chính là 2 giờ đồng hồ. Như vậy hai chuyện này tầm đó có liên lạc hay không? Lục Trác Trác dẫn hắn quanh đi quần lại đến một tòa bạn thất sảnh. Bạn thất sảnh C vách quan tài dòng dã, đầu của nó trước cửa trụ sở hạ sê có cựu cấp thiên đá, bậc thang hai bên gọt giữa có một đôi uy mãnh tảng đá lớn sư tử. Không giống bình thường nơi là đá này sư tử không phải thạch đầu bạn sắc mà là màu sắc rực rỡ, hình như vật sống, càng thấy nghiêm mật lẫm liệt. Đầu môn đối diện có một cái bức tượng, cao 3 gạo nhiều, rộng gần 20 tới gạo, trên vách vẽ một đầu đại kỳ lân, đầu hướng về một vòng lên trước mặt trời đỏ, vị dưới có ngũ hổ lũ báo. Thềm đá hai bên bình đập trung gian đều dựng thẳng có một căn đại cột buồm, độ cao 10m thêm. Cột buồm bên trên có một đều mục đấu. Trận đấu treo một đầu giải kỳ. Bên phải thượng thư, này bổng này lộc, dân cao dân son. Bên trái thượng thư, hạ dân dân ngược, thượng thiên khó lựa gạt. Nhìn thấy câu đối này Vân Tùng đối Lộc Kính Thiên tràn ngập khâm phục tâm tình. Người này thật là không biết xấu hổ a. Hắn nơi nào có mặt đi đối mặt một bộ này câu đối. Ba lúc này Lộc Kính Thiên ngay tại trong sảnh chính Bắc Đại tọa bên trên bệ vệ ngồi, đồ vật hai hẳn một loạt là sĩ quan, một loạt là văn quan. Còn có hai cái quan viên chính quỳ trên mặt đất hướng hắn báo cáo tin tức gì, nhìn thấy Vân Tùng người ngoài này xuất hiện hai người thuận dịp ngậm miệng lại. Cùng trên chỗ ngồi các quan quan một dạng Lộc Kính Thiên cũng là một thân quân trang. Hắn hình dạng vân tùng có ấn tượng, chính là trước đó tại bị nước bao quanh thôn dư đại đầu trong nhà nhìn thấy trong hình C đàn ông. Từ bề ngoài bên trên hắn là coi như không tệ, khuôn mặt đoan chính, mắt to mày rậm, đầu đinh râu ngắn, da thịt thát hoàng tô giáp, ánh mắt sắc bén như dao, quần trang chỉnh tề, đại nhật tiên phong khí gờ gờ cẩn thận tỉ mỉ, chỉ nhìn bề ngoài đúng là một cái ưu tú con nhân. Đáng tiếc hắn là cái tốt mã rẻ thùi. Lục Kính Tiên phất phất tay, hai cái quan viên cao cao vẻng mông cho hắn dập đầu sau đó cung kính trở lại trên chỗ ngồi. Lục Trạc Trạc lãnh đạm nói ra, "Phu soái, ta đem cao nhân dẫn tới, chúng ta có phải hay không nên đi giải quyết một cái sự kiện kia?" Lục Kính Thiên phang khoáng vùng tay lên nói ra, "Thông thả, chúng ta xử tỉnh, chúng ta giải quyết, ngươi nên giải quyết là việc của ngươi, hôn sự của ngươi." Lục Trạc Trạc cau mày nói, "Phu soái, chúng ta ngày hôm nay không phải muốn, chúng ta hôm nay chính là phải giải quyết các ngươi tỷ muội hôn nhân đại sự." Lục Kính Thiên các nàng nàng. Hắn ngay sau đó lại hỏi, "Nhà đầu, cha thực sự là không minh bạch, Thanh Sơn chỗ nào không tốt, ngươi không chịu gả cho hắn. Ngươi chỉ cần gả cho hắn, cái kia cha liền có thể đem một bộ phận chủ lực binh quyền giao cho các ngươi cặp vợ chồng, đến lúc đó ngươi chủ chính hắn chủ quân, hai người các ngươi liên thủ đi bên ngoài giành chính quyền, cái này tốt bao nhiêu?" Lục Nhân Vương khoan thai tới chậm. Hắn vừa vặn nghe được đoạn văn này, khẽ miệng giật một cái tính toán tại một bên. Lục Trạc Trạc bình tĩnh nói, "Cha, ta vẫn luôn đem Thanh Sơn làm ca ca, đích thân ca ca." Vậy liền thân càng thêm thân. Lục Kính Thiên vùng tay nói, "Lục Trạc Trạc quả quyết nói, tuyệt không có khả năng." Lục Kính Thiên cũng không để ý Vân Tùng người ngoài này ở trước mắt, hắn xoa thái dương hệt nói ra, "Ngươi nha ngươi, ngươi cái này bướng bình tính tình thực cùng ngươi mẹ ruột giống nhau. Ngươi liền không thể đau lòng ngươi một chút cha sao? Hiện tại đệ nhị sư ở bên trong làm loạn, đất tục, điển thiếu, Bạch Việt, Tương Nam đại quân bên ngoài nhìn thèm thuồng. Cha ngươi đã thật lâu ngủ không ngoan giấc." Lục Trạch Trạch nói ra, "Ngươi chỉ cần nguyện ý từ bỏ binh quyền, chỉ cần nguyện ý tá giáp quy điển, cái kia, cái kia ta một nhà lệnh sẽ trông giữ." Lục Kính Tiên kiên định các ngang nàng mà nói, "Cha ngươi ta bây giờ còn đảm nhiệm kiểm tỉnh quan lớn, kiểm quân tư lệnh hai đại chức vị đây, ta Lục gia mộ tổ liền để người cho đảo, nếu như cha ngươi không có binh quyền, ngươi nói nhà ta là kết cục gì?" Nói ra hắn lại hướng hai bên thủ hạ lắc đầu. "Các ngươi nhìn thấy không? Ta đây khue nữ đi cái gì thành phố lớn niệm cái gì mới học trực tiếp nhượng đốc, cho nên các ngươi minh bạch ta vì cái gì không cho phép kiểm địa sử lý mới học ta." Cái này mới học chỉ có thể đem người để thành đồng lốc, để chúng nó xử lý làm cái gì? Các quan viên dồn dập tán thưởng, đại soái cao kiến. Lục Kính Thiên không còn phản ứng lộc chặt chạc, hắn ngược lại ôn hòa nhìn về phía Vân Tùng hỏi, "Ngươi chính là Vân Tùng?" Vân Tùng chắp tay hành lễ, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, tiểu đạo chính là Vân Tùng." Lục Kính Thiên gật đầu nói, "Kim đại siêu đem ngươi làm sự tình cáo tri bị nhân, nói thật, bị nhân được hưởng ngươi nói lời cảm tạ, thậm chí lên cho trên lưng ngươi một phần hậu lễ, trước đó vài ngày nếu không phải ngươi hỗ trợ vậy ta ra hai cái này không ra hồn nữ nhi, nhưng là không về được." Vân Tùng suy nghĩ cái này, Lộc Kính Thiên chỉ có bề ngoài làm vẫn rất tốt, thoạt nhìn cũng không phải rất hung tàn rất lợi hại, đó là cái rất biết diễn của người, bản thân được phòng bị điểm. Trong lòng suy nghĩ nhưng hắn ngoài miệng đáp lời cũng là không chậm, Lộc đại soái thực sự khách khí. Không tệ, bị nhân vừa rồi nói như vậy xác thực khách khí, dù sao chúng ta là người một nhà, người một nhà nói hai nhà nói chuyện khó tránh khỏi quá xa lạ. Lộc Kính Thiên cười cắt ngang hắn. Vân Tùng ngạc nhiên nháy mắt mấy cái. Người một nhà, hai nhà nói chuyện? Ý gì? Ngươi là cha ta thất lạc nhiều năm tổ tử. Lộc Kính Thiên tiếp tục vừa cười vừa nói, Tam nha đầu đem chuyện của các ngươi đô nói cho ta biết, nàng cái nha đầu này nhà, không hiểu chuyện. Giữa các ngươi sự tình như vậy bí ẩn, nàng sao có thể bảo vệ ngoại nhân nói đây? Một lần này được chứ, dư luận xôn xao à? Ha ha, hiện tại ngoại giới đều đang nói ta lộc mỗ người chế cười. Nhưng mà không có quan hệ, chúng ta kiềm địa có câu nói tốt nha, dễ có kim tương ngọc, khó được kim quý tế, để cho ngoại giới đều biết ta lộc mỗ người có người vân tụng, cái này kim quý tế về sau cũng là chuyện tốt. Chư vị, đại soái nói đúng hay không? Các quan viên cười thành một đoàn hoa. Đại soái nói rất có lý. Chúc mừng đại soái, chúc mừng đại soái. Tỳ trước cùng bái kiến phò mã gia. Vân Tùng cái trán lập tức rớm mồ hôi. Đây đều là cái gì nói nhảm? Hắn vội vàng nói, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, Lộc đại soái ngài lời này có ý tứ gì?" Lộc Kính Tiên cười thân thủ điểm hòa hắn, "Ngươi nhà ngươi nhà, lúc này còn cùng bị nhân gia bộ hồ đồ đây. Làm sao vậy? Muốn cho lão nhạc trưởng một kinh hỉ. Tiểu Khê Nhi mang thai con của ngươi, ngươi sẽ không cho rằng chuyện này bị nhân còn không biết sao?" "Tiểu Khê Nhi mang thai con của ngươi." "Mang thai con của ngươi?" "Hải tử?" Vân Tùng thực sợ ngây người. Như thế không biết xấu hổ lời nói ngươi là như thế nói mà ra. Ngươi khuê nữ không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đây, ta Vân Tùng tử còn phải hành tẩu giang hồ nha." Hắn vội vàng nói, "Lục đại soái, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Ngươi nói Tam tiểu thư mang thai, có con, hơn nữa còn là một cái gọi Vân Tùng người hải tử. Vậy ngươi có biết hay không Vân Tùng là cái rất thường gặp danh tự?" Lục Kính Tiên cười nói, "Vân Tùng tên này xác thực phổ biến, nhưng cùng nhà ta Tam nha đầu cùng một chỗ đồng hành mười mấy ngày đêm nhưng là chỉ có ngươi Vân Tùng một người. Kỳ thật ngươi hôm qua đến chúc thành bị nhân liền muốn gặp ngươi, thế nhưng là không có nhạ phụ trước gặp cô gia quý cũ, đứng hay không?" Vân Tùng hướng về Lục Kính Tiên nhìn rất muốn biết rõ đầu của người này hạt dưa bên trong nét thứ gì. Ba trước đó tại có dự trại thời điểm là hắn biết Lộc Gia giao kịch. Lộc Kính Thiên hiện tại tình cảnh nguy cấp, nội ngoại đều có gian nan khổ cực, hắn tương hai cái nữ nhi gọi trở về muốn gả cho hắn yêu cầu hai phương thế lực. Kết quả Lộc Trạc Trạc cùng Lộc Cẩm Khê Đô không theo hắn, trong đó Lộc Cẩm Khê cho ra lý do rất buông đốc, nói là mang thai Vân Tùng Hải tử. Loại lời này Lộc Kính Thiên tuyệt sẽ không tin tưởng. Vậy hắn vì sao lại nguyện ý nhận bản thân làm con rể? Vân Tùng đầu óc chuyện rất nhanh, lập tức tìm được hai cái lý do. Đệ nhất, Lộc Cẩm Khê đã xẻ ra chuyện, tìm không thấy cái bàn. Đệ nhị Hắn phát hiện mình có giá trị lợi dụng, thậm chí giá trị so với hắn cho Lộc Cẩm Khế lựa chọn kỹ càng nhà mẹ chồng còn muốn lớn hơn. Một lần này Vân Tùng Minh Bạch Lộc Kính Thiên vừa rồi có thể không tiếng kỹ sự tồn tại của mình mà cùng Lộc Trạc Trạc nói những cái kia loạn thất bát tao mà nói. Nguyên lai Lộc Kính Thiên là ở cho hắn diễn ở đây, dựa vào Lộc Trạc Trạc cái này công cụ người diễn hắn ôn nhu nhạc phụ hí kịch. Vân Tùng cảm giác mình rất xuống hố, bất quá hắn không sợ. Lão tử diễm cứ lạc đầu thị, muốn chạy còn có thể chạy không thoát. Hắn hiện tại không thể chạy, cũng không thể ăn cái này đau mà không dám tê ở. Thế là hắn quét mắt hai bên quan viên, rứt khoát vào đã mẹ không sợ rơi. Lục Đại Soái, ngài nghĩ chọn ta là chồng nhất định là điều tra qua ta, vậy ngươi nhất định tra được thể chất của ta vấn đề, kỳ thật ta thật hư. Bảo vệ chư vị mặt ta cũng không đi đánh sương mặt giả trang lầm ạ, kỳ thật ta còn không dục. Lục Nhân Vương nở nụ cười, nói ra, muội phù, ngươi nói không dục đây là làm sao mà biết được. Ngươi là đạo sĩ, chẳng lẽ đã có cho làm con thừa tự sự tình. Một bên một người quan quân nhìn thấy Lục gia phụ tử đều tại cười, thuận dịp tâm tình buông lỏng đi theo cười nói, đại thiếu gia ngài cái này coi như vẫn không đúng, phò mã gia nhất định là từng có chuyện phòng the, nếu không tam tiểu thư làm sao sẽ mang thai con của hắn đây? Nghe lời này, một cái Lộc Nhân Vương giận tím mặt. Hắn trở mặt xo so cởi quần còn nhanh hơn, lập tức phẫn nộ quát: "Không có quý củ. Ta Lộc gia tiểu muội phong cách há lại ngươi có thể trêu chọc. Thật sự là thật lớn mật, mang xuống, đánh chết. Quan quân nghe giải." Hắn tranh thủ thời gian quỳ xuống giập đầu, Lộc Nhân Vương lại đối Lộc Kính Thiên tức giận nói: "Phủ soái đại nhân, có ít người hiện tại thật sự là không đem chúng ta Lộc gia để vào mắt." Lộc Kính Thiên gật gật đầu, hai cái binh sĩ đeo súng đi vào tướng sĩ quan này kéo ra ngoài. Quan quân kêu lên: "Ta hoan hổ ta hoan hổ, ta muốn gặp tiểu tướng." Lời này triệt để muốn mệnh của hắn. Bảo vệ đại soái mặt muốn tìm nhà mình thiếu tướng cầu xin tha thứ, cái này không biểu hiện trong mắt hắn thiếu tướng nói chuyện so đại soái càng dễ sử dụng hơn. Lục Kính Tiên từ một cái thiết vệ chỗ hung rút súng ngắn lên đạn, nhắm chuẩn xí quan này ba ba ba ba phát. Xí quan này đầu bị đánh nát, hung bạch vẩy một muốt khẩu. Hắn tương súng đưa cho thiết vệ. Sau đó híp mắt nhìn về phía Vân Tùng, hiện thế, ngươi vừa rồi nói cái gì? Vân Tùng nhìn ra Lục Kính Tiên đây là giết gà dọa khỉ. Hắn chính là cái kia khỉ con. Lục Kính Tiên tại đối hắn chơi cổ tay, lúc trước hòa khí là nhu, làm mềm, nổ súng giết người là mới vừa, là cứng, rắn. Đây là cương nhu hòa hợp, vừa đấm vừa xoa. Nhưng hắn Vân Tùng răng lợi không tốt, ăn mềm không ăn cứng, chỉ có thể ăn bám. Cứng mềm lăn lộn ở chung với nhau cơm sống hắn ăn không được. Hắn Mạnh Liệt nhô lên thân nói ra, "Lục đại soái, Bần đạo hôm nay gặp ngươi là muốn giải chỗ ở của ngươi một chuyện quỷ sự tình, cũng không phải lại nhìn ngươi đuổi đi phong, xử bắn người." Bần đạo nhất tâm hướng đạo, trước đây ở trước mặt đạo tổ phát thệ một đời phụng dưỡng ngươi hắn, hiện tại không biết là ai bịa đặt bần đạo cuộc sống phong cách có vấn đề, đây là vũ nhục bần đạo, vũ nhục ta thiên mắt môn, vũ nhục ta đạo gia." Hy vọng Lộc Đại Soái không được tiên tính tiên tiến những cái này hỗn chứng mà nói, nếu không Bần đạo cũng là phải tức giận. Bần đạo sức sống hứa thích hóa thành U Minh Kỵ, đến lúc đó cùng một chỗ đem các ngươi đưa đi U Minh cũng xem như là dân trừ hại. Lộc Kính Thiên sầm mặt lại theo thói quen muốn nổi giận. Lộc Nhân Vương nói ra, "Phụ Soái, hôn nhân đại sự gấp không được, việc này chúng ta phải từ từ thương thảo." Nghe nói như thế Lộc Kính Thiên lại lộ ra nụ cười, "Ha ha, đúng, dục tốc bất đạt, đây là chúng ta Lộc gia việc tư." Hắn đối với những người khác phất phất tay, quân chính hai phương quan viên vội vàng đứng dậy dập đầu xin từ. Vân Tùng xem như nhìn đi ra, Lộc Kính Thiên thực đem mình làm hoàng đế. Các quan viên rời đi sau Lộc Kính Thiên trở lại quan hậu trên ghế ngồi ngồi xuống, hắn híp mắt đôi Vân Tùng hỏi, ngươi thật đúng là phải giải quyết Tam Ngộng Du sự tình. Vân Tùng hỏi ngược lại, Phục Sinh vô thượng tiên tôn, nhị tiểu thư tìm tiểu đạo tới đại soái phủ không phải là vì giải quyết chuyện này sao? Lộc Kính Thiên cười gật đầu, tốt, vậy ngươi đi thử một chút a, ta vừa vặn nhìn một chút bản lãnh của ngươi có phải hay không truyền thuyết lợi hại như vậy. Truyền thuyết lợi hại như vậy? Lời này để chọc Vân Tùng giận mình. Nơi nào truyền thuyết? Loại nào lợi hại? Hắn phản ứng đầu tiên là Kim Đại siêu đám người đem hắn hộ tống hai nữ trở về thành sự tích làm nói ngoa, để cho Lộc Kính Thiênưng lại truyền thuyết. Nhưng hắn ngay sau đó nghĩ đến có lẽ không phải như vậy. Lộc Kính Thiên trung quy là một phương thổ hoàng đế. Trong miệng hắn truyền thuyết chỉ sợ là bản thân Nguyên Thân cái kia Vân Tùng từng làm qua sự tình. Vân Tùng vẫn muốn tìm hiểu tin tức tương quan, thế nhưng không có cơ hội, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, hắn khẳng định phải lực mạnh năm chắc. Sự tình Lộc Nhân Vương đã từng nói với hắn, Vân Tùng phải đi nhìn hiện trường. Lộc Kính Thiên đối với hắn ngược lại là rất nhiệt tình, tự mình cùng đi hắn đi phòng ngủ. Đi vào phòng ngủ Vân Tùng tự nhiên lại cảm nhận được không giống bình thường xa hoa đại khí, cái nhà này toàn bộ gỗ thật chất liệu, ngay cả vách tường nóc nhà cũng là gỗ thật. San nhà tự nhiên cũng là gỗ thật, hơn nữa còn là nguyên một khối đầu gỗ. Như vậy thì rất khoa trương. Trong phòng ngủ cửa sổ khoáng đạt, ánh nắng lẫy, còn có ấm áp thu phong thông suốt không trở ngại. Không có âm khí. Lộc Trạch Trạch cho Vân Tùng giới thiệu, phòng ngủ này ngày bình thường là Lộc Tĩnh Thiên bản thân ở, nhưng hắn thỉnh thoảng ở trong này sủng hạnh mấy vị gi thái thái. Đoạn thời gian gần nhất hắn sủng hạnh chính là nhị gi thái, cùng Lộc Tĩnh Thiên một dạng thần bí mộng du cũng là vị này gi thái thái. Tương đối mà nói vị này nhị di thái là đại soái phủ trong hậu cung thế lực lớn nhất. Lộc Kính Thiên tổng cộng bốn cái hài tử, hai trai hai gái, theo thứ tự là Lộc Nhân Vương, Lộc Trạch Trạng, Lộc Ngẩm Khê cùng Lộc Tiểu Vương. Trong đó trước ba đứa hài tử cũng là hắn vợ cả sinh ra, Lộc Tiểu Vương là nhị di thái sinh ra, mấy vị khác di thái thái cái bụng đều rất bình tĩnh, tương truyền trước đây còn có một vị di thái thái đã từng cho Lộc Kính Thiên có con, nhưng cuối cùng khó sinh, mẫu tử khó giữ được. Tại đem mình làm hoàng đế Lộc Kính Thiên thế giới bên trong, dòng dõi tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cho nên sinh hài tử đại phu nhân, nhị di thái địa vị phá lệ cao. Hai người lại đều rất được sủng, Lộc gia đại phu nhân cả ngày lễ Phật, nhị phu nhân là hết sức chuyên chú dạy dỗ tiểu nhi tử, các nàng không đi tranh giành tình nhân cũng sẽ không tranh quyền đoạt lợi, cái này khiến Lộc Kính Thiên rất là bất lo. Vân Tùng muốn gặp một lần nhị di thái. Kết quả Lộc Kính Thiên cự tuyệt, hắn nói nhị di thái bị kinh sợ mấy ngày nay không thể gặp người ngoài. Vân Tùng hỏi, cái kia nhị di thái trong mấy ngày này là mỗi dạ độ ở tại nơi này trong phòng sao? Lộc Kính Thiên nói ra, có phải thế không? Vân Tùng cười. Giả trang mẹ nó bước đây, sẽ không nói chuyện cẩn thận sao? Phòng ngủ khu quản gia nói ra, nhị phu nhân chỉ được vợi tới một đêm. Về sau mấy ngày ban đêm nhà ta đại soái không có triệu nàng thị tâm, thế nhưng là ngày thứ 2 nhà ta đại soái tỉnh lại luôn cũng có thể phát hiện nàng hay là ngủ chung ở trên giường lớn. Vân Tung hỏi, lộc gia người đông thế mạnh, hai mắt đông đảo, chẳng lẽ không có người thấy được nàng làm sao tới sao? Quản gia sợ hãi lắc đầu, thực sự không biết, bởi vì đến ban đêm trong viện tử này thì nổi lên sương trắng, tiến vào sương trắng người liền sẽ không giải thích được ngủ mê mang, cho nên không có người biết rõ nhị phu nhân làm sao tới. Chỉ có ngủ bí ngoại lệ. Lộc Nhân Vương nói ra, nhưng hắn đã chết. Chết rất cổ quái. Vân Tung nói ra, cái kia mang tiểu đạo khu nhìn một chút thi thể a. Lục Nhân Vương cười một cái nói, "Đạo kia huynh có thể phải bản thân đi đào, hắn quỷ dị chết rồi liền bị cha ta soái phái binh coi trường hiện trường, bảo lưu lại hiện trường." Chương 130, Bạch quỷ bản thân thuận. Chương 130, Bạch quỷ bản thân thuận. Đại soái phủ có 4 cái hoa viên. Ngũ Bính chết tại bên trong hoa viên. Bên trong là nội thất. Vườn hoa này tại đại soái phủ khu cư trú phạm vi bên trong. Vân Tùng đi vừa nhìn. Trong hoa viên đầu hoa có cây lá thật nhiều. Nơi này một mảnh quốc hoa, nơi đó cũng là một mảnh quốc hoa. Nơi này một gốc cổ thụ, nơi đó, nơi đó không có. Trong hoa viên chỉ có một cái cây. Cây này cực kỳ nguy nga, nó loại này nguy nga rất cổ quái, cũng không cao lớn lắm, chỉ là dáng dấp cháng kiện tăng thêm tán của cây đặc biệt tung tủn, cho nên mới sẽ làm cho người ta cảm thấy nguy nga cảm giác. Nó đứng sừng ở trong hoa viên giống như một tòa núi nhỏ. Vân Tùng không có nhận ra cây này thân phận, nó là cây giống như bánh răng, không đồng nhất, tiểu nhân cùng người ngón, cái bụng tựa như, mà đại lại cùng bắt to khẩu một dạng. Thu phong lóe sáng, nhánh cây ào ào lay động, cô ô vàng lá cây rơi xuống. Bởi vì cấu tạo riêng biệt, nó đánh lấy xoé rơi xuống. Giống như một đạo nho nhỏ màu vàng gió lốc. Có lẽ đại thụ sinh trưởng chỗ hấp thu trình độ cùng chất dinh dưỡng nhiều, nó một bên không có cái khác thực vật, tiểu hoa viên bị nó chiếm đi gần một nửa diện tích. Mặt khác hơn phân nửa trồng trọt chính là quốc hoa. Đây là một cái vườn hoa, ngũ binh chết tại trong lố đít. Hắn thi thể là đầu dưới chân trên trui vào lòng đất, trên đất thổ chôn đến lồng ngực của hắn, mà hai chân của hắn hợp lại cong lên, đầu gối là 90 độ. Quỷ dị chỗ ở chỗ chung quanh hắn. Ba chính như Lục Nhân Vương nói như vậy, chung quanh hắn bùn đất suốt, sau đó lên mặt có thật nhiều chân nhỏ ấn. Những cái này chân nhỏ ấn thoạt nhìn không giống một hai tuổi đứa bé đi chân đất dẫm mà ra, bởi vì dấu chân bên trên có ngón chân dấu vết dấu chân rất nhiều, lít nha lít nhít. Bọn chúng vây quanh thi thể Nguyên một một vòng hình thành một cái vòng tròn, mà dấu chân phương hướng chỉ hướng ra ngoài. Giống như là rất nhiều nhỏ nhỏ hài đồng từ ngủ Bính thi thể vị trí xuất hiện, sau đó giẫm lên bùn đất tới phía ngoài tứ tán rời đi. Sau đó chỉ có hành trình, không có mạch kín. Một màn này lạnh lạnh quỷ dị, dù cho Lộc Kính Thiên giết người như ngoẻ cũng khó tránh khỏi tê cả da đầu. Lộc Trạch chất hỏi, đạo trưởng đây là có chuyện gì? Ngũ Bính là bị một đám tiểu quỷ hại chết sao? Bọn chúng đào ra hố tương Ngũ Bính cho chồng tiến vào. Lộc Nhân Vương lắc đầu nói, tóc dài kiếm tương hắn, ngươi thấy bọn nó dấu chân không bằng hỏi nghi bọn chúng là từ ngũ bính trên người mà ra. Ngũ bính đào ra một cái địa phương nào, nơi này phong vân trấn áp một đám tiểu quỷ thằng nhãi con, sau đó bọn chúng bị giải phong về sơ đi ra. Vân Tung hỏi, chuyện này các ngươi sẽ không chỉ tìm tiểu đạo một người tới giải quyết ta. Lục Đại Soái bên người người tài ba. Bên cạnh ta năng nhân dị sĩ đa số bị phải đi. Lục Kính Thiên cắt ngang hắn mà nói, ngũ bính đã coi như là những người còn lại bên trong năng lực đại. Lục Nhân Vương nói bổ sung, gần nhất kiềm địa ra rất nhiều nhiều loại, được lễ huyện nháo cương thi, cái này cương thi vẫn là cái mao cương, giết chúng ta rất nhiều binh sĩ thậm chí công phá cẩm thành. Còn có chúng ta quản lý phía dưới trong núi nháo dân biến, một đám thổ dân liên hợp một đám giang hồ đạo tặc công kích mộ tổ tiên nhà ta, phù thân ta thuận dịp tường trong phủ cao thủ phái ra ngoài. Lộc Trạch Trạch gật đầu, cho nên ta hôm nay chỉ có thể đi bên ngoài tìm các đại môn phái xin giúp đỡ. Lời của bọn hắn để cho Vân Tùng giận mình, Ngũ Bính là tu sĩ. Lộc Nhân Vương nói ra, "Đúng, bất quá hắn tu vi phổ thông, là hóa nguyên cảnh, hơn nữa tu chính là tròn hơn tiền, không có gì lớn bản lĩnh." Lời này đem Vân Tùng nói không có cách nào nói tiếp. Ngũ Bính hóa nguyên cảnh là phổ thông, vậy mình tụ khí cảnh tính là gì? Tuần nữa một cái hóa nguyên cảnh cao thủ vậy mà vô thanh vô tức chết tại nơi này, đại soái trong phủ đầu chuyện này thật đúng là có chút ít khó giải quyết. Nhưng mà Vân Tùng không sợ, mặc kệ đại soái trong phủ có quỷ gì, hắn đều có một trận chiến dục khí. Có đánh thắng được hay không đừng nói, dù sao đánh không lại hắn cũng có thể hóa thành quỷ cầu xin tha thứ gia nhập người ta, cùng lắm thì cho người ta làm thối tiêu đồng tử, hắn có thể. Vân Tùng kinh nghiệm giang hồ nông cạn, lúc này trong hoa viên nhiều người, a o lại không tiện mở miệng, thế là hắn quyết định học tập cảnh sát thúc thúc phá án, trước tới thăm viếng điều tra. Hắn để cho Lộc Trạc Trạc đi triệu tập đại soái trong phủ vệ binh hạ nhân tra hỏi. Lục Trác Trác nói ra, muốn đi diễn võ trường vẫn sao? Ở trong này sợ là chen không ra, ta người trong nhà được có 500 600 a." Lục Nhân Vương nói ra, 720 hai người. Vân Tùng nghe lời này một cái sợ mấy người. Khó trách vị nhân nhất định phải lật tung ba hồn núi lớn, đây con mẹ nó cũng quá có thể áp bách nhân dân, Lục Kính Thiên trong nhà nhưng mà mười mấy người người, vậy mà tìm hơn 700 người tới hầu hạ. Cái này cái gì điều kiện gia đình? Trong nhà có hoàng đế a. Nhưng mà suy nghĩ một chút, Lục Kính Thiên thật đúng là một cái tổ hoàng đế. Hắn tìm cùng Ngũ Bính quan hệ gần một số người tới hỏi hỏi ý kiến. Nhưng là hỏi tới hỏi lui không hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức, gần vua như gần quặp. Đại Soái trong phủ không phải là nhiều. Mặc kệ vệ binh hay là hạ nhân đô đặt ở lấy chỉ lo thân mình nguyên tắc xử sự, sự, có rất ít tư mặt liên hệ, bởi vì dịch dung bị chụp một cái kết bẹ kết cánh vũ. Mà nhắc tới kết bẹ kết cánh, Đại Soái trong phủ đầu người xem như thuộc về Thiếu Soái đảng, bọn họ cùng Lục Nhân Vương đi rất gần, đương nhiên trên danh nghĩa Lục Nhân Vương là Đại Soái phủ tổng quản ra. Trong đó Ngũ Bính cùng Lục Nhân Vương quan hệ nhất là gần, Vân Tùng hỏi thăm những người này thời điểm cơ hồ từng cái đều nói rồi Ngũ Bính đối Lục Tĩnh Thiên cùng Lục Nhân Vương trung thành nhất. Dạng này Vân Tùng trong lòng liền có một cái suy đoán. Hắn đi vấn Lộc Nhân Vương, Lộc chặc chặc đám người, ban đêm Ngũ Bính cùng các ngươi nói chuyện với nhau thời điểm, các ngươi có chú ý đến hay không hắn là người hay quỷ. Lộc Nhân Vương mặt âm trầm suy nghĩ một hồi, sau đó chậm rãi nói ra, "Đạo huynh lời này là có ý gì? Ngũ Bính đương nhiên là người." Vân Tùng nhìn hắn sắc mặt âm trầm suy tư, còn tưởng rằng hắn muốn nói lời tin người. Kết quả con hàng này thì cho một câu nói như vậy. Hắn xem như nhìn đi ra, Lộc Nhân Vương vị này tiêu xoáy, nhưng thật ra là cái rất rươi, không có bản lĩnh gì không có cái gì lợi hại năng lực, chính là hội giả trang. Hắn luôn luôn đem chính mình giả dạng làm một cái rất có lòng dạ, rất có cổ tay thái tử. Lộc Trạc Trạc hiển nhiên đối với lời của hắn vậy rất không hài lòng, nói ra, đạo trưởng có ý tứ là vẫn ngũ binh cùng chúng ta báo cáo tin tức thời điểm là người hay quỷ, lúc ấy sự tình có chút hỗn loạn, hơn nữa đầy sân sương mù, ta còn thực sự không có chú ý tới tình huống của hắn. Một cái vệ binh nói ra, bẩm báo đại soái, bẩm báo đại thiếu gia, nhị tiểu thư, Ti chức có lời nói. Lộc Nhân Vương hướng hắn gật gật đầu. Vệ binh nói ra, chuyện này Ti chức vẫn không có suy nghĩ nhiều, bây giờ đạo trưởng nhắc tới Ti chức mới nhớ, ban đêm thời điểm ngũ binh có chút quái Lúc ấy hắn đem chúng ta đều gọi sau khi tỉnh lại lại hội báo đại soái tin tức, chúng ta đều vội vàng đi tìm đại soái, mà hắn thì tại kinh qua ngoại đường thời điểm tiến đến ngoại đường bản thờ trước dùng sức hít mấy hơi, "A Miêu, có phải hay không?" Lại có vệ binh túi chào nói ra, "Lý ban trưởng nói đúng, chuyện này là Ty chức chú ý tới." Ty chức lúc ấy liền hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn nói hắn thật lâu không uống rượu kèm rượu, nhìn thấy bản thờ dâng lễ phụ rượu liền đi ngửi ngửi vị. Lộc Nhân Vương vậy hiểu việc, thuận dịp nheo mắt lại từ từ nói ra, "Hắn nhưng thật ra là đi hút nhang đèn khói lửa." Vân Tùng nói ra, "Nếu như lúc ấy Ngũ Bính đã biến thành quỷ, vậy chuyện này liền nói thông." Không biết nguyên nhân gì, chỉ cần sương trắng dâng lên, trong sương mù người đều hội say mê mê man, Ngô Bính lúc ấy cũng bị sương trắng ảnh hưởng tới, nhưng hắn đối đại soái cùng thiếu soái cực kỳ trung thành, thế là khi hắn phát hiện đại soái ở vào trong nguy hiểm thời điểm thuận dịp thi triển môn bí thuật. Môn bí thuật này cụ thể là cái gì khó mà nói, nên rất bá đạo, nó có thể khiến người ta lấy sinh mệnh làm đại giá đổi lấy thành một cái không nhận sương trắng mê hoặc quỷ, biến thành quỷ về sau hắn đi thông báo chuyện này, lúc này mới có tiếp sau tất cả. Vân Tùng tự nhận lần này phân tích không có vấn đề gì. Hắn một bên phân tích một bên liếc trộm đám người phản ứng. Đã thấy những người khác gật đầu, mà Lộc Kính Thiên lại bất động thành sắc chớp chớp khóe miệng. Đây là một cái cười lạnh. Vân Tùng lập tức minh bạch, Lộc Kính Thiên biết rõ cái này quỷ sự tình nội tình. Lộc Nhân Vương bên này vẫn còn giả bộ cao thủ đây. Hắn trầm ngâm nói, "Ta hiểu được, Ngũ Bính dùng chính là một môn bí thuật, hắn lấy tính mệnh làm đại giá đổi lấy một đám tiểu quỷ, điều động rất nhiều tiểu quỷ mang theo bản thân quỷ hồn rời đi quỷ dị xương trắng thế giới." Vân Tùng phối hợp gật đầu, thiếu xoé nói thế nhưng là Bách Quỷ Bản Thần Thuật. Bởi vì cái gọi là Bách Quỷ rời núi sơn cũng là gì, Bách Quỷ truyền thần điện thờ cách. Hắn tại Thiên Mục Quỷ Kỳ đàm trông được từng tới Bách Quỷ Bản Thần Thuật giới thiệu. Pháp thuật này là ở Ngũ Quỷ vận chuyển thuật trên cơ sở biến đổi mã thành. Ngũ Quỷ vận chuyển thuật là người điều khiển quỷ tới vận chuyển đồ vật, mà Bạch Quỷ bản thần thuật là giả thần tà linh khu chỉ quỷ đến cho tự mình làm sự tình. Nhưng là hắn không bởi vì chuyện này Bạch Quỷ bản thần thuật, đệ nhất Bạch Quỷ bản thần thuật không phải như thế thi triển phương thức, đệ nhị Ngũ Bính có bản lĩnh thi triển Bạch Quỷ bản thần thuật, cái kia tối hôm qua không đến mức đi thèm muốn một chút hương hỏa tức giận. Hắn chỉ là nhìn thấy Lộc Nhân Vương nói chứng chặc đàng hoàng, biểu hiện trí tuệ vút vảng, sau đó đi phối hợp biểu diễn của hắn. Lộc Trạc Trạc hiển nhiên hiểu rất rõ nhà mình cái này không đáng tin cậy lóc ca. Nàng hồ nghi hỏi, thật vậy chăng? Lục Nhân Vương một bộ tính trước ký càng tư thế. Hắn ngưng trọng gật đầu, biểu tình vẻ ngạo nhiên, "Tất nhiên là dạng này, các ngươi nhìn nơi này tiểu quỷ dấu chân, đây chính là bọn chúng ly khai thời điểm dấu vết lưu lại." Lục Trạc chất hỏi, "Bọn chúng ly khai thời điểm lưu lại dấu vết, vậy đến thời điểm tại sao không có lưu lại dấu vết?" Lục Nhân Vương không kiên nhẫn nói ra, tóc dài kiếm tương hắn, "Ngươi không thông phương thuật không cần loạn xen vào, ngươi cho rằng tiểu quỷ nhất định phải bước đi sao? Có lẽ bọn chúng là từ trong lòng đất chui mà ra, có lẽ bọn chúng là bay tới, có lẽ bọn chúng tới thời điểm không có lưu lại dấu vết, cái này không trọng yếu." "Điều này rất trọng yếu." Lục Trạc Trạc nói ra. Nếu như tiểu quỷ tới thời điểm không có đi đường, vậy chúng nó rời đi thời điểm tại sao phải đi đường lưu lại dấu chân? Lộc Nhân Vương rốt cục không thể nhịn được nữa. Hắn nghiêm nghị nói, ngươi muốn biết rõ đáp án. Tốt, ta cho ngươi biết đáp án. Đám này tiểu quỷ là bị ngũ bính lấy phương thuật triệu hoán mà đến, bọn chúng đào đất hạ xuất hiện, sau đó nâng lên ngũ bính quỷ hồn rời đi. Ngũ bính quỷ hồn là có trọng lượng, ép tới bọn chúng ly khai thời điểm lưu lại dấu chân. Người trung quanh bừng tỉnh đại ngộ. Ngay cả Lộc Kính Tiên vậy không nhịn được gật đầu. Lời giải thích này không có vấn đề. Thấy vậy Lộc Nhân Vương vui mừng quá đỗi. Nhưng hắn chỉ là nhíu mày không có làm ra khác người biểu lộ, bởi vì người thượng vị giả muốn hỉ nộ không lộ ra. Lục Trạc Trạc quan thai mà hỏi, "Thế nhưng là, nếu như là tiểu quỷ môn bắc hắn quỷ hồn rời đi thời điểm lưu lại dấu chân, cái kia làm sao sẽ nhiều như vậy dấu chân hướng về bốn phương tám hướng đi? Chẳng lẽ bọn chúng đem ngũ bính quỷ hồn cho ngủ mã phân thây?" Một câu nói kia đem Lục Nhân Vương tâm thái làm băng. "Đi mẹ nó hỉ nộ không lộ ra." Hắn cả giận nói, nhị nha đầu, ngươi có phải hay không muốn tìm sự tỉnh? Lục Trạc Trạc cả giận nói, "Ta chỉ là muốn giải quyết chuyện này, bảo hộ cha và nhị đương." Lục Nhân Vương giễu cợt tính cười gần một tiếng. Vân Tùng nói ra, nếu muốn giải quyết triệt để chuyện này, chúng ta nên cùng ban đêm nổi lên xương trắng nhìn nhìn lại tình huống, hiện tại nói cái gì đô hơi sớm, bởi vì thiếu quyết chứng cứ, mọi thứ đều là suy đoán mà thôi. Lục Nhân Vương nóng lòng ở trước mặt Lục Tĩnh Thiên lộ mặt, hắn nói ra, Ngũ Bính nhất định là dùng bách quỷ bản thân thuật, không tin thành phủ xoáy hạ lệnh đào ra thi thể của hắn, sau đó chúng ta thì có đán. Theo lý thuyết Ngũ Bính đã chết, đào ra thi thể nhặt xác cho hắn là việc cấp bách. Khỏi cần phải nói, liền nói hảo hảo hầu hoa viên bên trong ngược lại chồng vào như thế một cỗ thi thể nó không giống chuyện. Nhưng Lục Tĩnh Thiên cự tuyệt. Đào xuống thổ nhìn một chút tình huống, tránh đi những cái này chân nhỏ ấn, cũng đừng phá hủy thi thể, cùng chan đầy đại nhân trở về sau nhìn qua lại xử lý. Chan đầy đại nhân. Vân Tùng nghe được xưng hô này cảm thấy có chút làm. Có vệ binh lập tức lấy ra xẻp xẻn công binh khởi công lao động. Động tác của hắn cẩn thận, tất lực không có đi phá hư thi thể bốn phía dấu chân, vén vén tương chôn thi thể thổ cho đào ra, để cho ngũ bính thi thể từng bước lộ ra. Ngũ bính đào địa động rất sâu, hắn là hai tay giơ lên rối thẳng, bàn tay hợp lại chui xuống dưới đất, giống như là nhảy cầu tư thế. Chôn thi thể thổ không có toàn bộ đào ra, chỉ đào đến đầu vị trí về sau dừng lại. Từ vị trí này có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề, nó trên mặt, trên người xuất hiện nguyên một đám nho nhỏ vết thương, giống như là bị người từng ngậm cắn qua quả nhân sâm. Thấy vậy Lộc Nhân Vương bôi lông mày khó nén vui mừng, "Ta nói gì? Ta nói gì? Phu soái ngài xem, trên người hắn những vết thương này chính là tiểu quỷ cắn mà ra. Tiểu quỷ đào đất tìm được hắn, sau đó cắn nát hắn da thịt tiến vào hắn thân thể cùng nhau tương linh hồn của hắn cho mang mà ra, cho nên mới sẽ lưu lại dạng này vết thương." Lộc Kính Tiên tán thưởng đối với hắn gật gật đầu, "Thì ra là thế." Một lần này Lộc Nhân Vương nhưng là cao hứng. Lục Trạch Trạch hỏi tiếp, dù cho biết rõ Ngũ Bính thông tin thủ đoạn lại như thế nào, xương trắng là chuyện gì xảy ra? Phu soái cùng nhị nương ngậm dư lại là chuyện gì xảy ra? Lục Nhân Vương chậm rãi nói, cái này phải hỏi Vân Tùng đạo huynh. Vân Tùng cười ha hả nói ra, nhanh đến ban đêm, cái này chúng ta đợi buổi tối lại nhìn. Kỳ thật hắn không nguyện ý quản việc này. Lục Kính Thiên không phải cái gì hảo điều, bị quỷ giết chết tốt nhất. Nhưng mà trước lúc này hắn phải hỏi suất quan tại vẫn long mạch đầu góc ở chỗ đó. Thế là hắn cần cùng Lục Kính Thiên trong âm thầm có tiếp xúc, chỉ có dạng này hắn có thể trở thành ma cọp vô đi hổ Lục lộ Lục Kính Thiên. Vừa lúc Lục Kính Thiên muốn tìm Vân Tùng đơn độc tâm sự, hắn mang Vân Tùng tiến nhập phòng ngủ phòng khách, nói ra, "Hiển Chất tùy ý ngồi đi, vừa rồi một mực có người ngoài, có một số việc ta không tiện cùng ngươi nhiều lời." Lời này thật đúng là có ý tứ, Vân Tùng bị hắn một tiếng Hiển Chất cho kinh động. Hắn hoài nghi Lục Kính Thiên có lung tung nhận thân thói quen, này làm sao lại là gọi mình Hiển Tế lại là Hiển Chất? Lục Kính Thiên là ngữ không kính chết người không thôi. Hắn tiếp tục nói, "Ta đã sớm nghe người ta nói qua đại danh của ngươi, nhưng mà ngươi chừng nào thì bái nhập Thiên Mục môn tứ mục đạo trưởng danh nghĩa?" Lần trước ta thấy Cửu Túc thời điểm vẫn không có nghe hắn đề cập qua chuyện này. Vân Tùng ngăn chặn đấy, lòng kinh hãi lộ ra một cái lễ phép mỉm cười. Lục Kính Thiên còn nói thêm, "Nghĩa phụ của ngươi nghĩa mẫu thế, nhưng làm mạch quẻ. Trước đó ta tại Yến Kinh cùng bọn hắn đã gặp mặt, đáng tiếc lúc ấy chúng ta bề bộn nhiều việc trùng hạch kiến lập quân quốc không dành tế cho chuyện, lúc ấy ta với ngươi nghĩa phụ mới quen đã thân, hận gặp nhau trễ, còn làm ra ngày sau lẫn nhau bái phòng lập định, kết quả riêng phần mình đô bất dịu, thời điểm đến bây giờ một mực không thể thành hàng, thực sự là đáng tiếc." Hắn nói ra tựa tại ghế salon, trên mặt lộ ra buồn vô cớ nhớ lại, cảm giác tất cả đều tại trong phút chốc, chúng ta gặp nhau trong phút chốc, chúng ta ước định trong phút chốc, nhưng lặng âm nghĩ một chút cái kia sắp thực 5 năm trước sự tỉnh. 5 năm, hắn rời khổ một tiếng, thời gian bóng câu qua khe cửa nhà, thật nhanh. Vân Tùng tâm phủ phù phù phù dùng sức ngậy. Nghĩa phụ Niêm Ngô, cái thế giới này Vân Tùng quả nhiên rất có. Hắn muốn moi ra càng nhiều tin tức hơn, thuận dịp quyết định trở thành ma cọc vô lấy thuận tiện lời nói khách sáo. Thế là hắn đối Lộc Kính Thiên nói ra, Tiểu Đạo cùng ta nghĩa phụ Niêm Ngô nháo chút ít khó chịu, đã thật lâu không có liên lạc qua. Lộc đại soái, việc này chúng ta đợi chút nữa tế trò chuyện có thể. Tiểu Đạo muốn đi đi nhà vệ sinh. Lộc Kính Thiên gật gật đầu. Phía sau hắn một cái hộ vệ dẫn hắn đi đến đường ở giữa. Đại Soái phòng ngủ tự nhiên mang theo nhà vệ sinh, hơn nữa còn là buồn cầu tự hoại. Buồn cầu một bên không có giấy ngược lại là có một đầu phun nước quạn, cái này khiến hắn nhìn cười, lúc đầu bạn chí năng buồn cầu. Hắn một bên cười một bên biến thành ma cọp vô sau đó chuẩn bị đổi về đả bảo, ngay tại lúc hắn đổi thành quỷ thân trong ngáy mắt. Bên trong phòng đột nhiên có long ngâm tiếng hổ gầm vang lên. Một đạo kim mang như cự mãng một dạng xông ngang tiến vào trong nhà vệ sinh, mà ở đằng sau tiếp theo có người quát lên, bảo hộ đại soái, có quỷ, thiên địa có linh, vu thần tà pháp. Vân Tùng lập tức biến trở về thân thể. Phía sau lưng có mồ hôi lạnh thấm ra. Cơ hồ liền ở một khắc sau Kim Mang cuốn quanh đến hắn trên người, tiếp theo có người đá văng ra cửa phòng xoay người nhảy vào tới phất tay một trưởng vỗ ra mặt của hắn. Vân Tùng bước nhanh hướng về phía trước, xuyên qua Kim Mang một quyền phản kích tại ngực này ngực. Người này bản lĩnh lợi hại, nếu như chính diện cùng Vân Tùng giao chiến không chừng ai mạnh ai yếu, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn lấy đối phó yêu quỷ thủ đoạn tới đối phó Vân Tùng. Thủ đoạn này vô dụng, cũng không biết hắn làm cái cái quái gì, dù sao Vân Tùng cũng cảm giác một cỗ nhiệt khí dâng trào mà đến, sau đó hắn làm sụp đổ quyền đáp lại. Cần biết hắn là nếm qua hai cái thần lực đan người. Bang quyền một kích lực bộ phát siêu cường, người này kêu thảm một tiếng miệng phun máu tươi thuận dịp té bay ra ngoài. Khắp phòng tiếng bước chân cùng súng lục tiếng lên giọng. Vân Tùng nhanh chân đi ra đi quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Trong phòng khách xuất hiện một đội vệ binh, bọn họ tương Lộc Kính Thiên bảo hộ ở giữa giơ súng chỉ hướng Vân Tùng, Vân Tùng sắc mặt trầm tĩnh như nước. Thực tế nội tâm của hắn hoảng được ép một cái. Lộc Kính Thiên đóng vai trừ ăn lá hổ. Hắn nói tu sĩ gì bên trong cao thủ toàn phái đi. Nói dối. Đại đại nói dối. Hơn nữa Lộc Kính Thiên phòng ngủ này bên trong có tịch tạ pháp bảo, may hắn thuận dịp huyền pháp thân tốc độ nhanh, nếu không vừa rồi hắn liền muốn sập tiệm. Hắn có thể tưởng tượng đến, nếu như là Ma Cọc vụ bị cái kia kim mang cuốn lên nhất định sẽ rất phiền phức. Lục Tĩnh Thiên vậy cầm thương nơi tay, trong tay hắn là một thanh khẩu B21, mồ rẹ, nhưng toàn thân ngân quang lập lòe, phía trên có phức tạp đường vân, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hắn cũng uống vấn Vân từng nói, "Hiện chất, vừa rồi trong nhà vệ sinh đầu là chuyện gì xảy ra?" Vân Tùng nói ra, "Còn có thể chuyện gì xảy ra? Ta vốn định đi nhà xí, kết quả người nơi này không có giấy, thế là ta chỉ có thể kêu gọi ta tiểu quỷ muốn cho nó cho ta đưa giấy." Nghe đến đây Lục Tĩnh Thiên cười khổ một tiếng, "Ngụ nội nó, hiện chất, có hiểu lầm." Hắn giải thích nói, Xin lỗi, ta quên ta trong nhà vệ sinh không có giấy chuyện này, bởi vì ta có trí lậu, không thể dùng giấy xoa, chỉ có thể dùng nước trôi, cho nên ta trong nhà vệ sinh thuận dịp không có chuẩn bị giấy vệ sinh. Nhưng hiền chất ngươi không nên một mình điều động ngươi quỷ nô, vừa rồi suýt nữa thì náo ra đại sự. Vân Tung nói ra, là ta cân nhắc không chu toàn, Lộc Đại Soái, thực sự xin lỗi. Sử dụng ma cọc vụ tới lựa Lộc Kính Thiên kế hoạch ta nữa. Nói thật, Vân Tung bắt đầu tiến hành có chút hoảng. Hắn tự tin có thể từ Lộc Kính Thiên trong miệng đạt được vẫn long mạch đầu góc ỷ vào chính là ma cọc vụ lựa năng lực. Hiện tại đến xem tối thiểu tại đại xoáy trong phủ đầu là không có cách nào sử dụng ma cọp vô năng lực, một cái phiền toái càng lớn vâng. Đại xoáy trong phủ nếu có đông đảo khắc chế ma quỷ pháp bảo, vậy hắn đêm nay làm sao bây giờ? Chương 131, trong xương mù trắng. Chương 131, trong xương mù trắng. Vân Tùng xem xét mình không thể lựa Lộc Kính Thiên, sau đó hắn thì không nói thế nào. Lộc Kính Thiên là ai? Đại đầu binh lập nghiệp làm đến kiêm điệu thổ hoàng đế người, tay kia cổ tay cũng không phải hắn một cái liền ban trưởng đều chưa làm qua người có thể so sánh. Cho nên nếu như không có ma cọp vô tương trợ, hắn cùng với Lộc Kính Thiên liên hệ tốt nhất là không nói lời nào. Để cho Lộc Kính Thiên bản thân đi đoán. Lộc Kính Thiên đoán sai cùng so hắn nói sai một tốt. Một khi để cho Lộc Kính Thiên biết rõ hắn không phải cái thế giới này Vân Tùng mà là một cái không liên hệ mặt mũi, đoán chừng Lộc Kính Thiên có thể lập tức đánh chết hắn. Lộc Kính Thiên đối Vân Tùng là có ý đồ, có ý tưởng. Nhưng Vân Tùng lấp liếm đi. Vừa vặn hắn làm sụp đổ quần đánh tổn thương một người, cho dịp thừa cơ đi bận rộn lấy cứu chữa người này. Thời gian trôi qua, bất tri bất giác chính là trạng và tối. Dực rỡ dáng chiều treo móc ở Tây Thiên, hồng giống như từng mảnh từng mảnh máu tươi. Từ khí tượng góc độ mà nói, cái này biểu thị ngày mai là tốt thời tiết. Từ tâm lý góc độ mà nói, một màn này có chút khiếp người, để cho Vân Tùng cảm giác đêm nay đại soái trong phủ đầu sẽ không có chuyện tốt gì. Muốn ăn cơm tối, Lộc Kính Thiên chuẩn bị thị yến khoản đãi Vân Tùng. Lộ Cẩm Khê có thể lộ diện. Từ khi nàng tại trước mặt công chúng la hét nói mang thai Vân Tùng hại tử về sau liền bị Lộc Kính Thiên cắt danh dự, đêm nay Lộc Kính Thiên nghị chiếm Vân Tùng tiện nghi tự nhiên muốn đem nàng đem thả mà ra. Nàng con bị an bài ở bên người Vân Tùng ngồi. Tiểu mỹ nhân mắc cỡ đỏ bừng mặt, xấu hổ ngồi ở bên cạnh hắn, Vân Tùng mắt nhìn mũi, lo mũi gà, đối với nàng không chủ động cũng cự tuyệt không phụ trách. Đại soái phủ chư vị phu nhân vậy lộ diện. Vân Tùng cố ý chú ý một lần nhị phu nhân. Đây là một cái rất dịu dàng thiếu phụ, mặt trứng nõng, mắt to, lông mày tựa như núi xa không tô lại mà lông mày, môi như bôi các không điểm mà chu. Nàng mang theo nhi tử Lộc Tiểu Vương mỉm cười ngồi xuống, cả người như một vũng nước sạch, trong trẻo rõ ràng, để cho người ta nhìn cũng cảm giác dễ chịu. Mấy vị khác phu nhân vậy liền đẹp, các nàng là thực sinh đẹp. Mỗi một cái đều là mỹ nhân tuyệt sắc, ngũ quan tinh xảo, đều có phong tình, một đám sườn xám tất chân giày cao gót, trong đó sườn xám lại đến bẹn ngùi. Các nàng lấp lánh mềm mại vung eo, mang theo một trận làn gió thơm vào an sảnh. Lâm Vân Tùng liệu mạng dùng nước trà trấn áp đan điền hỏa khí. Dương Minh thánh nhân nói đúng, phá núi bên trong tạp dịch, phá tâm bên trong tạo tắc. Biết trong điểm, hiểu ăn mặt tiểu phụ cũng có đỉnh. Bữa cơm này ăn tương đối một nạn, bởi vì Vân Tùng với tư cách khách quý khách nhân một mực sự mặt trầm tư. Lộc gia không thể vì đời này tức giận, bọn họ biết rõ Vân Tùng đây là đang vì đại soái phụ quỹ sự tình mà hao tổn tâm trí. Kỳ thật Vân Tùng mới không có nghĩ chính sự đây, hắn một mực niệm kinh áp chế trong lòng tạo tắc. Gần nhất hắn bổ có chút mách liệt. Đến buổi tối hắn niệm kinh tu luyện thời điểm, nhị đệ đều có thể gõ ván giường làm mọ sứ. Cái tối ngược lại là thị soạn, cây roi rung tốn vỏ, hầm gà phu, hoàng ngự vị, kim chân hầm eo xúc giòn, quý phi cánh gà, gà nhung bảo ngư, giang đông con vịt canh trời một chút. Còn có một đạo đồ ăn là đại soái quái đồ ăn. Lộc Nhân Vương cho Vân Tùng giới thiệu, nói món ăn này là đại soái phụ đầu bếp căn cứ Lộc Kính Thiên trước kia trải qua cùng khẩu vị cố ý phát minh mà thành. Trước kia Lộc Kính Thiên tham gia quân ngũ không món gì ăn ngon, liền tùy tiện làm một ít đồ ăn cùng thịt ném tới cùng một chỗ hầm, nơi đó thuận dịp gọi là quái đồ ăn. Khẩu vị của hắn bảo trì đến nay, hiện tại uy nguyên thích ăn quái đồ ăn, nhưng mà trước kia ăn quái đồ ăn là dùng cả trắng, củ cải, rau cải sôi quả cả các loại luận hầm, bây giờ là dùng hải sâm với cá, gân hiệu, giòi châu cùng luận hầm. Lộc Kính Thiên gọi Vân Tùng nếm thử, Vân Tùng đang muốn rời ra đũa, lúc này Lộc Cẩm Khê bỗng nhiên thấp giọng nói ra, "Phù Tô, mau dậy đi, ngày hôm nay không thể chơi dưới bàn cơm bịt mắt chó tìm." Phù Tô, cái tên này để cho Vân Tùng chấn động trong lòng. Hắn vội vàng túi lầu nhìn. Dưới mặt bàn một cái mập mạp đồng tử tại đối hắn cười ngây ngô. Đây là Lộc Kính Thiên đệ tử tử Lộc Nhân Vương. Vừa rồi gặp mặt thời điểm hắn liền phát hiện, cái này Lộc Nhân Vương tựa hồ đầu không phải rất thông minh. Hiện tại khoảng cách gần nhìn hắn càng cảm giác hơn đối phương đàn độn. Hắn hoạt nhìn được có mười mấy tuổi, dáng rất lập mạc, khỏe mạnh kháo khỉnh, nhưng lại ánh mắt cùng biểu lộ không linh hoạt. Lộc Nhân Vương trui tại dưới mặt bàn muốn chơi bịt mắt trốn tìm trò siết, Nhị Di Thái Ôn Nhu đem hắn cho kêu mà ra, Lộc Tĩnh Tiên không vui nói, ngươi xem trong hắn, ngày hôm nay quý khách Lâm Môn. Nhị Di Thái tính tình rất tốt, bị hắn trách cứ về sau thuận dịp Nhu Nhu cười lên tiếng, thật. Vân Đồng to mò nhìn về phía Lộc Nhân Vương hỏi, vừa rồi Tam tiểu thư kêu tứ thiếu gia vì phụ tô. Lâu Cẩm Khê nói ra, đúng, phụ tô là nụ danh của hắn. Phụ tô cũng là đại tần thủy hoàng đế doanh chính con trai lớn tên mộ. Ba trước đó nghe cậu Văn Vọ nhắc qua Đại Minh hoàng trưởng Tôn Chu Duẫn Văn danh tự, cho nên Vân Tùng đối với mấy cái này cùng mình cùng thế giới danh nhân tên gọi phá lệ để bụng. Hắn ăn đồ ăn tò mò hỏi, "Phù Tô tên này rất ít gặp, tiểu thiếu gia vì sao thế?" "Núi có Phù Tô nha." Nghị Di thái cười híp mắt nói ra. Vân Tùng giật mình gật đầu. "Núi có Phù Tô, sau đó thì sao?" Sau đó không có người lại giải thích cho hắn. Ăn uống no đủ, treo chăng đầu ngọ liễu. Đại soái trong phủ ý mắng. Vụng trộm không biết ẩn nốt bao nhiêu chẳng gác. Lục Kính Tiên giận dữ nói, "Ta cũng không nguyện ý qua loại này, ngày đêm bị người giám sát thời gian." Nhưng là có biện pháp nào? Từ ta ngồi kiềm tỉnh quân chính trưởng quan vị trí này về sau, thường thường thì có thích khách tới cửa. Hiện thế ngươi có lẽ không tin, ta mới vừa trở thành đại soái 1 năm kia, 365, vẹn vẹn 365, ngươi đoán ta bị bao nhiêu lần ám sát? Vân Tùng lắc đầu. Lục Nhân Vương chán nản nói, 500 lần, cơ hồ là mỗi ngày 1 lần, hôm sau 2 lần. Lục Kính Tiên lại thở dài. Vân Tùng vậy thở dài. Lục Kính Tiên thực sự là mạng lớn, nhiều lần như vậy ám sát cũng còn sống, vận khí này cũng quá tốt đi. Hoặc có lẽ là những cái này thích khách học nghệ không tinh. Hắn dù sao cảm giác mình là có năng lực cạo chết Lộc Kính Thiên. Hoàn toàn có thể, nhưng không cần thiết. Lộc Kính Thiên không biết mình tại Vân Diêm Vương trước mặt đi một lượt, hắn cùng Vũ Lộc Cẩm Khê đi cùng Vân Tùng dưới ánh trăng cùng đi đi. Treo trăng đầu ngõ liệu, người hẹn sau hoàng hôn. Vân Tùng biểu thị có thể. Lộc Cẩm Khê miệng nhỏ không có giữ cửa, hắn có thể tìm hiểu một lần Lộc gia mộ tổ tiên tin tức. Hai người tiến một tòa khác hoa viên. Vân Tùng nói ra, nơi này có lối với. Lộc Cẩm Khê đồng thời mở miệng. Vân Tùng lễ phép thân thủ ra hiệu nàng trước tiên nói. Lâu Cẩm Khê túi đầu kéo sợi tóc nói ra, "Thật xin lỗi, đạo trưởng ca ca, trước đó cha ta bức ta gả cho một cái người không thích, ta lợi dụng danh nghĩa của ngươi cự tuyệt hắn, khả năng này chế tạo một chút liên quan tới ngươi Lưu Nôn vị nữ." Vân Tùng hòa ái dễ gần cười nói, "Đem khả năng hai chữ bỏ đi." A. Lâu Cẩm Khê kinh ngạc ngẩng đầu. "Rất ngu ngốc thật nên thơ." Vân Tùng cười ha ha, "Cùng ngươi nói đùa, phúc sinh vô thượng tiền tôn, Lục thí chủ tướng mạo ngươi, tiểu đạo chính là người tu đạo, tâm hướng đạo tổ, làm sao sẽ sợ Lưu Nôn vị nữ? Người khác miệng mọc ở trên thân người khác, muốn làm sao nói thì nói thế nào. Con đường của mình tại dưới chân của mình." Muốn làm sao đi thì đi như thế nào. Từ xưa ở đâu có người ở đó có giang hồ, có giang hồ chỗ thì có thị thị Phi Phi, có thị thị Phi Phi chỗ thì có Liễu Nôn vị ngữ. Chúng ta đạo gia nói, người sống một đời, ai phía sau không người nói, ai phía sau không nói người. Cho nên ngươi không cần lo lắng tiểu đạo sẽ để ý cái gọi là Liễu Nôn vị ngữ, tiểu đạo không được ngươi hổ chặn ý, muốn ngươi thường vui vẻ. Lâu Cẩm Khê nhìn về phía hắn biểu lộ biến thành kinh hỉ. Vân Tùng chắp tay hành lễ. Trong lòng đối cái này lần lý do thoái thác dù sao cũng hơi đắc ý. Bản thân văn hóa có thể à, trang bước lên tới là lão mẫu chưa đeo địt lực, một bộ lại một bộ. Lâu Cẩm Khê nhẹ nhàng cắn cắn môi son, vu sáng ngủ sáng mắt to hận hận có thủy quang đang lưu chuyện. Nàng nhẹ giọng hỏi, "Có chút lưu luôn phỉ ngữ vậy rất tốt, nếu như bọn chúng cuối cùng trở thành thực." Vân Tùng nói nghiêm túc, "Nhớ kỹ, sinh mệnh rất đẹp, muốn thật vui vẻ đối mặt, nhân sinh rất đắt, phải thật tốt sống một lần." Hắn lời này là hồ ngôn loạn ngữ, chỉ là muốn cắt ngang Lâu Cẩm Khê tâm tư. Tiểu cô nương tâm tư thật là đáng sợ. Kết quả Lâu Cẩm Khê nghe hắn câu nói này không biết nghĩ gì, đương nhiên con mắt cũng sáng lên. Nàng mừng rỡ hỏi, "Là như vậy sao?" Vân Tùng trong mắt một mảnh mê mang, "A." Lâu Cẩm Khê trở nên vui sướng lên, nàng nói ra Đạo trưởng Kaka, ngươi biết tỷ tỷ của ta ưa thích Công tôn Tiên Sinh sự tình sao?" Vân Tùng gật gật đầu. "Cái này ca cũng là quá biết được." Lâu Cẩm Khê buồn vô cớ nói ra, "Cha ta xoáy nghĩ để cho tỷ tỷ ta gả cho Thanh Sơn ca, Thanh Sơn ca vậy ưa thích tỷ tỷ, ta biết, hắn một mực ưa thích tỷ tỷ, có người nói nhiều năm trước cha ta xoáy phản tần mặc dù có thể lấy được Thanh Sơn ca là đỉnh, chính là bởi vì Thanh Sơn ca làm tỷ tỷ lầm ra. Nhưng là tỷ tỷ không thích hắn, nàng giống như ta, cũng đem Thanh Sơn ca làm ca ca. Tỷ tỷ ưa thích Công tôn Tiên Sinh, ưa thích rất nhiều năm." Nàng nói nàng cả đời này nhất định sẽ gả cho công tôn tiên sinh, gả cho người mình yêu. Ta rất hâm mộ nàng, nàng như vậy có dũng khí, kỳ thật ta cũng có người thích, cũng có muốn gả cho người. Ngươi nói đúng, nhân sinh rất đắt, phải thật tốt sống một lần. Vẫn Tùng cảm giác ý nghĩ của nàng càng ngày càng nguy hiểm. Thuận dịp vội vàng nói, phúc sinh vô thượng tiên tôn, xác thực là như vậy, người cả đời này liền phải hào hào sống, cho nên ngươi có người thích, vậy liền đi ưa thích, có muốn gả cho người, vậy liền suy nghĩ, đừng trói buộc mình tư duy, muốn thả phi tư tưởng làm một cái cảm tưởng cô lương. Lâu Cẩm Khê ngửa đầu nhìn xem hắn hít một hơi thật sâu. Vân Tùng hét lớn một tiếng, "Phục sinh vô thượng tiên tôn, ai tại đó?" Lâu Cẩm Khê toàn tâm toàn ý dũng khí bị hắn hét lớn một tiếng đánh hồn phi phách tán. Nàng vô ý thắc hỏi, "Ai tại đó? A, có thể là Trạm Gác Ngầm a." Đại soái trong phủ Trạm Gác Ngầm rất nhiều, trừ bỏ phụ thân ta, kỳ thật bao gồm chúng ta huynh ngồi ở bên trong, mỗi cái đầu người đều bị mấy lần súng năm lấy, chỉ cần có người làm ra muốn đối cha ta soái bất lợi cử động, cũng sẽ bị bắn súng. Vân Tùng khẽ giật mình, "Ta, ta cũng bị người nắm." Lâu Cẩm Khê nói ra, "Chỉ ít có 10 thanh súng nắm lấy con ngươi." Vân Tùng thăm dò mà hỏi, Nếu như tiểu đạo tại Lộc Đại Soái trước mặt móc súng, Lộc Cẩm Khê vội vàng khoắt tay, ngươi ngàn vạn lần đừng đi loạn nói đùa, cái này thực sự sẽ chết. Thương của ngươi vẫn không có góc mà ra liền sẽ giết chết. Ngươi biết Lộc gia quân đệ nhị sư vì sao lại phản sao? Đệ nhị sư sư kêu giải giêu chấn đông, hắn có cái đệ đệ kêu giêu chấn tây, tháng trước giêu chấn tây tới Đại Soái phủ báo cáo làm việc, hắn mới vừa lấy được một cái ngà voi súng lục muốn cho cha ta soái, lại bị vệ binh hiểu lầm cho bắn chết. Vân Tùng trầm mặc. Vừa rồi hắn và Lộc Kính Thiên ở chung với nhau thời điểm, chỉ sợ không phải Lộc Kính Thiên tại Diêm Vương trước mặt đi một lượt, là hắn Vân Tùng tự cùng Diêm Vương xác nhận một lần ánh mắt. Hắn từ bỏ suy nghĩ lung tung, đem thoại đề quay lại chứng đề, "Đúng rồi Tam tiểu thư, ngày hôm nay tiểu đạo nghe ngươi đại ca nói, các ngươi lục gia mộ tổ để cho người ta làm hỏng. Đây là có chuyện gì?" Lâu Cẩm Khê nói ra, "Ta không biết, nhà chúng ta mộ tổ ở nơi nào ta đều không biết, trước đây uýt năm cha ta xác thực nội lên qua mộ tổ, hay là Công tôn đại ca phụ thân liền tìm phong thủy bảo địa đây." Nghe nói như thế Vân Tùng ngây ngẩn cả người. Công tôn Vô Phong biết rõ lục gia mộ tổ tiên tình huống. Quanh đi trở lại, đề tài này lại chuyển đến Công tôn Vô Phong trên người. Hắn nhớ tới Công tôn Vô Phong đương hiện Mã gia phong thủy bản lĩnh, nguyên lai đây là người ta gia họ quen thâm. Hai người lại tản bộ một hồi, lộc chạc chạc khẩn cấp tìm đến, xương trắng lại xuất hiện. Đêm nay vì thuận tiện Vân Tùng tìm nguồn gốc điều tra ngọn nguồn, Lộc Kính Thiên cùng Nghị Di Thái ngủ ở cùng nhau, lần thứ nhất nổi lên xương trắng thời điểm hai người thuận dịp cùng một chỗ. Vân Tùng đội vàng chạy tới. Nhan nhã xương trắng phiêu đãng tại Lộc Kính Thiên căn phòng một vùng, nó bao phủ lại tiểu hoa viên cùng chung quanh phòng ốc, tạo thành một mảnh xương trắng thế giới. Tại bên trong vùng thế giới này xương trắng là rất đậm, thế nhưng là ngay tại xương trắng bên ngoài, lẫn cận bên ngoài, lại là bình thường bóng đêm mông lung. Để cho Vân Tùng nhìn chính là có Lộc Kính Thiên gian phòng cùng tiểu hoa viên một vùng đều bị lỏng thủy tinh bao bọc lại. Sau đó có người đi đến thổi rất nhiều sương mù. Trong sương mù đầu yên tĩnh. Bởi vì sương trắng đọng đẫm tầm mắt lực xuyên thấu kém, cho nên căn bản không biết bên trong là tình huống như thế nào. Lộc Trạc Trạc nói ra, người một khi hướng vào trong liền sẽ lâm vào mê man. Sương trắng xuất hiện đã mấy ngày, đại soái phủ tự nhiên không có khả năng vừa mới phát hiện, trên thực tế Lộc Kính Tiên một đã sớm biết bản thân gặp quỷ dị dạ du, nhưng là hắn lại không hướng ngoại nói, cũng không cho vệ binh tới phía ngoài nói. Điểm ấy có chút kỳ quái. Sương trắng thế giới thành một manh khu cấm đi. Vân Tùng muốn vào đi thử một lần. Hắn tìm một sợi dây thừng cột vào bản thân trên lưng, nói ra Đợi chút nữa tiểu đạo nếu là hôn mê ngã xuống đất, các ngươi nhớ kỹ đem tiểu đạo lôi mà ra." Lục Trạch Trạch nói ra, "Đạo trưởng yên tâm đi tôi." Vân Tùng tiến vào sương mù bên trong. Hắn cho rằng sương mù có thôi miên trấn định hoặc là gây tê công hiệu, thông qua hô hấp sau đó có hiệu quả. Thế là hắn thuận dịp bình tức tĩnh khí tiến vào bên trong. Chờ hắn tỉnh nữa đến, nhìn thấy mấy tấm mặt, tiến đến trước mắt hắn lệnh hồ tra, biểu tình nhân cần Lục Trạch Trạch, Lục Cẩm Khê, vẻ mặt ghét bỏ Lục Nhân Vương, còn có sự mặt đám vệ binh. Vân Tùng yên lặng đứng lên. Hắn đoán được trận tướng Tho dịp không giống mấy người nói chuyện hắn trước nhíu mày lắm sắc mặt ngừng trọng hình dáng cũng trầm giọng nói ra, "Phục sinh vô thượng thiên tôn, thật là lợi hại mê tâm chứng." Vân đạo đi vào bao xa? Lộc Trạc Trạc nói ra, chỉ có tầm 10 bước, là hơn 10 bước, 14 bước đây." Lâu Cẩm Khê vẻ mặt thành thật nói ra. "Lộc Nhân Vương là hồ nghi hỏi, "Mê tâm chứng? Ngươi nói xương trắng này là mê tâm chứng? Đạo huynh ngươi biết đây là vật gì?" Vân Tùng ám đạo ta biết cái đấy gì, nhưng ta không thể để các ngươi cảm thấy ta là đầu đường xó chợ, ta phải nhanh lăng lên, ta phải lựa các ngươi." Lộc Nhân Vương lúc này liền cảm thấy hắn là cái đầu đường xó chợ. Bởi vì lúc này Vân Tùng để cho hắn cảm giác quá quen thuộc, quen thuộc đến để cho hắn cho rằng thấy được cái bóng của mình. Hắn chính là cái dạng này đầu đường xó chợ, vì duy trì bản thân lộc ra quân thái tử gia huy nghiêm và địa vị, hắn thì thường xuyên trang bước như vậy. Vân Tùng không có trả lời, trầm giọng nói, "Tiểu đạo được lại đi vào đi một chuyến." Đổi thành quỷ thân đi một chuyến. Hắn suy nghĩ cái này, đại soái phủ cũng không thể khắp nơi đều có khắt chế yêu ma quỷ tùy cấm chế a. Nếu như quỷ thân vậy vào không được sương trắng, vậy hắn liền chạy trốn. Không phải sợ hãi, mà là không mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này. Dạng này hắn cao nhân hình tượng thì tăng nữa. Hắn tiến vào xương trắng về sau rựượi vào xương trắng ngăn cản trở thành ma quỷ vô. Ma quỷ vô hình tượng chính là bản thể hắn hình dạng, không có chút nào cải biến. Thân phận biến đổi, cảm giác lại biến. Trước mặt hắn xương trắng thay đổi, hay là sương mù. Nhưng không giống là trước đó nhìn thấy dạng kia bao phủ ở trên mặt đất một đoàn ngưng kết nồng đậm xương trắng. Bọn chúng trở nên bắt đầu tiến hành hỗn loạn. Giống như là trên mặt đất có phun xương cơ. Phun xương cơ liên tục không ngừng phun ra sương mù, sương mù chậm rãi phiêu đạt hướng tứ phương. Lệnh hồn tra theo hắn tiến vào trong sương mù khó trắng. Nó không nhận dương mụ ảnh hưởng, quay đầu ngồi xuống đối Vân Tùng vẫy tay, mang theo Vân Tùng hộ hoa viên đi. Đến hộ hoa viên phụ cận, có bóng người xuyên tường mà qua, mơ hồ xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Hắn đi thẳng về phía trước nhìn chăm chú nhìn. Bóng người ăn mặc hắc mã áo khoác bao trùm đen dài bảo, một gương mặt mơ màng không biểu tình, bạch giống như xóa sạch một tầng diện phấn. Một cái quỷ. Quỷ này xuyên tường về sau biến mất ở trong sương mù, tiếp theo lại có quỷ xuyên tường mà ra. Lần này là cái nữ quỷ. Một thân xanh xanh đỏ đỏ y phục, đồng dạng mặt không biểu tình, đồng dạng mặt trắng như tuyết. Hắn tiến vào sau hoa viên nhìn lại. Vách tường một bên khác có thật nhiều quỷ. Những quỷ này sắp xếp lộng lẹo đội ngũ trằm mạc hành tẩu, rõ ràng là một đám quỷ cùng một chỗ, lại làm cho người ta cảm thấy lẻ loi độc hành cô đơn. Hán Mịch lưu đi về phía trước, nhìn thấy trong đội ngũ xuất hiện vừa nhấc hồng sắc đại kiệu. Cố kiệu là bốn cái quỷ giơ lên. Bốn cái quỷ đầu đội hắc sắc mũ quả dưa, xuyên áo khoác ngoài quần bò, vung lấy tay áo dài lắc đầu lệnh bước nhẹ nhàng bước chân hành tẩu tại trong sương mù khói trắng. Bọn chúng xuyên qua sương trắng đi mà ra, trắng bệch mặt úi, đỏ bừng trên môi trọ, tạo thành một bộ khốc tang sống chung vui vẻ tướng cùng tồn tại khuôn mặt quỷ dị dạng. Tứ Quỷ nhấc kiệu mà đi, bước chân tuyệt sẽ không rơi xuống đất, gión mũi chân sau đó thuận dịp lại dậm chân hướng về phía trước. Lân Cận Vân cùng thời điểm bọn chúng quay đầu đến xem. Đen nhánh con mắt bị trắng như tuyết mặt nội bật phá lệ sản xuất, phá lệ âm trầm. Bọn chúng nhìn vào Vân Tùng đi tới, sau đó chậm chậm dừng bước lại, Hàm Cốc Kiệu đứng tại Vân Tùng bên người, Cốc Kiệu cửa sổ cùng Vân Tùng mặt so với. Một cái điểm đỏ bừng sơn móng tay bạch ngọc tay nhỏ chậm chậm kéo màn cửa. Vân Tùng tranh thủ thời gian lại cho bước xuống. Hắn đuôi bốn cái nhấc kiệu quỷ túi đầu khom lưng cũng quắt tay, người một nhà, đều là người mình, ta là thay ta ra hổ vạn đại vương tới thăm dò đường một chút, các ngươi đi trước không cần khách khí. Nhấp Kiệu Quỷ hướng hắn không có hảo ý cười một tiếng, đằng sau lại có quỷ đi tới, quỷ này xuyên ngay ngắn, xuất hiện sau đi đến Cố Kiệu nhìn đằng trước Lôi Vân Tùng âm âm u u mà hỏi, "Chú rể, sao không đi?" Trong mấy mắt, Vân Tùng lạnh nước mắt rơi tròng. "Chuyện gì xảy ra?" Hắn ở địa cầu thời điểm liều mạng nghĩ nơi đối tượng muốn ở cô đơn ban đêm có cái ba sáu dên ngực lớn có thể dựa vào, nhưng ngay cả chó cái đối với hắn cũng giả. Thế nhưng là đi tới nơi này, Cựu Châu về sau đột nhiên có khác phái duyên, từ lao chấn đến trúc, thành đã có dựng sân trại, từ âm phủ đến dương gian lại đến cái này bất ấm bất dương chỗ, như thế đều khác tưởng tính muốn cùng hắn dính líu quan hệ. Hắn xem xét cái này quỷ có thể giao thông, liền nói ra, "Bằng hữu ngươi nhận làm người, ta không phải là các ngươi chú rẻ." Quỷ này cứng ngắc cười, hỏi, "Ngươi không phải sao?" Cũng là tân nương tử nói ngươi là, ngươi xem một chút tân nương tử." Màn cửa lay động muốn kéo ra. Vân Tùng thân thủ gắt gao chọ bấm, "Ta không nhìn, phi lễ chớ nhìn." Chương 132, Thiên đạo bên ngoài. Chương 132, Thiên đạo bên ngoài. Càng nhiều quỷ đi tới, có người dắt một con ngựa. Ngựa này tung bay ở trong sương mù, phi hồng quải thải, là một tốt hán mã. Chú Dệ thỉnh lên ngựa. Có quỷ lôi kéo trưởng giọng thâm trầm. Vân Tùng xem xét dạng này không được, mình bị quỷ cuốn lấy, tiếp tục như thế tình cảnh của hắn sợ rằng sẽ nguy hiểm. Thế là hắn cắn răng một cái dứt khoát biến thân. U Minh Kỵ. Thân thể đột nhiên cao lên, Vân Tùng tay cầm thần kiếm trong lòng đến lực lượng, quất lên, xéo đi. Lão tử có mã. La Ma đứng dậy đá vào cẳng chân phát ra to rõ gào khét, ngao. Không phải hổ gầm, là hám giống. Hám giống là thiên hạ chí mãnh chí uy âm thanh nhấp quỷ chấn động tạ, hàng mã trực tiếp phá toái, vậy quanh bảy quỷ phát ra tiếng gào thét dồn dập chạy trốn. Bốn cái khốc tang vui vẻ tướng nhất tiểu quỷ vậy nâng lên cố kiệu đi nhanh lên. Lúc này cố kiệu màn cửa bị kéo ra, một tấm khuôn mặt từ cửa sổ dò xét mà ra cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Ngũ vượng khăn quàng bay, ngọc châm linh nương, trên mặt trái xoan có đồ trang sức trang nhã, ngũ quan tinh xảo, môi đỏ nhếch lên, mặt chứa ý cười mà có dị thường sức sống. Vân Tùng mơ hồ thấy rõ gương mặt này. Thải Vân, A Tinu. Đây là hắn lần thứ 3 nhìn thấy gương mặt này, lần này là quỷ tân nương cũng là nàng đến cùng là cái quỷ gì. Chuyện cho tới bây giờ Vân Tùng rốt cục xác định mình bị một cái nữ quỷ trò có lên. Khuôn mặt thu hồi trong tiệu, màn cửa buông xuống, nhấc kiệu quỷ cùng hồng cô kiệu run rẩy biến mất ở trong sương mù khói trắng. Vân Tùng phóng lượng nghịch bảy quỷ mà đi. Hắn đi tới bảy quỷ xuất hiện chỗ. Trên mặt đất ngược lại trổng vào một cỗ thi thể. Từng cái một quỷ theo thứ tự từ thi thể phía trên đi ra, giẫm lên trên đất dấu chân hướng bốn phương tám hướng đi, sau đó bọn chúng rời đi dấu chân khu vực về sau liền sẽ quay đầu hướng về một cái phương hướng đi. Cái phương hướng này là Ngũ Bính hai chân chỉ hướng. Nó cong lên chân không phải ngẫu nhiên, đây là một cái chỉ hướng, thi thể của nó thành chỉ đường đánh dấu. Quỷ từ dưới đất xuất hiện, thông qua ngũ binh thi thể đi tới mặt đất. Bọn chúng giẫm lên ngũ binh bốn phía lưu lại chân nhỏ ấn rời đi. Theo ngũ binh hai chân trở thành chỉ tiêu đi tiếp. Vân Tùng nghi ngờ, ba trước đó suy đoán là ngũ binh tự sát là dùng một môn bí thuật để cho mình bảo trì thành tình trạng thái rời đi xương trắng, đi thông cá ngoại giới trong xương mù khói trắng phát sinh quỷ sự tình. Mục đích hắn làm như vậy là bảo vệ Lục Kính Thiên cùng nhị di thái. Nhưng bây giờ đến xem nó dùng bản thân thi thể làm cầu nối liên tục không ngừng thả ra quỷ Đây coi như là bảo hộ Lục Kính Thiên vẫn là muốn hại Lục Kính Thiên. Vân Tùng đi theo bảy quỷ đi đến, rất nhanh xác định bảy quỷ Lục Tĩnh. Bọn chúng hướng đi Lục Kính Thiên nhà. Nhưng lúc này, Lục Kính Thiên nhà đối diện lại xuất hiện một tòa nhà, giống nhau như lúc nhà. Những quỷ này tiến vào La Lục Kính Thiên đối diện nhà, tiến vào sau liền sẽ lặng yên không tiếng động biến mất. Hắn ba ngày không thấy được ngôi nhà này, cho nên lúc này thì nổi lên lòng hiếu kỳ muốn cùng quỷ vào xem. Lệnh Hồ Xa nhảy xuống ngựa lưng đứng thẳng người lên mở ra móng vướt. Đây là ngăn trở hắn không thể đi về phía trước ý nghĩa. Hắn dưới khố lao mã lập tức giương rực Vân Tùng tâm lý rung động, bản thân tại sao sẽ đột nhiên sinh ra tiến vào cái kia nhà lồng hiếu kỳ? Nếu như không phải lệnh hồ tra ngăn lại lắm mã, hắn liền muốn dổi ngựa tiến nhập. Căn này đột nhiên xuất hiện phòng hiển nhiên có vấn đề. Hắn nỗ lực xuyên thấu qua xương trắng nhìn về phía phòng. Cửa phòng chậm chậm mở ra. Hai cái cung trang sĩ nữ cười nói tự nhiên xuất hiện, một tay cầm nhẹ la cây quạt nhỏ nửa che mặt, một tay từ hoa phục tay áo bên trong rũa ra đối với hắn vẫy tay. Vân Tùng quyết đoán rìm ngựa lui lại. Đây là nói rõ có bẫy rập. Hắn hướng phòng ốc hô muốn câu dẫn đại gia hướng vào trong chơi, người tốt xấu tìm mấy cái nương môn mặc mị rủ vị ông thép nóng hừng hực hiêu vũ, ngươi tìm hai người chết đối đại gia với tay tính là gì sự tình? Ngươi cái này để câu dẫn ta đi mất mạng sao? Cầm cái này khảo nghiệm tu sĩ, người tu sĩ nào chịu không được dạng này khảo nghiệm. Đi, trong phòng hiện nhiên có người, hoặc là có đồ vật. Hắn lình ngựa rời đi, hai cái cung trang sĩ nữ giẫm lên sương trắng bay vào trong môn. Đại môn quan bế, hắn cảm giác có ánh mắt xuyên thấu qua khe cửa nhìn mình. Đến quỷ cung không phải đều sẽ tiến vào phòng này, thỉnh thoảng sẽ có quỷ thoát ly đội ngũ một mình tiến vào lộc kính thiên căn phòng. Vân Tùng sau khi thấy tuấn dịệp truy tung cái này quỷ, cái này quỷ có thể đi vào Lộc Kính Thiên gian phòng mà lại sẽ không bị bên trong tiếp phụ lục cùng đặt pháp bảo cho tiêu diệt. Vân Tùng lập tức kỳ lạ, cái này là cái quỷ gì? Quỷ đi vào phòng, sau đó cửa phòng mở ra, Lộc Kính Thiên đi mà ra. Hắn sắc mặt tái xanh, nhắm mắt lại, nhón chân cứng ngắc chen chân vào cất bước, từng bước một cứng ngắc hướng đi hoa viên. Đây là mộng du? Vân Tùng cảm giác bây giờ Lộc Kính Thiên là lạ ở chỗ nào. Hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện Lộc Kính Thiên nhếch lên góc chân bước đi cũng không phải là hắn tự nguyện như thế kiểu cách đi, mà là dưới chân đệm lên đồ vật. Dưới chân của hắn gần ẩn có cái trắng tinh chân tại điểm lên, quỷ nhập vào người. Là vừa mới cái kia quỷ lên rồi Lộc Kính Thiên thân. Ý niệm này xuất hiện ở hắn trong lòng, hắn mãnh liệt ý thức được Lộc Kính Thiên là lạ ở chỗ nào. Lửa. Lộc Kính Thiên trên người dương hỏa đây. Phải biết hắn bây giờ không phải người mà là u minh khí, trong mắt hắn người không phải người, mà là một đám lửa mới đúng. Lộc Kính Thiên lại trên người không có lửa, hắn trừ bỏ xanh cả mặt bên ngoài cái khác cùng lúc ban ngày hở không có gì khác biệt. Hắn nhắm mắt lại thẳng đến hồ hoa viên đi, tiến vào hoa viên bắt đầu tiến hành vẩn quanh đại thụ xoay quanh. Trên cây trẩm rãi rủ xuống một đầu dây leo. Đợi đến dây leo rơi xuống người cái cằm độ cao thời điểm ngừng lại, dạng này Lục Kính Thiên lại là từng vọng tới, vừa vặn đem đầu đi vào dây leo bên trong. Dây leo mãnh liệt nắm chặt, cứ như vậy đem Lục Kính Thiên cho treo lên. Vân Tùng Kinh Hải đang muốn phóng ngựa xuất kích vùng kiếm chém đứt dây leo. Đã thấy bị treo lên Lục Kính Thiên ra sức giãy giụa, sau đó, sau đó hắn biến thành một đạo màu xanh quý tức rời đi. Ngày hôm nay tại Vân Tùng sau đầu vẫn không có lên tiếng a o từ trên mông ngựa bay lên, hắn kêu lên, là Long khí, quả nhiên, hắn là Lục Kính Thiên. Mẹ, thằng tiểu tử này thực đem mình mộ tổ cho chôn ở Vân Long mạch bên trong. Vân Tùng một tay lấy hắn nắm ở phóng tới đầu ngựa bên trên, hỏi: "Ngươi rốt cuộc tỉnh lại? Gần nhất tại sao không có tiếng thở?" A O h h cười khan nói: "Tại có dược trại thả ra tế lửa về sau, ta hỏa trùng không nhiều lắm, a, chính là ta tinh lực không nhiều lắm." Lời này hắn nói bình thường. Thế nhưng là Vân Tùng lại nghe được một cỗ bi thương chi khí. Hắn vội vàng hỏi: "Cái kia có biện pháp nào không cho ngươi bổ sung tinh lực?" A O nói ra: "Có, nhưng là không cần. Nơi này cuối cùng không phải ta chân chính quê hương, tựa như như ngươi nói vậy, ta lạc đường quá lâu, nếu như không thể về đến cố hương đi gặp đến đồng tộc, vậy liền để ta tiêu tán đi." Vẫn Tùng vội vàng nói, "Ngươi lời nói này, nơi này mặc dù không phải gia hương ngươi, cũng là một rất tốt thế giới, ngươi có thể chơi thật vui chơi." "Ta đã chơi qua." A u cười, "Chơi mấy ngàn năm, ta thậm chí cũng đếm không hết những năm kia hạ, ngươi bây giờ có lẽ không cách nào trải nghiệm tâm tình của ta, nhưng ta có thể trải nghiệm tâm tình của ngươi." "Vẫn Tùng, ngươi muốn về nhà là đúng, thừa dịp ngươi còn có tinh lực đi tìm về nhà đạo lộ thời điểm, ngươi nên đi tìm được nó. Biết rõ đường về nhà lựa chọn không trở về nhà, cũng không biết đường về nhà mà không cách nào về nhà là hai chuyện hoàn toàn khác biệt sự tình. Ta đã từng có tinh lực đi tìm về nhà con đường bên trong ta từ bỏ." Tựa như ngươi nói, thế giới này vậy rất thú vị, cũng có rất nhiều cô gái khả ái, quyến rũ thiếu phụ, xinh đẹp phu nhân, thanh thuần tiểu thư. Ngươi nói chuyện phải tiêu hao tinh lực, cho nên đối với nữ nhân tu tử thì đơn giản điểm a. Vân Tùng Quan Tâm Huynh. A o okay, cười ha ha, tóm lại thế giới này rất thú vị, thế nhưng lại chung quy không phải quen quán. Ta ở cái thế giới này dù đã càng lâu, lại càng cảm thấy không thú vị, người ta quen biết càng nhiều, lại càng cảm thấy cô độc. Cho nên ta hiện tại mệt mỏi, để cho ta biến mất a, biến mất ở ta tới đến cái thế giới này thời điểm trước hết tiếp xúc chỗ. Chim bay phản cố lưu hệ, hồ chết tất thủ đổi thở đi thuộc về quận, thay mặt Mã Mông Bắc, không thể không như thế, ha ha. Hắn giọng điệu thủy chung bình bình đạm đạm. Lão Mã nghe xong có chút dao động giậm chân, quay đầu nhìn về phía bắc phương. Vân Tùng Vũ vô, vô đầu của nó nói ra, ngươi đã chết, đừng hướng bắc nhìn, lại nói ngươi hướng bắc nhìn có tác dụng gì? Ngươi là một tuất nam mã, ngươi lão gia là ở phương nam, chỉ bất quá ngươi là tại bắc phương tác chiến mà thôi. Lão Mã phì mũi ra một hơi lại quay người đi về phía nam nhìn. A O cười ha ha. Hắn đi theo quay đầu nhìn, sau đó phát ra a một tiếng. Vân Tùng hỏi, thế nào? A O nói ra, nơi này có một hồn hề trở về cổ trận. Có người ở trong này dẫn quỷ? Á, ta đã biết, khó trách vừa rồi Lộc Kính Thiên sẽ hồn phách xuất khiếu suất nữa chết ở trên cây kia, nguyên lai like là có người dẫn quỷ tới hại hắn đây. Hắn nói cổ trận chính là ngũ bính thi thể. Ba lúc này y nguyên liên tục không ngừng có quỷ xuất hiện. Vân Tùng âm thầm liễu lươi, tối nay cũng không biết có bao nhiêu quỷ xuất hiện qua, Lộc Kính Thiên giữ kiến như bưng nhà kia bên trong đến cùng có độ vật gì, vậy mà có khả năng đem chút ít quỷ toàn bộ cho nuốt mất. Chẳng lẽ là một cái loại cực lớn phản hồn dương? A O đem cổ trận giới thiệu cho hắn, trong tay người này có một khối tự nhân ngọc, vật này cùng ngươi tiền nhãn công dụng tương tự, đều có thể hấp dẫn quỷ đến. Nghe nói như thế Vân Tùng mắt sáng rực lên. Ta lại muốn nhiều một cái pháp bảo." A U còn nói thêm, "Nhưng Tử Nhân Ngọc đối với ngươi không có tác dụng gì, nó cùng Tiên Nhãn chỉ là công dụng tương tự, trên thực tế cả hai khác biệt vẫn rất lớn. Tiên Nhãn ảnh hưởng phạm vi so Tử Nhân Ngọc nhỏ, Tử Nhân Ngọc lại cần tại người chết trong tay mới có thể phát huy hiệu dụng, mà khác thứ này còn gọi là Cựu Nhân Ngọc, người chết mục, nó không thể giống như Tiên Nhãn một dạng tùy ý hấp dẫn quỷ, nó chỉ có thể dẫn tới Cựu Nhân hóa thành quỷ." Nói ngắn gọn, khối này Tử Nhân Ngọc là lập kính thiên tất cả, bây giờ bị người này cầm tới hấp dẫn quỷ đến, nó tại triệu tập lực tính thiên Cựu Nhân bảo thủ. Ngươi nhìn xuống đất bên trên những cái này thấn, đây đều là hắn nắm tử nhân ngọc lưu lại ân ký, quỷ đi âm lấy nó thi thể làm đường đi tới Dương Thế, đi tới về sau lại giống tử nhân ngọc khắc ấn tiến một bước xác định Lộc Kính Thiên thân phận, sau đó riêng biệt đi tìm Lộc Kính Thiên báo thủ. Nghe đến đây Vân Tùng ngạc nhiên, trên mặt đất chân nhỏ ấn là thấn. A O cười nói, cái này thế nào lại là dấu chân? Đây là tay thấn, là các ngươi người lấy tay nắm chặt tử nhân ngọc về sau lưu lại ân ký. Vân Tùng vô ý thức hỏi, làm sao sẽ? Thủ ấn cùng dấu chân khác nhau vẫn rất lớn. Nếu như là hoàn hoàn chỉnh chỉnh dấu bàn tay khẳng định không phải như vậy. Nhưng ngươi nắm tay về sau lấy quyền vòng hướng phía dưới tại trên bùn đất nhẹ nhàng bắt ta một lần, ngươi xem một chút lưu lại là cái dấu vết gì?" A O nói ra, Vân Tùng nắm tay tại bụi đất bên trên gõ một cái, xuất hiện ấn ký quả nhiên theo hầu chỉ tay phải. A O tiếp tục nói, "Ngươi lại dùng năm ngón tay hướng cái này ấn ký phía trước điểm một lần, có giống hay không năm cái ngón chân ấn?" Dạng này lưu lại dấu vết có giống hay không hài đồng dấu chân? Vân Tùng thí nghiệm, quả là thế. Hắn sợ ngây người. "A O vậy rất dần mình, ngươi không biết các ngón tay của người nắm tay về sau có thể mô phỏng chế tạo ra dấu chân sao?" Số nhất thời điểm long duệ cùng rất duệ chăng chớp, rất duệ thân thể cao lớn mà lại tay chân to lớn, bọn họ liền sẽ dùng dấu tay mô phỏng dấu chân che giấu dấu vết của mình. Vân Tùng còn thật không biết chuyện này. Nguyên lai like bên trên những cái này dấu chân căn bản không phải là cái gì tiểu quỷ dấu chân, là Ngũ Bính lấy tay nắm tử nhân ngọc nắm quả đẫm lưu lại thấn, phía trên mang theo tử nhân ngọc khí tức. Vì che giấu bọn chúng thân phận chân thật, Ngũ Bính lại dùng chỉ giả tạo ngón chân ấn, hoàn toàn che giấu cái này tháp ấn bản thân thân phận. Vân Tùng sợ hãi thán phục, Ngũ Bính rất có đầu óc, hơn nữa hạn chế tác chân nhỏ ấn quá giống như thật, nếu như không phải A O nhắc nhở Vân Tùng nghĩ 10 năm cũng không nghĩ ra đây không phải giấu chân là thủ ấn. Lúc này Lộc Tĩnh Thiên hồn phách lại một lần nữa xuất hiện. Hồn phách của hắn vẫn là vòng quanh cây xoay quanh, dạo qua một vòng tiếp một vòng. Khô heo lá cây phi linh rơi xuống, bọn chúng xoay tròn lấy giống như từng đóa từng đóa ngọn lửa, sau khi hạ xuống thực bốc cháy lên. Hỏa diễm đốt cháy Lộc Tĩnh Thiên hồn phách. Lộc Tĩnh Thiên hồn phách lần nữa hóa thành một đạo khói đen biến mất. A O nói ra, Vân Long mạch còn sót lại long khí tại phù hộ lấy Lộc Tĩnh, hắn sẽ không bị những quỷ này tùy hạ chết, trên giang hồ suy đoán không sai. Cái này Lộc Kính Thiên có thể từ nhất giới tiểu binh trở thành đại soái, hắn chính là dựa vào một cái long mạch long khí tới cải thiện khí vận. Long mạch long dạ bị hắn tìm người mang đi, hắn sẽ giấu ở nơi nào? Vân Tùng nghĩ đến Lộc Kính Thiên giữ kín như bưng gian phòng kia, hắn vội vàng nói mà ra, sau đó đem quỹ xếp hàng tiến vào tình huống vậy cho nói mà ra. AO lắc đầu nói ra, "Không, long mạch long dạ sẽ không ở nơi đó, nếu không quỹ không dám tiến vào." Hắn nhất định đem tâm nhãn giấu đi. Vân Tùng hỏi, "Ngươi luôn luôn nói long mạch tâm nhãn, cái này tâm nhãn đến cùng là cái gì?" AO cười khổ nói, "Ta cũng không biết nó là cái gì, ta cũng không phải là không gì không biết." ta chỉ có thể nói cho ngươi, long mạch chính là một đầu mạch lạ, bản thân nó cũng không trọng yếu, trọng yếu là bên trong một vật được gọi là tâm nhãn. Long này mắt có thể rất nhỏ cũng có thể rất lớn, nó có thể chủ quản một phiến thiên địa khí vận, long chính là từ bên trong này sinh mà ra. Nó có sinh mệnh, nhưng chính như sinh mệnh đều có cuối cùng, long mạch long dạ cũng sẽ chết, sẽ khó khăn, một khi nó chết đi cái kia cái này long mạch liền bị gọi là vẫn long mạch. Trước đó ta cái thánh địa kia chính là vẫn long mạch vị trí. Đáng tiếc có người tiến vào trong đó, tìm được tâm nhãn, sau đó đem tâm nhãn cho mang ra ngoài, Lục Kính Thiên thực sự là vận khí tốt. Hắn vậy mà có thể tìm tới một cái người ngoại đạo giúp hắn tiến vào Vẫn Long Mạch tìm được tâm nhãn cho mang đi. Vẫn Tùng hỏi, ngươi nói người ngoại đạo là có ý gì? AO cười nói, là thời tiết này đạo chi người bên ngoài, giống như ngươi người, cùng ta người giống vậy, chúng ta cũng không phải người của thế giới này. Vẫn Tùng nói ra, thế giới này người không thể tiến vào Long Mạch Long Dạ. AO nói ra, đúng vậy, bọn họ không thể tiến vào, Long Mạch tâm nhãn chính là Long Mạch hải tâm, nó thiên kỳ quái quái, biến hóa khó lường. Nếu như ngã xuống là sẽ cố định xuống, giống như cái này Vẫn Long Mạch Long Dạ nhưng thật ra là một đầu dài rằng giặc hắc ám độc huyết. Thế nhưng là bản đạo người không thể tiến vào, trong tương tự có một vài thứ, bản đạo người xưng là long hồn, bọn chúng giống như là gió xoáy xa, nếu như bản đạo người đụng tới nó bị cuốn lấy, vậy liền sẽ thời gian nghịch chuyển một dạng trở nên dần dần trẻ tuổi sau đó to nhỏ, cuối cùng trở thành hài nhi. Vân Tùng sau khi nghe ngạc nhiên nói ra, cái này là đồ tốt nha, các triều đại đổi thay hoàng đế vậy mà không nghĩ biện pháp làm đến nó. Đã có tuổi quấn một cái liền có thể khôi phục thanh xuân tuổi trẻ, cái này thật lợi hại. A O cười nói, quấn một cái. Quấn một cái sẽ trực tiếp trở thành ánh hải. Ngươi cho rằng nó là quấn lên về sau có thể giải bởi sao? Cơ hồ không cách nào giải thoát. Hơn nữa dù cho may mắn giải thoát cũng vô dụng, bởi vì nó chỉ là để cho một người bề ngoài thoạt nhìn mịch chuyển thời gian, tình trạng cơ thể sẽ không cải biến, nên sống 70 tuổi người vẫn là 70 tuổi chết. Chỉ có chúng ta dạng này ngoại đạo trong nhân tải có thể được để tránh cho, long hồn sẽ không dây dưa ngoại đạo bên trong người. Vân Tùng hỏi, làm sao ngươi biết ta không phải phương thế giới này người? A O nói ra, giải thích rất phiến phức, đơn giản mà nói chính là, ta chính là có năng lực như thế. Vân Tùng nghĩ nghĩ nói ra, nếu như ngươi chính là có năng lực như thế, cái kia ta dẫn ngươi đi xem một người, ngươi xem một chút năng có phải hay không giống như chúng ta ngoại đạo bên trong người. Lục Kính Thiên lại một đường hồn phách bị quỷ quái từ trong thân thể bức mà ra đi đến dưới cây. Nhưng chính như AO nói như vậy, long khí không ngừng dũng, hắn hồn phách bất diệt, mỗi lần bị thương tổn, hồn phách của hắn đều sẽ hóa thành một đạo khói xanh trở về trong thân thể. Vân Tùng để cho AO tiến vào Lục Kính Thiên phòng ngủ, trong gian phòng đó khất chế yêu ma quỷ quái pháp khí rất nhiều, hắn không cách nào tiến vào. Ba lúc này Lục Kính Thiên cùng Nhị Di Thái đều tại trên giường ngủ say. Vân Tùng muốn hắn nhìn đúng là Nhị Di Thái. Nhị Di Thái cho nhi tử đặt tên là Phù Tô, điểm ấy để cho hắn hoặc nhiều hoặc ít cảm giác nghi hoặc. A O nhìn thấy Nhị Di thái về sau con mắt mãnh liệt trừng lớn, "Này nương môn đẹp vô cùng a." Vân Tùng ở bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ đối với hắn giơ ngón tay cái lên. "Không hổ là ta thân yêu lão sắc bí, ta với ngươi chỉ đùa một chút mà thôi." A O cười ha ha, "Là nàng. Nàng giống như ngươi cũng là ngoại đạo mà đến người. Khẳng định chính là nàng trợ giúp Lục Kính Thiên mang đi vẫn long mạch tâm nhãn. Nghe nói như thế Vân Tùng minh bạch Lục Kính Thiên sẽ lấy nàng một cái tướng mạo không tính rất đẹp, tư thái không tính rất tốt nữ nhân làm nhị di thái môn nhân. Nguyên lai nàng trước đây cho Lục Kính Thiên lập qua đại công." Nhưng Lục Kính Thiên chắc chắn sẽ không để cho nàng Lý giải bản thân đem Vẫn Long mạch tâm nhãn giấu ở nơi nào. Bí mật này chỉ có hắn tự mình biết. Nhiều lắm một cái Lục Nhân Vương cũng có thể biết rõ một chút tin tức liên quan, dù sao Lục Nhân Vương là của hắn trưởng tử. Vẫn Tùng thuận dịp thương lượng A O, ngươi nói Lục Kính Thiên có thể hay không đem Vẫn Long mạch tâm nhãn cho nói cho hắn đại nhi tử. Dù sao đây là luận thế, chiêu sinh mộ tử, hắn dù sao cũng phải đem ắt chủ bài cho gia tộc Lưu một cái đi. A O lắc đầu nói, nếu như hắn và con trai nàng thân mật gắn bó mà nói, hắn có lẽ sẽ làm như vậy, bằng không hắn sẽ không. Ngươi có lẽ không biết, các triều đại đổi thay cũng là được long mạch được thiên hạ, long mạch lợi hại ngay ở chỗ này, dù là ngươi là vô lại, là tên ăn mày, chỉ cần trùng hợp được một con rồng lớn mạch, cái kia được thiên đạo khí vận liền có thể trở thành một đời đế vương. Thế nhưng là các triều đại đổi thay khai quốc thái tổ môn sẽ rất ít đem long mạch tin tức truyền cho dòng dõi, bởi vì không tin được. Có thật nhiều triều đại long mạch chỉ có khai quốc thái tổ mới biết được, điều này sẽ đưa đến một khi thái tổ chết, long mạch tin tức liền trở thành bí mật, lại không người nào biết, chẳng đến long mạch tiêu vẫn trở thành vẫn long mạch, bọn họ vương triều cũng sẽ ngã xuống. Nói lấy nói lấy, A O Đông Nhiên bay trở về nhìn chăm chú hắn. Ngươi bây giờ không phải người, ngươi là cái gì?" Vân Tùng nói ra, "Ta là ma quỷ vô." Ao Kinh Ngạt nói, "Ngươi, ngươi là ma quỷ vô. Ngươi tại sao lại trở thành ma quỷ vô?" Vân Tùng cười hắc hắc nói, giải thích rất phiến phức, đơn giản mà nói chính là, "Ta chính là có năng lực như thế." Ao kêu lên, "Ngươi có năng lực như thế ngươi không nói sớm. Ngươi là ma quỷ vô, vậy chúng ta còn ở nơi này đoán mò cái gì? Nếu muốn biết Lộc Tĩnh Thiên đem vẫn long mạch tâm nhãn giấu ở chỗ nào, cái này trực tiếp hỏi không được sao?" Vân Tùng nói ra, "Ta vào không được phòng ốc của hắn, hắn vậy vẫn chưa tỉnh lại, xương trắng này rất cổ quái, người Ngươi không cần hỏi người khác." AO khắc ngang hắn nhìn về phía cửa ra vào. Lúc này Lộc Kính Thiên lại một cái hồn phách tại quỷ điều khiển ly thể mà ra cũng đi tới cửa ra vào. Vân Tùng kinh ngạc hỏi, "Hồn phách của hắn cũng có thể nói chuyện?" "Không phải đâu." AO là kinh ngạc hỏi lại hắn, "Ngươi không biết người hồn phách có thể mở miệng nói chuyện?" "Không phải đâu." Chương 133, đầy đủ. Chương 133, đầy đủ. Vân Tùng cũng thật là không biết người hồn phách ly thể về sau có thể nói hay không, nhưng hắn cảm giác không thể. Về phần nguyên nhân, không có nguyên nhân, hắn chính là như thế cảm giác. Kết quả A ô nói những hồn phách này là có thể nói chuyện, Vân Tùng thuận dịp ngăn trở đi tới cửa một lần này hồn phách. Liên cung lưu manh chặn lại thiếu nữ, có thời gian đến cùng một chỗ tâm sự. Cái này hồn phách muốn bay đi. Vân Tùng thân thủ cánh tay cản lại, đường tránh xa người ngàn dặm nha, chúng ta hảo hảo tâm sự. Hồn phách chính là nhân thể huyền diệu nhất vị trí, có tam hồn thất phách mà nói. Trong đó tam hồn thất phách cụ thể tên cung mệnh dành quy tắc đa dạng, nhất được công nhận thuyết pháp là. Người kỳ hồn có tam, một là thiên hồn, hai là địa hồn, ba là mệnh hồn. Kỳ phách có thất, nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, Ngũ phách trung xu, lục phách vi tinh, thất phách vị anh. Có thuyết pháp khác xương hô tam hồn vị thai quang, sảng linh, u tinh. Thất phách thì là thi cậu, phúc thỉ, tư tâm, thôn đạc, phi độc, trừ bỏ hế, sú phế. Bất kể thế nào mệnh danh, bọn chúng phân chia bên trên kém không nhiều. Tam hồn chia ra chủ tinh, khí, thần, bởi vì cái gọi là thiên có tam bảo nhật người tinh, có tam bảo thủy hỏa phong, người có tam bảo tinh khí thần. Trong lời nói nói tinh khí thần chính là người ba đại hồn. Thất phách là chia ra chủ tâm, dạ dày, thật, ruột, mật, lá gan, phổi. Mà các thất phách còn chủ mệnh lạc. Nhân thể có 7 đại mạch luân, thất phách đều chủ một cái mạch luân. Trong đó Thiên trùng phách tại đỉnh vòng, Linh tuệ phách tại mi tâm vòng, Khí phách tại vĩnh họng, Lực phách trong lồng vòng, Trung xu phách tại tề vòng, Tinh phách tại sinh sản vòng, Anh phách tại đại biện vòng. Nhân thể có dương khí có dương hỏa, cái này dương khí đi mạch lạc thuận dịp dấu tại thất phách bên trong, mà dương hỏa thì là dân gian nói tới ba cây độc. Ba cây độc chia ra đốt tại hai bên bả vai cùng đỉnh đầu. Vân Tùng trước đó nhìn thấy đúng là lậu tính tiên phách, phách đi dương khí không có dương hỏa, cho nên hắn không nhìn thấy thế lửa. Mà hiện tại hắn ngăn lại cái này hồn phách lên đỉnh đầu hỏa diễm hương cực. Thật giống như đầu đang thiếu đốt, cưỡi lên mô tô chính là một nghi cổ lạm tự của Sardar. Đây là người mệnh hồn. Thiên địa hai vai trọng, mạng người vào đầu ngồi, câu này nói đúng là thiên địa nhân tam hồn phân bố. Vân Tùng ngăn lại Lộc Kính Thiên nhân hồn về sau nhất thời có chút mờ mịt. Hắn sẽ cùng người tản đâu, cái này cùng hồn phách như thế làm nhảm. Lộc Kính Thiên nhân hồn bị hắn ngăn trở về sau liền muốn phiêu đãng đi vàng qua. Thấy vậy Vân Tùng quyết định không phải nói nhảm, hắn mở cửa kiến sân nói, "Lộc Kính Thiên, ngươi lần trước không phải đã đáp ứng muốn nói cho ta biết một cái liên quan tới nhà ngươi bí mật sao? Ngươi tại sao không nói?" Nhân hồn nghe được hắn xưng hô về sau thuận dịp dừng bước. Nó quay đầu lại nhìn, ý nguyên nhắm mắt lại, sắc mặt mờ mịt. Vân Tùng nói ra, "Ngươi quái ta? Ai, ngươi là quý nhân hay quên sự tình, ta là người bạn cũ về sau Vân Tùng nha, trước ngươi đáp ứng ta nghĩa phụ nghĩa mẫu muốn hoặc gặp, quên rồi sao?" Nhân hồn mờ mịt mở miệng, "Vân Tùng? Vân Tùng? Á, ngươi là Vân Tùng, Vân Tùng là doanh bách lý cùng tâm công nghĩa tử, ta tại yến kinh thời điểm cùng doanh bách lý gặp qua, ta không có quên." Vân Tùng cảm giác Lộc Kính Tiên lúc này hồn phách hết sức đơn thuần, hắn tâm lý vui vẻ, suy nghĩ bản thân tối nay có được hay không có đại thu hoạch. Hắn muốn từ Lộc Kính Tiên trong miệng làm đến bản thân thân thế tin tức. Thế là hắn tiếp tục nói, "Đúng, ta nghe nghĩa phụ ta nói qua, ngươi còn muốn gọi ta là con gái chồng, nhớ cái chuyện này sao? Ngươi bây giờ gặp phải phi toái, bên trong có dung chuyển bên ngoài có bức bách, cho nên ngươi cần ta ra thế lực tới hiệp trợ ngươi." Nhân hồn nói ra, "Đúng, ta muốn chiêu ngươi làm con rể, đem ta gả con gái cho ngươi, ta có hai cái nữ nhi, ta muốn đem các nàng gả đi, làm cho các nàng giúp ta ổn định quyền hành. Ta có một đứa con trai hai cái nữ nhi, không được, ta có hai đứa con trai hai cái nữ nhi, không được, ta có mấy cái nhi tử." "A, đúng rồi, ta nhi tử vô dụng, nhi tử vô dụng." Nó dần dần bắt đầu tiến hành bùa bái. A Ubay tối nóng nảy nói ra, hồn phách ly thể về sau tinh khí thần không được đầy đủ, cho nên suy nghĩ không rõ, vân nghĩ tới đồ vật càng nhiều suy nghĩ sẽ càng hỗn loạn, cho nên ngươi phải nhanh lên một chút, nhanh lên hỏi ra đáp. Án. Vân Tùng Tuận Dịu tăng thêm tốc độ nói ra, nhạp phụ, ngươi muốn ta làm con rể thế nhưng là nghĩa phụ ta không ngần ý, hắn nói các ngươi lộc gia hiện tại dung chuyện bất an, có lẽ ngươi chẳng mấy chốc sẽ thất thế. Nhưng ngươi nói không phải như vậy, ngươi nói ngươi có cái đại bí mật, cái này cái đại bí mật là cái gì? Lộc Kính Thiên Nhân hồn mật mơ mờ nói, ba, áo đỏ meo meo to lớn nhất, ta một cái thủ trảo không đến, eo của nàng rất nhỏ. Ta hai cánh tay liền có thể bắt tới. Vân Tùng nghe xong hắn nói ra nội dung hỗn loạn, liền đội vàng cải chính nói, "Không phải, là cơ mật." "Không sao, để cho hắn nói tiếp, cái kia liên quan tới Vân Long mạch đầu góc tin tức được từ tư vấn." AO cười h ha nói, "Vân Tùng phục rồi." Hắn có dự cảm, mình đời này không có khả năng đụng phải so AO lại thêm xác. Hắn hoài nghi trước mặt mình thanh đồng đầu lâu không phải là cái đầu, mà là cái cờ mở lời đầu. Con tốt Lộc Kính Tiên là bị ma cọp vô mê hoặc, hắn theo ma cọp bộ mà nói hướng xuống nói, "Cơ mật." "Á, ta có thật nhiều cơ mật, ta không thể nói mà ra." Cơ mật là phải giữ bí mật, dự tiến bảo biết rõ ta cơ mật, ta muốn giết hắn, ta không thể để người ta biết ta cơ mật. Thế nhưng là ngươi không cho ta biết ngươi cơ mật, ta không cách nào trở thành con rể của ngươi." Vân Tùng Đầu độc nói ra, "Ngươi nói ra có thể khiến cho ta trở thành người con rể cơ mật ta, nghĩa phụ ta nói ngươi sắp rơi đài, ngươi nói ngươi sẽ không ngã đài, bởi vì ngươi có một cái long mạch." Lục Tĩnh Thiên nhân hồn hơi hơi nở nụ cười, "Ta có long mạch, ta chiếm được long mạch, nhưng ta không thể nói, ta không thể khiến người khác biết rõ." Vân Tùng tiếp tục mê hoặc nói, "Ngươi có thể nói cho chúng ta biết, nếu không chúng ta như thế hiệp trợ ngươi trở thành hoàng đế đây?" Huân nữa ngươi đã nói cho chúng ta biết một chút cơ mật, ngươi nói người long mạch là ở nhị di thái trợ giúp phía dưới lấy được, ngươi cũng đã nói cái này, long mạch là ngươi từ thể tộc thánh lấy được, ngươi có thể yên tâm cùng chúng ta nói. Ngươi nói đi." Lộc Kính Thiên nhân hồn theo hắn mở miệng nói ra, "Đúng, long mạch là ở thể tộc đám kia đồ đần thánh địa tìm được, là Dư Tiên Bảo phát hiện, chúng ta cùng một chỗ tiêm nhiệm đến long khí, hắn dính ít thành nhân viên hậu cần tổng quan, ta dính nhiều ta thành lần xoái." Dư Tiên Bảo muốn làm lần xoái, hắn muốn đem long mạch nói cho Trần Bắc, bị ta cản lại, ta giết hắn, giết hết bọn họ, sau đó ta nói là thể tộc giết, ta mang binh đi chiếm cứ long mạch. Ta thành đại soái, ngươi chiếm cứ long mạch về sau đem hạch tâm của nó mang đi, là ngươi để cho nhị di thái mang mà ra, ngươi đem nó giấu đi nơi nào? Vân Tùng tiếp được hắn chầm chậm nói ra, một phen dẫn dụ, rốt cục tiến vào chính đề. Lộc Kính Tiên Nhân hồn dở đã nói ra, chỉ có ta biết nó ở nơi nào, ta đem nó ẩn nấp rồi, ta để cho Tiểu Phương đưa nó giấu vào lão linh thụ bên trong, đem ta Lộc gia mộ tổ di chuyển tiến vào, lại đem lão linh thụ chuyển tiến đại soái phủ. Chỉ có ta biết nó tại đại soái trong phủ, giở mộ phần người cùng chuyển cây người đều bị ta giết chết, chỉ có Tiểu Phương còn sống, nhưng Tiểu Phương không biết gốc cây kia bị ta chuyển tiến đại soái trong phủ. Nghe lời này một cái, Vân Tùng Mãnh Liệt nhìn về phía A O. A O kêu lên, ta đã sớm cảm giác gốc cây kia không được bình thường, ta nhìn thấy nó thời điểm cũng cảm giác không được đặc biệt là đằng trước lộc tính thiên hồn phách quấn quanh cây mà đi nhiều lần tao ngộ nguy cơ sinh tử, nhưng dù sao có lòng tức giận cửu hắn. Nguyên Lai Long ký liền ở cái kia cây bên trong, ta đã sớm nên phát hiện. Vân Tùng mỉm cười đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Ngươi như thế điệu mẹ ngươi biết không? Mã Hậu Pháo thả như thế vang, chẳng lẽ ngươi rất biết bản thảo? Hắn còn muốn từ lộc tính thiên nhân hồn trong miệng biết được quan tại tin tức của mình, kết quả dính đến tin tức của hắn hậu nhân hồn lời nói bắt đầu tiến hành mở bãi. Vân Tùng là tổ long về sau đương đại 12 thái bảo, hắn rất lợi hại, cổ tay rất ngoắc, thoạt nhìn rất tốt, kỳ thật thật không tốt, không thể cùng hắn liên hệ, phải cẩn thận hắn. Nhưng lại hắn tìm được tổ long mạch, hắn muốn làm hoàng đế, có thể kết giao hắn cũng là thật. Vân Tùng bị lừa, bọn họ đều bị lừa gạt, ta cũng bị lừa, tổ long mạch là giả, 12 thái bảo chết rồi, không thể tin Di hoàng tộc, Di hoàng tộc cũng là phá hư. Đại kim vương triều kim kỳ hậu duệ cũng là phá hư, chỉ có thể lợi dụng bọn họ, muốn lợi dụng Vân Tùng, đều phải lợi dụng, muốn lợi dụng Di hoàng tộc, ta có thể làm hoàng đế, ta muốn tìm được chân long mạch, Vân long mạch không được. Vân Tùng để cho Tiểu Khê Nhi mang thai, Tiểu Khê Nhi rất ngu ngốc, nàng không thể gần gề Vân Tùng, Vân Tùng sẽ thực để cho nàng mang thai, dùng nàng để sinh con. Mấy câu nói phía trước nói coi như có chút trật tự, càng về sau càng là bừa bãi, loạn tung tung phèo, chín cặn một sâu. Vân Tùng chịu hạ tính tình tiếp tục nghe, thế nhưng là câu nói kế tiếp không có cách nào nghe, căn bản không có suy luận. Dạng này hắn chỉ có thể tránh ra lực tính thiên nhân hồn. Nhân hồn phiêu nhiên mà đi. Vân Tùng nối liền A O đi đến hậu hoa viên. Nhưng bị người từ phía sau lưng mơ hồ cảm giác xuất hiện lần nữa. Hắn đột nhiên đem A O đầu thay đổi. A O ngạc nhiên hỏi, làm gì? Vân Tung hỏi, ngươi có phát hiện hay không có đồ vật gì ở phía sau vụng trộm nhìn chúng ta. Hắn đi theo quay đầu nhìn. Nhìn thấy phòng ngủ đại môn mở ra, một người gắt chân tiêm nhắm mắt lại đi mà ra. Là Nhị Di Thái. Nhị Di Thái vậy bắt đầu tiến hành mộng du. Nàng mộng du cùng Lộc Kính Thiên không giống nhau. Lộc Kính Thiên kỳ thật không phải là mộng du, cái kia là bị quỷ làm cho hồn phách ly thể. Vốn dĩ quỷ là muốn tìm hắn báo thù, để cho hắn tam hồn thất phách đi trải nghiệm bọn chúng trước khi chết gặp thống khổ, để hắn chết 10 lần mà mất mạng. Nhị Di Thái lại là thực mộng du. Nàng xuất hiện là cả người. Trên người thế lực không nhanh không chậm thiêu đốt lấy. Vân Tùng vấn A O nói, "Vừa rồi tại sao lương ta nhìn trộm ta có phải hay không nữ nhân này?" A O nói ra, "Cái này khó mà nói, dù sao ta quay đầu lại thời điểm, nàng ở ngay cửa đứng." Vân Tùng nhìn về phía Nhị Di Thái. Nhị Di Thái nhắm mắt lại hướng đi hậu hoa viên. Bọn họ cùng đường. Vân Tùng mục tiêu là lão linh thụ. Nhị Di Thái cũng giống như thế. Cổ cái là, theo Nhị Di Thái hành động, trên người nàng dương hỏa dần dần dồi dào. Nhị Di Thái đi đến lão linh thụ phía dưới, lão linh thụ thượng một cái cây nhánh rơi xuống. Trên nhánh cây treo một cái bửa. Mà lúc này trên người nàng dương hỏa thị vượng đã bắt đầu nhảy lên, toàn thân đỏ hoàng. Thiêu đốt Vân Tùng Thần không dám tới gần. Nhị Di Thái muốn cầm nồi lên lửa, Vân Tùng đỉnh lấy nàng dương hỏa đi ấn xuống cánh tay nàng cả lại, hỏi: "Nhị Di Thái, nơi này thì hai người chúng ta, chúng ta cũng đừng động tĩnh. Ngươi bây giờ là thanh tịnh. Vừa rồi nhìn ta người, là ngươi." Nhị Di Thái mặt không thay đổi nắm chặt cán búa quay đầu nhìn về phía lão linh tụ. Nàng mấy lần rút tay ra đều bị Vân Tùng bấm. Mấy lần rút tay ra sức mạnh đều như thế, giống như là một đài máy móc giống như, không có tư duy, không có trí tuệ. Vân Tùng hầu nghi Vân Ao, nàng thật chẳng lẽ là ở mẫu du. Nàng quả thật bị mê hoặc. Ao nói ra quan tâm nàng có phải hay không, trước tiên đem nàng cho xử lý, chúng ta tranh thủ thời gian tìm vân long mạch quan trọng. Lời này có lý. Vân Tùng rút ra đai lưng đem nhị di thái trói lại, vung tay ném qua một bên. Sau đó hai người đã bắt đầu mẫm. Tây to này đang ở trước mắt, Lục Kính Thiên nhân hồn cũng đã nói, vân long mạch lòng dạ ở nơi này cây bên trong. Vấn đề là tại cây chỗ nào. Vân Tùng cùng A O vòng quanh cây là liên tục xoay quanh, từ trên đỉnh cây một mực tìm được dưới cây, căn bản không có vân long mạch đầu góc dấu vết. Thậm chí Vân Tùng đều biến thành cương thi đào đất, liên tiếp dọc theo cây đào xuống 1 mét sâu sắc cũng không có phát hiện. Bất quá hắn ngược lại là có phát hiện gì khác lạ. Lão linh thú dễ cây rất nhiều, so với người tóc còn phải phong phú, bọn chúng kéo dài hướng bốn phía bát phương, nhưng cái nải xương mù màu trắng chính là từ rễ cây bất chấp mà ra. Bởi vì rễ cây giấu tại thổ địa bên trong, cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy xương trắng từ mặt đất buốc lên mà tức giận, lại không có chú ý tới là đến từ rễ cây. Khó trách xương trắng có giới hạn, bọn chúng cuối cùng chính là rễ cây cuối cùng. Nhìn vào đồng bệnh xương trắng Vân Tùng suy từ nói, "A ô, chỉ sợ không phải đúng, chúng ta tìm lục chỗ." Lộc Kính Tiên Nhân Hồn nói qua một câu nói như vậy, dời mộ phần người cùng chuyển cây người đều bị ta giết chết chỉ có tiểu phương còn sống, nhưng tiểu phương không biết gốc cây kia bị ta chuyển tiến đại soái trong phủ. Tiểu phương chính là cái này nhị di thái, dựa theo lộc kính tiên ý nghĩa, vẫn long mạch lòng dạ bị nhị di thái bỏ vào một cái cây bên trong, như vậy hiển nhiên nhị di thái là biết rõ điểm này. Sau đó hắn lại nói, nhị di thái không biết nàng đem gốc cây kia cho chuyển tiến đại soái phủ. Điều này nói rõ, cây này không phải hắn nói lão linh thụ. A O buồn bực nói, nếu không nhị di thái không đến mức không biết mình an trí vẫn long mạch đầu gốc, gốc cây kia tại đại soái trong phủ. Vân Tùng gật đầu. Hắn đề nghị, dạng này, chúng ta vẫn là đem nhị di thái thả ra. Nhìn nàng một cái muốn làm gì? Đai Lương cởi ra, Nhị Di Thái Đởn đứng dậy. Nàng một lần nữa bắt lại bữa, sau đó tại trên đại thụ chặt lên. Cây này không cao lắm nhưng đặc biệt thô, thậm chí là Vân Tùng Bình linh hiếm thấy cháng kiện, lấy Nhị Di Thái thân thể nhỏ bé đừng nói chém đứt cây này, chính là muốn chém tan vỏ cây cũng rất khó. Cây càng cháng kiện vỏ cây càng dày. Kết quả Nhị Di Thái khí lực vượt quá bọn họ dự liệu lớn, hơn nữa chuôi này bữa rất sắc bén, theo nàng lần lượt vung tay bữa chém vào trên vỏ cây, đem vỏ cây chém vào bàn toé bốn phía. Vỏ cây vỡ vụt, có nhựa cây tới phía ngoài bất chấp. Nhựa cây là màu đỏ, liền cùng huyết một dạng. Theo vết thương xuất hiện, chàng ngập xương trắng nhanh chóng hướng trên cây thu lại, cụ thể mà nói bọn chúng theo vết thương chui vào trong. Mà theo xương trắng tiến vào vết thương, trên cây vết thương bắt đầu tiến hành khép lại, mặc dù tốc độ khép lại rất chậm, nhưng rất hiển nhiên xương trắng này là có thể khép lại lao tụ vết thương. Vân Tùng đem phát hiện nói cho AO, AO bật cười nói, cái này còn dùng phát hiện sao? Cây này thành tinh, những xương trắng này chính là nó tinh khí, cũng có thể nói là linh khí. Thủ tinh bản thân tinh khí đương nhiên có thể trị liệu bản thân bị tổn thương, ngươi không biết những chuyện này. Vân Tùng nói ra, ta một cái giang hồ tay mơ, làm sao có thể biết rõ những chuyện này. AO nói ra Việc này rất đơn giản nha, có người ở đối phó Lộc Kính Tiên, hắn lấy hồn đi tới hẻm trận gọi oan hồn oán quỷ yếu hại Lộc Kính Tiên, Lộc Kính Tiên lợi dụng cây này tình tới đối phó những cái này oan hồn oán quỷ. Ngươi không có chú ý tới sao? Vừa rồi chúng ta nhìn thấy ngủ ở đâu phòng cửa đối diện còn có một tòa nhà gỗ, cái kia nhà gỗ chính là dùng thụ tinh nhánh cây cho chế tạo thành, thụ tinh lấy tinh khí mê hoặc những cái này oan hồn oán quỷ, đưa chúng nói nhốt vào trong nhà gỗ. Nhưng mà cái kia trong nhà gỗ nên còn có đồ vật, nếu không không có cách nào Niêm Phong cất giữ ở nhiều như vậy oan hồn oán quỷ. Sự tình ngay ngắn trật tự bị AO nói mà ra. Vân Tùng mở bắp Bản thân đau khổ thâm dò trần tướng, chẳng lẽ chính là Áo trong mắt thông thường? Nhưng còn có vấn đề, ngươi nói bố trí hồn hệ trở về trận người là muốn đối phó Lộc Tĩnh Thiên. Thế nhưng là cái kia người đã chết đối với hắn rất trung thành, là người của hắn. Áo nói ra, trung thành là có thể làm bộ, người kia tuyệt đối phải hại hắn. Vân Tùng lắc đầu. Trung thành xác thực có thể làm bộ, nhưng là Lộc Tĩnh Thiên người này chính là phản bội Tân Bắc lập nghiệp, cho nên hắn coi trọng nhất thủ hạ trung thành, có thể bị hắn chọn lựa tiến vào đại soái phủ hộ vệ nhất định trung thành thượng là đang tin. Điểm ấy Vân Tùng tin tưởng không nghi ngờ. Tuân nữa ngủ Bính bình thường tiếp xúc người vậy chứng minh điều mấy, bọn họ những người kia đồng dạng không phải dễ gạt gẫm. Nếu như ngủ Bính trung thành không có vấn đề, như vậy hai cái khả năng. Hồn Hề trở về trận thượng người kia có phải hay không là bị lừa gạt, sau đó chết ở trận thượng. A O lúc đầu, sẽ không, ngươi thấy được, tại hồn Hề trở về trận thượng hắn phải lấy thi thể chỉ đường, mà ngươi không nhìn thấy chính là nó phải lấy quỷ hồn dẫn đường, linh oan hồn đoán quỷ đi hại Lộc Tĩnh Thiên. Vân Tùng minh bạch. Còn lại thì một cái khả năng. Căn cứ điều tra ngủ Bính trung thành với Lộc Tĩnh Thiên càng trung thành tại Lộc Nhân Vương. La Lộc Nhân Vương muốn xử lý lão tử thượng vị làm đại soái. A O lại tiếp tục nói: "Nếu hại Lộc Kính Thiên người này còn có chút bản lĩnh, hắn biết rõ thụ tinh tồn tại cùng năng lực, cho nên liền đầu độc cái này nhị di thái, để cho nhị di thái tới chém tổn thương thụ tinh lấy yếu bất thụ tinh thả ra tinh khí mê hoặc oan hồn hoán quỷ năng lực, sứ oan hồn hoán quỷ có thể đi đối phó Lộc Kính Thiên. Cho nên chúng ta lúc trước thấy được, ngẫu nhiên có một ít oan hồn hoán quỷ có thể đi vào Lộc Kính Thiên trong phòng ngủ đầu đem hắn hồn phách cho mang mà ra, vốn dĩ bọn chúng là muốn mang ra Lộc Kính Thiên hồn phách, đưa đến cái này lão linh tụ một bên đến đem hỏa hại mất. Nhưng mà Lộc Kính Thiên chiếm cứ vẫn là mạnh." Trên người có chút hảo khí vận, dạng này hắn sẽ tao ngộ một chút nguy cơ, nhưng có thể hữu kinh vô hiểm hóa giải. Vân Tùng sững sờ mà hỏi, là dạng này sao? A O nói ra, nên là như thế này. Vân Tùng buồn bực nói, ngươi nếu biết trận tướng, cái kia làm gì lúc này mới nói cho ta. A O nói ra, ngươi cũng không hỏi ta nha, lại nói, ta không phải mới vừa tỉnh lại sao? Ngươi cho rằng ta hiện tại phải ghiền giữ gìn thanh tỉnh rất dễ dàng sao? Nghe nói như thế Vân Tùng lo lắng hỏi, ngươi tình huống bây giờ đã biết bát như thế. Cái kia cũng không có. A O cười, ta không phải cảm thấy sắp tìm được vẫn long mạch lòng giả sao? Thế là ta chuẩn bị cho ngươi một phần tiễn biệt lễ vật, hiện tại ta lặng im chính phải chính phải đang chuẩn bị phần lễ vật này. Tốt như vậy, Vân Tùng cười khan, còn có tiễn biệt lễ vật. A O nhíu mày, lại bay trở về dấu đi. Bạch con mẹ hắn mà ra một chuyến. Nhưng đối Vân Tùng mà nói hắn cũng không phải Bạch mà ra, A O cho hắn sống chính thể, hơn nữa còn tra được vẫn long mạch đầu góc tin tức. Đầy đủ. Chương 134, thay đổi bất ngờ đại vương kỳ. Chương 134, thay đổi bất ngờ đại vương kỳ. Làm ở Mỹ lâu như vậy, sắc trời cũng mau sáng lên. Vân Tùng từ trong sương mù khói trắng đi ra ngoài đổi về thân thể. Lúc này Lộc Gia Tam tỷ đại ở cùng một chỗ, Kim Thanh Sơn mang theo quản gia, thiết vệ cùng đứng ở một bên khác, tất cả mọi người đang khẩn trương chờ đợi. Lâu Cẩm Khê nhất là sốt ruột, tại Sương Trắng ngoài lề đi tới đi lui, thỉnh thoảng hướng về Sương Trắng trông mong mà đối đãi. Lộc Tiểu Vương thì tại tự mình chơi một thương, hắn đầu óc không quá linh quang, có phải hay không liền muốn hướng trong Sương Trắng hướng sau đó bị cảnh vệ ngăn cản. Chung quy là mùa thu ban đêm, lúc tờ mở sáng thời tiết rất lạnh, Lộc chạc chạc đông rụt lại thân thể hùng hằng xoa tay cánh tay. Kim Thanh Sơn cởi xuống trên người quân vải nghỉ muốn phủ thêm cho nàng, lại bị nàng đẩy ra tự tuyệt, "Ta thiếu tướng hảo ý, ta không lạnh như vậy." cũng là ngươi mặc vào đi, trên người ngươi còn có ấn trận, không thể thụ hàn." Một người cảnh vệ cũng nói, "Thiếu tướng, ngày trước mặc vào y phục này, đi trước đi cho nhị tiểu thư cầm một kiện áo khoác." Kim Thanh Sơn quát cường tướng quân vài nị đưa cho Lộc Trạch Trạch, nói ra, "Đợi chút nữa áo khoác đến ngươi trả lại ta." Lộc Trạch Trạch kiên định đẩy ra, nói ra, "Không cần đến. Hiện tại Phong Hàn, ngươi mặc lấy a, ta thân thể cốt cứng rắn không sợ lạnh gió thổi, ngươi không được, ngươi nếu là bị thổi ra một cái Phong Hàn làm sao bây giờ? Năm ngoái tháng chạp lần đó giáo huấn còn chưa đủ ạ." Kim Thanh Sơn trầm mặc thu hồi quân vạn nị, hướng về phía cảnh vệ bỗng nhiên nổi giận, Còn sững sờ ở trong này làm gì? Đi cho nhị tiểu thư cầm. A, đạo trưởng Kaka. Lục Cẩm Khê bỗng nhiên vui vẻ hô lên. Lục Tiểu Vương thuận dịp vậy đi theo ngốc cười a a, đạo trưởng Kaka, đạo trưởng Kaka. Hắn giơ lên một thương hướng Vân Tùng nhắm chuẩn, bao, bao. Sử bắn đạo trưởng Kaka, đạo trưởng Kaka biến thành chết đạo trưởng Kaka. Đang muốn chạy về phía Vân Tùng Lục Cẩm Khê sức sống, đối Lục Tiểu Vương nói ra, tiểu đệ, không được hướng về phía đạo trưởng vờ ngớ ngẩn, ngươi thành thành thật thật, nếu không ta liền muốn tìm con chuột tới đem ngươi khi đi, mang đi ổ chuột bên trong cho con chuột khanh khách làm con rể. Vân Tùng không biết lời này phía sau là cái gì, dù sao Lộc Tiểu Vương bị giận mình, che miệng hung hăng lắc đầu. "Thanh thanh thật thật, thanh thanh thật thật, con chuột ran tiểu hài, con chuột khanh khách ran tiểu hài đầu, tiểu hài không đi cho nó làm khanh khách." Lộc Trạc Trạc đón lấy Vân Tùng hỏi, "Đạo trưởng, ra làm sao?" Vân Tùng bình tĩnh gật đầu nói, "Sự tình có chừng mặt mày. A, thiếu soái đây. Lộc Nhẫn Vương không ở nơi này." Lộc Trạc Trạc bĩu môi nói ra, "Ta đại ca nói thân thể của hắn hư, chịu không được đem tu lạnh lẽo, cho nên đi trước trở về." Vân Tùng quan tâm nói, "Thân thể hư muốn bồi bổ, cái này nếu là hắn có cần có thể tìm ta hỗ trợ, ta có kinh nghiệm." Không phải, tiểu đạo ý nghĩa là chúng ta đạo gia rất coi trọng dưỡng sinh, ngoại luyện dưỡng trong nội đan luyện kim đan, tóm lại không có người so với chúng ta đạo gia lại thêm hiểu dưỡng sinh." Lục Trạch Trạch cười nói, "Như thế không cần đến, thân thể của hắn suy yếu là bởi vì tận tình cựu sắc lại khuyết thiếu vận động rèn luyện." Đại Lục Nhi, Kim Thanh Sơn dùng trách cứ ánh mắt nhìn nàng, "Đừng nói như vậy, thiếu soái là thân thể nguyên nhân dẫn đến không tiện vận động, hắn cũng không có tận tình cựu sắc." Lô Cẩm Khê cấp bách hỏi, "Đạo trưởng ca ca, phụ thân ta hiện tại tình huống như thế nào?" "Ngươi biết rõ chuyện gì xảy ra sao?" Vân Tùng trầm giọng nói, "Tược chứng đã rõ ràng." Nhưng mà việc này tiểu đạo được cùng đại soái một đàm, sự tình liên lụy đến một chút cơ mật vấn đề, cho nên còn xin chư vị kiên nhẫn chờ đợi một lần. Dính gấp cái gì cơ mật? Ngay cả ta cũng không thể nói sao. Lạc Cẩm Khê có chút thất vọng. Vân Tùng Nghi Nghi đem nàng lôi đi. Lạc Cẩm Khê lập tức đại hỉ. Nàng cho là mình tại Vân Tùng trong lòng địa vị khác biệt. Nhưng thật ra là Vân Tùng cảm thấy nàng tốt nhất hồ lộng, có lẽ có thể từ trong miệng nàng hồ lộng ra lão linh tụ tin tức. Vân Tùng đem nàng đưa đến một cái yên lặng nơi hẻo lánh về sau dặn dò, hiện tại tiểu đạo cùng ngươi lời nói, ngươi cần phải không thể truyền đi. Vô luận là tỷ tỷ của ngươi còn là phụ thân ngươi tìm ngươi hỏi thăm, ngươi đều phải giữ bí mật." Lâu Cẩm Khê dần độn lượt đầu, ngươi nói đi, "Ta, những chuyện này cũng là của chúng ta tư ẩn, ta sẽ không nói với bất kỳ ai." Tiểu mỹ nhân xấu hổ túi đầu xuống nhìn mũi chân, nhất là cái kia túi đầu xuống Ô Nhu, tựa một đóa thủy liên hoa không thắng gió mát thẻ thùng. Nhưng Vân Tùng hoàn toàn không hề bị lay động. A Thi Nhu lệ thời điểm túi đầu lại thêm sợ sở, sở động lòng người, nhưng mà nàng túi đầu không nhìn thấy mũi chân, chỉ có thể nhìn thấy quần áo. Vân Tùng lắc đầu vứt bỏ những cái này không giải thích được ý nghĩa. Hắn một cái chính nhân quân tử sẽ nhớ những cái này thực sự quá kỳ quái. Hẳn là bởi vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng hắc, gần áo người lao sắc bí. Hắn dặn dò qua Lộc Cẩm Khê về sau trực tiếp hỏi, "Phục sinh vô thượng tiên tôn, tam tiểu thư, ngươi có biết hay không các ngươi trong phủ có một gốc lão linh thụ?" Biết đến? Lộc Cẩm Khê đáp lại để cho hắn tâm hoa nộ phóng. Sau đó câu tiếp theo lại để cho tâm hắn hoa khô héo, chính là hồ hoa viên gốc cây kia, kia liền là một gốc linh thụ, phủ thân ta hao phí rất nhiều khí lực mới đem nó cấy ghép vào phủ bên trong đây. Chứ cái này một gốc đây." Vân Tùng đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Lộc Cẩm Khê cố gắng nghĩ lại, Cuối cùng lắc đầu, không có, chỉ có gốc cây này là lão linh thụ. Vân Tùng thất vọng gật đầu. Lão Cẩm Khê liền vội vàng đối với hắn nói ra, bằng không ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút ta, ta trong phủ ở thời gian không nhiều, có lẽ có ít sự tình còn không rõ ràng lắm đây. Vân Tùng khoát khoát tay nói ra, không nên phiền toái, chờ ta trực tiếp hỏi đại soái a. Một lần này đến phiên Lộc Cẩm Khê thất vọng rồi, vậy ngươi chỉ là tìm ta nghe ngóng tin tức này, kỳ thật cũng không có muốn nói cho ta cái gì. Nàng chỉ là đơn thuần, không phải ngốc. Vân Tùng không có ý tứ đem sự tình làm quá tuyệt, hắn thấp giọng nói ra, "Không, còn có chút sự tình ta phải nói cho ngươi." Đầu tiên, đại soái phủ bên ngoài gió êm sóng lặng, vùng trộm gió nổi mây phun, Tam tiểu thư, chính ngươi phải cẩn thận, đại soái trong phủ khả năng có yếu hại tra ngươi người. Tiếp theo, hiện tại phủ thân ngươi loạn trong giang ngoài, tình cảnh thực sự không tốt, nếu như có thể ngươi chính hẳn nên rời đi trước chúc thanh a, ngươi nhìn xem có thể hay không mang lên một khoản tiền đi Đông Dương hoặc là Nam Dương, thực sự không bức đi em gái ngươi đồng ý quốc cũng được, quốc gia này có phố người hoa. Lâu Cẩm Khê lo lắng hỏi, tình huống rất tồi tệ sao? Vân Tùng trầm trọng gật đầu. Hắn khẳng định phải tìm được vẫn long mạch tâm nhãn mang đi, chỉ cần Lộc Kính Thiên không còn long mạch khí vận phù hộ quyền lực của hắn cao lâu chỉ sợ rất nhanh lại biến thành quyền lực phê tích. Hắn nghi nghi lại hỏi, "A, đúng rồi, cha ngươi nhị di thái là chuyện gì xảy ra?" Nàng là từ lâu tới. Lâu Cẩm Khê nói ra, "Nhị di thái kêu điền vương, vốn là anh ta mua được một cái nô tỳ, có người cho nàng nhìn qua tướng nói nàng có vượng phu tướng, cũng có đại sư cho nàng coi số mạng, nói nàng là phú quý mạng, thậm chí một khi phong vân tế hội nàng mệnh cách là chí tôn mạng, có thể làm hoàng hậu. Phụ thân ta biết được việc này về sau, cho dịp đem nàng cưới làm nhị di thái, xác thực như thế, từ khi phụ thân ta gả nàng đi về sau, năm đó thuận lợi Thuận Dịp lật đổ Tần Bắc Soái chính sách tàn bạo trở thành kiềm địa đại soái mới. Nàng cũng biết phụ thân thượng vị lịch sử không đủ quang minh lỗi lạc, Thuận Dịp lập tức dời đi câu chuyện, phụ thân ta đối với chúng ta nhị nương không có quá sâu tình cảm, nhưng đối với nàng rất tốt, có lẽ đây cũng là đối với nàng một loại đền bù tổn thất a. Nhị nương cùng hắn về sau Thuận Dịp mang thai, đáng tiếc sắp sản xuất thời điểm, phụ thân ta cùng Tần Bắc Soái chiến tranh đến giai đoạn ác liệt, Tần Bắc Soái phái người tới ám sát chúng ta người nhà, nhị nương bị kinh sợ sinh non. Sinh non về sau tiểu đệ của ta Thuận Dịp được bệnh vàng da, nghe nói bệnh vàng da quá cao sẽ phá hư đầu óc, hắn sát thực đầu óc không tốt lắm. Chớ để, nàng đem liên quan tới Nghị Di Thái tin tức nói hết cho Vân Tùng. Nhưng Vân Tùng không có đạt được muốn biết tin tức. Ao nói Nghị Di Thái giống như hắn cũng là ngoại đạo bên trong người, vậy nàng lại như thế nào đi vào cái thế giới này? Chứ bỏ nàng bên ngoài, phải chăng còn có những người khác cùng với nàng cùng một chỗ đi tới nơi này đây? Lục Cẩm Khê đối với nàng gả vào đại soái phủ trước trải qua không chút nào hiểu rõ, chỉ biết là nàng là bị Lục Nhân Vương mua vào tới. Sắp trời hơi hơi phát sáng lên, sương mù cấp tốc thu lại biến mất. Lục Nhân Vương cởi mềm triệu đến, vẻ mặt mệt mệt, thoạt nhìn cũng giống là nấu một đêm tựa như Đến về sau hắn thì điệu động tiểu phu mang mang lục lục đi tới, một bộ lo lắng dáng vẻ, giống như rất lo lắng hắn lão cha tựa như. Nhưng Vân Tùng biết rõ, con hàng này trong lòng nghĩ là hắn lão cha tranh thủ thời gian trước đây. Lục Kính Thiên bình thường tỉnh lại, hắn tìm đến Vân Tùng, Vân Tùng hướng hắn gật gật đầu, đại xoái, mượn một bước nói chuyện. Hai người tiến vào thư phòng. Thư phòng lối kiến trúc cùng dùng vật liệu cùng phòng ngủ một dạng, cũng là dùng khối lớn tấm ván gỗ xây thành. Nhìn đường vân đồng dạng là cả khối tấm ván gỗ hoàn thành sàn nhà, cũng không biết Lục Kính Thiên cũng là từ đâu tìm đến nhiều như vậy lại tụ. Hắn thư phòng bàn cùng cái ghế đồng dạng là cả khối đầu gỗ làm thành. Hơn nữa cái ghế này không phải tầm thường tứ chân ghế dựa, nó rất dài rất rộng, giống như là lâu ỷ, hơn nữa toàn thể chính là một đại mộ đầu tạng, thoạt nhìn phá lệ thâm hậu. Lục Kính Thiên ngồi lên, trực tiếp giống như lên rồi giường nhỏ một dạng nằm nghiêng lên. Vân Tùng sau khi đóng cửa nói ra, "Phúc Sinh vô thượng tiên tôn, đại soái là biết rõ xương trắng này chuyện gì xảy ra, có đúng không?" Lục Kính Thiên buổi sáng tính tình không tốt lắm, ông trầm nói ra, "Ngươi có phát hiện gì nói thẳng, không cần ở nơi này như lọt vào trong sương mù mờ mịt bị người." Vân Tùng xem xét hắn thái độ này cả cười. Hắn bình tĩnh nói, "Đại soái, muốn điều tra rõ việc này còn phải cần ngươi phối hợp, ngươi nên biết rõ, ngươi mặc dù vị tự cực nhân quyền, nhưng bây giờ tiểu đạo cũng không cần nâng cao ngươi hơi thở xuống qua, tương phản, ngươi cần." Lớn mặt. Lục Kính Thiên nghe đến đây nổi giận vô bản, "Tiểu đạo sĩ, ngươi không cần ngưỡng ta hơi thở xuống qua. Ngươi biết đây là nơi nào sao? Ngươi có biết hay không chỉ cần tại kiêm địa, ta ra lệnh một tiếng bất kể là ai đều phải giơ đầu." Vân Tùng Đúng mực nói ra, "Cái kia đại soái hạ lệnh chính là, tiểu đạo xuất ra trước đó." gia phụ gia mỗ trước đây thời điểm trưởng đối tiểu đạo nói, trong nhà của chúng ta người không cho phép gây chuyện có thể không cần sợ phiền phức, chỉ cần chúng ta đi chính ngôi đoàn, vậy liền không cần sợ hại bất luận người nào hãm hại. Hắn còn không biết mình gia đình là chuyện gì sẽ ra. Nhưng từ tối hôm qua Lộc Kính Thiên nhân hồn lời nói đến xem, hắn đối chân chính vân tùng gia đình vẫn là rất kiêng kỵ. Quả nhiên, hắn lời này vừa mới thốt ra, Lộc Kính Thiên lông mày đột nhiên nhíu chặt dính cùng một chỗ. Ngay sau đó hắn biểu lộ đại biến lập tức cười ha hả, quả nhiên, quả nhiên a, hộ phụ vô quỹ tử. Hậu nhân của danh môn vô thứ hẳn nhất. Vừa rồi bạn xoáy chính là cùng hiền chất ngươi chỉ đùa một chút, muốn nhìn ngươi một chút can đảm, rất tốt, là một đầu hảo hán tử. Hắn vẻ mặt thưởng thức, vẫn tùng thuận dịp chắp tay hành lễ mà đáp lại, Phúc sinh vô thượng tiên tôn. Nơi này Phúc sinh vô thượng tiên tôn ý nghĩa là cây cột mẹ ngươi. Lục Kính Tiên tựa tại chỗ tựa lưng bên trên, hắn tự tay điểm một cái cái bàn, dưới bàn rũa ra một cái tay đưa cho hắn một căn xì gà. Trong phòng hiển nhiên còn có người, hoặc là không phải người. Vẫn tùng đối với cái này không thèm để ý chút nào, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn Lục Kính Tiên, vẻ mặt phong khinh vân đạm, một thân cao nhân phong phạm. Hắn cảm giác mình càng ngày càng biết diễn hi kịch. Không có cách nào, cuộc sống không dễ, toàn bộ nhờ Diễn Ký. Lộc Kính Thiên nổ ngụm thuốc lá hỏi, ngươi vừa rồi vì sao hỏi như vậy? Vân Tùng nói ra, đại soái phủ phát sinh quỷ sự tình đã không phải là một ngày hai ngày, đại soái cùng Nghị Di Thái ban đêm đều sẽ đi quay trùng quanh lão thủ xoay quanh, hôm qua dạng sáng càng là có trung thành cảnh vệ đột tử hậu hoa viên, nhưng đại soái đối với cái này lại cũng không thèm để ý. Đại soái không có phái người đi chém đứt lão thủ, cũng không có phái người đi thu thập cảnh vệ thi thể, hiển nhiên tất cả còn tại ngươi trong lòng bàn tay. Lộc Kính Thiên khoác tay một cái nói, không phải tất cả đều ở ta nắm vững bên trong, mà là ta Lộc mỗ người kỳ mạng tại Tiên. Lão tiên gia không tu ta, vậy ta ai cũng không sợ, càng không sợ chỉ là ta ma." Hắn lại phun một hớp khói, nói: "Hiển chất xem ra đêm qua có thu hoạch, ngươi có thể đi vào sương trắng, cái này khiến ta cố gắng ngoài dự liệu, vẫn là câu nói kia, hộ phụ vô quỹ tử." "Bất quá, trong phụ chuyện này đúng là tại ta trong lòng bàn tay, tính mạng của ta không có nguy hiểm, là ta hai cái tiện nữ nhi rời nhà quá lâu, không hiểu rõ trong nhà tình huống hiện tại lo lắng vớ vẩn. Hiển chất ngươi không cần phải lo lắng, ta nghe nói ngươi đêm qua một đêm không nhắm mắt, ngày hôm nay về trước đi nghỉ ngươi thật tốt à, nhưng mà ngươi đừng hồi công tôn vô phong trong nhà, ta ban thưởng ngươi một tòa sân nhỏ." Ngươi rời đi qua. A. Vân Tùng kinh ngạc hỏi, đại soái không muốn biết tiểu đạo đem qua cha được tin tức. Lục Kính Tiên cười nói, ngươi có thể tra được tin tức tan lên đều biết, mà ta tin tức cần ngươi chỉ sợ tra không được, ta vẫn là chờ ta ngoại phái thủ hạ trở về để bọn hắn đi thăm dò a. Vân Tùng bình tĩnh nói, cái kia đại soái biết do ngũ binh chết ở trong đất căn bản không phải là cái gì bách quỷ bản thần thuật, nó là lấy thi thể gọi oan hồn oán quỷ tiến đại soái phủ. Lục Kính Tiên khẽ miệng không tự chủ run lên, sau đó mặt âm trầm gật đầu nói, ta biết. Vân Tùng lại hỏi, đại soái thế nhưng là biết rõ ngài mặc dung ngộng du nhiều ngày. Nhưng sớm nhất thời điểm có thể xuất hiện ở bên người ngài quỷ nên không nhiều, là ngũ bính chết rồi quỷ tài nhiều. Lộc Kính Thiên cứng rắn chịu đựng được nói ra, ta đương nhiên biết rõ. Vân Tùng hỏi lại, cái kia đại soái biết rõ ngũ bính thần phục không phải ngài mà là tiểu soái. Lộc Kính Thiên vỗ mạnh một cái cái bàn quát lên, hiện chấp ngươi đi nghỉ ngươi đi, ta đại soái phụ sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Vân Tùng muốn đi. Lộc Kính Thiên lại gọi hắn lại hỏi, ngươi đều biết rõ cái gì? Vân Tùng nói ra, tiểu đạo biết rõ đại soái phủ hầu hoa viên có quỷ xuất hiện, những quỷ này yếu hại đại soái. Nhưng đại soái có thể điều động trong hoa viên cây kia thông linh lão thụ tới thả ra linh khí bảo vệ mình. Cho nên cho tới nay Hữu Kinh vô hiểm, nhưng lạ lần này có nhân mệnh lệnh ngũ binh ra tay độc gắt tới đối phó đại soái, hơn nữa người này chỉ sợ còn liên thủ đại soái người bên gối. Báo. Lúc này bên ngoài mãnh liệt vang lên một tiếng gào thét. Lục Kính Thiên cả giận nói, sáng sớm gào cái gì gào, chỗ nào người chết sao? Lan tới đây, không phải chuyện khẩn yếu thoại bạn soái muốn xử bắn ngươi. Cảnh vệ hốt hoảng vào cửa nói ra, là Kim Chiếm giữ huyện tới địa báo, Kim Chiếm giữ huyện huyện trưởng phụ tử bốn người toàn bộ bị người giết chết, nhìn thủ đoạn là thần đinh môn cách làm. Lục Kính Thiên huy quyền nện ở trên mặt bàn, "Tào vệ phủ, ngươi quả thực vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên." Đi cho bản sói tìm được hắn, truyền bản sói mệnh lệnh. Chờ một chút, hắn manh liệt nhíu mày, bản sói không phải an bài cảnh vệ đoàn bên trong thiết vệ đi kim chiếm giữ huyện bảo hộ Liêu chủ tịch huyện một nhà sao? Tao vệ phủ hắn vậy mà như thế phật lối. Cảnh vệ nói ra, bẩm báo đại sói, cảnh vệ đoàn thiết vệ không có đi kim chiếm giữ huyện. Chuyện gì xảy ra? Lục Kính Thiên giận tím mặt. Cảnh vệ mở miệng lắc đầu, điện báo thảo luận bọn họ sát thực không đi. Vân Tùng dần mình, hỏi, Phục Sinh vô thượng tiên tôn, đại sói, ngài phái đi thiết vệ có phải hay không lấy tạ nhị lĩnh đội? Lục Kính Thiên lắc đầu. Vân Tùng nói ra, ngài tốt nhất đi Lục Giác nhà tù nhìn một chút. Vừa lúc là tiểu đạo tới chúc thành cùng ngày, Tạ Nghị vốn dĩ dẫn đội muốn đi hướng Kim chiếm giữ huyện, kết quả bị thiếu soái Lộc Giác vệ bắt đi, dẫn đội bắt người người kia giống như họ Khâu. Bên cạnh cảnh vệ lập tức nói ra, Khâu đại phòng, biệt hiệu Khâu Phong tử. Vân Tùng nghi nghi, chính là người này. Lộc Kính Thiên sắc mặt chưa từng có khó coi, "Tốt, rất tốt." "Báo." Bên ngoài lại vang lên một người cảnh vệ gào hét. Lộc Kính Thiên đột nhiên nổi giận, hắn một cái ngã rơi trong tay sỉ gà phẫn nộ quát, "Đi vào, chuyện gì xảy ra?" Cái này cảnh vệ đồng dạng sợ xanh mặt lại. Bẩm báo đại soái, thần linh môn trong vòng một đêm chó gà không tha, tất cả mọi người chết. Lục Kính Thiên cùng Lửa Thiêu Mông tựa như đứng lên. Vân Tùng cũng là chấn động trong lòng, chốc thành thật muốn động đất. Cảnh vệ lấy ra một phong thư đưa cho hắn nói ra, đây là, đây là tuần bộ đội thu thập thần đinh môn đi sau hiện một phong thư, nhìn phong thư nhắn lại nói là cho ngài, cần ngài tự mình xem qua. Lục Kính Thiên tiếp tin xé ra nhìn lại, rất nhanh sắc mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh lên, truyền ta đại soái lệnh, toàn quân cao cấp canh phòng, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Di hoàng tộc gia di hoàng tộc. Các ngươi thực bá đạo, các ngươi được à, các ngươi là lạc ma vương hoàng mà thôi, quá mức quá đáng, quá không có đến. Hắn đem giấy viết thư bóp làm một đoàn nhấn tại trên mặt bàn. Vân Tùng treo tròng mắt muốn đi bắt quái một lần. Trong vòng một đêm chốc thành thay đổi bất ngờ, loại sự tình này thế nhưng là không thường có. Lộc Kính Tiên không cho hắn cơ hội, trực tiếp đem giấy viết thư bấm, sau đó hắn giận dữ nhấc chân đá vào trên bàn, lập tức đem cái bàn đạp trượt ra xa nửa mét. Hắn lại mò lên trên mặt đất bình hoa quằn xuống, đỏ ngầu cả mắt, "Di Hoàng tộc, chỉ là Di Hoàng tộc, chỉ là một đám văn hướng dương nghiệt, một đám dương nghiệt mà thôi. Bọn họ lại dám kiêu khích ta? Lại dám kiêu khích ta? Vô pháp vô thiên, bọn họ thực sự là không biết trời cao đất rộng. Bọn họ không biết cái này kiềm địa là thiên hạ của ai sao?" tiếng gầm gừ bên trong hắn nhấc chân đi đạp chỗ ngồi, kết quả không đạt động. Vẫn tưởng cho là hắn sẽ tức giận hơn, kết quả hắn lại là đột nhiên tỉnh táo lại. Lục Kính Thiên lần nữa ngồi xuống thân thủ luốt ve bản thân đạp đến chỗ, nói ra, "Tốt, bọn họ không phải muốn cho ta nắm giữ ân soái ân thoái vị sao? Vậy ta thì xem bọn họ bản lĩnh. Bản soái tổ tiên chôn ở Long mạch, chính là chân Long tiên tử, có chân Long phù hộ ai có thể bức ta thoái vị? Lại truyền ta soái lệnh, để cho thiếu tướng mang đệ nhất sư xuất trình, lấy tốc độ nhanh nhất cho ta tiêu diệt chiếm cứ tại Tân chiếm giữa huyện nhị sư dư nguyệt. Tân chiếm giữa huyện lại dám chứa chấp bọn họ, cho bọn hắn cung cấp thuế ruộng, rất tốt." Công phá Tân chiếm giữ huyện, tam quân không phong đạo, ta muốn để cho khắp thiên hạ cũng xem thật kĩ một chút, nhìn một chút cái này kiếm địa là ai nói tính. Vân Tùng nghe nói như thế bỗng nhiên biến sắc, "Lục đại soái, ngươi muốn độ thành?" Lục Kính Thiên hướng hắn lộ ra một cái nụ cười gằn, nói ra: "Làm sao vậy? Hiển chất, ngươi cũng muốn đi qua đêm nghiệt?" Ta nghe nói nhà ngươi rởi chỗ ở Thượng Hải cũng về sau thế, nhưng là thay đổi đã qua bá đạo biến thành xa gần nghe tiếng đại thiện nhân, cái này đại thiện nhân mùi vị không dễ chịu a." Vân Tùng nói ra, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, Lục đại soái xin nghĩ lại, bây giờ báo nghiệp phát đạt, kiếm địa lại là loạn trong giằng ngoài." Ngài nên trước lấy lôi kéo thủ đoạn ổn định phía sau, lại đoàn kết phía sau sức mạnh đi giải quyết tứ phương vấn đề. Đủ rồi, ngươi muốn giao huấn bản soái. Lục Kính Thiên áp đức nhìn xem hắn. Sắc khí đè nén cũng được. Vân Tùng chắp tay hành lễ, thở dài, tiểu đạo không dám. Lục Kính Thiên vung tay nói ra, "Được rồi, ngươi trước rời đi à, bản soái có cái khác sự việc cần giải quyết phải bận rộn, trước không chiêu đãi ngươi." Hắn chân trước đi ra ngoài, Lục Kính Thiên chân sau thì gạt hét, "Đem cái kia con bất hiếu cho bản soái mang vào." Lâu Cẩm Khê tỷ mỗi đi ra ngoài đưa Vân Tùng, đem hắn đưa cho trước đó cùng Công Tôn Vô Phong ước định cẩn thận trà lâu. Vân Tùng tới nói, chúng ta còn tới nơi này làm gì? Nay cũng cả đêm, Công Tôn sư huynh còn có thể ở chỗ này chờ một đêm." Lục Trạc Trạc nói ra, "Đừng nói một buổi tối, chỉ cần hắn đáp ứng ở chỗ này chờ người, kia liền là một năm hắn cũng sẽ cùng." Công Tôn cùng các ngươi giống như nam nhân không giống nhau." Lời này đem Vân Tùng nói mất hứng. "Cái gì gọi là giống như nam nhân? Ta là giống như nam nhân." Kết quả đánh mặt tới phá lệ nhanh. Bọn họ tiến vào trà lâu, Công Tôn Vô Phong cũng không có ở nơi này. Lục Trạc Trạc nhíu mày vấn lão bản, "Lão bản sợ hai nói ra, bẩm báo nhị tiểu thư, Công Tôn trưởng quan hôn qua liền bị thiếu tướng mang đi." Một cái điểm tiểu nhị cả gan nói ra, "Đứng, Công Tôn trưởng quan về nhà, ta buổi sáng còn trông thấy hắn đi hiệu thuốc bốc thuốc đấy nhỉ." "Bốc thuốc? Cho ai bốc thuốc?" Lục Trạc Trạc buồn bực. Điểm tiểu nhị theo bản năng nói ra, "Cho chính hắn nha." Lục Trạc Trạc tâm lập tức treo lên tới, "Công Tôn tiên sinh thế nào?" "Hắn ngã bệnh." Điểm tiểu nhị cần hồi đáp, chủ tiệm ngụy hắn một cái, hắn vội vàng đem khăn mặt vấy trên bờ vai rời đi. Lục Trạc Trạc không để ý tới hỏi, Mau kêu xe kéo chạy tới Công Tôn Vô Phong trong nhà. "Công Tôn Vô Phong, đại bổn tượng đám người đều ở nhà." Hồ Kim tử tại lắc đầu. "Không dễ làm a, Công Tôn lão ca." Đạn này quá mạnh, đạn bọn ta cái kia rất đạt đến cũng là dùng để đánh liệu. Lộc Trạc Trạc vội vã chạy vào đi, Công Tôn Vô Phong sắc mặt trắng bệch ngồi ở trước bàn, hắn vốn dĩ đưa cánh tay đặt trên bàn, thấy nàng đi vào vội vàng đem tay thu hồi trong tay áo. "Sao ngươi lại tới đây?" Hắn không vui hỏi. "Tay ngươi thế nào?" Lộc Trạc Trạc thanh âm run rẩy hỏi. Công Tôn Vô Phong bình tĩnh nói, "Không có cái gì, cho ta xem một chút." Lộc Trạc Trạc gắt gao nhìn xem hắn. Công Tôn Vô Phong bất đắc dĩ nói, "Nhi tiểu thư tay của ta không có sao, chính là được một chút vết thương nhỏ." Lộc Trạc Trạc đi lên kéo hắn lại cánh tay vén tay áo lên. Công Tôn Vô Phong bàn tay bị băng vải bao quạ cực kỳ chặt chẽ, mà băng vải thượng vết máu loang lổ, dù là dán một tầng dược cao cũng có thể nhìn thấy phía dưới vết máu. "Thế nào?" Lục Trạc Trạc ngơ ngác hỏi. Công Tôn Vô Phong nói ra, "Thương của ta tận lòng, là Kim Thanh Sơn làm." Lục Trạc Trạc cắt ngang hắn mà nói, "Hắn nổ súng bắn ngươi bàn tay." Lâu Cẩm Khê ngập ngừng nói, "Tỷ, có phải hay không là hiểu lầm, Thanh Sơn ca mặc dù có dùng thương tử đánh nát nhân thủ trưởng hình phạt, thế nhưng là, nhưng là hắn không phải người không nói vài trái, hắn làm sao sẽ tổn thương Công Tôn tiên sinh?" Công Tôn Vô Phong nói ra, "Không tệ, không liên quan tiểu tướng sự tình." Hắn đem tay áo che khuất bàn tay, "Là ta cái tay này đụng không nên đụng đồ vật." Lục Trạc Trạc buồn bã cười một tiếng. Nàng hi vọng nhìn về phía Công Tôn Vô Phong hỏi, "Bàn tay ra làm sao?" Công Tôn Vô Phong lạnh nhạt cười nói, "Không có gì đáng ngại." Lục Trạc Trạc lại nhìn về phía Hồ Kim Tử, "Tay của hắn thế nào?" Hồ Kim Tử bĩu môi nói, "Bị súng băng, toàn bộ nứt dính, nhưng mà vẫn được, không phải quọt cái vỡ, nếu là hảo hảo tu dưỡng, tìm danh ý lại cho hảo hảo rậm rã, cái kia tối thiểu nhìn qua vẫn là một cái tay." Lục Trạc Trạc trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có, ngơ ngác nói ra, "Ta hạ ngươi." Vân Tùng Ngạc Nhân nhìn về phía nàng. Vẫn rất tự biết mình a. Chương 135, sáng tỏ thông suốt. Chương 135, sáng tỏ thông suốt. Lục Trạc Trạc tâm băng, nàng muốn xông ra đi, ánh mắt kiên quyết. Công Tôn Vô Phong ngăn lại nàng quá to, ngươi muốn đi làm gì? Lục Trạc Trạc tuyệt vọng kêu lên, ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Công Tôn Vô Phong bắt lấy bả vai nàng dùng sức lắc lư, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi đây là điên rồi sao? Ta chính là điên. Lục Trạc Trạc rơi lệ kêu lên. Công Tôn Vô Phong nghiêm nghị nói, ngươi điên cũng không thể hại người. Ngươi cho rằng đây là đi cho ta chủ trì công đạo sao? Ngươi dạng này chỉ có thể hại chết càng nhiều người. Ngươi để cho hắn nợ máu trả bằng máu, cái kia lần tiếp theo ta muốn bị súng bắn chết thì không chỉ là một cái tay, thậm chí không chỉ là ta. Ba gồm Vân Tùng đạo trưởng, Ba gồm Đằng Bá, còn có ta quân cơ huynh đệ, tất cả cùng ta có quan hệ người đều lại nhận liên lụy. Lâu Cẩm Khê nghe nói như thế nhanh đi kéo lộc chạc chạc cổ tay, khiếp khiếp nói, tỷ ngươi trước đừng tức giận, chuyện này chúng ta bàn bạc kỹ hơn được chứ. Công Tôn Vô Phong trấn trụ lộc chạc chạc về sau thở phào một cái, sau đó hắn trên mặt tươi cười. Dù sao ta có hai cánh tay, một cái tay thụ thương không sao. Còn có một cái tay đây, ngươi đừng như thế cầu xin vẻ mặt, để cho người ta không biết còn tưởng rằng ngươi thành quả phụ đây. Tất cả mọi người nghe nói như thế đều sợ ngây người. Lộc Trác Trác càng là khó tin nhìn về phía Công Tôn Vô Phong. Công Tôn Vô Phong thản nhiên cười một tiếng, nói ra: "Ta lớn hơn ngươi quá nhiều năm linh, chục, ngươi vốn là chính là đại soái chi nữ, thân phận cao quý, tài mạo song toàn, chỉ có trên đời này tốt nhất những cái kia thanh niên tuấn kiệt mới xứng với ngươi, ta nếu là tiếp nhận hảo ý của ngươi, vậy ta là hạ ngươi. Cho nên trước kia ngươi mỗi lần gần kể ta nói những lời kia, ta đều sẽ nhượng bộ, bởi vì ta luôn luôn nói với chính mình." ngươi có thể không hiểu chuyện, ta không được, ngươi có thể ý nghĩ hao huyền, ta không thể. Nhưng lạ lần này bị xuống triệt thời điểm, ta bỗng nhiên đốn ngộ. Công tôn vô phong lộ ra một nụ cười khổ, ta bỗng nhiên minh bạch, ta cũng không phải thần nhân, ta sợ chết. Ta sợ chết ngơ ngơ ngắc ngắc. Nhân cả đời này không nên như thế trông trước trông sau. Đã có ưa thích người của chính mình hoàn toàn bản thân kỳ thật cũng là ưa thích, vậy tại sao đi nghĩ nhiều như vậy đây? Vì sao nhân không phải hiểu chuyện đây? Vân Tùng vỗ tay nói, nói rất hay. Phục sinh vô thượng tiên tôn, nhân cả đời này liền nên có dạng này, có câu nói tốt, lão tử đi đến thế này không có ý định lại sống sót trở về. Công Tôn Vô Phong tán đồng gật đầu. Lục Trạc Trạc khó có thể tin. Nàng trắng bệch trên mặt lại dần dần hiện ra huyết sắc, cuối cùng khuôn mặt đỏ bừng, "Ngươi, thực, đây là sự thực. Ta không phải làm, nam mơ a." Lô Cẩm Khê vui vẻ kéo cánh tay nàng cắn một cái. Lục Trạc Trạc hỏa tốc thu tay lại cả giận nói, "Ngươi cái này nha đầu điên, ngươi làm cái gì?" Lô Cẩm Khê cười tiêu lên, "Ngươi không phải hoài nghi mình đang nằm mơ sao? Trong mộng là không biết rõ đau đớn, ngươi vừa rồi có cảm giác được không đau đớn đây." Lục Trạc Trạc trưng nàng, lại khó nén trên mặt ngọt ngào ý cười. Nàng lại nhìn hồi Công Tôn Vô Phong, nhất thời có chút nghẹn nào, "Ta ta." Ngươi biết, Công Tôn, ta chờ một mày này, thực thật lâu rồi." Công Tôn Vô Phong cười khổ nói, "Thật xin lỗi, ta chính là như thế không có dụng trí. Kỳ thật nếu như không phải là bị súng chỉ vào, có lẽ ta cả một đời cũng sẽ không nghĩ thông suốt điều bấy, cũng sẽ không có dũng khí đi đối mặt với ngươi. Cho nên, ngươi đừng đi tìm thiếu tướng Phiền Phước." Nói đến đây hắn nghiêm túc lên, "Chúng ta cũng vô tâm tại chốc thành ở lâu, cũng vô tâm tiền quyền, nếu dạng này, vậy cũng chớ đi tìm phiền bãi cho mình, được chứ?" Lộc chạc chạc dùng sức gật đầu. Công Tôn Vô Phong nói ra, "Chờ cơ hội à, nếu có phù hợp cơ hội, chúng ta tỉ rời đi nơi này." Trước đó ngươi đừng đi ngẫu nghịch tra ngươi xoái, cũng không cần đối thiếu tướng có định ý, người không phạm ta ta không phạt người, coi như chúng ta nước giếng đụng không lên bọn họ nước sông. Coi như chuyện này không có phát sinh, đừng đi ngoài định mức sứ sự, chỉ có dạng này cùng cơ hội tốt đến, chúng ta mới có thể yên ổn rời đi chút thành. Lục Trạch Trạch cầm tay hắn cổ tay lễ nóng doanh trọng, "Ta minh bạch, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta nghe ngươi, Phong ca, ta về sau tất cả nghe theo ngươi." Công Tôn Vũ Phong bất đắc dĩ cười nói, "Về sau chỉ sợ là ta muốn nghe lời ngươi." Lục Trạch Trạch hàm răng khẽ cắn môi son, muốn áp vào trong ngực hắn. Công Tôn Vô Phong liếc mắt ra hiệu, nơi này nhiều người như vậy đây. Vân Tùng cười ha hả cười nói, "Chúng ta đi, chúng ta đi, chúng ta không nên ở chỗ này, hẳn là tại gầm xe." Hắn dẫn đầu mở đường. Hồ Kim Tử vừa đi vừa vấn, "Ca a, chúng ta vì sao muốn đi gầm xe? Bị nghiền chết làm thế nào?" "Rong giá toàn bộ, hàng ngày toàn bộ, toàn bộ cái gì toàn bộ?" "Ta chính là vì áp vận mà thôi." "Áp vận? Cái kia không nên tại gầm xe, hẳn là tại vườn bắp." Phúc Sinh Vô Thượng Tiên Tôn. Ở chỗ này câu này đạo hiệu đại biểu cho 800 chữ. Lục Trạc Trạc cùng Công Tôn Vô Phong cùng một chỗ đối lửa ngày thời gian, ngọ nào ăn cơm trưa về sau 2 tỉ buổi mới rời khỏi. Đi gọi là một cái lưu luyến không rời. Lục Trạc Trạc là cẩn thận mỗi bước đi. Lao đầu lý đằng sau khi thấy là đầu, ngay sau đó rất nhanh tối đầu lao động. Công Tôn Vô Phong thói quen lộ ra cười khổ, hắn nói ra, "Trọc, ngươi mau trở về đi thôi, đại soái cùng phu nhân hẳn là lo lắng cho ngươi." Lục Trạc Trạc lập tức nói ra, "Mới sẽ không đầy, cha ta hiện tại vội vàng điều binh khiển tướng đi đánh trận, hắn lập tức muốn đem Kim Thanh Sơn cho đi đánh đệ nhị sư. Về phần mẹ ta, Ha, nàng hiện tại hàng ngày thành đăng cổ Phật, sợ La Sớm quên còn có hai khuê nữ rồi. Công Tôn Vô Phong khẽ giật mình, đại soái muốn đem thiếu tướng cho đi đi sao? Chuyện khi nào? Lục Trạc Trạc nói ra, buổi sáng hôm nay sự tình, gần nhất kiềm địa ra rất nhiều sự tình, cha ta không muốn lại cùng đệ nhị sư mang xuống, cho nên hắn muốn tại mấy ngày gần đây nhất bên trong tranh thủ thời gian tập trung binh lực để cho Kim Thanh Sơn mang binh đi giải quyết đệ nhị sư sự tình. Bởi vì qua ít ngày bên ngoài có thể phải đối kiềm địa dụng binh, chúng ta phải đi nhanh lên. Công Tôn Vô Phong giật mình gật đầu. Hắn nói ra, vậy các ngươi cũng phải nhanh đi về, không phải còn có, còn có nhị di thái sao? Ta nhớ được các ngươi nói qua, Nghị Di thái đối với các ngươi rất tốt." Lộc Trạc Trạc cười nói, "Nàng đương nhiên đối ngã môn rất tốt, nhưng lại không đến mức lo lắng chúng ta tại chốc thành xệ giá chuyện." Công Tôn Vô Phong gật gật đầu hỏi, "Đúng rồi, Nghị Di thái cùng tiểu thiếu gia có khỏe không?" Lộc Trạc Trạc nói ra, "Rất tốt, tiểu lệ của ta lại mập. Mấy ngày nay hắn một mực nhắc tới con ngươi, lần trước ngươi cho hắn mang rất nhiều đồ chơi, nhưng làm hắn cho thu mua thành công, hắn thậm chí nói nếu là hắn làm đại soái, liền để ngươi làm lần soái đây." Công Tôn Vô Phong cười, nói ra, "Làm lớn soái có gì tốt? Người một nhà an an ổn ổn, ổn sống hết đời mới là hiếm thấy nhất a." Lục Trạc Trạc hàm tình mạch mạch đối với hắn gật đầu. Công Tôn Vô Phong chú ý tới ánh mắt của nàng, nụ cười bỗng nhiên ẩn nấp. Hắn ám nhiên thở dài, có chút hữu sầu nói ra, "Nhị tiểu thư, kỳ thật ngươi không nên tới gần ta, ngươi hẳn là rời xa ta." "Ngươi tại sao lại nói lời này?" Lục Trạc Trạc tức giận. Công Tôn Vô Phong cười nói, "Tô ta, ta sai rồi, ta không nên lung tung cảm khái. Về sau không cho phép lại nói như vậy nha." Lục Trạc Trạc căn dặn hắn. Công Tôn Vô Phong cười gật đầu. Hắn đưa tỷ muội rời đi, cuối cùng lại giữ chặt Lục Cẩm Khê nói ra, "Tam tiểu thư, ngươi nghe được tỷ ngươi nói, kiềm điệu chiến sự muốn lên." Chỉ sợ không có thời gian thái bình, ngươi sớm một chút rời chúc thành a, đi, ra ngoại quốc, đi nằm dương. Vậy ta nhị tỷ đây, các ngươi cũng đi sao?" Lão Cẩm Khê hỏi. Công Tôn Vô Phong nói ra, "Ngươi nhị tỷ có ta bảo hộ đây." Lão Cẩm Khê vụng trộm liếc nhìn Vân Tùng nhỏ giọng nói ra, "Vậy ta cũng có người bảo hộ." Vân Tùng nghe lời này, hắn lập tức lại lộ ra một bộ thận hư thân thể hư hình dạng. Hai tỷ muội nhân lên xe rồi đi. Công Tôn Vô Phong đứng ở cửa một mực nhìn các nàng bóng lưng, chẳng đến xe quẹo góc đi biến mất không thấy gì nữa. Vân Tùng vỗ vỗ bả vai hắn nói ra, "Lão ca, trở về đi, người đi rồi." Công Tôn Vô Phong thở dài một tiếng nói ra, "Đạo trưởng ngươi đi nghỉ trước, ta ở trong này đối một hồi." Vân Tùng giơ ngón tay cái lên nói ra, "Ngươi cái này tình cảm kiềm chế quá nhiều năm a. Một lần này phóng thích như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, vừa phát mà không thể vẫn hồi." Công Tôn Vô Phong cười khổ. Vân Tùng gác tay rời đi. A Bảo tựa tại khung cửa đi theo Công Tôn Vô Phong cùng một chỗ nhìn ra phía ngoài, "Nhìn gì chứ?" Ta ngóng ngó. Vân Tùng mang theo nó phía sau cổ vào kéo trở về, "Đi đường xem, bên ngoài lại không có hiếu mẹ, ngươi nhìn cái gì vậy?" Hắn hiện tại muốn tìm đại soái trong phụ lão linh thụ. Thế nhưng là có thể đi đâu bên trong tiệm, chỗ nào vẫn? Lơ ngơ. Mãi cho đến trạng vạng tối Công Tôn Vô Phong bảo nhà, sau đó Vân Tùng hỏi hắn, "Công Tôn sư huynh, ta nhớ được ngươi nói ngươi là trúc thành người địa phương. Cái kia ngươi nhận biết dân bạn xứ Hàn không y ta?" Công Tôn Vô Phong trực tiếp hỏi lại, "Ngươi muốn nghe ngóng cái gì?" Vân Tùng thẳng thắn nói ra, "Ta muốn tìm đại soái trong phủ tin tức linh thông nhân, sau đó tìm người này nghe ngóng một kiện tư mật sự tình." Công Tôn Vô Phong nói ra, "Cái này coi như khó, ngươi muốn nghe ngóng đại soái trong phủ sự tình?" Dạng này dù cho vậy ngươi tìm được đại soái phủ lão nhân bọn họ cũng không dám hướng ngươi tiết lộ trong phủ tin tức, ngươi không biết đại soái phủ đối nội bộ tin tức quản nhường nghiêm. Vân Tùng trực tiếp sụt. Cái này cũng là làm thế nào? Áo trên người vết dị càng ngày càng nhiều, hắn nghĩ bản thân khả năng không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Công Tôn Vô Phong Ân cần hỏi han, thế nào? Nhìn ngươi rất dáng vẻ khó chịu. Ngươi rốt cuộc muốn nghe ngóng đại soái phủ chuyện gì? Một lần này đến phiên Vân Tùng không ngừng than thở, ta không thể nói cho ngươi, nhưng mà Công Tôn sư huynh ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn giấu giếm ngươi cái gì, mà là không muốn để cho ngươi tiêm nhiễm phi phước. Công Tôn Vô Phong nói ra, ngươi không đi theo ta tiêm nhiễm phiền phức cũng không tệ rồi. Nói đi, ngươi muốn nghe ngóng đại soái phủ chuyện gì? Nói đi, ta biết, ta đối đại soái phủ hiểu rõ chỉ sợ không phải so lộc kính tiên kém quá nhiều. Lời nói này Vân Tùng sững sờ. Đại soái phủ phong tỏa lợi hại như vậy, Công Tôn Vô Phong có thể đi vào đi. Công Tôn Vô Phong cười giải thích nói, ngươi không biết, kỳ thật chúng ta Công Tôn gia đối đại soái phủ đơn là hiểu rất rõ. Bất kể là Tân Soái vẫn là Lộc Soái tiến đại soái phủ thời điểm cũng sửa đổi kiến trúc bối bố, mà cái này kiến trúc bố cục phong thủy chính là phụ thân ta nhìn. Nghe hắn nói như vậy, Vân Tùng thuận dịp lấy ngựa chết làm ngựa sống, ta nghe nói đại soái trong phủ có một gốc lão linh thụ, ta muốn biết rõ quả này lão linh thụ ở nơi nào." Công Tôn Vô Phong vỗ mạnh một cái cái bàn. Vân Tùng giật mình nhìn về phía hắn, "Thế nào?" Công Tôn Vô Phong bật cười nói, "Đây không phải khéo léo sao? Ta còn thực biết rõ quả này lão linh thụ vị trí, kỳ thật rất nhiều người đều biết, đây không phải bí mật. Không phải bọn họ hậu hoa viên tây kia." Vân Tùng lại thất vọng nằm ở trên bàn. Hắn nghe xong Công Tôn Vô Phong nửa câu sau thuận dịp đoán được đáp án. Công Tôn Vô Phong lắc đầu nói, "Cái kia không có khả năng, ngươi có lẽ không biết lão linh thụ tên xuất xứ." Đại soái phủ lão linh thụ xuất từ chúng ta nơi này Tây Linh Sơn, Tây Linh Sơn chỗ sâu có một mảnh đại thụ rất là linh nghiệm, đã từng có một bộ tộc thậm chí đối tại trong rừng cây kia, lấy thụ tinh phù hộ mà kéo dài xuống tới. Lão linh thụ thanh danh chính là từ cái này bộ tộc truyền mà ra, về sau Lộc Đại soái tại cao nhân chỉ điểm xuống diện tuyệt cái kia bộ tộc, đem những cây cối này cướp được tay. Nhưng là những cây cối này rất khó cấy ghép, cuối cùng chỉ có một gốc bị cấy ghép tiến đại soái phủ hậu hoa viên, cái khác linh thụ cũng bị hết, bị Lộc Đại soái chặt cây rơi dùng để làm vòng, đánh độ dùng trong nhà. Nghe đến đây, Vân Tùng hỗn độn độn náo hải đột nhiên sáng lên. Hắn vội vàng hỏi: Các cái cột mục đều bị chặt cây rơi dùng để làm phòng cái gì? Có phải hay không dùng để làm thành lộc đại soái phòng ngủ? Công Tôn Vô Phong gật đầu, không tệ, còn có thư phòng, một mảnh kia phòng ở cũng là lão linh thụ lằm ra. Vân Tùng lần nữa nằm ở trên bàn đem đầu vùi vào cánh tay bên trong. Lần này là vì che giấu bản thân tâm tình hưng phấn. Hắn khả năng biết rõ Lộc Kính Thiên đem Vân Long mạch tâm nhãn giấu ở địa phương nào. Vấn đề bây giờ là, hắn sao có thể đi tiếp xúc đến địa phương này? Từng bước một đến giải quyết vấn đề này, hắn trước tiên cần phải cân nhắc sao có thể lần nữa tiến vào đại soái phủ. Đại soái phủ thủ vệ nghiêm ngặt, Cho dù là Lộc Trạch Trạch cái này, nhị công chúa muốn dẫn nhân tiến vào cũng rất khó, huống chi chính hắn đây. Đương nhiên hắn có thể lại đi lừa Lộc Cẩm Khê, Lộc Cẩm Khê nhất định có thể đem hắn mang vào đại soái phủ. Nhưng hắn không muốn đối với chuyện này thiếu Lộc Cẩm Khê nhân tình. Lợi dụng dạng này một cái đơn thuần tiểu cô nương đi thay hỏa người ta thực sự không tính là anh hùng cách làm. Thế là hắn lại bắt đầu sầu mi khổ kiếm. Công Tôn Vô phỏng hỏi, "Đạo trưởng, ngươi muốn tìm linh thụ làm cái gì?" Mặc dù nói linh thụ thông linh, nhưng dân gian liên quan tới nó rất nhiều truyền thuyết cũng là giả. Vân Tùng nói ra, "Phục Sinh vô thượng tiên tôn" Công Tôn sư huynh có chớ không biết, tiểu đạo gặp linh thủ cũng không phải là muốn đi cầu nguyện cái gì, mà là tuân theo sư môn dạy bảo, muốn đi ai, được rồi, nếu như có thể nhìn thấy đại soái phủ hậu hoa viên khoản này, linh thủ cũng có thể. Tiểu đạo sư môn trước đây nhận qua thụ linh trợ giúp, cho nên tiểu đạo lần này tới chúc thành vậy không chỉ là muốn gặp sư huynh, còn phải hoàn thành sư môn nhờ vả, đi cho linh thủ nói lời cảm tạ một phen. Công Tôn vô phong cười khổ nói, sợ là linh thủ không cần ngươi nói tạ, cần ngươi cho chúng nó báo thủ, lập đại soái đưa chúng nó cơ hội cho hết giao hòa, việc này Hắn nói ra lắc đầu lại cái câu chuyện, nếu như ngươi muốn đi cho đại soái trong phủ lão linh tụ tiến hành tế bái vậy rất đơn giản, ngươi lại vào một lần đại soái phủ là được." Vân Tùng nói ra, nào có dễ dàng như vậy? Tiến đại soái phủ rất khó." Công Tôn Vô Phong lại là vỗ mạnh một cái cái bàn. Hắn cười tủm tỉm nói ra, "Đây không phải lại khéo léo sao? Ngươi muốn lại vào một lần đại soái phủ sao? Vậy ta có lẽ lại có thể giúp được ngươi." Vân Tùng kinh ngạc. Công Tôn Vô Phong giới thiệu nói, "Đại soái trong phủ có bao nhiêu vị quản gia, trong đó quản về sau thiên viện quản gia kêu Lộc Trường Tọ, ta và hắn có chút giao tình." có thể nói thông hắn cho ngươi mở cái cửa sau để cho ngươi hướng vào trong một chuyến, nhưng mà, hắn biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm khắc, ánh mắt càng nghiêm khắc. Hắn hướng về Vân Tùng nói ra, "Ngươi tiến vào đại soái phủ cũng đừng cho Lộc Trưởng Thọ gây phiền toái. Vân Tùng là cái người quang minh lỗi lạc. Hắn tiến đại soái phủ chính là vì gây phiền toái, hơn nữa còn là muốn cho Lộc Kính Tiên chế tạo đại phiền toái, cho nên trong lúc nhất thời hắn không lợi nào để nói." Kết quả công tôn vô phong vô vô bờ vai của hắn lại cười, nói ra, "Ta nói lời này không phải không tin được đạo trưởng, chỉ là dù sao người bị thác hỗ trợ, cho nên ngươi minh bạch ta ý tứ. Tóm lại ta đương nhiên tin tưởng nói trưởng." Dù sao đạo trưởng nhiều lần đã cứu chúng ta mạng, hắn để cho Vân Tùng đi nghỉ trước, đợi đến trạm vọng tối lại đi tìm Lộc Trường Thọ. Vân Tùng không mệt mỏi bại. Hắn đêm qua mặc dù dùng rất lâu âm thân, nhưng hắn tu vi tình tiến, một cái nữa còn có bổ khí đan nơi tay. Cái đồ chơi này so hộ tiên, trì hộ, còn phải bổ. Công Tôn Vô Phong bội triều dẫn hắn đi gặp Lộc Trường Thọ. Hắn cố ý để cho Đằng Bá thu thập một bộ bạc nĩa bàn ăn những vật này, Vân Tùng sau khi nhìn kinh ngạc hỏi, là cơm tây bộ đồ ăn. Công Tôn Vô Phong gật đầu, đúng, Lộc Trường Thọ người này liền thích phương Tây nhân đồ chơi, cho nên chúng ta muốn tìm hắn hỗ trợ liền phải hợp ý. Tình thành cuối cùng phát đạt, trên xe có xe kéo chạy tới chạy lui. Công Tôn Vô Phong vẫy tay liền có xe chạy tới. Hai người ngồi xe kéo đi đến đại soái phủ, lần này đi chính là đằng sau đạo lộ, cũng không có trạm gác ngăn cản. Không qua đi môn khẳng định cũng có binh sĩ trấn giữ. Vân Tùng cho rằng được phí chút ít tinh thần mới có thể đi vào, kết quả binh sĩ cùng Công Tôn Vô Phong quan hệ rất gần, hắn đi lên áp hai nói hai câu nói, các binh sĩ liền tránh ra. Qua cửa sau còn có nô bộc đang bận rộn, nhìn thấy bọn họ về sau một cái hán tử cường tráng hỏi, "Công Tôn trưởng quan, ngài lại là tới tìm chúng ta quản gia sao?" Công Tôn Vô Phong mỉm cười gật đầu. Làm phiền Trư ca hỗ trợ bày tỏ một tiếng. Trong khi nói chuyện hắn tự tay cùng Hán Tử nắm tay, đem một viên đồng bạc bất động thanh sắc nhét vào trong tay đối phương. Hán Tử cười nói, ai nha trưởng quan làm nhà khách khí như vậy, gọi ta lão Trư là được, đêu cái gì Trư ca. Bất quá bây giờ chúng ta quản gia chưa hẳn có thể gặp ngươi hai vị, bởi vì hắn nông thôn nhi tử tìm tới, khả năng không để ý tới thấy các ngươi. Công Tôn Vô Phong kinh ngạc hỏi, trưởng tọa quản gia ở nông thôn còn có nhi tử? Hắn không phải là không có, khụ khụ, không có cái kia sao? Lão Trư thấp giọng nói, chúng ta quản gia không phải thiên sinh vô năng, đại soái không có phát tích chứ đó. Hắn ở nông thôn cưới qua tức phụ, sinh mấy cái nhi nữ. Về sau là quản gia phu nhân đã thương hắn từ tôn căn, hắn mới bỏ rơi vợ con đem các nàng ném vào nông thôn. Hắn bắt quái vài câu chạy đi. Rất nhanh hắn mặt nở nụ cười trở về, nói ra, trưởng phò quản gia cùng nhi tử đàm luận không vui, biết được ngài đã tới liền đệ ngài nhanh đi. Hắn mang hai người đi phía trước một tòa khoáng đạt phòng lớn, đó là cái phòng khách, bên trong có toàn bộ gỗ lim đồ dùng trong nhà, một cái trắng trắng mập mập trung niên nhân ngồi ở chủ vị, còn có một cái thanh tú thiếu niên quật cường đứng ở bên cạnh. Nhìn thấy công tôn vô phong về sau, Lộc trưởng phò đứng lên cùng hắn ôn quyền chào hỏi. Sau đó đối thiếu niên không kiên nhận nói ra, ngươi trước đi thôi, cha nơi này có quý khách muốn chiêu đãi. Thiếu niên cứng cổ nói, ngài không cho mẹ tiến mộ tổ vậy ta thì không đi. Nghe nói như thế Lộc trưởng thọ giận tím mặt, quất, nàng muốn vào mộ tổ. Nàng đừng mơ tưởng. Ta rơi vào hôm nay cấp độ là ai hại, còn không phải nàng. Cho nên nàng đừng mơ tưởng tiến mộ tổ, năm đó nếu không phải là nàng chạy mất tận mất rồi, ta đánh sớm chết nàng. Nói vậy, là chính ngài hại. Thiếu niên nói ra, vì nương cái gì cắt đứt ngươi nhu tử? Nàng lúc ấy mang em gái ta đây, nhưng ngươi ở bên ngoài lung tung tung đồng, còn để người ta nam nhân tìm tới cửa. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi cái này nhị tử, ngươi câm miệng cho ta. Lộc Trường Thọ bị Nhi tử cho tức nổi tung. Ngoại nhân trước mặt bí ẩn bị công nhiên đề cập, hắn tức giận muốn đánh người. Công Tôn Vô Phong tranh thủ thời gian quên can, sau đó cho thiếu niên máy mắt. Thiếu niên từ trên bàn cầm lấy một cái bình nhỏ và ra. Vẫn cùng cùng Công Tôn Vô Phong cùng một chỗ quay đầu nhìn đi lên. Thiếu niên đổ ra một chút hắc phấn mặt dùng nước nóng xông lên, lại đổ vào sữa bò để vào đường miệng cho Lộc Trường Thọ đưa lên. Lộc Trường Thọ hài lòng nhấp một ngụm nói ra, đây là nam dương kiệm trà phí, ta đứa con trai này coi như hiếu thuật. Biết rõ hắn lão tử thích uống kiếm trà phí không thích uống trà, lần này tới nhìn ta cố ý mang đến một bình kiếm trà phí. Nói xong hắn ra hiệu hai người, hai vị nếm thử. Vân Tùng đội vàng khoát tay, uống không quen uống không quen, cái đồ chơi này chắc quá. Công Tôn vô phong vậy vội vàng nói, bị nhân đối phương tây hàng ngoại nhập không hứng thú. Vân Tùng nhìn về phía hắn, hắn hẳn là cũng nhìn đi ra. Cái bình này khẩu vừa mở có âm khí tới phía ngoài bất chấp. Lộc trưởng thọ uống rất hài lòng, hắn khoát tay nói ra, A Hỉ, ngươi trở về đi, nói cho ngươi tỷ các nàng, dẹp ý niệm này, ta tuyển sẽ không cho phép mẹ ngươi tiến mộ tổ. Thiếu niên cầu khẩn nói, cha Những năm này ngươi không ở nhà, là mẹ ta vất vả đem chúng ta nuôi lớn, ngươi liền nhìn tại. Cái gì cũng không nhìn. Lộc Trường Thọ gầm thét, mẹ ngươi không có khả năng tiến mộ tổ, chính là đại soái tới khuyên ta cũng không dùng được. Nghe nói như thế thiếu niên lập tức lạnh nhạt lại, hắn oán hận liếc nhìn Lộc Trường Thọ, để cà phê xuống bình rời đi. Nhìn vào nhi tử bóng lưng Lộc Trường Thọ lại có chút do dự. Cái này dù sao là con của hắn. Hắn nói ra, A Hỉ, đừng bởi vì ngươi mẹ ảnh hưởng chúng ta phụ tử tình cảm, ngươi, ngươi về sau nhiều đến xem một chút cha, hoặc là trực tiếp ở tại. Không được. Thiếu niên cũng không quay đầu lại rời đi. Lộc trưởng tổ không cam tâm kêu lên, chúng ta chung quy là phụ tử. Ta, ngươi không niệm tình phụ tử, vậy các ngươi tỷ đệ dù sao cũng phải rất cần tiền sống quá a. Mẹ ta không cho phép chúng ta muốn tiền của ngươi cho. Thiếu niên quyết tuyệt nói ra. Lộc trưởng tổ nói ra, ta không phải cho các ngươi tiền, mà là cho ngươi một chuyện làm ăn, nói ví dụ, nói ví dụ ngươi giúp cha mua kiểm tra phí, thì hôm nay chủng kiểm tra phí thuận dịp rất tốt. Không có, thiếu niên rời đi, câu nói sau cùng bay vào đến, mẹ cho cô đã đủ phối trí ra một bình này cà phê, chờ ngươi mang nàng tiến mộ tổ, ta lại dùng cái khác cà phê tới tế cúng tế ngươi. Chương 136 Này hướng đây là đường, nơi nào còn là bữa. Chương 136, này hướng đây là đường, nơi nào còn là bữa. Thiếu niên đi rất tiêu sái, Lục Trường tỏ lại ngây ra như phỗng. Hắn ngơ ngác nhìn Nhi Tử bóng lưng biến mất, thân thể bắt đầu tiến hành run rẩy tay bắt đầu tiến hành run rẩy, sau đó chén cà phê tuột tay rơi xuống đất ầm nã nát bấy. Vân Tùng an ủi hắn nói, lệnh công tử khả năng chính là ở hù dọa con ngươi. Kết quả Thiếu niên đầu đột nhiên từ cửa sổ bất chấp mà ra, hắn cười lạnh nói, có phải hay không làm ta sợ cha, cùng đến buổi tối liền biết. Cha, người bây giờ cùng ta mẹ muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ, đêm nay nàng sẽ tìm đến ngươi. Các ngươi muốn cùng một chỗ chết tốt. Lục Trường Thọ phát điên. Hắn hét lớn, "Cảnh vệ, cảnh vệ, cho ta bắt cái này ngươi tử, đứa con bất hiếu này." Công tôn Vô Phong lập tức có chút nóng nảy. Hắn vội vàng ngăn lại Lục Trường Thọ thấp giọng nói, "Trường Thọ quản gia, một khi cảnh vệ đến phát hiện lệnh công tử làm sự tình cũng hồi báo cho đại soái, vậy ngài sẽ phải tuyệt hậu." Lời này bắt được Lục Trường Thọ. Sắc mặt hắn thảm đạm ngồi ở trên ghế là lã lã chã dưới lệ, "Đứa con bất hiếu này, cái này ngươi tử. Ta thực sự là tắc nghiệt, ta làm cái gì người ta?" Vân Tùng an ủi hắn nói, "Không có sao, nhân cả một đời ai biết mình sẽ ăn cái gì." cũng tỉ như ngươi tại bên ngoài xuống tiệm ăn, hắn đi lên một bàn thịt kho tàu thịt to, ngươi có thể biết đó là gầy tọ vẫn là một cái mập con chuột. Đúng hay không? Lộc Trường Thọ nghi hoặc nhìn hắn, ngươi là ai a? Ngươi nói nói gì vậy? Công tôn vô phong đem Vân Tùng cho giới thiệu một chút. Biết được Vân Tùng đạo thuật cao siêu, tu vi cao thâm, Lộc Trường Thọ lập tức kích động hỏi, đạo trưởng, ngươi nghe thấy ta cái tiểu con bất hiếu lời nói, hắn nói đêm nay ta chết đi phá của bà nương lại biến thành quỷ tới tìm ta, ngươi giúp đỡ chút nhà. Công tôn vô phong thuận thế nói ra, ngươi yên tâm, đêm nay khiến đạo trưởng lưu ở bên người ngươi. Bất kể là người bản nương hay là cái gì biến thành quỷ tới cửa, đều có thể do đạo trưởng tới đối phó. Vân Tùng bình tĩnh gật đầu. Hắn thực là vận khí tốt, dạng này miễn đi bệnh lưu tại đại soái phủ lý do. Lộc Trường Thọ đáp ứng lập tức xuống tới. Vì cảm tạ Vân Tùng, Lộc Trường Thọ buổi tối còn chuẩn bị cho hắn yến hội. Rất thịnh soạn, ga vị thịt cá đều đủ. Đáng tiếc không có hổ tiên, chỉ hổ. Trên ánh trăng nửa ngày, Vân Tùng không động vãi hành động. Hắn trước chờ tại Lộc Trường Thọ bên ngoài gian phòng. Lộc Trường Thọ mơ mơ màng màng ngủ, tầm 10 giờ thời điểm Vân Tùng cảm giác dùng cả mình truyền đến trên người. Hắn biết rõ quỷ đến Lúc ba ngày họp là hắn biết Lộc Trường Thọ nhi tử không có hồ lộng hắn, bởi vì bình kia cả phê lại là có vấn đề. Quỷ không ra ngoài dự liệu đến, hắn từ cửa sổ đi đến nhìn. Lộc Trường Thọ không biết lúc nào ngồi dậy, hắn ngồi ở bên trong nhà trước bàn trang điểm. Thượng Như công tôn vô phong nói như vậy, Lộc Trường Thọ người này xính ngoại, ưa thích phương Tây đồ vật. Hắn không biết từ nơi nào vơ vét một bộ đồ ma kiểu đồ dùng trong nhà, bên trong có cái bàn trang điểm, hắn hiện tại an vị tại trước bàn trang điểm trải đầu. Hắn dùng một chôi sừng châu chải nhẹ nhàng sắp xếp đầu tóc. Hai mắt si ngốc nhìn vào tấm gương, tư thế vẫn rất xinh đẹp. Vẫn thùng cầm trong tay trăm năm gỗ đảo quải trượng hướng vào trong, hắn từ phía sau lặng lẽ xem xét.